Chương 221, đêm khuya khách đến thăm. Chương 221, đêm khuya khách đến thăm. Rất nhanh, thời gian không ngừng trôi qua, rất nhiều người đều hạ tuyến, bất quá hạ tiểu Bạch không có hạ đáng nhắc tới chính là Thanh Phong Du Dương cũng hạ tuyến, một chút tuyến, hắn liền lập tức chạy tới trên đường tìm tiệm cơm ăn cơm. Hôm nay cả ngày chưa ăn cơm, hắn đều chết đói. Rất nhanh, một bữa cơm xuống tới, hắn ăn đến 10 phần hài lòng. Quả nhiên, rời đi Đông Vân chính là một cái lựa chọn chính xác, sinh hoạt thật là đắc Đại tỷ, tính tiền. Dương đối với lão bản nương một tiếng. Cái kêu đại tỷ phù một tiếng cười, nàng chỉ chỉ một bên một cái hơn 20 tuổi rất đẹp nữ hải, nữ nhi của ta đều lớn như vậy, ngươi cảm thấy ngươi phải gọi ta cái gì? Thanh Phong Dương trần chờ một chút, mẹ! Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ Thanh Phong Dương cái này đùa ép nhất cử nhất động. Hắn lúc này, như cũng ở trong game thu thập thảo dược đúng vậy, cho tới bây giờ, cuộc sống của người chơi chức nghiệp tăng lên tới 5 cấp về sau dường như liền gặp bình cảnh, 6 đan dược của cấp chậm chạp không thấy có người luyện chế ra đến ít ra liệu nguyên thành là không có, thiên Mà hạ tiểu bạch vẫn là 5 cấp luyện đan thuật, trên đoán trường 6 cấp còn phải cần một khoảng thời gian đáng nhắc tới chính là, lúc này 51 cấp hắn, thuộc tính cùng trước đó so sánh cũng tăng lên không ít. ID, Đại ma vương đẳng cấp, 51. Sinh mệnh, 13.766. Ma pháp, 3.590. Vật công, 30483348. Vật phòng, 4.167. Ma phòng, 1.314. May mắn, 57. Rất hiển nhiên, năm cấp hồi máu đan chỉ có thể hồi phục 5.000 lượng. Hiển nhiên không phải rất đủ ở người chơi đặt tới 2 vạn trước hết chi, nếu như không làm được sau cấp hồi máu đan vậy khẳng định là không được. Hạ tiểu Bạch thành thành thật thật trong luyện đan. Cùng lúc đó, trong công tác thất, mấy cái mỹ mi cũng đều bận rộn chỉnh lý hôm nay phường hội thu chi tình huống. "Rất nha nha, tiểu Bạch trên còn online a." Dáng người bốc lửa mặc đơn áo sơ mi mỏng tần phong hoa đi vào lầu 3 phòng khách, nhìn thấy Nghiệm Thu Linh chính là nói ra lưỡi. Nghiệm Thu Linh gật đầu, ta nghĩ đến đám các ngươi hẳn là tránh trong phòng tần hoa mặt trêu tránh trong phòng làm gì rồi. Nghiệm Linh mặt đỏ lên, nói rằng "hắc, hắc đương nhiên là cắn cây a, khẳng định dùng qua Tần Phong Hoa liếc mắt cười. Nghiễm Thu Linh mặt đỏ lên, không có, trước mắt liền dùng qua tay khó mà làm được, ngươi còn phải dùng ngực của ngươi Tần Phong Hoa đang nói, kết quả lúc này, bên ngoài chuyển đến ô tô âm thanh của lại tới, nhưng nàng im bặt mà dừng, có người đến. Tần Phong Hoa cùng Nhiệm Thu Linh đi đến lầu ba hành lang bên trong nhìn ra ngoài, sau đó các nàng chính là nhìn thấy, một chiếc màu đen xe con chậm rãi lái tới. Cũng ở thời điểm này, Thủy Băng Tâm đi ra, nàng nhìn xem từ trên xe đi xuống một người đàn ông thanh niên, cả người không ngừng lui lại ca. Lập tức, Tần Phong Hoa cùng Linh đều là sửng sở Băng Tâm, hắn là ngươi ca Phong Hoa nói rằng Cẩm nàng còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Rất nhanh, người thanh niên này bị trên mời đến. Lầu 3 trong phòng khách, mấy cái mi, mi đều đi ra, duy chỉ có Hạ Tiểu Bạch trên còn online. Không thể không nói đó là cái tương đối anh tuấn người trẻ tuổi, tuổi tác cũng không tới 30, một cỗ thành thuộc phong cách của ổn trọng, là vô số thiếu nữ tha thiết ước mơ đối tượng đương nhiên, trừ bên ngoài này, hắn còn có một cái thân phận. Thủy gia tương lai người thừa kế, Thủy Vong Ân. Thủy gia ám sát thuật tại Trung Quốc tiếng tăm lừng lây, tám gia tộc lớn nhất, duy chỉ có Thủy gia không thể trông mặt mà bất hình dòng. cái này Thủy Vong nhìn như ấm ôn cùng, nhưng lại ám sát thuật nhất định rất mạnh không thể không nói thủy vô ngân lúc này trên mặt nét cười của ôn hòa, có thể làm cho người không tự chủ giảm xuống sức chống cự, cảm thấy hắn không có nguy hiểm gì tính cái kia. Không biết do ngươi là đến a thủy vô ngân mỉm cười, lần này ta là mang băng tâm trở về, ra tổ can bài cho hắn một môn hôn sự. Hôn sự? Mấy cái mỹ mi nghe vậy lập tức sửng sở. Các nàng đều không có nghe thủy băng tâm nói qua chuyện này. Nhiễm Thu Linh nhìn về phía thủy băng tâm, lúc này thủy băng tâm mặt không biểu tình. Tần Phong Hoa không có mở miệng, cái này dù sao cũng là của thủy bang tâm gia sự, các nàng dường như không chen tay được. Bất quá, nàng thật đồng ý vụ hôn nhân này sao? Băng tâm cùng ta trở về đi. Thủy Vô Ân nhìn thấy mấy cái mỹ mi đều không nói thêm gì nữa, tại là hướng về phía Thủy Băng Tâm nói rằng ta không trở về. Thủy Băng Tâm cắn môi dưới, nói rằng: Sắc mặt Thủy Vô Ân lạnh lẽo, "Băng Tâm, chứ ngươi không hài lòng hôn sự, chúng ta đều cho ngươi từ chối, hơn nữa còn vì ngươi tìm rất nhiều môn đăng hộ đối tài tuấn, thật lạ nhưng ngươi một mực cự tuyệt, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Hôn sự của ta hẳn là từ ta tự mình làm chủ." Thủy Băng Tâm nói rằng. Thủy Vô Ân cười, "Hôn sự của ngươi từ ngươi làm chủ? Bang Tâm a, đã sinh ở thủy gia, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao?" Cái này chuyện của là không thể nào. Băng Tâm, ngươi tự tiểu thiên phú không tốt, nhưng là gia tộc nhưng lại chưa bao giờ vứt bỏ qua ngươi, gia tộc cho ngươi đại lượng tài nguyên để ngươi tu hành, nỗ lực nhiều như vậy một cái giá lớn để ngươi trưởng thành, đều là bởi vì cái gì? Đều là bởi vì ngươi là thủy gia một phần tử. Ta biết, hiện tại là khai sáng thời đại, gia tộc cũng không phải chết, ngươi không thích, gia tộc sẽ cho ngươi nhiều cái lựa chọn chậm rãi chọn, nhưng là ngươi muốn phải tự mình làm chủ, là không được, ngươi phải hiểu được cảm ơn, hồi báo gia tộc biết sao? Hơn nữa ngươi phải tin tưởng, gia tộc vì ngươi làm, nhất định không phải lựa chọn sai lầm. Thủy Băng Tâm cắn chặt môi giới không nói lời nào đúng vậy, nàng thiên phú không tốt, bất luận là cùng Thủy Vô Ngân vẫn là cùng Thủy ra cái khác tự đệ so sánh, thiên phú của nàng thật đồng dạng. Bây giờ có thể có loại thực lực này, bất quá là gia tộc cho tài nguyên trọng chất kết quả, những tư nguyên này thả trên người ở những người khác, hiệu quả khẳng định tốt hơn. Cái này sẽ là của nàng nguy hiếp, nàng một mực không thể cùng gia tộc chống lại, chính là như vậy. Diệm Tu Linh nhìn xem Thủy Băng Tâm, bỗng nhiên mở miệng Thủy tiên sinh, ngươi vừa mới nói rất có lý, nhưng là ta cảm thấy, đã gia tộc chân tâm là mỗi người suy nghĩ, cho mỗi người đều tự phát cảm nhận được đến từ gia tộc yêu mến. Trên vật chất trợ giúp có thể dùng vật chất hoàn lại, nếu như nhưng là bởi vì vụ hôn nhân này, nhượng băng tâm đợi này đều không cảm thấy hạnh phúc. Không nói gia tộc, ngươi làm ca ca của vì hắn, khẳng định cũng không vui a. Đúng vậy, nhiễm thu Linh từng có hô nước, mặc dù cuối cùng là hạ tiểu bạch, nhưng là nàng minh bạch loại cảm giác này. Thủy băng tâm khẳng định là không muốn vụ hôn nhân này, cái này công tác thất thành lập lúc đầu mục đích đúng là vì thoát khỏi hô nước. Nàng đã thoát khỏi, thật là những người khác đâu. Nàng ít nhất cũng phải đem cái này lúc đầu mục tiêu, trung thủy một quán triệt xuống dưới. Bất quá Thủy Vô nhìn xem Nghiễm Tu Linh, ánh mắt lạnh lẽo ta nghe qua các người. Các ngươi dường như cũng là đến từ gia tộc khác, mà ngươi, tự hồ là cái nào tiểu gia tộc a, ngược lại 8 gia tộc lớn nhất không có tính nhiễm. Nhiễm Tu Linh, chúng ta thủy gia tốt xấu là 8 đại gia tộc một trong, ta thấy các ngươi là bạn của Băng Tâm, cho nên mới khách khí với các ngươi, nhưng ta không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng không có khuyên Băng Tâm làm ra lựa chọn chính xác. Lời nói của Thủy Vô Ngân càng ngày càng lạnh. Hán đảo mắt mấy cái mi mi một tuần, ta biết các ngươi cái này công tác thất mục đích thành lập, nhưng là theo ta, các ngươi bất quá như là tiểu hài tử đồng dạng nhau ầm ĩ, chỉ là một cái rách dưới công tác thất, chẳng lẽ các ngươi cho là mình ngăn được ta? Hôm nay vô luận như thế nào, băng tâm đều phải theo ta đi. Chương 222. Một quyền đánh bay. Chương 222. Một quyền đánh bay. Trong công tác thất bầu không khí lập tức biến đến mức dị thường băng lánh đúng vậy, mấy người các nàng đều là nữ hải, mà Thủy Vô Ngân là thủy gia người thừa kế, một thân ám sát thuật đang đường nhập thất. Mặc dù nói ám sát thuật tại quang minh chính đại nơi chốn hạ không dễ thi triển, nhưng là chỉ cần là luyện qua cơ sở người của thể thuật, đều có thể tùy tiện chơi ngã mấy người các nàng muội từ băng tâm cùng ta trở về. Thủy Vô Ngân quát một tiếng hung, ta không muốn trở về. Thủy Băng Tâm phảng phất muốn đem bờ môi cắn nát đồng dạng, cả người không ngừng rối lại. Nhiệm Thu Linh giang hai tay cản ở trước mặt của Thủy Vô Ngân, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ đối với Thủy Vô Ngân nói rằng, "Băng Tâm là chúng ta công tác thất một viên, người mang không đi nàng." Thủy Vô Ngân nghe vậy, lập tức cười khẽ một tiếng, "Ta mang không đi nàng. Nàng một thân công phu đều là ta giáo. Nhược điểm của nàng, nàng tất cả, ta đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Ta mang không đi nàng, chẳng lẽ các ngươi có thể ngăn lại ta?" Thủy Vô nói, khuôn mặt của anh tuấn bên trên đều là cười lạnh. Nhiệm Linh cắn cắn môi dưới, "Tóm lại ngươi mang không đi nàng." À, thủy Ngân cười. Thật sự là mê chi tự tin, nhanh mau tránh ra cho ta, không phải coi như ngươi là nữ nhân, ta cũng muốn ộ thủ, Băng Tâm, ta nghĩ ngươi không nguyện ý nhìn thấy các nàng bởi vì ngươi mà thụ thương a. Lập tức, Thủy Vô Ngân lời nói phản phất là đâm chọt Thủy Băng Tâm trong tâm hàm, làm cho cả người nàng đều trầm mặc lại Thu linh, tránh ra à. Thủy Băng Tâm rốt cục mới lên tiếng nói Băng Tâm nhiệm thu linh quay đầu nhìn về phía Thủy Băng Tâm không có ích lợi gì, ta là người của Thủy ra, ta là không thể nào phản kháng Thủy gia. Thủy Băng Tâm ra một tia đáng chất nói rằng, không nói đến Thủy gia dạng này, một cái quái vật khổng lồ, liền xem như mấy gia tộc khác cũng không dám trêu chọc, coi như thật phản kháng. Đó cũng là nàng chuyện của một người, nàng không muốn liên lụy những người khác băng tâm, không thể từ bỏ. Đã ngươi không nguyện ý, vậy thì phản kháng tốt." Nhiệm Thu Linh kiên định nói rằng, "Thủy Băng Tâm xứng sở băng tâm, ngươi là công tác tất một viên, hơn nữa chúng ta vẫn là tỷ muội, chúng ta đều sẽ giúp ngươi, hơn nữa ngươi cũng phải tin tưởng tiểu Bạch, có hắn tại, liền không ai có thể dẫn ngươi rời đi." Nhiệm Thu Linh đang nói, Thủy Vô Ngân thì làm một thanh đem Nhiệm Thu Linh lời nói cắt ngang băng tâm, "Cùng ta trở về đi, nơi này không thích hợp ngươi, ngươi những người bạn này dường như trừ sẽ nói mạnh miệng, cũng sẽ không nói cái gì cho phải nghe." Không Thủy Tâm răng, quyết định lắc đầu a. Ngươi làm muốn phản kháng? Ánh mắt Thủy Vô Ngân lạnh lẽo. Hắn đạt được từ mệnh lệnh, nhất định phải mang Thủy Băng Tâm trở về. Hắn cũng không muốn đối mọi mọi của mình đọc thủ, kia đã như vậy, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh tránh ra. Hắn trực tiếp vỗ, liền để Nhiệm Thu Linh ném xuống đất tu linh. Thần Phong Hoa mấy cái sắc mặt của mờ mờ tái nhợt hô to một tiếng. Mà lúc này đây, hắn bắt đầu hướng phía không người ngăn cản Thủy Băng Tâm đưa tay. Cũng tại lúc này, Thủy Băng Tâm cắn răng bước liên tục nhẹ nhàng. Nàng tốc độ rất nhanh, người của Thủy gia có lẽ thân thể phương diện không mạnh, nhưng là tại tốc độ, cảm giác cùng phản điều tra phương diện nhất định là mạnh nhất. Thủy Băng Tâm cũng không ngoại lệ. Xem như một gã sát thủ cùng thích khách, tốc độ của nàng rất nhanh. Nhưng, như cũng không có tác dụng con mẹ gì cả, Diễm Thu Linh chỉ nghe được hưu một tiếng, Thủy Vô Ngân đã biến mất tại trước mắt của nàng, loại kia tốc độ, người mắt cũng không có thể thấy được. Kế tiếp Thủy Vô Ngân đã cùng phản kháng Thủy Băng Tâm động lên tay. Nhưng là không thể không nói thực lực trên lệch hiện ra, hai người cận chiến giao thủ bất quá mấy hiệp, Thủy Băng Tâm kêu đau một tiếng, hai tay đã bị gắt gao chụp sau lưng, cả người không cách nào động đậy. Thủy Vô Ngân thì là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, "Băng Tâm, ngươi thực lực giảm xuống." Đến chỗ của tới, ngươi liền không có chút nào tiến bộ, thật sự là làm cho ta quá thất vọng, thành thành thật thật lấy chúng a." Thủy Vô Ngân nói, cứ ép lôi kéo thủy băng tâm hướng phía công tác thất tổng đi đến. Nhưng là ngay lúc này, một bóng người xinh đẹp ngăn ở cửa phòng khách không cho phép đi, Nhiệm Thu Linh cắn răng nhìn xem Thủy Vô Ngân. Thủy Vô Ngân nhíu nhíu mày, đây là ngươi bữa ta. Lập tức, Thần Phong Hoa mấy cái mỹ mi, mi kinh hô một tiếng, bởi vì Thủy Vô Ngân chọn ra làm các nàng cử động quá khó có thể tin. Hắn không chút do dự, trực tiếp đánh ra một chưởng, hướng phía trên mặt Thu Linh qua Thu Linh mau tránh ra ba. Thần Hoa tê hô một tiếng. Thủy Vô Ngân phảng phất giống như không có nghe được, trong nội tâm bụng sóng không sợ hãi. Cái khác mấy nữ hải là tám gia tộc lớn nhất, đậu thủ có thể sẽ náo ra xung đột. Trước mắt nhưng là cái này cũng không phải, hắn chỉ là mang thủy băng tâm trở về mà thôi, bộ dạng này ngăn cản, hắn cũng có tuyệt đối lý do. Theo hắn, một tát này tuyệt đối là muốn muốn vỗ chúng. Hắn sẽ không đối với người bình thường vận dụng của vũ, nhưng là lấy lực đạo của hắn, tuyệt đối có thể khiến cho trên mặt cô gái này lưu lại một cái ba ngày đều tiêu chưa trừ diệt dấu bàn tay. Kết thúc đây là này trong ngay mắt, nội tâm Tần ý nghĩ. Co như đi hô tiểu Bạch cũng không kịp, hắn tại lầu 2, các nàng tại lầu 3 Như thế nào mới có thể tại thủy vô ngân dưới mí mắt gọi tới tiểu bạch? Nàng không biết rõ, tóm lại cái này kết thúc. Tần Phong Hoa chậm rãi nhắm mắt lại. Bất quá, ngay lúc này, làm cho người dự liệu tiếng bạt thai cũng chưa từng xuất hiện. Thần Phong Hoa mở to mắt, lập tức, một màn trước mắt ngưỡng nàng ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Tại trước người của Nhiễm Tu Linh, đã xuất hiện một đạo thiếu niên thân ảnh, hắn một tay nắm lấy cánh tay của Thủy Vô Ngân, sắc mặt âm trầm tới cực hạn đương nhiên đó là hạ tiểu bạch. Hắn cuộc đã đến. Thủy Vô khó có thể tin trước nhìn trước mắt bỗng nhiên người của ra Hắn căn bản không có phát giác được đối phương bất kỳ tung tích nào, đột nhiên ở giữa liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cung tay của đem hắn tóm chặt lấy. Hẳn là cái này người của công tác thất ra bất quá nội tâm làm hắn chấn kinh tới cực điểm chính là, dễ dụ mà không thoát. Đúng vậy, tay phải bị Hạ Tiểu Bạch bắt lấy cổ tay, phản phất là ấn vào huyệt vị gì đồng dạng, hắn hoàn toàn không làm được gì. "Gây tội." Sắc mặt Thủy Vô Ngân trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng, bởi vì hắn sử dụng toàn thân lực đạo, đều không thể tránh thoát đã như vậy, cũng đừng trách ta không khí. Thủy Vô Ngân lộ ra một tia vẻ ngắt lệ, đã tay phải bị cáo ở, vậy hắn đành phải dùng tay trái Thủy Vô Ngân tay trái thành quyền, kéo theo lấy vô tận tiếng gió vun vút hướng phía mặt của Hạ Tiểu Bạch một quyền vánh đến, không khí bạo phá thanh âm chận chận rung động, uy thế bức người. Một quyền này, hắn tình thế bắt buộc, kém nhất cũng ít ra có thể vây ngụy cứu triệu, đưa đến tay phải của để cho mình không còn bị Hạ Tiểu Bạch khống ở tác dụng. Nhưng mà, ngay lúc này, Hạ Tiểu Bạch đồng dạng là hoành ra một quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, chút nào vô lực nói, nhưng chính là một quyền này, làm cho sắc mặt của Thủy Vô Ngân biến đổi. Một cú lực truyền đến, hắn không chút do dự trực tiếp như là như đạn pháo bay rất ra ngoài bánh. Thủy Vô Ngân cả người hướng phía chôn sâu trong phòng khách bay ngược mà đi, trực tiếp mạnh mẽ nện ở trên vách tường, nhường vách tường đều xuất hiện vô số vết rạn. Vẹn vẹn một quyền đụng nhau, cao thấp lập lộ ra. Lập tức, Thủy Băng tâm lộ ra vẻ mặt kinh hãi đúng vậy, cùng Hạ Tiểu Bạch so sánh, nàng đối Hạ Tiểu Bạch hiểu rõ cuối cùng vẫn là so ra kém đối Thủy Vô Ngân hiểu rõ. Thủy Vô Ngân có thực lực của cái dạng gì nàng là biết đến, Thủy Gia Hạch tâm ám sát thuật người thừa kế, duy nhất có thể đem sát luyện đến nhập tiêu chuẩn có hắn. Liên như mục tu văn e sát, là, dưới hắn vậy mà trực tiếp bị Hạ Tiểu Bạch một quyền đánh bay, chương 223 Ám sát thuật. Chương 223, ám sát thuật. Lúc này lầu 3 phòng khách đã sớm loạn không còn hình dáng, nhất là bị thủy vông ngân nện vào vết tường, càng là xuất hiện giống mạng nện vết rách. Nương theo lấy hắn không ngừng đứng dậy, trên tường có vô số cục đá vụn rơi xuống, có thể hắn dường như cũng không có chuyện gì đúng vậy, cái này sẽ là của cổ vũ giới cường giả, bọn hắn tự tiểu tu hành, thân thể đã sớm đã cường đại đến một loại trình độ, vừa mới hạ tiểu bạch mặc dù đánh bay hắn, nhưng loại trình độ này rất dễ dàng liền có thể khôi phục. A, không tệ, thật rất không tệ. Thủy Vong Ân cười, mặc dù nụ cười rất lạnh ta nguyên lai tưởng rằng lần này tới Đông Vân dễ dàng liền có thể giải quyết, thật không nghĩ đến, thế mà đụng phải thực lực tương đương không tệ đối thủ. Thủy Vong Ân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, thật rất không tệ a. Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, vừa mới một quân kia, vậy mà không đối hắn tạo thành tổn thương gì, ngươi nhất định đang kỳ quái ta vì cái gì khôi phục nhanh như vậy a? Thủy Vong Ân bỗng nhiên nói rằng, dường như nhìn tấu trong lòng Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, ta thủy gia dựa vào ám sát thuật nổi danh, ám sát thuật tác dụng lớn nhất độ chính là ám hiệu ám sát, bởi vậy người của thủy gia chúng ta đa số thích khách hoặc là sát thủ. Thích khách cùng sát thủ nhược điểm là cái gì? Các ngươi là trò chơi công tác thất, suy nghĩ một chút trong trò chơi thích khách nên mình bật đi. Thích khách chỉ có một kích chi lực, nếu như không thể một kích giải quyết mục tiêu, như vậy vô luận như thế nào đều là muốn rút lui, một khi ám sát thất bại, thành công rút lui khả năng thì càng thấp. Bởi vậy bảo mệnh là thích khách vấn đề lớn nhất, cho nên chúng ta thủy ra người từ nhỏ liền là dùng vô số chân quý dược liệu phối hợp võ kỹ nấu luyện ngân cốt, nhường thân thể sức khôi phục tăng cường rất nhiều, lấy tăng lên chúng ta thích khách sinh tồn năng lực. Ngươi một quyền kia lực đạo quả thật không tệ, trên lực lượng cũng so ta mạnh hơn, nhưng cũng không phải là mạnh rất nhiều, trọng yếu nhất là ta sở trường cũng không tại lực lượng, chúng ta thích khách sở trưởng lớn nhất chính là tốc độ cùng sức khôi phục, hai điểm này là người là tuyệt đối không thể siêu việt." Thủy Vô Ngân chậm rãi nói, một cố tự tin tuân ra hiện ra. Mấy cái Mimi -mi thì là hai mặt nhìn nhau, các nàng không biết rõ nói cái gì cho phải. Nhưng mà Hạ Tiểu Bạch một câu làm cho sắc mặt Thủy Vô Ngân khó coi đầy chính là người mù bốc bốc nhiều như vậy lý do. Mù bốc bốc? Tiểu tử này vậy mà nói hắn là mù bốc bốc. Sắc mặt Thủy Vô Ngân lập tức khó coi xuống tới, thật sự là không biết tốt xấu, rõ ràng mình đã cho hắn cơ hội. Đúng vậy, hắn không biết Hạ Tiểu Bạch, trước mắt nhưng ở loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch bất luận là nhà ai người đều hẳn là cho hắn một bộ mặt. Thật là gia hỏa này dường như khăng khăng muốn ngăn hạ hắn. Đừng ép ta phát động ám sát thuật. Ám sát thuật một khi phát động, ngươi liền thật chết chắc. Sắc mặt của Thủy Vô Ngân âm trầm nói a, ám sát thuật sao? Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Nói đùa, cũng dám xuống tay với Nhiễm Tu Linh, Hạ Tiểu Bạch làm sao có thể bỏ qua hắn?" Nhưng là Thủy Vô Ngân nghe lời của Hạ Tiểu Bạch, có thể nói là hoàn toàn nổi giận đã như vậy, vậy thì thử xem tốt. Ngươi ta nhìn ngươi là thế nào chết tại trời giá Z giao găm phía dưới." Thủy Vô Ngân vừa tiếng, lập tức Hai tay hắn đã như là làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện hai thanh kiếm rọi lấy vô tận hàn quang băng chế giao găm, trời giá rét giết giao găm. Những người khác không biết rõ thủy băng tâm là biết đến, thủy vô ngân trời giá rét dao găm chính là lấy trên tiên sơn vĩnh hằng không thay đổi bằng cứng chế tác mà thành, trời giá rét giết giao găm hàn khí bức người, một khi đâm vào nhân thể, cả người nhiệt độ cơ thể đều sẽ chợt hạ xuống, từ đó quấy nhiễu được hành động của người. Có thể nói, đây là thích khách tha thiết ước mơ thần khí, lại phối hợp thủy gia độc nhất vô nhị ám sát thuật. Khó. Mặc dù nói hạ tiểu bạch là thiên cực cảnh giả, lại là am hiểu lôi pháp pháp sư. Thật ra trong tại làm việc trong phòng loại này không gian nhỏ hẹp địa phương, thực lực của hắn căn bản là không có cách phát huy ra. Phát động lôi pháp. Đừng đùa, lôi pháp trực tiếp có thể khiến cho mảnh này khu cư trú toàn bộ hủy diện, đến lúc đó Trung Quốc bảo hộ đều trên sẽ tìm cửa. Mà tại dưới loại hoàn cảnh này, ám sát thuật ngược lại là cực kỳ có lợi, bọn thích khách dám hiểu nhất chính là loại này hẹp tiểu hoàn cảnh hạ ám sát. Thủy Vô Ngân nắm chặt mang theo Vô Tận Hàn Ý song truy, cả người dường như trong nháy mắt có vô tận tự tin. Chơi ra giết giao gam nơi tay, chẳng lẽ còn trước mắt không giải quyết được người này sao? Dám cả ta, vậy thì đi chết tốt. Hừ. Thân ảnh của Thủy Vô Ngân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ Thủy Băng Tâm, cái khác mấy cái mờ mịt đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn, thật giống như tuấn di đến không thấy được địa phương đồng dạng, không thấy tăm hơi. Liền xem như Thủy Băng Tâm, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng thấy rõ mà thôi. Bất quá chờ nàng thấy rõ thân ảnh của Thủy Vô Ngân lúc, cả người nàng đã là con ngứa nhịn không được co giật lại, đồng thời phát ra rít lên một tiếng không cần muốn Đúng vậy, bởi vì Thủy Vô Ngân tốc độ rất nhanh, đợi nàng thấy rõ lúc, nàng đã thấy, Thủy Vô Ngân đi tới sau lưng Hạ Tiểu Bạch, một thanh trời giá zé dao găm đã hướng phía Hạ Tiểu Bạch đầu đâm xuống chỉ cần hắn lại tiếp tục, Hạ Tiểu Bạch liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt này, Thủy Băng Tâm cảm thấy mình nhịp tim đều muốn đình chỉ. Trên lệch quá xa, trên lệch thật quá lớn. Trên loại tốc độ này trên lệch, liền xem như Mục Tu Văn cũng không có khả năng phản ứng qua được đến. Pháp sư mặc dù cường đại, chỉ khi nào bị cả thân, liền không hề có lực phản thủ. Nội tâm Thủy Vô Ngân cũng cười lạnh, theo hắn, Hạ Tiểu Bạch hẳn đã phải chết không nghi ngờ gì. Nhưng là sau một khắc, hắn nhìn xem đã dùng hai đầu ngón tay cũng không trở về kẹp lấy hắn trời ra giết dao găm Hạ Tiểu Bạch, cả người nhất thời lộ ra khó mà thần sắc của tin làm sao có thể. Thế mà kế tiếp không sai tiếp hạ đến. Thủy Vô Ngân chán trong nháy mắt xuất hiện vô số mồ hôi lạnh. Mà lúc này đây, Hạ Tiểu Bạch cũng quay đầu nhìn về phía hắn, "Uy, ta nói ngươi phát cái gì ngốc?" "Phát ngốc?" "Đều nghe nói ám sát thuật luyện được càng lợi hại, thời gian trôi qua liền càng chậm, thật là ngươi thật giống như." "Cũng không phải như vậy a." Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt cười lạnh nói, "Xem ra cũng là công phu không có nhà của luyện đến nhà băng, thủy ra thật sự là càng ngày càng không được, các ngươi những người này càng ngày càng khó thoát ly thời gian mang tới dục hặc, đã như vậy, liền chết đi cho ta." Hạ Tiểu Bạch quay người một cái nâng cao chân, trực tiếp đem Thủy Vô Ngân đạp bay ra công tác thất lầu 331 tiếng, Thủy Vô Ngân đụng gây vô số lan can, bay thẳng rơi xuống mấy chục mét có hơn mặt đất, sau đó phanh. Thân thể của Thủy Vô Ngân mạnh mẽ đệm vào phía trên mặt đất, sắc mặt của cả người hắn lập tức biến thành tái nhợt, nhịn không được phun ra số ngụm máu tươi. Tại thời khắc này, mấy cái Mimi đã là thấy ngốc trợn. Lần trước chỉ có Thủy Băng Tâm đi tới Thương Vân Sơn, cho nên đối với Hạ Tiểu Bạch cùng đại, đa số Mimi trong lòng đều là không chắc. Nhưng là bây giờ, các nàng giống như đã có thể sơ bộ cảm nhận được Hạ Tiểu Bạch cùng đại. Thế mà liền Thủy Vô Ngân đều cho một cước đá bay. Tiểu Bạch lợi hại như vậy sao? càng khiếp sợ kỳ thật vẫn là Thủy Băng Tâm. Thủy Vô Ngân dù sao cũng là ca ca của nàng, nàng biết Thủy Vô Ngân mạnh bao nhiêu, hắn tự tiểu thiên tư hơn người, một thân ám sát thuật cùng Thủy Gia Trưởng lao so sánh đã là không kém. Nhưng là, tại phát động ám sát thuật dưới tình huống, như cũng bị Hạ Tiểu Bạch dùng tay mạnh mẽ đỡ lấy. Chương 224. Ngày đó, Thủy Gia người hồi tưởng lại. Chương 224. Ngày đó, Thủy Gia người hồi tưởng lại. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Thủy Gia ám sát thuật xem như độc môn tuyệt chân bản hạ, tốc độ của cả người đều tăng lên tới cực hạn. Nếu như là cường giả dựa vào tự thân ngạnh thực lực bộc phát ngăn trở ám sát thuật công kích, đây là khả năng. Nhưng là cùng ám sát thuật đấu tốc độ, cái này là tuyệt đối không thể. Có thể là vừa vận hạ tiểu Bạch vậy mà dùng tay tiếp nhận trời giá rét dao găm. Thủy Băng tâm một đôi mắt đẹp kinh hãi dị thường nhìn xem đưa lưng về phía nàng Hạ Tiểu Bạch. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch đã là nhìn về phía Nghiễm Tu Linh, vẻ mặt thân cần hỏi han, "Tiểu tỷ tỷ không có sao chứ? Ta không sao." Nghiễm thu Linh nhìn vẻ mặt ân cần Hạ Tiểu Bạch, lộ ra nhu hòa thần sắc của sau đó lắc đầu vậy là tốt rồi. Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không hề nghi ngờ, dám đối Nghiễm Tu Linh độc thủ. Không nghi ngờ gì xúc động Hạ Tiểu Bạch vài ngược, đáy lòng của hắn đã đối thủy Vô Ngân lên sát ý Hạ Tiểu Bạch bên ngoài hướng phía đi đến Tiểu Bạch ngươi đi làm gì? Nhiệm Tu Linh mở miệng hỏi đương nhiên là tiêu diệt hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng thật là, hắn là ca ca của Băng Tâm Nhiệm Tu Linh nói rằng ca ca của Băng Tâm. Hạ Tiểu Bạch nhíu mày. Hắn là vừa vặn xuất hiện ở đây, cho nên không biết rõ trước đó chuyện của xảy ra. Hắn chỉ thấy được Thủy Vô Ngân xuống tay với Nhiệm Tu Linh, thế là hắn một thân sát ý bộc phát, trực tiếp đánh. Nhiệm Thu Linh đem chuyện đã xảy ra nói một lần hô nước Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Thủy Băng Tâm bang mi mi. yên tâm, không có người có thể dẫn đi. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười nói: "Nếu như ta có thực lực của ngươi dạng này, tự nhiên không có người có thể dẫn ta đi." Thủy Băng Tâm nói rằng coi như ngươi thực lực của không có ta, ta cũng sẽ không để ngươi dẫn ngươi đi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tại sao phải làm tới loại tình trạng này, cái này chỉ là chúng ta chuyện của thủy gia, ngươi ngoài một cái người tham dự vào, sẽ cùng toàn bộ nước ra là địch. Băng Mimi, lời này không đúng. Hạ Tiểu Bạch nói ngươi là công tác thất một viên, là thiên linh một viên, mà ta hiện tại là thiên linh hội trưởng. Nếu là chúng ta một viên, vậy ta đương nhiên sẽ không bọn hắn tùy tiện người của mang ta đi, không phải ta còn làm cái gì hội trưởng? Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói Tiểu Bạch Thủy băng tâm sướng sở, không biết rõ nói cái gì cho phải, nhưng không hề nghi ngờ, giờ phút này, nàng rất cảm động tốt, kế tiếp, liền nhìn xem chúng ta nên xử lý như thế nào hắn. Hạ Tiểu Bạch chậm rãi đi ra phòng khách, đi vào lầu 3 hành lang, hành lang dựa vào bên ngoài làn can đã bị Thủy Vong Ân đụng gây mất, không để ý cũng rất dễ dàng rơi xuống. Hạ Tiểu Bạch đứng tại hành lang sàn nhà biên giới, nhìn xem lúc này đã theo mặt đất đứng lên, toàn thân mang máu Thủy Vong Ân nhà, dạng này đều còn không chết người a. Hạ Tiểu Bạch trêu tức nói. Thủy Vong không có trả lời chỉ là cả người đã là âm tình bất định nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đúng vậy, hắn thật là không phục nói. Nguyên bản hắn coi là đêm nay lái xe đến một chuyến Đông Vân mang đi thủy bằng tâm, là 10 phần nhẹ nhõm chuyện của đơn giản. Thật là, hắn không nghĩ tới, vậy mà giết ra đến một tên tiểu tử thối, hơn nữa tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh như vậy. Tại phát động ám sát thuật hoạch tâm sát chiêu thời gian lĩnh vực dưới tình huống, vậy mà đều có thể tiếp được công kích của hắn đây quả thực nghe rợn cả người. Tại trong sự nhận thức của hắn, thủy gia ám sát thuật căn bản không có khả năng có người có thể lấy tốc độ đối Lấy tốc độ của hắn, đối phương căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Sau đó liền bị hắn giết chết mới đúng đây mới là chính xác cái bản. Thật là dưới mắt thế nào sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Sắc mặt của Thủy Vô Ngân khó coi, cả người kiềm chế tới cực điểm biết ta vì cái gì không có ngay từ đầu liền miểu sát ngươi sao. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, không rời đầu chính là một câu nói như vậy. Thủy Vô Ngân sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng quá tự đại, ngươi một quần kia, lực lượng nhiều lắm là mạnh hơn ta một chút không phải một chút. Hạ Tiểu Bạch một đạo âm thanh của nhàn nhạt đem Thủy Vô Ngân lời nói cắt đứt, ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Thủy Vô Ngân biến đổi nơi này là công tắc thất, nếu như ta bộ phát ra toàn lực, nơi này trong khoảnh khắc liền sẽ toàn bộ hủy diệt. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói, cho nên ta và ngươi đối bính một quyền, lực lượng đại khái là ta toàn bộ lực lượng một phần ngàn tả hữu trình độ. Hạ Tiểu Bạch một câu nhường Thủy Vô Ngân con người co dù lại. Một phần ngàn. Ngươi tại sao không nói chính mình cùng ta trên lệch một cái ngân hạ hệ lớn nhỏ đâu? Khoang lắc cũng không làm bạn nháp. Xem ra ngươi không tin. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói ngớ ngẩn mới sẽ tin tưởng. Thủy Vô Ngân từng chữ nói ra nói ngươi sẽ tin tưởng, nếu như ngươi biết ta là ai. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên cười một tiếng, "Ta gọi Hạ Tiểu Bạch, trước 10 năm." "À đúng, trước 10 năm ngươi không tại, lúc kêu các ngươi thủy gia viện dưỡng lao. Ngươi hẳn là không phải không biết chuyện kia a?" Thủy Vô Ngân nghe vậy, con ngươi lập tức co rụt lại. "Nhà bọn hắn viện dưỡng lao. "Hạ Tiểu Bạch." "Họ Hạ." "Chẳng lẽ nói?" Thủy Vô Ngân suy nghĩ xoay nhanh, lập tức minh bạch cái gì. Thế là, hắn rốt cục hồi tưởng lại, ngày đó, nhà mình viện dưỡng lao bị lăn lộn thế tiểu ma vương chi phối sợ hãi. Kia là vô cùng mờ tối một ngày, một cái họ Hạ lăn lộn thế tiểu ma vương quyền đả thủy gia viện dưỡng lão, trấn đá mạc ra nhà trẻ, không chỉ có như thế. Tám gia tộc lớn nhất mặt mũi liên tiếp gặp khó, làm cho tám gia tộc lớn nhất liên thủ truy sát Võ Thần hai cha con, cuối cùng Võ Thần mang theo con của hắn biến mất tại thế gian này, không thấy tâm hơi. Dựa vào, thì ra liền là người sao? Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Thủy Vô Ân 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Nếu như Hạ Tiểu Bạch có trò chơi hệ thống, không nghi ngờ gì có thể nhìn thấy đầu này nhắc nhở. Cái này nhắc nhở, tươi sáng biểu đạt ra Thủy Vô ngân tâm tình của giờ phút này tóm lại, có ta ở đây, ai cũng đừng hòng mang thủy băng tâm rời đi, nàng không chuyện của nguyện ý làm, không ai có thể buộc nàng làm. Ngươi có thể đem ta câu nói này còn nguyên nói cho các ngươi biết gia tộc Na ta nhân nghe." Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói, "Hạ Tiểu Bạch, ta không tin ngươi dám cùng toàn bộ thủy gia đối kháng." Thủy Vô Ngân âm thanh lạnh lùng nói, "Tin hay không là chuyện của ngươi, có dám hay không là chuyện của ta." Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói. Sắc mặt của Thủy Vô Ngân vô cùng khó coi, hắn không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Không có cách nào, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể đi trước lại nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đêm nay thế mà đụng phải trước 10 năm cái kia lăn lộn thế tiểu ma vương. Thủy Vô Ngân đi, kết quả công tác thất lại loạn thành một nhất là lầu ba mấy cái mỹ mi, mi ở lại khu vực, chỉ có thể nhường tiểu tỷ tỷ ngày mai tìm người tu, đoán chừng chuyện này đến kinh động tới hắn nhạc phụ đại nhân tương lai ta ơn. Thủy Băng Tâm một đôi mắt thủy doanh doanh nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười gật gật đầu, thiên phú yếu không có nghĩa là không thể mạnh lên, chỉ cần chịu quyết định nỗ lực cố gắng, như vậy sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ mạnh lên. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm, ngươi không mạnh cũng có lẽ là chuyện tốt, thủy gia ám sát thuật cũng không hoàn thiện, luyện nhiều dễ dàng cử chỉ điên rồ, tựa như ngươi ca vừa mới như thế. Thủy Băng Tâm nghe vậy chính là sững Không hoàn thiện, cử chỉ điên rồ. Chương 225. Thần vẫn. Chương 225. Thần vẫn thế nào, ngươi không có từng tiến vào loại kia trạng thái sao? Bốn phía không gian trôi qua cực chậm, toàn bộ thế giới dường như đều tại bên trong tầm kiểm soát của mình. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đây là sử dụng ám sát thuật lúc cảm giác, vì cái gì ngươi hiểu rõ ràng như vậy? Thủy Băng Tâm vẻ mặt kinh ngạc nói. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, ngươi của có chút kiến thức đều biết, ám sát thuật sở dĩ có thể trở thành thích khách tha thiết ước mơ thần thuật, cũng là bởi vì ám sát thuật có thể kích thích nhân thể lại nào, khiến người ta cảm thấy thời gian của mình trôi qua trở nên chậm. Rất nhiều người sau khi tiến vào loại trạng thái này đều sẽ có một loại cảm giác vô địch thiên hạ thời gian dường như đều trưởng không trong tay chính mình nội tâm không đủ cứng cỏi rất dễ dàng liền cử chỉ đến ngươi ca vừa mới liền cử chỉ đến r rồi hạ tiểu Bạch nói rằng thì ra việc này là thật thủy ban tâm nói rằng nàng liên nghĩ những thứ này nằm thủy ra những cái kia tinh thần đệ tử của thất thường số lượng theo thời gian rời càng ngày càng nhiều xem ra chính là tu luyện ám sát thuật hậu quả cho nên ngươi cũng không cần tu luyện ám sát thuật có dành ta dạy cho ngươi thế nào dễ người hạ tiểu Bạch thản như nói thủy ban tâm chuyện kết thúc Diệp Tu Linh bắt đầu chỉnh lý lầu 3 phòng khách, bất quá lúc này Tần Phong Hoa đã là lộ ra một vẻ thần sắc lo lắng đêm nay băng tâm mặc dù không có bị mang đi, nhưng thủy gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ à, nói không chừng cũng biết ở trong game xuất động thần vẫn thần vẫn. Đó là cái gì? Hạ tiểu Bạch sững sờ thần vẫn là trước mắt Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng xếp hạng thứ 20 phường hội. Thần Phong Hoa nói rằng a nha, kia mới thứ 20 nha, diệt bọn hắn nha nha. Tiểu La Lệ giơ lên tay nhỏ khí phách 10 phần nói rằng đúng vậy, xếp hạng thứ tư anh hùng cốc đều bị bọn hắn truy phát nổ, thứ 20, khẳng định không có anh hùng cốc tình tới mạnh à. Không có đơn giản như vậy, thần chuyện của vẫn, các người hỏi băng tâm có thể sẽ tốt hơn. Thần phong hoa nhìn về phía thủy băng tâm ẩn. Thủy băng tâm gật gật đầu, thần vẫn hậu trường đúng là chúng ta thủy gia, sở dĩ xếp hạng chỉ là thứ 20, là bởi vì nó là một cái thích khách phương hội. Người của bên trong tất cả đều là thích khách. Hạ tiểu bạch kinh ngạc không sai, người của thủy gia chúng ta tu luyện chính là ám sát thuật, ở trong game cũng chỉ có thích khách cái nghề nghiệp này có thể phát huy ra bọn hắn thực lực của đa số. Cũng bởi vì này Thần vẫn có 95% người đều là gai khách cùng hành hội khác khác biệt nó càng giống là trong một cái lập tổ chức sát thủ ở trong game chỉ cần ngươi cho đủ đầy đủ thù lao bọn hắn liền sẽ đi ám sát người mong muốn người của giết dạng này A. hạ tiểu bạch giật mình không sai đây cũng là thần vẫn chỉ là xếp hạng thứ 20 nguyên nhân mặc dù chỉ là thứ 20 nhưng không ai dám trêu chọc bọn hắn trước nhiều năm thần vẫn vừa mới thành lập không bao lâu thời điểm Trung Quốc đêm vào giới một cái rất lâu năm cỡ lớn người của công tác thất trêu chọc phải bọn hắn sau đó liền nhận lấy thần vẫn mỗi ngày mua đêm truy sát bọn hắn truy sát dròã một tháng Cái kia uy tín lâu năm phường hội tinh anh, cao thủ toàn bộ bị giết trở lại tân thủ thôn một tháng, toàn bộ giết trở lại tân thủ thôn. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch trầm xuống. Cái này Thần Vẫn, thật đúng là điên rồi, quả thực như là chó dại không sai, đây chính là Thần Vẫn, cũng từ đó về sau, liền không có cái nào phường hội dám trêu chọc Thần Vẫn, liền xem như mục tu văn tiên hạ, cũng không dám cùng bọn hắn tiếp xúc quá nhiều, mà Thần Vẫn cũng trong duy trì lập nguyên tắc, dựa theo một sát thủ phường hội chế độ để duy trì chính mình. Thủy Băng Tâm trầm nói rằng, Hạ Tiểu Bạch không nói gì, nếu thật là dạng này, vậy đơn giản so anh hùng cốc còn khó đối phó. Bình doanh hình thức khác biệt, nhường thần vẫn chỉ là xếp tại thứ 20, nhưng chúng quy là 8 đại gia tộc một trong chỗ dựa phương hội, thực lực tuyệt đối không kém nơi nào. Mặc dù hắn không sợ, thật là thiên linh những người khác lời nói, trình độ đều không phải là rất cao, nếu như thần vẫn nhằm vào bọn họ hành động mấy ngày nay các người cẩn thận một chút, một khi xảy ra vấn đề gì lập tức cho ta biết. Hạ tiểu Bạch nói rằng minh bạch. Tại Hạ tiểu Bạch bọn hắn thảo luận thần vẫn thời điểm, lúc này Thủy Vô Ngân cũng về tới thủy gia. Lúc này, tại báo cáo chuyện của đêm nay về sau, sắc mặt của cả người hắn âm trầm về tới gian phòng của mình. Giọng lớn, an nhàn Vậy mái dễ chịu đây là hắn xem như thủy gia người thừa kế nên được đến đánh ngộ. Nhưng là ghê tởm. Thủy gia cao tầng đối biểu hiện của hắn rất thất vọng, nhưng hắn nhất định phải nhanh giải quyết giá kiện sự tình. Thật là cái này giải quyết như thế nào? Hắn đánh không lại người kia. Ta nhớ được gọi là Thiên Linh đúng không? Đã như vậy, trong trò chơi, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhĩ ta đem toàn bộ các người giết trở lại Tân Thủ thôn. Đúng vậy, thế giới hiện thực cường đại có làm được cái gì? Trong trò chơi, có thể không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Thời gian cứ như vậy qua một đêm. Sung đột là chuyện của không có cách nào. Dù sao Hạ Tiểu Bạch thân làm hội trưởng cũng không thể nhượng thủy Vô Ngân mang đi thủy băng tâm. Bất quá gia kiện sự tình rất nhanh liền bị cất đặt qua một bên, bởi vì vào hôm nay, toàn bộ Liệu Nguyên Thành chú ý chỉ có một việc tình. Cái thứ chính là Đại Ma Vương cùng Long Vương các Diệp Tuyết Linh luật bàn. Làm Liệu Nguyên Thành người chơi biết giá kiện sự tình về sau, đều là cảm thấy Diệp Tuyết Linh đầu góc hư mất Đại Ma Vương là ai, đây chính là Liệu Nguyên Thành đẳng cấp đệ nhất nhân, quan thế anh hùng đều không giết được hắn, ngươi một cái lọ lỷ có thể đối phó được. Chẳng lẽ dùng mỹ nhân cái sao? Hơn nữa mẹ nó ngực còn chưa đủ lớn. Bất quá khi bọn hắn nghe được Hạ Tiểu Bạch luận bàn điều kiện lúc, đều là chấn kinh một cái tay, mà lại là tay trái, hơn nữa dùng vẫn là tân thủ kiếm. Tất cả mọi người nhịn không được xôn xao lên tiếng. Tân thủ kiếm là bất kỳ trong trò chơi rác rưởi nhất kiếm, không có cái thứ hai đại ma vương thế mà tự tin tới loại trình độ này, dùng tân thủ kiếm cùng Diệp Tuyết Linh đánh. Hơn nữa, nên bọn hẳn biết, Diệp Tuyết Linh thật là có một thanh bạch ngân khí. Bạch vân khí. Đương nhiên có thể có bạch người của ngân khí thật không nhiều, bạch vũ khí của ngân khí, lực công kích khẳng định không có ai nghi vấn, loại tình huống này, đại ma vương thật có thể được. Diệp Tuyết Linh dù sao cũng là cao thủ, đại ma vương hẳn là muốn đem nàng đào tới. Thật là tân thủ kiếm cùng quá cái gì a ít ra đến hắc thiết hoặc là đồng xanh a. Không, trang bị thế yếu quá lớn, không có khả năng thắng. Ta cực 5 xu tiền, đại ma vương khẳng định vua. Các người chơi nghị luận ẩm ĩ cũng ở thời điểm này, trong Liệu Nguyên Thành trung tâm đường cái một phía trên tòa lôi đài, Hạ Tiểu Bạch cùng đại La Lệ đã đứng đối mặt nhau. Hôm nay đại La Lệ thăng lên 50 cấp, sau đó liền hào hứng tới tìm hắn luận bàn. Nhìn xem nàng không kịp chờ đợi lời thề son sắc dáng vẻ, Hạ Tiểu Bạch cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Gấp gáp như vậy thật được không? Mà đại La Lệ thì là một cố tự tin bộ dáng, tiểu ca, ca chờ xem, trận này luận bàn, ta thắng chắc. Được được. Ngươi trở gia nhập Thiên Linh a? Thế là cứ như vậy, trận này vạn chúng chú mục chờ đợi, rốt cục muốn bắt đầu. Diệp Tuyết Linh Tu liền muốn gia nhập Thiên Linh Đại Ma Vương Tu, liền phải mang trên Diệp Tuyết Linh vĩnh hằng trường thành. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Đại La Lệ, không chút do dự dùng hết kia quyển sách. Hừ, chờ lấy gia nhập Thiên Linh a, chương 226. Hạ Tiểu Bạch VS Diệp Tuyết Linh. Chương 226, Hạ Tiểu Bạch VS Diệp Tuyết Linh đương đương đương. Kiếm ánh lóe loé, song kiếm xé lẫn, hai người không chút do dự mở ra đánh làm cho các người chơi đều là mắt không chấp chằm chằm đây không phải sinh tử có chiến, chỉ là bình thường luật bản, thua cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Bất quá bọn hắn như cũ muốn nhìn một chút ván này kết quả là cái gì đến cùng là cầm trong tay Tân Thủ kiếm đại ma vương thắng, vẫn là cầm trong tay Bạch Ngân khí diệp tuyết linh thắng. Thật sự là rất khó nói a. Dưới đài, Long Lâm hai tay thiên hạ ôm ngực, Làng lặng nhìn, tựa hồ đối với Diệp Tuyết Linh có không có gì sánh kịp tự tin đúng vậy, nàng đã vì một trận chiến này chuẩn bị đã lâu, vì thế phường hội còn giúp nàng lấy được không ít cường lực sách kỹ năng. Một trận chiến này, tuyệt đối tất nhiên được. Phía trên lôi đài Đại La Lệ làm trước phát động một cái ba kích liên tục. Hạ Tiểu Bạch đối mặt với Đại La Lệ cấp tốc đập nền đi ra ba đạo kiếm ảnh, cả người mặt không biểu tình, tay phải sau lưng gom ở, bước chân bắt đầu khẽ nhúc nhích cạch cạch cạch hạ Tiểu Bạch chân tại mặt đất lưu lại trận trận tàn ảnh, sau đó, "Miss, Miss, Miss cái gì?" Diệp Tuyết linh lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Bốn phía lôi đài người chơi cũng buộc phát ra một hồi tiếng ồ lên. "Tránh ra?" Vậy mà toàn bộ tránh ra. Ba kích liên tục xem như Diệp Tuyết linh e cấp kỹ năng, trước mắt đã bị nàng luyện đến lở năm. Cấp 5 ba kích liên tục tốc độ đánh đã đá rất nhanh, nhưng mà, làm nàng không nghĩ tới chính là Hạ Tiểu Bạch vậy mà bằng vào tự thân thao tác đem nó toàn bộ tránh tránh đi đến. Tại trang bị linh lung kiếm về sau, nàng trên lực công kích vật lý hạn đã đạt đến 3700 đó là cái cùng với làm cho người lực công kích của sợ hai Than, bởi vì liền xem như tu ngàn lưới đao, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào đẳng cấp ưu thế tới áp chế diệp tiên linh. Bởi vì trước mắt không có người nắm giữ hoàng kim khí, nhiều lắm là, cũng chính là có một cái bạch vân khí. Mặc dù nàng không biết Hạ Tiểu Bạch lực phòng ngự vật lý là nhiều ít, nhưng là loại này lực công kích của biến thái hạn mức cao nhất, ra có thể mang đến 3000 cơ sở tổn thương. Lại phối hợp kỹ năng nguy lực chỉ cần 23 kỹ năng, như vậy Hạ Tiểu Bạch liền phải quả điệu. Thật là, ba kích liên tục lại bị toàn bộ tránh ra. Không được, Đại Ma Vương thao tác dường như trên có lẽ đã tới, vậy mà có thể tránh ra diệp tuyết linh ba kích liên tục, quả nhiên thực lực chênh lệch là to lớn. Rõ ràng chỉ trong muốn đánh Đại Ma Vương mấy lần, Đại Ma Vương liền phải quỷ, nhưng mà là... mấu chốt đạp ngựa đánh không đến a. Chớ nóng đội, chiến đấu còn không có kết thúc, không thể nhanh như vậy kết luận. Các người chơi đều là nghị luận ầm ĩ diệp tuyết linh nhìn đứng ở nàng phía trước cách đó không xa Hạ Tiểu Bạch, một đôi thật to đôi mắt đẹp lạ vẻ mặt kiên định tiểu ca, ca ta chuẩn bị cho hôm nay đã thời gian rất lâu. Lần này, ta nhất định có thể được ngươi." Diệp Tuyết Linh nói, bước chân điểm nhẹ lôi đài mặt đất, cả người đã nhảy lên đi vào hạ tiểu bạch trước mắt đồng thời, một đạo hoàn mỹ hình cung nửa tháng hướng phía hạ tiểu bạch quét ngang mà mở. Các người chơi lập tức nhịn không được hô to một tiếng. Bán nguyệt trảm. Đây là kiếm sĩ nghề nghiệp đồ cổ kỹ năng, nương theo lấy người chơi kỹ có thể không ngừng tăng nhiều, khả năng rất nhiều người đều đem kỹ năng này cho quên lãng. Nhưng Diệp Tuyết Linh không có, cái này có thể quét ngang ba cái mục tiêu phạm vi nhỏ kỹ năng, bị nàng luyện đến năm cấp, mặc dù tổn thương không cao, nhưng không có người có thể tránh đến mở. Quả nhiên, bay một tiếng Hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra một cái khá cao tổn thương 444. Ước chừng 1/3 HP không thấy, nhưng bốn phía người chơi tại thời khắc này trong lòng đều là đột nhảy một cái. Quả nhiên, có Bạch Ngân khí lực công kích của Diệp Tuyết Linh phá trần, dù chỉ là bán nguyệt trạm cũng có thể tùy tiện mang đến cao như vậy tổn thương đại ma vương trang bị thật sự là quá thê yếu, ván này hắn thật phải quỷ. Hiển nhiên, giờ này phút này, các người chơi đều không phải là rất xem trọng Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch thấy thế thì là nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện hắn đối Diệp Tuyết Linh mang cho hắn tổn thương có chút thấp hơn dự đoán. Trái cầm trong tay cái gì đặc hiệu cũng không có tân thủ trường kiếm, Hạ Tiểu Bạch tay phải xuất ra một quả hồi máu đan cho mình ăn, hắn lập tức đem hãm về đấy. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng không sao, dược phẩm có 15 giây làm lạnh, nhưng hắn tổng không đến mức 15 giây đều kiên trì không xuống. Thật là lúc này, Diệp Tuyết Linh lại một lần nữa hướng phía Hạ Tiểu Bạch vọt tới chết cho ta. 3. Diệp Tuyết Linh khí khái anh hùng hùng hực phát ra một tiếng hét thê u. Tại thời khắc này, tay nàng nắm linh lung kiếm phát khởi công kích bánh liệt, giống như một tay bạn tinh bảo vứt chạm đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương Kiếm ảnh xuất tha, hỏa tinh vẩy ra Diệp Tuyết Linh vô cùng mãnh liệt thế công lúc này hù dọa không ít người chơi, bọn hắn tại dưới đài nhìn xem đều cảm thấy cái này thế công cực kỳ mãnh liệt, một khi đáp lại không kịp hoặc là xuất hiện sai lầm, thế tất sẽ bị một bộ miểu sát, đây là D cấp kiếm sĩ kỹ năng dụng mãnh tiến công thông qua tiêu hao đại lượng thể lực đến phát động công kích mãnh liệt. Một gã người chơi dường như đem kỹ năng này nhận ra được, kinh ngạc thốt lên. Những người khác lập tức sững sờ. D cấp kỹ năng? Nhìn kỹ năng này mãnh liệt thế công, Diệp Tuyết Linh tựa hồ là liền 15 giây cũng không cho Đại Ma Vương a. Song mãnh liệt như vậy thế công, Đại Ma Vương muốn chống đỡ 10 giây, căn bản chuyện của là không thể nào. Ta không tin hắn có thể dựa vào tàu vị chống đỡ 15 giây, chỉ cần trong bị đánh 2-3 cái liền phải quả điệu. Các người chơi nghị luận âm ý, bọn hắn đều cảm thấy hạ tiểu bạch đã sống không qua diệp tuyết linh cái này liên tiếp công kích. Thật là, kế tiếp làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, hạ tiểu bạch tay trái nắm tân thủ kiếm, tay phải sau lưng có ở, như là mua kiếm đồng dạng, thân ảnh lớp lõe, tân thủ kiếm không ngừng gõ tại đại la lị linh lung trên thân kiếm đương đương đương đương, đương làm. 1725, 1, 2536, 1, 3836, 2253 Mỗi chữ số đằng sau đều đánh dấu có chữ viết, theo thứ tự là đón đỡ, phá chiêu, đón đỡ, phá chiêu, đón đỡ, phá chiêu, phá chiêu. Hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra liên tiếp làm cho người chấn kinh, không ngừng lập loé, biểu thị tổn thương số lượng. Rõ ràng chỉ cần 2 3 kiếm là có thể giải quyết. Rõ ràng chỉ muốn trang bị chiếm vô cùng ưu thế. Rõ ràng đối phương chỉ có một thanh tân thủ trường kiếm. Thật là tại như thế công kích mãnh liệt phía dưới, đại ma vương lượng máu chỉ là chậm rãi hạ xuống lấy. Tại hắn chế tạo ra liên tiếp đón đỡ cùng phá bên trong chiêu, Diệp Tuyết Linh liên tục bạo phát đi ra công kích đều như cũng không có thể đem hắn chém giết. Khoảng cách 15 giây làm lạnh ước chừng còn có 3 giây. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch HP chỉ còn lại không đủ 3.000. Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch đã ở vào tương đối nguy hiểm tình cảnh cố lên. Xử lý đại ma vương. Nhanh. Còn kém một tiếng Tiếp tục, tiếp tục. A a a. Tại vô số người chơi trên nhiệt huyết tuân ra lớn trong tiếng la, Diệp Tuyết Linh một đôi mắt đẹp biến nghiêm khắc. Linh lung kiếm tản ra vô tận màu trắng bạc hàng quang, hướng phía Hạ Tiểu Bạch dùng sức chém tới băng. Cổ tay trái không ngừng xoay chuyển, tân thủ kiếm cũng đi theo nhẹ nhàng nhẹ múa, sau đó, làm năm, kéo dài kim loại gõ thanh âm truyền vang bốn phía toàn bộ không gian, rõ ràng trên lực lượng chiếm trên tuyệt đối gió, nhưng là Diệp Tuyết Linh cả người lại bị một cú cực lực bắn ngược mà mở 14, ở trong nháy mắt này, bốn phía lôi đài bộc phát ra vô tận tiếng ồ lên. Phá chiêu, vẫn là chống đỡ 15 giây 3. Tại vừa mới mãnh liệt bên trong tiếp kích, đại ma vương đã bộc phát ra nhiều lần đón đỡ cùng chống đỡ, thật là, hắn lại còn là dựa vào phá chiêu chặn lại. Diệp Tuyết Linh cả người không ngừng lùi lại lấy, cả người đã là miệng lớn tở phì phọ. Vừa mới một bộ bộc phát đã hao phí năng tương đối lớn thể lực. Hạ Tiểu Bạch cũng đang làm lệnh kết thúc một nháy mắt lại cho mình ăn một quả hồi máu đan 5000. Quang mang lập lòe, hạ tiểu bạch lượng máu cuối cùng không phải như vậy lâm uy. Nhưng mà, cái này điểm HV, thật có thể ngăn trở diệp Tuyết Linh đợn tiếp theo thế công. Thế cục như cũng đối hạ tiểu bạch cực độ bất lợi. Chương 227, Ảnh Phân thân. Chương 227, Ảnh Phân thân. HV mặc dù hồi phục 5000, thật là đại ma vương dù sao không phải đời máu, tùy tiện bị chặt chúng hai ba kiếm liền phải qua điệu. Kế tiếp hắn sẽ làm sao? Vô số người dựa mắt mà đợi đến phiên ta đi. Hạ Tiểu Bạch lạnh lẽo khe cười một tiếng. Bị Diệp Tuyết Linh áp chế, trên cảm giác cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn nhưng là có đại la lị 30% ngoài định mức tổn thương. Lực công kích của mặc dù bây giờ hạn mức cao nhất chỉ có 2000 ra mặt dáng vẻ, nhưng là có 30% ngoài định mức tổn thương, phối hợp hắn kỹ năng, hẳn là có thể tạo thành cùng trước kia không sai biệt lắm tổn thương. Thương tổn như vậy đối phó đại la lị, đầy đủ. Tân thủ trường kiếm trên mũi kiếm có quang mang lấp lóe, linh vận công kích đã phát động, sau đó vô số kiếm ảnh nhắm ngay Linh, như là mưa to đồng dạng ập tới. Chỉ có một thanh kiếm Hạ Tiểu Bạch song kiếm lưu kỹ năng đều không thể thi triển, chỉ có thể là thi triển một tay kiếm có thể sử dụng kỹ năng. Mà lúc này Diệp Tuyết Linh bởi vì tiêu hao thể lực quá lớn nguyên nhân, đối mặt Hạ Tiểu Bạch công kích, nàng cũng không khí lực gì đi chống tránh. Trường kiếm dựng đứng lên, nàng tiêu quát một tiếng, linh lực chi thuần. Lập tức, bốn phía của Diệp Tuyết Linh xuất hiện một cái hình tròn hộ thuẫn đưa nàng bao phủ. Dưới đại người chơi nhìn thấy, lập tức nhịn không được lên tiếng linh lực chi thuần sao? Dùng đến tốt. Linh lực chi thuần là một cái cận chiến chức nghiệp ít có phòng ngự kỹ năng, cận chiến hệ chức nghiệp đều có thể học là một e cấp kỹ năng, kỹ năng này sách kỹ năng còn thật là tốt đánh ra tới. Bất quá sức phòng ngự của kỹ năng này chỉ có thể nói là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Bởi vì cái này kỹ năng giảm tổn thương rất thấp, hơn nữa còn là dựa theo cố định trị giảm tổn thương, cùng những cái kia dựa theo tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương hộ thuần so sánh, hiển nhiên dùng không lâu dài. Bất quá bây giờ Diệp Tuyết Linh dùng ở chỗ này là không có vấn đề gì. Giả thiết Diệp Tuyết Linh lực phòng ngự vật lý có thể có 4000 như vậy đại ma vương tạo thành cơ sở tổn thương đỉnh trời cũng liền 1000. Hoàn toàn không cần lo lắng đại ma vương có thể phá thuần. Nhưng mà bá bá bá bá bá bá, bá. Nguyên một đám tổn thương xuất hiện tại linh lực chi thuần phía trên, tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch đối diệp Tuyết Linh tạo thành tổn thương mệt mỏi cộng lại trực tiếp vượt qua linh lực chi thuần có thể thừa nhận được tổn thương kết. Dường như thứ gì âm thanh của vỡ tan xuất hiện tại diệp Tuyết Linh linh lực chi thuần bên trên. Sau đó ba, linh lực chi thuần vỡ vụt, còn lại tổn thương trực tiếp chuyển hướng diệp Tuyết Linh, nhường trên đầu nàng xuất hiện một cái vài trăm điểm tổn thương hoa. Tại thời khắc này, vô số người chơi bạo phát ra trận trận kinh tiếng hồn nào. Linh lực chi phá, bị Cầm Tân Thủ kiếm đại ma vương phá vỡ. Nói đùa cái gì? Đại ma vương lực công kích của loại này Thế mà có thể tạo thành cao như vậy tổn thương, bọn hắn đều là không hiểu. Diệp Tuyết Linh cũng có chút kinh hãi đúng vậy, nàng tại thăng lên 50 cấp về sau, chính là lập tức theo Long Vương các phường hội nhà kho nơi đó cho mình trang bị từng bộ từng bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh thanh đồng trang bị. Bây giờ nàng một thân trang bị, tất cả đều là 50 cấp thanh đồng khí, vũ khí càng là bạch ngân khí. Thật là, vì cái gì tiểu ca ca còn có thể đối nàng tạo thành cao như vậy tổn thương? Hiển nhiên, đây chính là 15% ngoài định mức tổn thương mang tới hiệu quả, phối hợp hung mãnh đâm kỹ năng này mang tới lực, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp đem Diệp Tuyết Linh hộ thuận đánh vỡ. Bất quá Diệp Tuyết Linh mặc dù cảm thấy giận mình, nhưng là nàng còn không có nhục chí đúng vậy, hộ thuần mặc dù phá, nhưng là chính nàng chỉ là tổn thất mấy trăm điểm tổn thương. Kế tiếp một chiêu này, nàng có thể khẳng định, Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối không tiếp nổi. Nàng có cái này tự tin. Tiểu ca ca, phải cẩn thận, một chiêu này rất có thể xem miểu sát ngươi. Diệp Tuyết Linh một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Bạch nói rằng a. Hạ Tiểu Bạch nhíu mày, nếu như tiểu ca ca ngươi có thể phá giải một chiêu này, vậy ta nhận thua, nếu như không thể. Xin ngươi nhượng thua, thế nào? Diệp Tuyết Linh miệng cười được Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói phá giải kỹ năng là kiện chuyện của rất khó, cùng với đại la lỷ tự cờ so sánh, hắn ngược lại đối phá giải càng cảm thấy hứng thú. Thắng thua kỳ thật đối với hắn không quan trọng tới đi. Rất nhanh, đại la lỷ đã vận sức chờ phát động ứng. Diệp Tuyết Linh tiểu quát một tiếng, lập tức, tại thời khắc này, vô số người bộc phát ra như gió bao tiếng ồ lên. Bởi vì, bọn hắn thấy được cùng với cảnh tượng khó tin. Tại thời khắc này, cao cao phía trên lôi đài, Hạ Tiểu Bạch đối diện đã là xuất hiện hai cái Diệp Tuyết Linh. Hai cái này Diệp Tuyết Linh đều là giống nhau như lúc, để cho người ta ngốc ngốc không phân biệt được tiểu ca Hai cái Diệp Tuyết Linh đồng thời mở miệng, Thế nào, nhìn ra được cái nào mới là thật sao? Và anh, người chơi đã sôi trào cái quỷ gì, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? A, ta nhất định là hoa mắt." Diệp Tuyết Linh phân thân. "Hoa, hai cái mỹ thiếu nữ." Phân thân sao? Đó không phải là hai đánh một. Đại ma vương sắp xong rồi. Các người chơi bạo phát ra trận trận tiếng nghị luận, trước mắt bởi vì một màn, quả thực làm cho người cảm thấy thần kỳ. Long Ngâm Thiên Hạ thấy cảnh này, lập tức lộ ra nét cười của tự tin đúng vậy, tại Diệp Tuyết Linh phát ra một chiêu này trong nháy mắt, ván này luận bàn kết quả là đã ra tới. Long Vương Cát Tân Tân khổ khổ đánh ra tới. Trước mắt toàn bộ trò chơi đều vì số không nhiều dê cấp kiếm sĩ kỹ năng. Dung tới đối phó cầm trong tay tân thủ kiếm đại ma vương, tuyệt đối đầy đủ. Bởi vì, kỹ năng này có thể nói là mạnh nhất dê cấp kiếm sĩ kỹ năng một trong. Hạ tiểu Bạch cao mày trước mắt nhìn xem hai cái đại la lỵ, trầm mặc không nói. Phân thân, thế mà còn có chiêu này. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được đúng vậy, đây chính là đại la lỵ diệp tuyết linh đòn sát thủ. Dê cấp kỹ năng ảnh phân thân. Ảnh phân thân lở vở ba, dê, mỗi lần phục chế, có thể thông qua giảm xuống 50% trên HV hạn đến lấy được trước tọa đáng bản thể cùng phân thân số lượng giống nhau thuộc tính giống nhau như lúc phân thân phục chế N lần, có thể là được, 2N lần một. phân thân, trước mắt kỹ năng đẳng cấp 3 cấp, có thể nhiều nhất liên tục phục chế 3 lần, kết thúc sử dụng kỹ năng hoặc là bản thể bị kích phá lúc thuộc tính trở về hình dáng ban đầu. Dưới mắt, chính là Diệp Tuyết Linh phục chế 1 lần phân thân. Nhưng là tiểu Kaka, vẫn chưa xong a. Diệp Tuyết Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, ông một tiếng, hai cái Diệp Tuyết Linh bên cạnh lại lần nữa xuất hiện hai cái Diệp Tuyết Linh. Lần thứ 2 phục chế. Cho tới bây giờ, nàng đã có 3 phân thân, tính cả chính mình là tương đương với 4 người. Không sai kế tiếp khiến vô số người xôn sao chính là, đại la lụ phục chế dường như vẫn chưa xong xì xì xì tàn ảnh không ngừng xuất hiện cùng lấp lóe, bốn cái diệp tuyết linh đã thỉnh lỉnh biến thành. 83, hoa 3. Bốn phía người chơi lại lần nữa nhịn không được bộc phát ra xôn sao âm thanh. Bọn hắn phát hiện, diệp tuyết linh những này phân thân, ngoại trừ trên HP hạn tạm thời giảm xuống, nhưng là cái khác thuộc tính đều là không thay đổi, lực công kích của nhất là. Này làm sao đánh? Kỳ thật nếu như hạ tiểu bạch cầm trong tay hoàn chỉnh song kiếm, như vậy có lẽ còn có lực đánh một trận, hắn song kiếm lưu kỹ năng vô song trạm có phạm vi lớn, có thể trực tiếp quăng ngang. Nhưng mà hiện tại hắn không có, hắn chỉ có một thanh tân thủ kiếm. Tình thế có thể nói vô cùng nghiêm trọng, tại thời khắc này, quan chiến các người chơi đều cảm thấy hạ tiểu bạch muốn thua. Hạ tiểu bạch cau mày, trước vừa ý tám đại la lị sử dụng siêu cấp thuật thăm dò. ID, Diệp Tuyết Linh. Sinh mệnh, 1932, 1988. Bốn cái tin tức đều là giống nhau như lúc, không có gì chứng khác nhau tiểu kaka, tám ta ở chỗ này, nhìn ngươi thế nào phá giải. Tám Diệp Tuyết Linh đồng thời mở miệng, thanh âm mang theo cộng hưởng hiệu quả, ẻm hai mà biểu lộ ra khá là uy thế. Sắc mặt của hạ tiểu bạch trầm xuống. Tình huống sắc thực đối với hắn rất bất lợi, hắn không nghĩ tới đại la lụy thế mà cũng có như vậy sức chiến đấu. Quả nhiên trò chơi chính là trò chơi, tại cổ vũ cùng lôi pháp đều không phát huy ra được thế giới bên trong, hắn cũng liền mạnh hơn người bình thường một chút. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem tám đạo xinh đẹp thân ảnh của lọ loli, thật phá giải không được a. Diệp Tuyết Linh lúc này đương nhiên sẽ không biết nội tâm Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ. Nàng lúc này đã thao túng tám đạo thân ảnh nhảy lên một cái, đồng thời hướng phía Hạ Tiểu Bạch phát khởi công. Tám thanh linh lung kiếm quăng ngang, tại thời khắc này, tất nàng đều phát ra giống nhau một đạo công kích. Bán nguyệt trảm. Tám đạo thân ảnh cộng lại chính là tám đạo bán nguyệt trảm. Đây là vì phòng ngừa Hạ Tiểu Bạch thông qua tẩu vị đến tranh lẽ tình huống, tám đạo phân thân bao quanh Hạ Tiểu Bạch, trên lại thêm tám đạo bán nguyệt trảm. Giờ phút này Hạ Tiểu Bạch có thể nói là không đường có thể đi. Trong một khi tám đạo bán nguyệt trảm thêm vào xuống tới tổn thương, tuyệt đối không ai chống đỡ được. Vô số người đã là nín hơi mà đối đãi nhìn xem một màn này đại ma vương. Phải quy đúng vậy, đây là giờ này phút này, nội tâm bọn hắn ý nghĩ duy nhất. Tám đạo bán nguyệt phạm vi bao phủ toàn bộ lôi đài, trừ phi hắn nhảy xuống lôi đài, không phải căn bản trốn tránh không ra. Nhưng xuống lôi đài, như cũ tình thua. Cho nên Đại Ma Vương ván này đã nhất định phải thua, tại loại này không thể tưởng tượng nổi dê cấp trước mặt kỹ năng, hắn chỉ cầm một thanh tân thủ kiếm, làm sao có thể chống đỡ được. Trận này luận bàn kết quả, dường như có lẽ đã định ra. Chương 228: Phá giải. Chương 228: Phá giải. Bất quá cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch một động tác nhường vô số người há nhiên. Tay trái đột nhiên dùng sức hất lên, hưu một tiếng, tân thủ kiếm thình lình hướng phía trong đó một đạo diệp tiết linh phân thân cực tốc đâm tới hoa. Vô số người chơi đều là kinh hãi. Cái này đại ma vương có ý gì, ném tân thủ kiếm Chẳng lẽ hắn dự định bông tay nhất bắt sao? Bất quá ngấm lại cũng đúng, ngược lại đều muốn thua, không bằng bông tay đánh cược một lần. Tám thân ảnh lựa chọn một cái tiến hành công kích, ngược lại tám thân ảnh này HP đều không có bao nhiêu. Nhưng là bọn hắn cảm thấy, đại ma vương thua xác suất sẽ lớn hơn một chút. Dù sao tám giống nhau như lúc phân thân, hắn làm sao biết cái nào mới là thật. Meo mù vơ cá gián sát xuất cuối cùng vẫn là quá thấp. Bốn phía trong lòng không ít người đều làm muốn như vậy. Cuối cùng, tại thời khắc này, trường kiếm đâm về diệp tiết linh một cái phân thân, mà tám đạo bán nguyệt trảm, giống nhau quét về phía Hạ tiểu bạch. Kết cục, dường như trong nháy mắt này biến khó bề phân biệt. Rốt cuộc, dường như một sát na này biến thành vĩnh hằng, Hạ Tiểu Bạch Tân Thủ trong kiếm đâm đại la lự cái kia đạo còn không biết thực hư chân thân, mà tám đạo bán nguyệt trảm, cũng trong cùng một lúc đánh trúng vào Hạ Tiểu Bạch. Vô số người nín hơi mà đối đãi đến cùng, người nào thắng? Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở âm đã tới lên keng. Hệ thống thông cáo, người chơi lại ma vương trong đang luận bàn đánh bại người chơi Diệp Tuyết Linh lấy được luận bàn thắng lợi. Trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh một mảnh đại ma vương. Vậy mà thắng, nhưng mà, chuyện vẫn chưa xong. Sau một khắc, Lương Theo lấy bị Hạ Tiểu Bạch công kích cái kia đạo diệp tuyết linh phân thân hơn 1000 HP bị thanh không, nàng bảy đạo thân ảnh lượng máu, cũng tại thời khắc này, phá thành mảnh nhỏ ra bành bành bành bành bành bành bành. Bảy đạo thân ảnh, toàn bộ huyễn hóa thành cái bóng mảnh vỡ, tại rộng lớn phía trên lôi đài nổ bắn ra ra. Và anh, Dường như thế nào đồ vật nổ tung đồng dạng, bốn phía người chơi quần bảo phát ra trận trận hãi nhiên thanh âm. Nếu như chỉ là phân thân quả điệu, kia diệp tuyết linh hẳn là còn có 6 cái phân thân mới đúng. Nói cách khác đại ma vương đâm chúng là chân thân. Tại thời khắc này, bọn hắn đều là cảm thấy vô cùng rung động. Bảy phân thân, cùng chân thân có thể nói là giống nhau như nước. Bất luận là sử dụng cha xét được tin tức, vẫn là cái khác thuộc tính trang bị cái gì, đều không có chút nào khác nhau, Đại Ma Vương là làm sao biết cái kia liền là chân thân. Các người chơi hai mặt nhìn nhau. Một phần tám xác suất a, cái này Đại Ma Vương là vận khí thôi ta. Cuối cùng là vận khí vẫn là thực lực. Nói nhảm, vậy khẳng định là vận khí a, ta mới không tin Đại Ma Vương có thể phân biệt chân thân. Ai, tốt đáng tiếc, Diệp Tuyết Linh kém chút liền thắng, Đại Ma Vương cũng bị bán nguyệt trảm miểu sát, còn kém kia một chút xíu chênh thời gian. Tóm lại, các người chơi mồm năm miệng mười nói. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch cùng Diệp Tuyết Linh nguyên địa phục sinh cùng sinh tử quyết chiến khác biệt, bởi vì sinh tử quyết chiến bại phương muốn làm rơi đổ, cho nên là không thể nguyên địa phục sinh, bất quá luận bản là có thể, ngược lại bại phương không có cái gì tổn thất tiểu các ca, ca, ta thua. Trên đài Diệp Tuyết Linh cười khổ một cái, nói rằng: Hạ tiểu Bạch cười gật gật đầu, ngươi kỹ năng này rất lợi hại, nếu như có thể luyện tới max cấp, cơ hồ không người có thể phá. Thật là tiểu ca ca, ngươi vẫn là phá giải ta kỹ năng này. Diệp Tuyết Linh mở to một đôi mắt đẹp giòn ta nói: Các người chơi nghe vậy lập tức chính là sử sợ. Linh đây là ý gì? Là ý nói đại ma vương, phá giải nàng chiêu kia phân phân cũng không phải là mèo mù với cá rán. Nói đùa cái gì? Các người chơi đều là không tin nhưng mà, Tiểu Kaka ta cũng có chút hoài nghi ngươi có phải hay không mù mở, cho nên lại đến luận bàn một trận thôi. Diệp Tiết Linh còn nói thêm vì cái gì? Hạ Tiểu Bạch hỏi nhường ta tâm phục khẩu phục, thuận tiện cũng khiến người khác tâm phục khẩu phục. Diệp Tiết Linh cười hì hì nói với ta. Hạ Tiểu Bạch đả đả vai. Hai người lại mở một trận, lần này Đại La Lệ trực tiếp phát động ảnh phân thân, 8 phân thân xuất hiện Tiểu Kaka, ngươi nói cái nào là thật? Tân Hạ Tiểu Bạch dùng kiếm chỉ lấy bên trong một cái, cái này. Diệp Tiết Linh miệng nhỏ khẽ nhếch, Tiểu Kaka ngươi thật nhìn ra được. Ân. Đúng vậy, hạ tiểu Bạch thật có thể phá giải, hơn nữa còn tương đối nhẹ nhõm. Mặc dù nói đây không phải thế giới hiện thực, không thể thông qua tự thân cổ vũ mang tới cường đại cảm giác lực phân biệt chân thân, nhưng là trong trò chơi, hạ tiểu Bạch như cũ có biện pháp. Bất quá ngay lúc này, có một cái người chơi tại dưới đài hô to, trên đầu hắn ai đi là Lớn buồn cười ta không tin. Những này phân thân cùng chân thân chút nào không khác biệt, đại ma vương sao có thể phân biệt ra được? Đại La Lệ nghe vậy có chút im lặng, xem ra vẫn là có người không tin a, kia tiểu ca ca ngươi đem cái khác 7 phân thân đều đánh trước rơi a. Đa tạ. Hạ tiểu Bạch nói rằng Làm như vậy không thể nghi ngờ là để chứng minh Hạ Tiểu Bạch lời nói không hoa, đối đại La Lị mà nói, nàng hoàn toàn không cần thiết phối hợp như vậy hắn. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch đem 7 phân thân từng cái đánh vỡ. Lập tức, chỉ còn lại đại La Lị một cái chân thân, trên HP hạn lại lần nữa khôi phục, chỉ có điều HP chỉ có 1/8. Lập tức, các người chơi xôn xao một tiếng. Vậy mà thật phân biệt ra được. Lần thứ nhất có thể nói là vật khí, kia lần thứ hai, có thể thật không phải là vận khí có thể giải thích thế nào? Buồn cười huynh, phục sao? Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía lớn buồn cười. Lớn buồn cười lộ ra một cái buồn cười mặt, y phục giu Quả nhiên không hổ là đại ma vương, tại hạ tâm phục khẩu phục, ngày sau núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Bám một tiếng, người này hoàn thành sứ mệnh, biến mất tại bên trong đám người. Chuyện cứ như vậy kết thúc, kết quả ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cứ việc Hạ Tiểu Bạch thắng, nhưng cũng chỉ là may mắn. Bất quá cái này cũng đã chứng minh thế giới giả tưởng thực lực của Hạ Tiểu Bạch thật mạnh không đi nơi nào. Diệp Tuyết Linh là thiên bảng thứ 66, liền có thể cùng hắn đánh tới loại trình độ này ô. Tiểu Kakka, dựa theo ta nói, là ta thua, kéo ta tiến thiên linh a. xinh đẹp lọ lị vắt sau lưng tay lại lật ra cái đầu nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu, "Tuất, bất quá không nổi. "A? Tại sao vậy?" Đại La Lệ Hiếu Kỳ ta nhớ Thiên Phú của được ngươi dường như đặc biệt nhằm vào thích khách. Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên nói rằng Diệp Tuyết Linh không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch sẽ nhắc lên cái này, thần sắc hơi khác thường, "Không sai, thế nào?" "Ân, không có gì." Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, trong lòng hắn có tính toán, bởi vì tối hôm qua đánh lui thủy Vô Ngân, thủy Vô Ngân cùng thủy gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn khẳng định sẽ ở trong game độc thủ. Hắn lên mạng tra qua liên quan tới thần vẫn tin tức, thần vẫn đích thật là làm cho người kiêng kỵ. Một mình hắn không sợ, nhưng là Thiên Linh thành viên khác không được ai cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường thần ánh mắt của vẫn tập trung tới Thiên Linh hạch tâm trên thành viên. Nếu như tại thần vẫn tìm tới cửa thời điểm nhường đại La Lệ gia nhập Thiên Linh, bọn hắn thế tất sẽ nhằm vào đại La Lệ. Nếu như bởi vì bọn hắn có thể đem gia nhập Thiên Linh Na Ta nhân giết mấy lần, thậm chí giết trở lại Tân thủ thôn, vậy thì không ai dám gia nhập Thiên Linh đây không thể nghi ngờ là bọn hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Thiên Linh không chiếm được phát triển, như vậy không nghi ngờ gì chính là đi hướng diệt vong bắt đầu. Nhưng bọn hắn khẳng định không nghĩ tới đại La Lị có khát chế thiên phú của khách, dùng đại La Lệ làm làm Không nghi ngờ gì có thể mạnh mẽ phản kích thần vẫn một đợt người muốn đi Vĩnh Hằng trường thành sao? Mặc dù ta thắng, nhưng ta có thể dẫn ngươi đi." Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên nói rằng thật sao? "Tiểu ca ca ngươi quá tốt rồi." Đại La lị lập tức cao hứng nói. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, "Không có gì, phản đúng là mình người. Đương nhiên, đi Vĩnh Hằng trường thành trước đó, muốn trước đi một chỗ. Chương 229. Thần vẫn. Chương 229. Thần vẫn. Hạ Tiểu Bạch cáo biệt mấy một cô gái, mang theo Đại La Lệ tại liệu nguyên thành chợ đen bên trong mua một cái nô lệ, cho vẹn bỏ ra hắn một vạn kim tệ. "Tiểu ca, ca ngươi mua nô lệ làm cái gì?" Đại La Lệ tò mò hỏi, nô lệ loại vật này có thể nói là trong trò chơi nhất đồ vật của phế vật một trong, đối với chiến đấu không có chút nào trợ rút, lại không thể làm trò chơi cấm chỉ nào đó một số chuyện, có thể nói là trong phế vật phế vật, hơn nữa giá cả còn rất đắt nhiệm vụ cần. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, đợi chút nữa ngươi liền đã hiểu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới vĩnh hằng trên trường thành mặt. Trên đi vào mặt cứ điểm, Đại La Lệ đã sợ hai thán phục đến mở ra miệng nhỏ oa, thật là đồ sộ. Nơi này thật cao, từ phía trên nhìn xuống đi, tầm mắt bao quát non sông ai. Đại La Lệ rất hưng phấn hết nhìn tới nhìn tây được rồi được rồi, tới đây. Hạ Tiểu Bạch lôi kéo Đại La Lị đi vào địch anh trong doanh trướng địch anh, "Ta mang người đến." Hạ Tiểu Bạch nói rằng a, "Chính là nàng sao?" Địch anh hai mắt sáng lên nhìn về phía Đại La Lị không không, là hắn hạ Tiểu Bạch đem cái kia nô lệ kéo qua tốt. Địch anh lộ ra rất kích động nhìn về phía cái kia nô lệ, "Kia, ta con rồng kia, còn có cứ điểm vệ sinh liền giao cho người, nhớ kỹ, trong quân doanh nhà sĩ, nhà sĩ, cứ điểm bốn phía dã thu phân và nước tiểu đều muốn dọn dẹp sạch sẽ, mà khác, ta lòng mỗi ngày muốn uy ba lần, nó rất kén chọn ăn, mỗi bữa ăn đều phải có phía trên cái này 10 loại trong dã thú một loại làm, làm thức ăn địch anh nói, còn lấy ra một tờ giấy Trong tờ đơn cho như sau: thiết đảo, nam cử, nhuy nhụ, thấp hổ, làm gà, điều trì, ma mạch, heo và mồ, địa điện, địa đinh đại la lị. 3. Cái quỷ gì? Vì cái gì nàng phát phát hiện mình ngoại trừ làm gà cái khác cái gì cũng không biết. Đi tranh thủ thời gian cho ta ban thưởng a hạ tiểu bạch xoa xoa ngón trỏ cùng ngón cái không có vấn đề. Lengken, Quang Mang nói lên, khổng lồ kinh nghiệm lượng trực tiếp nhường hạ tiểu bạch lên tới 52 cấp ngươi rốt cục cho chúng ta vĩnh hằng cứ điểm tìm tới khát vọng đã lâu công nhân vệ sinh, đây là ngươi nên được ban thưởng, cầm đi đi. Địch Anh vung tay lên, sau đó một tên binh lính bưng lấy một trang bị Cái này là một thanh tán gia vô tận hào quang màu trắng bạc trường kiếm, khi thanh này kiếm xuất hiện, đại la lỵ đều là trưởng lớn một đôi mắt đẹp. Bởi vì, cái này rõ ràng là một cái bạch ngân khí. Mặc vật kiếm, bạch ngân trang bị, thể chất 130, lực lượng 130, vật ông, 700105 kèm theo, tăng lên người sử dụng 9% bạo kích tỷ lệ, kèm theo kỹ năng, chính xác, cần chờ cấp 50 cấp, cần chức nghiệm, kiếm sĩ, cùng chiến sĩ. Chính xác, lúc có ẩn hình đơn vị tiến vào người xung quanh 15 mã 15 mã phạm vi lúc, ngươi sẽ được nhắc nhở cũng sẽ làm cái này phạm bên trong ẩn hình đơn vị hiện hình, thời gian, củ độ 90 giây. Giải thích rõ, từ mây đen hợp kim chỗ tạo ra Bạch Ngân Minh Khí, trên vật lý có cực hạn sắp bén, trên ma pháp cũng có thể mang đến một điểm thương tồn. Nhìn thấy thanh kiếm này thuộc tính, Hạ Tiểu Bạch hít sâu một hơi 50 cấp Bạch Ngân Khí, hơn nữa cái này kèm theo hai cái đặc hiệu có thể nói đều tương đối nguy bức. Liên trước mắt tới nói, người chơi bạo kích tỷ lệ ngoại trừ từ may mắn trị đến quyết định, còn lại còn cùng trang bị kèm theo bạo kích tỷ lệ có quan hệ. Bất quá dưới mắt trò chơi chưa trong tiến vào kỳ, kèm theo bạo kích tỉ lệ trang bị dường như còn rất ít. Thanh kiếm này là 50 cấp Bạch Ngân Khí, chẳng lẽ nói theo Bạch Ngân Khí bắt đầu, kèm theo đặc hiệu muốn có không đồng dạng địa phương sao? rõ xuống hỏa linh chi kiếm, trên trang bị thanh này bạch ngân khí, hạ tiểu bạch thuộc tính hơi hơi có biến hóa. ID, đại ma vương đẳng cấp 52. Sinh mệnh 13911. Ma pháp 3610. Vật công 30503400. Vật phòng 3902. May mắn, 57 đại la lị cũng rất vui vẻ, bất quá lúc này, nàng đột nhiên khẽ gi một tiếng, À, tiểu ca ca, trong thị ra buổi trưa rồi, ta muốn hạ tuyến ăn cơm tốt, vậy ngươi đi đi, ăn xong ngươi có thể ở chỗ này dạo chơi nhìn xem có cái gì kỳ ngộ." Hạ tiểu bạch cười gật, gật đầu, rất nhanh Hạ Tiểu Bạch cũng vui vẻ rời đi, đích anh cho kinh nghiệm là thật nhiều, trực tiếp nhường hắn lên tới 52 cấp. Tiếp xuống hắn đang định đi luyện cấp, bất quá lúc này, thế ướp phát tới một cái tin ma vương lão đại, Từ Lâm chấn sẹ ra chuyện, một đám thích khách tập kích chúng ta, các mọi tử hỏa thành gió du dương, vương tín mấy cái điều cút. Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, ngươi nói cái gì? Từ Lâm Trấn, Hạ Tiểu Bạch rời đi vĩnh hằng trường thành về sau lập tức chạy tới nơi này chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Bạch sắc mặt của bình tĩnh hỏi. Trong Từ Lâm chấn, Thiên Linh hơn 2000 hoạch tâm thành viên đều tụ tập ở chỗ này ma vương lão đại tới rất nhiều thích khách, bọn hắn xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ chúng ta, sau đó, đẳng cấp cao na ta nhân đều cúp thẻ ước nói rằng thích khách. Hạ Tiểu Bạch cao mày, bọn hắn đều là gì của chút, tới nhiều ít? Bọn hắn đều nặng danh, nhìn không ra, về phần tới nhiều ít, tới không đến 20 cái. Nói đến đây, thẻ ước trên mặt xấu hổ không đến 20 cái. Hạ Tiểu Bạch sững sở đại khái là nhiều như vậy. Thẻ ước cái này nghiêm mặt không dám nhìn Hạ Tiểu Bạch. Bọn hắn đường đường hơn 2000 người, sừng sốt bị một tên thích khách trêu đùa một phen sau đó nghênh ngang rời đi. Cái này mất mặt cũng là ném lại phát. Trên lý luận mà nói chỉ là 20 người. 2000 người tập kích cũng có thể miểu sát, nhưng là 20 người, thế mà một cái đều không thể lưu lại, ngược lại bị cái này 20 người giết hơn mấy chục cấp bậc cao thành viên tiểu bạch, đều là cao thủ. Nhiễm Thu Linh sợ hạ tiểu bạch sinh khí, thế là mở miệng nói ra, sau đó túi đầu nói rằng, "Thật xin lỗi, đều là ta vô dụng." Nàng là người đầu tiên bị dây, phục sinh về sau nàng còn chưa kịp phát động sao băng đánh, liền lại bị xuống đất ăn tỏi rồi một lần, cái này khiến trong lòng nàng cảm thấy đặc biệt bất ức. Hạ tiểu bạch sờ lên đầu của Nhiệm Tu Linh, "Ngươi làm một cái thuật sư, chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi đi đối phó thích khách không thành?" Bất quá lúc này Sắc mặt của Tần Phong Hoa lập tức khó coi tự bạch, không xong, người nhìn diễn đàn. Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, mở ra diễn đàn đưa đỉnh rắc rưởi Thiên Linh, dám trêu chọc chúng ta thần vẫn, đây chính là kết quả. Phát bài viết người, Đêm Tu. Nội dung: Thần vẫn uy danh, không thể xâm phạm, thiên tri mê mang, hậu quả xấu khó tiêu. Phía dưới thì là trong nháy mắt phá trăm vạn tầng lầu. Trăm vạn? Có thể ở trong thời gian ngắn phá trăm vạn tầng lầu, đoán chừng cũng chỉ có trước Trung Quốc 10 siêu cấp hội, hay là quan phương tiếp mời có thể làm được. Thật là cái này tiếp mời cũng làm được. Có thể nghĩ, cái này tiếp mời có nhiều lựa. Không hề nghi ngờ Thần vẫn mang tới ảnh hưởng lớn bao nhiêu, mặc dù chỉ là Trung Quốc Phường hội Phong Vân bảng thứ 20 phường hội, nhưng là thật không ai bằng lòng trêu chọc bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục nhìn một chút 12 -3 một lâu, người chơi Quỷ Điệp báo, ta đi, Thiên Linh làm sao lại trêu chọc đến Thần Vân a, đây quả thật là 1223562 lâu, người chơi nhẹ cú độ, kết thúc, Thiên Linh kết thúc 1223563 lâu, người chơi rửa tay muốn mô hình chén, ai, thật vất vả ra như thế một con người ố, cứ như vậy chèo. La Thiên Linh mặc nhược a. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút, bình quân 10 người, liền có 9 cái đang hát suy Thiên Linh. Cái này Thần Vân như bức như vậy, Nhưng là chuyện vẫn chưa xong. Sau một khắc, lại là một cái thiệp bị đưa đỉnh đưa đỉnh từ giờ trở đi, Thiên Linh tiến vào thần vẫn sổ đen. Phát bại viết người, đêm tu. Nội dung, thần vẫn chi nộ, chỉ có chết mới có thể tiêu trừ. Trong nháy mắt, toàn bộ hoa hạ Âu vô số người chơi xôn xao một mạnh. Chương 230, ám sát thất bại. Chương 230, ám sát thất bại. Thần vẫn sổ đen. Vô số người hãi nhiên đúng vậy, thần vẫn chi danh, chơi game người của nhiều một chút đều biết. Tại trên lịch sử, trên phẩm là thần vẫn sổ đen phường hội, chưa từng có là vẫn còn tồn tại. Trên chỉ cần thần vẫn sổ đen Như vậy thần người của vẫn liền sẽ như là như chó điên ám sát, cho đến ngươi trở lại Tân Thủ thôn. Bọn hắn cũng không tân thủ thì, ngươi có thể trên lập tức tuyến phục sinh, sau đó bọn hắn tìm kiếm thời cơ, xuất kỳ bất ý xử lý ngươi, để ngươi không thể làm gì. Không có ai biết tình báo của bọn hắn nơi phát ra, bọn hắn phảng phất có được toàn bộ thế giới giả tưởng lớn nhất tình báo mạng, nhất cử nhất động của ngươi, căn bản trốn không thoát bàn tay của đối phương tâm. Đây cũng là các người chơi vì cái gì kinh hãi nguyên nhân. Thiên linh trên vậy mà thần vẫn số đen. Bọn hắn đến cùng thế nào trêu chọc thần vẫn a? Tóm lại, hai cái này tiếp mời vừa ra toàn bộ thế giới băng tần hòa luận đàn đều đưa tới một phen nghi nghị. Cùng lúc đó, thế ước bọn người ở tại sau khi thấy tiếp mỗi này, sắc mặt cũng đều là hết sức khó coi ta đi, vì cái gì thần vẫn trên sẽ tìm chúng ta a? Thế ước cực kỳ không hiểu. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch là biết đến, không hề nghi ngờ, đây nhất định là thủy vông ngân chỉ điểm đây là chuyện của không có cách nào, thần sau lưng vẫn là thủy ra, trừ phi diệt đi thủy ra, không phải không có cách nào ngăn cản. Nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp thật tốt trừng trị một phen vẫn, ít nhất phải đem bọn hắn phách lưới khí diệm đánh dụ. dù sớm có nói trước, nhưng là thần vẫn cường đại vẫn là ra ngoài ý định chỉ có một mình coi như hắn không sợ, nhưng là thiên linh bình thường thành viên có thể đều không phải là những loại thích khách đối thủ đốt. Diệp Tuyết Linh, ta cơm nước xong xuôi, ngươi hiện tại ở đâu? Hạ Tiểu Bạch, ta tại Tử Lâm trấn, nơi này là chúng ta thường chú luyện cấp địa điểm, ngươi phải nhớ kỹ. Diệp Tuyết Linh, ừ, tốt đát. Hạ Tiểu Bạch, ngươi trước xin tiến thiên linh. Hiện tại thần vẫn đã bắt đầu nhằm vào thiên linh, là thời điểm phát huy đại la lực lá bài tẩy này. Diệp Tuyết Linh, tốt đắc Hệ thống nhắc nhở, người chơi thân xin gia nhập linh, có đồng ý hay không? Hạ Tiểu Bạch hắn đang muốn đưa tay điểm đồng ý, đương nhiên tay phải mặc vân kiếm ánh sáng màu đỏ nở rộ. Hạ tiểu Bạch con ngươi co rụt lại, cầm tay phải của Mặc Vân Kiếm siết chặt, quay người chính là mãnh liệt một bộ. Giờ phút này thể ước bọn người làm một bức, Hạ tiểu Bạch phản ứng căn bản để bọn hắn không thể nào đoán trước, càng không thể nào hiểu được. Sau đó sau một khắc, làm bọn hắn rung động một màn xuất hiệp bang. Hỏa tinh bỗng nhiên trong tại không khí kịch liệt bộc phát, kim loại minh âm và chạm, làm cho trong giữa không trung một thân ảnh chậm rãi hiện, hiện. Kia là toàn thân áo đen thích khách, khăn mặt màu đen nửa bao lấy mặt, ánh mắt cả người như độc. Là thích khách ba. Tại thời khắc này, thiên linh thành viên tất cả đều cả kinh thất sắc đây là có chuyện gì? Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện thích khách? Là thần vẫn na tà nhân sao? Bọn hắn thật là hơn 2000 người tụ tập ở chỗ này, bọn hắn vậy mà không có đi. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ đêm tu 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này Hạ Tiểu Bạch nhận được đầu này hệ thống nhắc nhở đúng vậy, đêm tu cũng rất khiếp sợ. Lấy kỹ thuật của hắn, hắn tiềm hành căn bản không thể lại bị phát hiện. Theo hắn, hắn xuất kỳ bất ý phía dưới, Hạ Tiểu Bạch hẳn là không hề có lực hoàn thủ mới lạ. Chỉ cần cho hắn vài giây đồng hồ thời gian, một bộ thích khách kỹ năng xuống tới, hắn tất nhiên treo không ngờ gì. Nhưng là tại trong lúc mỹ cấp, hắn phản ứng lại cũng chặn hắn sau lưng theo phát động đâm lưng. Cái này sao có thể? Cái này khiến sắc mặt của hắn có chút khó coi, hắn nhưng là đáp ứng nhà hắn thiếu ra thủy vô ngân, đem ám sát hạ tiểu bạch video quay xuống. Hắn nhìn về phía hạ tiểu bạch mặc vân kiếm, là thanh kiếm kia vấn đề sao? Đúng vậy, không hề nghi ngờ, vừa mới mặc vân kiếm tán phát ánh sáng màu đỏ, chính là mặc vân kiếm cho hạ tiểu bạch cảnh cáo. Trong đặc hiệu có một đầu chính xác, tại ẩn dấu đơn vị tiến vào hạ tiểu bạch bốn 15 mã 15 mã phạm vi lúc sẽ dành cho cảnh cáo, hạ tiểu bạch không nghĩ tới đầu này đặc hiệu nhanh như vậy liền phát huy tác dụng. Bất quá nương theo lấy đêm tu bị phát hiện, thể ước cũng hét lớn một tiếng tất cả mọi người, tập Thế Ước đang nói, đột nhiên, sau lưng hắn xuất hiện một bóng người, đối với hắn một bộ kỹ năng bộ phát đâm lưng đâm vào đâm vào đâm vào đâm vào cạo xương, cuối cùng lại đến một cái cắt thiết hầu. A3, Thế Ước quá to một tiếng, cả người HV bị trong nháy mắt thanh không, dòng ra 3 giây, hắn liền thẳng tắp ngã xuống, cả người mở to mắt to, chết không nhắm mắt. Thì ra, cũng không phải là chỉ có đêm tu lặn trốn ở chỗ này, còn có theo hắn hơn 10 cái thích khách. Nhóm này thích khách đoán chừng liền là vừa vận đám kia. Nương theo đêm tu bị phát hiện, những người này cũng cũng bắt đầu động thủ, đối với tiên linh tâm thành viên phát động tập kích bất ngờ. Diệp Thu Linh tự nhiên mà vậy cũng đã trở thành mục tiêu một trong, bất quá đang lúc một tên thích khách đi vào sau lưng Diệp Thu Linh, Diệp Thu Linh đột nhiên quay đầu trực tiếp phát động sao băng đánh bực u bực u bực u bực u bực u bực u bực u bực u bực u, u Hơn 10 quả sao băng đánh trực tiếp đem cái này ra giòn thích khách biểu sát, danh thiếp này khách đến chết đều không rõ ràng chính mình thế nào bị phát hiện, cả người khó có thể tin mắt tròn tròn, thi thể trên ngã xuống đất đêm tu thấy thế, lập tức cảm thấy thiên linh khẳng định có chính sát thích khách pháp, lần này ám sát sợ là muốn thất bại. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết rõ, Diệp Thu Linh chỉ là mù mờ mà thôi lui. Điềm Tu khẽ quát một tiếng, bọn hắn lại một lần nữa ẩn giấu tới bên trong hắc ám đêm thân ảnh của Tu cũng không thấy, âm thanh của bất quá hắn như cũng chậm rãi truyền đến lần này tạm thời vòng qua các ngươi. Nhưng là, lần sau các ngươi liền không có hảo vận như vậy. Bị chúng ta thần vẫn để mắt tới, sẽ không bao giờ lại có người gia nhập thiên linh, cấp bậc của các ngươi cũng không cách nào tăng lên nữa. Các ngươi, ngay tại bên trong giày vỏ chậm rãi chờ chờ diệt vong a." Đêm Tu tùy tiện nói từng câu lời nói, nhưng không sắc mặt của mấy người khó coi. Nhưng Hạ Tiểu Bạch sắc mặt lại là bình tĩnh, "Ngươi nói không đúng, chúng ta thiên linh tuyển nhận đều là cao thủ, lập tức, chúng ta thiên linh liền sẽ đến một cao thủ, có nàng Các ngươi căn bản không hề có lực hành thủ. Hừ, kia ta chờ đám các ngươi trong miệng cái gọi là kia cao thủ. Đêm Tu Phong đãng lời nói của không bị trói buộc truyền đến đúng vậy, tại thủy ra ám trước mặt sát thuật, cao thủ gì cũng ngăn không được bọn hắn ám sát. Cùng lúc đó, ở vào thiên tuyển thành nơi nào đó thủy vô ngần, hoặc là nói là thần vấn hội trưởng thí thần, hắn nhìn xem trên diễn đàn đêm tu ban bố kia hai cái thiết mời, cùng các người chơi nghị luận, cả người không ngừng cuồng tiếu đúng vậy, giả kiện sự tình chính là hắn phái ra thần vẫn tại liệu nguyên thành người của phân bộ làm. Tại thế giới hiện thực lợi hại thì thế nào, cổ vũ ở trong game căn bản không dùng đến, nhưng lại ám sát thuật lại có thể Đến lúc đó trực tiếp đem ngươi, đem Thiên Linh tất cả mọi người giết trở lại Tân Thủ thôn, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mặt khác, cũng không biết Đêm Tu thành công không có đúng vậy, nhưng Đêm Tu tiềm phục tại Thanh Phong trấn bụi cũng là chủ ý của hắn. Thích khách vốn là trong Hắc ám hành giả, Đêm Tu vẫn giữ kín tại Thiên Linh đám người kia luyện cấp địa điểm căn bản không có rời đi, xuất kỳ bất ý phía dưới, đánh giết hạ tiểu Bạch căn bản không có vấn đề gì cả. Thiên Linh đám kia ngu xuẩn căn bản sẽ không nghĩ đến bọn hắn không đi. Chờ Đêm Tu đánh hạ tiểu bạch, đến lúc đó lại đem ghi chép tốt video phát tới diễn đàn, Thiên Linh thanh danh ít nhất phải hạ xuống hơn phân nữa. Đúng vậy, đây chính là hắn nhằm vào thiên linh bước đầu tiên, trước tiên đem thiên linh thanh danh đánh vào đại cốc, sau đó lại đem bọn hắn giết trở lại Tân Thủ Tôn. Tích tích tích. Thông tin vang lên a. Thành công a. Thủy Vô Ngân nhếch miệng lên một kia cười lạnh. Nhưng là sau một khắc ngươi nói cái gì? Ám sát thất bại. Chương 231. Người ta rõ ràng cay a đáng yêu. Chương 231, người ta rõ ràng cay a đáng yêu đúng vậy thiếu gia, Hạ Tiểu Bạch có một thanh kiếm trinh xác tới vị trí của ta. Đêm Tu nói rằng, thích khách một khi bị phát hiện, kia không thể nghi ngờ là rất đau đớn kiếm. Thủy Vô Ngân nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có trách cứ đem tu cái gì, chỉ là đối với Hạ Tiểu Bạch thanh kiếm kia cảm giác có chút ngoài ý muốn. Liền trước mắt mà nói có thể chính xác thích khách tiệm hành vật phẩm, là cơ hồ không có. Khả năng một chút dê cấp trở lên kỹ năng hoặc là quyển trục loại hình sẽ có phương diện này tác dụng, nhưng là vũ khí, kia không hề nghi ngờ hẳn là đặc hiệu. Hạ Tiểu Bạch thế mà có thể tìm tới như thế một thanh mang theo chính xác vũ khí của đặc hiệu, thật sự là nhường hắn có chút dần mình. Nói như vậy về sau trong trò chơi ám sát hắn chẳng phải là cũng là vấn đề. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ thi thần 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đúng rồi, Đại Ma Vương còn nói, Thiên Linh gần nhất sẽ gia nhập một cao thủ, cái này cao thủ rất am hiểu đối phó thích khách. Đêm Tu còn nói thêm a? Thủy Vô Ngân nhếch mắt, là ai? Trước mắt còn không biết, bất quá ta đã để người nhìn chằm chằm thông cáo, ai gia nhập Thiên Linh, đều có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Thủy Vô Ngân nhẹ gật đầu, trên khỏe miệng dương lộ ra một tia cởi lạnh, "Lên chúng ta sổ đen, cũng đừng nghĩ tiếp tục phát triển phường hội, từ giờ trở đi, phàm là gia nhập Thiên Linh, tất cả đều giết cho ta về Tân thủ Thôn." "Là?" Hắn muốn đem những cái kia gia nhập Thiên Linh người chơi giết đến lòng người bằng hoàng. Chỉ có dạng này mới sẽ không có người bằng lòng gia nhập Thiên Linh. Không ai gia nhập Thiên Linh, chuyện kia coi như thành công một nữa. Hạ Tiểu Bạch bên này tự nhiên là không biết Thủy Vô Ngân cử động, bất quá nhìn xem hệ thống nhắc nhở, hắn cũng là vui cười ha ha. Hắn nhiều ít cũng có thể đoán được đúng vậy, thân vẫn cách làm cùng mục đích hắn đại khái hiểu rõ, bọn hắn đơn giản muốn trước tiên phải ở trên thanh danh tiến hành phá hủy. Mà ứng đối phương pháp tốt nhất chính là hấp dẫn kỵu hận. Một mình hắn tự nhiên không sợ thần vẫn, nhưng là Thiên Linh thành viên khác có thể đánh không lại những người này. Cho nên hắn chỉ có thể là lấy một chút hạch tâm thành viên làm mồi nhử, nhường thần vẫn nhằm vào hạch tâm thành viên Dạng này bọn hắn mới có cơ hội, đây cũng là hắn vừa mới cố ý đối đem Tu nói ra kia lời nói nguyên nhân một trong. Về phần hắn nói tới cao thủ, Hạ Tiểu Bạch một lần nữa mở ra bảng, lựa chọn đồng ý hệ thống nhắc nhở, người chơi Diệp Tuyết Linh gia nhập Thiên Linh. Lập tức, tại thời khắc này, Thiên Linh Vương hội băng tần đều là bạo phát ra trận trận tiếng hô lên. Diệp Tuyết Linh rốt cục gia nhập bọn hắn vương hội. Cái này bọn hắn Thiên Linh rốt cục lại thêm một cái trước thiên bảng trong cao thủ. Diệp Tuyết Linh, Tiểu Ca Ca, người tại sao lâu như thế mới đồng ý Hạ Tiểu Bạch, vừa mới thần người của vẫn đến tập kích bất ngờ, bị ta đánh lại, cho nên ta chưa kịp đồng ý Diệp Tuyết Linh ngay vậy, lập tức sững sờ. Thân người của vẫn tập kích bất ngờ, bị đánh lại. Lợi hại như vậy? Vừa mới nàng là nhìn thấy diễn đàn thiết mời, thiên linh hơn 2000 người không có cách nào ngăn cản thân vẫn kia hơn 10 cái thích khách, quả thực mất mặt ném đại phát. Nhưng là bây giờ lại phản đánh lại. Cái quỷ gì? Diệp Tuyết Linh, Tiểu Ca Ca, bọn hắn không phải đi sao? Hạ Tiểu Bạch, bọn hắn không đi, mà là tiềm phục tại nguyên địa. Diệp Tuyết Linh 3. Cái này bỗng nhiên là nhường Diệp Tuyết Linh cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thân vẫn đáng người kia quá tinh minh rồi a. Sau khi ám sát một đợt thế mà không đi, mà là tiếp tục tiệm phục tại nguyên địa. Mẹ nó ai có thể nghĩ tới a. Nếu như ngược lại là nàng, nàng khẳng định là nghĩ không ra. Nhưng mà làm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, đại ma vương tiểu ca ca thế mà còn đem bọn hắn đánh lui. Diệp Tuyết Linh, tiểu ca ca, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi cùng ngươi tụ hợp. Hạ Tiểu Bạch, ta tại Tử Lâm trấn, bất quá ngươi trước đừng cùng chúng ta tụ hợp. Diệp Tuyết Linh. Diệp Tuyết Linh, vì cái gì vậy? Rất nhanh, nàng liền biết. Hạ Tiểu Bạch trong lòng đem ý nghĩ nói một lần ngươi vừa mới gia nhập Thiên Linh, theo Lý mà nói không nên cho trọng yếu như ngươi một cái nhiệm vụ, bất quá ta hi vọng ngươi còn có thể hoàn thành. Hạ Tiểu Bạch nói rằng nói đi. Tiểu ca ca ngươi để cho ta làm cái gì? Đại La Lệ Vũ Vũ không lớn bộ ngực nói rằng chờ một chút một mình ngươi ngoài ở ngoài chính phủ lựa cấp. Hạ tiểu Bạch nói rằng bởi vì thần vẫn trên nhắm vào chúng ta Thiên Linh, lúc này ngươi gia nhập Thiên Linh, thần vẫn có thể sẽ coi ngươi là thành mục tiêu của bọn hắn. Ngươi một mình đi lựa cấp, bọn hắn khẳng định trên sẽ tìm ngươi, chúng ta có thể hay không phản kích trở về, phải xem ngươi rồi. Tiểu ca ca yên tâm, thần vẫn thích khách đúng không, ta để bọn hắn có đến mà không có vẻ. Diệp Tuyết Linh một đôi con mắt của thật to bên trong có lên diễm đang thiêu đơn, nhớ kỹ thu video, mặt khác lực ghi lại mặt của đối phương. Không phải không cách nào phân biệt đối phương đến cùng phải hay không thần vẫn thích khách. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ok, không có vấn đề. Đại La Lệ đã ứng xuống. Thích khách phải không Đại La Lệ nắm chặt trong tay linh lung kiếm, chỉ cần bọn hắn giáng đến, đến nhiều ít nàng giết nhiều ít. Kế tiếp, Diệp Tuyết linh gia nhập tin tức về Thiên Linh như nấm mọc sau mưa mang giống như truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Âu. Dù sao cũng là trước Thiên bảng trăm cao thủ, lại là Long Phượng các phó hội trưởng, nàng bị Thiên Linh đào đi, quả thực nhường không ít người chấn kinh Thiên Linh thế mà đào Long Phượng các cấp Lời này của ngươi thế nào nói, rõ ràng có chơi có chịu được không? Không biết rõ Long Ngâm Thiên Hạ nghĩ như thế nào. Trong Liệu Nguyên Thành, các người chơi nghị luận ầm ĩ mà lúc này đây, một đạo hắc ảnh chút nào không để cho người chú ý trải qua. Thiên bảng cao thủ Diệp Tiết Linh, chính là nàng sao? Đêm Tu nhếch miệng lên một tia cười lạnh phân phó, Liệu Nguyên Thành bốn phía tìm kiếm Diệp Tiết Linh, ai thấy được nàng, trên không cần báo, trực tiếp động thủ, giết chết bất luận đội. Hạ tốt số khiến, đêm trong lòng tu cười lạnh một tiếng, sau đó rời đi Liệu Nguyên Thành. Thiên bảng cao thủ, tại bọn hắn thủy ra trước mặt thích khách, đồ ăn thành chó phân. Đại La Lị tự nhiên là không biết rõ thần vẫn bên này dị động, nàng lúc này, thành thành thật thật đang cấp. Mà tại nơi không xa Thảo tổng lý, mấy tên thích khách Đã là nhìn chầm chầm nơi xa thân ảnh của Diệp Tuyết Linh chính là nàng sao. Hẳn là không sai, trên hôm nay buổi trưa nàng cùng đại ma vương luận bàn thắng, đồng thời còn là thiên bảng thứ 66 tên, thực lực cũng không chênh lệch Ừ, thiên bảng thì thế nào, chỉ là một cái kiếm sĩ, ta một người đầy đủ. Nói xong, như thế ai đi là đêm tối tu la thích khách đã mở ra tiềm hành, lạng yên hướng phía đánh quái Diệp Tuyết Linh đi đến. Lúc này Diệp Tuyết Linh đưa lưng về phía hắn, dường như căn bản không có phát hiện. Cái khác hai cái thích khách đi đem đầu người rơi xuống đất chỉ là làm nhìn xem đúng vậy, xem như thần vẫn tại liệu nguyên thành phân bộ chủ lực thích khách, bọn hắn đối đêm tối thực lực của Tu La có lòng tin. Thủy ra bất kỳ một cái nào thích khách đều không phải là người chơi bình thường có thể chống lại, nhất là sử dụng ám sát thuật dưới tình huống, sức chiến đấu viễn siêu đồng cấp thích khách. Rất nhanh, đêm tối Tu La đã đi tới Diệp Tuyết Linh mà sau. Nhìn đến đây, đi đem cùng đầu người rơi xuống đất đều nhẹ nhàng thở ra đến một bước này chuyện đã rất đơn giản, kế tiếp chỉ cần đem tối Tu La một bộ kỹ năng xuống tới, cái này mỹ thiếu nữ kiếm sĩ liền bị dây. Nhưng mà, cũng ở thời điểm này Chuyện của ra ngoài ý định đã xảy ra đi vào sau Lương Diệp Tuyết Linh đêm tối tu là chỉ nghe được nàng nói rằng, ngày bình thường bị tiểu ca ca ức hiếp coi như xong, thế nào liền các ngươi cũng đến khi phụ ta. Người ta rõ ràng cay a đang yêu. Đêm tối tu la ngẩn ngơ, nha đầu này là đang lẩm bẩm lủ bộ. Nhưng là sau một khắc, Diệp Tuyết Linh nắm chặt linh lung kiếm trở tay liền theo dưới nách xối qua, hướng phía sau đâm tới phốc phốc. Đêm tối tu la mở to hai mắt nhìn đã các ngươi muốn ức hiếp ta, vừa vặn cho ta đến ngược ngược các ngươi. Chương 232. Đại La Chương 232. Đại Làm sao có thể đem tối tu la khó có thể tin nhìn xem đâm vào thân thể của mình linh lung kiếm, cả người đều dường như nói không ra lời. Hợp lấy vừa mới nàng không phải nói một mình, mà là đang nói chuyện với hắn. Hắn sớm đã bị phát hiện, bị phát hiện không nên lập tức phản kích sao, vì cái gì nàng còn bình tĩnh như vậy? Nói cách khác nàng có nghiền ép tự tin của bọn hắn. Nói đùa cái gì? Không có cái gì là không thể nào. Ta cả đời này rất nhất, nhất nhất chính là các ngươi những lại thích khách. Đại La Lệ đột nhiên đem linh lung kiếm rút ra, máu tươi vẩy ra, sau đó một cái kết sủ số lượng theo đêm tối trên đỉnh đầu tu la xuất hiện 10586. Hạ về bỗng nhiên bị thanh không, đêm tối thân thể của Tu La chậm rãi na xuống. Miểu sát. Tại thời khắc này, con trốn ở thảo tùng Lý đi đem cùng đầu người rơi xuống đất đều là lộ ra ánh mắt kinh hãi đúng vậy. Theo Lý mà nói, bọn hắn mục tiêu ám sát Diệp Tuyết Linh bị Miểu sát mới là chính xác kịch bản đi hướng. Thật là, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì đêm tối Tu La bị phát hiện? Vì cái gì Diệp Tuyết Linh có thể đối đêm tối Tu La tạo thành cao như vậy tổn thương? Nàng dường như kỹ năng gì đều vô dụng, chỉ là một cái bình thường công kích mà thôi a. Hai người lẫn nhau, cảm thấy có chút không ổn, dự định trốn ở thảo tùng Lý không đi ra, nhìn xem tình huống lại nói đúng vậy. Bọn hắn cách coi như xa xôi, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Bởi vì bọn hắn cùng Diệp Tuyết Linh khoảng chừng 50 mã khoảng cách, dạng này đều có thể bị phát hiện, vậy cũng quá không hợp với lẽ thường Thật là ra đi a. Diệp Tuyết Linh nhàn nhạt mở miệng. Hai người nhất thời giật mình. Bọn hắn bị phát hiện. Vẫn là nàng chỉ là tiến hành thăm dò. Dù sao vừa mới gặp ám sát, hai người quyết định lấy bất biến ứng và biến. Nhưng là Diệp Tuyết Linh lại nhìn về phía hai người chỗ bùi cỏ, các ngươi tránh cũng không hề dụng, các ngươi căn bản không thể gạt được ta. Hai người lẫn nhau, quyết định phát động tiềm hành tập kích Diệp Tuyết Linh phát hiện không phát hiện bọn hắn không biết rõ, nhưng là hai người bọn họ ở chỗ này, chẳng lẽ nàng còn có thể một chọi hai không thành. Rất nhanh, hai người Tiềm Hành phát động, Đại La Lệ thì là nhếch miệng lên một tia cười lạnh đã đến rồi sao. Vừa vặn, Dương Nàng hung hăng nghiến ép. Đối mặt bỗng nhiên đột kích hai cái thích khách, Đại La Lệ phản phất có được Hỏa Nhãn Kim Tinh đồng dạng. Rõ ràng là Tiềm Hành trạng thái, nhưng là nàng trực tiếp một kiếm đâm tới, ai đi tên là dạ hành thích khách như là chủ động đụng họng súng đồng dạng trên đụng đến. Kỳ thật cũng là Đại La Lệ một cái dự phán, một cái dự phán nhường hành trở tay không kịp, Tiềm Hành trạng thái dưới trực tiếp bị linh lung kiếm đâm xuyên thân thể phốc phốc 11088. HP bị trong nháy mắt thành không. Lại là đòn công kích bình thường, lại là một kiếm miểu sát, mà lại là bạo kích. Lúc này còn sót lại đầu người rơi xuống đất một người, hắn nhìn xem Diệp Tuyết Linh, cả người đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Vì cái gì nàng có thể nhìn thấy tiềm hành trạng thái dưới bọn hắn? Nàng sử dụng trinh sát đạo cụ. Tóm lại, đầu người rơi xuống đất thật không nghĩ ra. Sau đó, sau một khắc, Đại La Lệ nhìn xem đầu người rơi xuống đất, linh lung kiếm vung lên đông. Đầu người rơi xuống đất, người cũng như tên nhưng là chuyện vẫn chưa xong, Diệp Tất Linh đi đến cái này mấy trước mặt bộ thi thể, trực tiếp đem khăn che mặt cởi xuống. Mặc dù nói thành công giết chết mấy người này thần vẫn thích khách, nếu như nhưng là không thể chứng minh bọn hắn là thần vẫn thích khách, kia cũng vô dụng. Phủi tay, Đại La Lệ đóng lại ghi chép bình phòng, ok, video thu hoàn thành. Sau đó, nàng đem video phát cho Hạ Tiểu Bạch. Diệp Tất Linh, video. Diệp Tất Linh, tiểu ca ca, ta nhiệm vụ hoàn thành nghe răng nghe răng. Hạ Tiểu Bạch, go zone. Linh, kỳ hỉ. Lần này bọn hắn tổng xem là khá xuất ngữ khí. Thế là Hạ Tiểu Bạch đem video phát tới diễn đàn. Trong nháy mắt, cái này tiếp mời liền bị đưa đỉnh đưa đỉnh có bản lĩnh liền đến, chúng ta thiên linh không sợ thần vẫn. Phát bài viết người, Đại Ma Vương. Nội dung, video. Trải qua khuôn mặt so sánh, bọn hắn đều là hoa hạ Âu thích khách trước xếp hạng 100 cao thủ, đồng thời còn là thần vẫn thích khách. Lập tức, phía dưới là vô số hồi tiếp 58426 lâu, người chơi tạ Vương chấm nhãn, 66666, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần người của vẫn bị treo lên đánh. 58427 lâu, người chơi đen nhánh liệt diễm làm. Lão bà ngươi lại phát hỏa 58.428 tám lâu, người chơi trong núi tiểu hồ ly, anh anh anh, lại là bị Diệp Tuyết Linh giết chết. 58.429 chín lâu, người chơi mây sâu không biết chỗ, Diệp Tuyết Linh gia nhập Thiên Linh ta. Tota. Tóm lại, dạng gì bình luận đều có. Trong lúc nhất thời, diễn đàn vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, tại hạ tiểu Bạch phát bài viết về sau không có mấy phút, Thủy Vô Ngân nhìn thấy về sau toàn bộ sắc mặt của lập tức khó coi tới cực điểm. Hắn phát tin tức cho Đêm Tu, đây là có chuyện gì? Đêm Tu, thật xin lỗi thiếu gia, là ta chủ quan ra lấy là một cái Diệp Tuyết Linh phái ba cái địa cấp đi như vậy đủ rồi, thật là không biết rõ vì cái gì, Diệp Tuyết Linh dường như cũng có thủ đoạn của chính sát. Thủy Vô Ngân như mày, Hạ Tiểu Bạch đem kiếm của hắn cho nàng. Cũng không có. Đêm tu trả lời. Thủy Vô Ngân không nói gì. Thật đập mát cô ác, thế nào mỗi người đều có thủ đoạn của chính sát? Nhưng là Diệp Tuyết Linh không giết chết không được. Nhất định phải đem tất cả gia nhập người của Thiên Linh giết trở lại Tân Thủ thôn, chỉ có dạng này mới có thể để cho những cái kia dự định gia nhập người của Thiên Linh cảm thấy nguy cơ, bộ dạng này khả năng hạn chế Thiên Linh phát triển. Chỉ có hạn chế Thiên Linh phát triển khả năng hoàn toàn đánh tan cùng tan Giả Thiên Linh. Đêm Tu, ta thực lực của tin tưởng ngươi, ngươi tự mình đi, đem cái kia Diệp Tuyết Linh giết, sau đó ghi lại video phát tới diễn đàn." Thủy Vô Ngân nói rằng là, "Rất nhanh, trò chuyện của máy." Mặc dù nhưng đã quyết định nhường Đêm Tu đi, nhưng là không biết rõ vì cái gì, Thủy Vô Ngân như cũng không yên lòng người tới. Thủy Vô Ngân thẳng nhiên nói thiếu ra, có gì phấn phó? Một bên bỗng nhiên từ trong không khí toát ra một người cho ta chọn lựa 200 kỹ thuật người của tốt, ta muốn dẫn lấy bọn hắn tự mình đi Liệu Nguyên Thành, nhìn xem trong trò chơi hạ tiểu bạch đến cùng phải hay không giống như thế giới hiện thực lợi hại. Là Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết thủy vông ngân cử động, tóm lại nhìn thấy đại la lỵ ưu tú biểu hiện, thiên linh thành viên có thể nói là đối nàng tâm phục khẩu phục ha ha, tiểu bạch rốt cục lại lựa gạt tới một cái lọ lỵ đâu ba tần phong hoa cười hì hì nói vị tỷ tỷ này, ta không phải lọ lỵ đại la lỵ mà thường hồng nói bất quá ngươi là làm sao thấy được bọn ăn a. Nhiệm tu linh tỏ mò hỏi, Diệp Tuyết linh mím môi một cái, chia sẻ bảng thuộc tính của mình cho đám người nhìn. Thiên phú, thích khách thiên địch. Thích khách địch. miễn dịch thích khách kỳ khống chế hiệu quả, đồng thời có thể nhìn thấy xung quanh 50 mã 50 mã trong phạm vi bất kỳ thích khách thân ảnh, đồng thời Mọi khi người đối với thích khách nghề nghiệp mục tiêu tạo thành tổn thương, đều có 100% bạo kích tỷ lệ ngoài đồng thời thêm 20% ngoài định mức tổn thương, trước tính toán bạo kích tổn thương, lại tính toán ngoài định mức tổn thương. Lập tức, nhìn thấy thiên phú của đại la lự, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Mẹ nó a này thiên phú. Các đạo ngự kinh khủng. Bọn hắn thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên phú của biến thái như vậy. Ngoại trừ thiên phú của hạ tiểu bạch bọn hắn là không biết rõ, thiên phú của những người khác bọn hắn liền lại cũng chưa từng thấy quang như xoa như vậy. Thật hiện nguyên tích khách thiên a, chương 233. Tiên linh không rảnh. Chương 233 Thiên linh không rảnh. Bất quá Hạ Tiểu Bạch nhìn xem thiên phú của Đại La Lị thì là như có điều suy nghĩ. Nói chung thiên phú đều cùng người chơi tự thân nào đó chút đặc thù móc nối đương nhiên, hắn là không thừa nhận chính mình là đại ma vương. Bất quá những người khác, trên cơ bản đều là như thế Đại La Lị một cái kiếm sĩ, vì sao lại có loại thiên phú này? Kế tiếp ngươi phải cẩn thận, thân vẫn khẳng định sẽ giúp qua cho ngươi, bọn hắn khẳng định sẽ phái ra thiên cấp thích khách tới đối phó ngươi. Thủy Băng Tâm bỗng nhiên đối Đại La Lệ mở miệng nói ra thiên cấp. Đại La Lệ sững sờ. Thủy Băng Tâm nhẹ gật đầu, bên trong thủy ra thích khách, đều điểm thiên điệu nhân cấp 3, thiên cấp chỉ có 10 người, trừ ra ca ca còn có 9 cái, mỗi cái phân bộ đều có 3 cái. Cho nên liệu nguyên thành có 3 cái thiên cấp thích khách vậy sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Thủy Băng Tâm gật gật đầu, vừa mới tập kích bất ngờ chúng ta cái kia, chính là một cái trong số đó. Tại thiên linh hơn 2000 người dưới mí mắt chạy đi, loại thực lực này hoàn toàn chính xác rất mạnh thích khách. Target nhất chính là thích khách, bọn hắn nếu là giảm đến, ta một người liền có thể xử lý bọn hắn. Đại La Lệ một đôi mắt to tràn ngập lửa cháy hung Hạ Tiểu Bạch Hắn im lặng không nói, trên người đại la lị đến cùng phát sinh qua cái gì, vì cái gì nản dạng này thống hận thích khách. Kế tiếp, thời gian chậm rãi trôi qua. Người của Thiên Linh lặng lặng chờ lấy thần vẫn tiếp xuống phản ứng. Bất quá cũng tại một ngày này, liên tiếp thông cáo nhường đến vô số hoa hạ đại ô người chơi phát ra trận trận tiếng ồ lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Sích Diễm Vương triệu hội trưởng tu ngàn lưới đao cùng Sích Diễm Vương triệu thành viên Hỏa Vân chi chủ, thú ngữ liệu, Michael chi. Cầm xuống 70 cấp bạch cấp bột ma linh chiến binh thủ xác. Toàn đội danh vọng 1400, tệ 70000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 140, kim tệ 7000. Vô số người bộ phát ra kinh hỏa thanh âm. Thứ Phương Thành lại cầm xuống một đầu bạch ngân buộc. Không, chuẩn xác mà nói là Sích Diễm Vương Triều. Lần trước đầu kia đêm tối nữ yêu, là Tứ Phương Thành các các gịu lớn liên thủ cầm xuống, chủ lực là Sích Diễm Vương Triều cùng vân ngục. Mà lần này, là Sích Diễm Vương Triều một cái phường hội cầm xuống một. Sích Diễm Vương Triều cường hãn nội tình cùng thực lực, có thể thấy được long đốn. Nhưng là khiến các người chơi không có nghi tới là, chuyện của kế tiếp cũng còn chưa có kết thúc. Sau một tiếng, hệ thống thông cáo, chúc mừng người chơi Mục Tu Văn, Huyết Ảnh Đao, Dương Ý Lià Đỉnh, Dạ Thứ, Thiên, U Minh, Hổ Vũ. Nét mặt tươi cười. Cầm xuống 75 cấp bạch ngân cấp bột minh cốc hoa linh thủ sát. Toàn đội chia các ban thưởng danh vọng 1500, kim tệ 75000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 150, kim tệ 7500. Toàn bộ hoa hạ đại ô yên tĩnh một mảnh, sau đó hoa. Vô số người nhịn không được buộc phát trận trận hại nhiên thanh âm 75 cấp bạch ngân bột. Thiên. 60 cấp bạch ngân bột HP liền đã phá trăm vạn, 75 cấp bạch ngân bột HP được bao nhiêu vạn? 75 cấp đầu xanh rau má nhà ít ra 20 cấp chênh cấp, bọn hắn đánh như thế nào à? Nghe nói đầu bột HP cao đến 160 vạn. Thiên Tiễn Thành cùng người của Tứ Phương Thành nương bức như vậy sao? Thật là, chuyện còn chưa kết thúc. 3 giờ sau, hệ thống thông cáo, "Chúc mừng người chơi tu ngàn lưỡi dao, Ngọc Chi bến bờ, Hỏa Vân chi chủ, Lạc Lam, Mikey, thú ngữ liệu, cầm xuống 75 cấp bạch ngân cấp bột địa ngục ác ma thủ sát. Toàn đội chia các ban thưởng danh vọng 1500, kim tệ 75000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 150, kim tệ 7.500 hòa 8. Như gió báo xôn xao âm thanh quét sạch toàn bộ thế giới giả tưởng. Tại Thành cầm xuống đầu 75 cấp ngân thủ sát về sau, Tứ Phương Thành cũng không chịu yếu thế cầm xuống một đầu. Trợ trợ, ta chỉ muốn nói 66666. Bần tăng bấm ngón tay tính toán, việc này tất nhiên không đơn giản. Nguyên Phương, việc này ngươi thấy thế nào? Dùng Di động nhìn. Tóm lại cái này liên tiếp thủ sát thông cáo, nhường các người chơi nghị luận ầm ĩ, nhưng là rất nhanh, nghị luận hướng gió liền không được bình thường đúng vậy, Thiên truyền thành cùng tứ phương thành dường như trong bóng tối cạnh tranh đồng dạng, điên cuồng soát bột điển bây giờ, 75 cấp bạch ngân bột đều đi ra. Có thể, liệu Nguyên thành lại không hề có động tính gì. Cho tới bây giờ, Liệp Nguyên thành cũng liền cầm xuống một đầu 60 cấp bạch ngân bột có thể hay không cho thêm chút sức a. Người của Tiên Linh đâu? đều chết sạch. Ta cảm thấy Thiên Linh có thể tiếp tục hiệu triệu một chút Liệu Nguyên Thành hành hội khác đánh một đợt. Không sai. Tóm lại, Liệu Nguyên Thành rất nhiều người đều tại dạng này nói. Thật là nương theo lấy thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện Thiên Linh cái gì động tác cũng không có. Bọn hắn lập tức phát hỏa, nhao nhao tại diễn đàn phát mắng gián tiếp mời Thiên Linh có thể cho thêm chút sức sao. Phát bài viết người, Thanh Thanh Thảo Nguyên. Nội dung: Nhìn xem Thiên Tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành đều đánh xuống 75 cấp mạch ngân muột, duy chỉ có chúng ta Liệu Nguyên Thành không hề có động tĩnh gì, Thiên Linh cùng Liệu Nguyên Thành hội khác đều đang làm gì? Lập tức, vô số người hồi tiếp 225861 lâu, người chơi từ nhỏ liền tiện, chính là, người của Thiên Linh đang ăn phân vẫn là ăn cái gì, thế nào một điểm động tĩnh cũng có 225862 lâu, người chơi văn hóa, các ngươi những này phường hội mau đánh một ta. 225863 lâu, người chơi rủ bức EH, rắc rưởi rắc rưởi rắc rưởi rắc rưởi. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem chúng mời, cười lạnh một tiếng. Những người này thật sự là đủ, luôn mồm đem Liệu Nguyên Thành vinh dự trên đệ trong lòng, chính mình lại không có bất kỳ cái gì hành động. Thành thị cạnh tranh lại không chỉ là bọn hắn Thiên Linh một nhà chuyện của Phương Hội. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn quy tội bọn hắn thiên linh. Loại tình huống này coi như bày ra một đầu bạch ngân bột tại trước mặt hắn hắn cũng sẽ không đi đánh. Nghĩ nghĩ, Hạ tiểu Bạch lập một cái bài viết, lập tức, cái này thiếp mời lập tức bị chống đỡ hấp dẫn hấp dẫn thiên linh không, rảnh. Phát bài viết người, Đại Ma Vương. Nội dung, ta nhìn thấy rất nhiều người nói thiên linh không đạt được gì, đối với cái này ta cười ha ha. Chúng ta nếu như thiên linh không đạt được gì, vậy các người đâu, các người làm qua cái gì? Có người nói Liệu Nguyên Thành địa thế bất lợi, theo ta, Liệu Nguyên Thành là thích hợp nhất người mới phát triển thành thị. Người chơi bình thường coi như thao tác so ra kém lên thủ chuyên nghiệp, nhưng là tối thiểu nhất cũng các ngươi có chuyện của có thể làm, tỉ như tìm được trước một đầu 70 cấp bạch ngân muột, sau đó đem tọa độ báo cho chúng ta những ngày phương hội. Thật là các ngươi làm sao? Làm nói không làm, mụ bực bức cái cọ lông. Chúng ta Thiên Linh hiện tại muốn diệt thuần vẫn, không có rảnh đáp để ý đến các ngươi bọn này thiểu năng trí tuệ. Hạ tiểu bạch thiếp mời không nghi ngờ gì nhắc lên sóng to gió lớn, toàn bộ Liệu Nguyên Thành đều chấn động. Không hề nghi ngờ, công kích này chính là toàn bộ Liệu Nguyên Thành người chơi bình thường a. Thế là Hạ, hạ tiểu bạch thiếp mời phía dưới Một đám người mắng lên 1562489 lâu, người chơi liệt diễm chi tâm, ha ha, đại ma vương có thể à, còn diệt thần vẫn, thần vẫn tiêu diệt các ngươi còn tạm được. không lâu, người chơi phong vân thiên hạ, còn diệt thần vẫn, tìm cớ gì không tốt, thế mà mẹ nó dùng diệt thần vẫn đến xem như lấy cớ, thật không tiện, các người thiên linh chỉ có bị thần vẫn diệt rơi phần. Hạ tiểu bạch nhìn xem những người này bình luận lộ ra cười lạnh một tiếng. Giá trị cảm xúc tiêu cực doanh thu vẫn rất nhiều, lập tức liền hơn 100 vạn, xem ra quần thể trò phúng hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá chờ một chút, bọn hắn liền sẽ rõ ràng hắn nói không là nói dối. Kết nối thông tin quý, Hạ Tiểu Bạch giọng nói liên hệ Diệp Tuyết Linh cái dạng gì? Tới rồi sao? Tới, bọn hắn hiện tại. Diệp Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ cái gì biểu lộ liền trước mặt tại. Đêm tu phía trước, sau lưng hắn là gần 20 tên thích khách. Bọn hắn, đoàn đoàn bao vây lấy Diệp Tuyết Linh, Diệp Tuyết Linh, hôm nay, người nhất định phải chết. Chương 234, Nghiền ép. Chương 234, Nghiền ép. Diệp Tuyết Linh một đôi mắt đẹp nhìn xem vây quanh nàng những này thích khách, gương mặt xinh đẹp cũng thời gian dần trôi qua trầm xuống. Cũng không phải nói nàng ở thế yếu, từ trên số lượng mà nói, nàng lúc này đích thật là ở thế yếu, nhưng là đây là đối cái khác người tới nói. Nếu như chỉ là thích khách lời nói, nàng một người không sợ chút nào. Đội trưởng, không có những người khác. Lúc này ai đi làm người đầu rơi thích khách đối với đêm tu nói rằng đúng vậy, hắn chính là bị đại la lị thật làm cho đầu người rơi xuống đất cái kia thích khách. Bây giờ hắn đi theo đêm tu cùng một chỗ, trong lòng thề tuyệt đối phải đem Diệp Tuyết Linh giết trở lại tân thủ thôn. Đêm tu gật gật đầu, dạng này hắn an tâm. Hắn đều tự thân xuất mã Hắn tặng thêm dưới tay thủy ra hơn 10 người địa cấp thích khách, chẳng lẽ còn sợ không giải quyết được chỉ là một cái thiên bảng cao thủ. Nói câu không khách khí, coi như giờ phút này đứng ở trước mắt bọn hắn chính là Mục Tu Văn, bọn hắn đều tuyệt đối có thể đem Mục Tu Văn giết chết được chết. Đương nhiên, Mục Tu Văn là pháp thần, chức nghiệp bị khắc, thật bị giết, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì cảm giác vui việt. Trước mắt trở lại, bọn hắn sợ dĩ không có lựa chọn tập kích bất ngờ Diệp Tuyết Linh, chủ yếu vẫn là bởi vì trước vì đó ba người kia bị phản sát quá mức kỳ. Nhìn Diệp Tuyết Linh dường như có thủ đoạn của chính xác, tiến hành tại trước mặt nàng là vô dụng. Bất quá không quan trọng. Bọn hắn 10 cái thích khách, Diệp Tuyết Linh hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà ở thời điểm này, hắn lại chỉ nghe Diệp Tuyết Linh nói rằng, các ngươi liền nhiều người như vậy sao? Sắc mặt nàng lạnh nhạt, thần sắc vẫn như cũ, phản phất tại trước mặt nàng, chỉ là một đám giác rưởi đang vây công nàng đêm tu nhiều như mày, một đôi đôi mắt của băng lãnh lập tức tiêu đốt ra lựa cháy hừng hực. Liền nhiều người như vậy, chẳng lẽ bọn hắn nhiều người như vậy còn chưa đủ hả? Khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem chúng ta đều giết sạch không thành? Đêm tu nổi giận đương nhiên có thể. Diệp Tuyết Linh thản nhiên nói, nàng xách theo linh lung kiếm liên bước nhẹ nhàng. Đốn phía Đêm Tu phương hướng chậm rãi đi đến Đêm Tu cười lạnh một tiếng, vung tay lên, sau lưng thích khách lập tức lưu lại trận trận tàn ảnh. Hắn ngược lại muốn xem xem Diệp Tuyết Linh thế nào đem bọn hắn giết sạch. Hắn sẽ không động thủ trước, hắn có tự tin, chỉ bằng dưới tay hơn 10 cái thích khách, liền có thể tùy tiện giải quyết Diệp Tuyết Linh. Thế là, hai bên rốt cục trắng trận ra tay, Đêm Tu bên này thích khách mỗi một cái đều lóe ra thân ảnh, mắt người dường như đều là khó mà thấy rõ vị trí của bọn hắn. Dù sao chiếm nhiều người chi lợi, bọn hắn cũng không có cái gì chiến thuật có thể nói, trực tiếp cùng nhau tiến lên. Nếu có người ở chỗ này, thấy cảnh này, tuyệt đối cảm thấy Diệp Tuyết Linh hắn phải chết. Nhưng là nếu như không có, bởi vì giờ khắc này, thật sự có người tránh tại nơi không xa Thảo Tùng Lý ông trời ơi một người dáng rất manh manh đắt mội tử ngồi xổm ở Thảo Tùng Lý nhìn xem một màn này, trên đầu nàng ID là đấu dục, Tiểu manh. Nàng làm một cái dẫn chương trình, trong vô ý đi vào mảnh này tụ lâm lý, kết quả trùng hợp nhìn thấy như thế một màn. Cũng là nàng vận khí tốt, tại đêm tu bọn hắn điều tra bốn phía kết thúc về sau đến chỗ của đến, cho nên không có bị phát hiện. Nhưng là không hề nghi ngờ, giờ phút này nàng đã nhận ra Diệp Tiên Linh. Dù sao cũng là thiên trước thiên bảng trăm là số không nhiều người nữ, nàng tự nhiên là nhận ra Mặc dù không biết rõ đêm tu kia đám thích khách là ai, nhưng là Diệp Tuyết Linh bị một đám thích khách vây công, rất hiển nhiên, Diệp Tuyết Linh không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất người kia. Lập tức, nàng Sở Tự Đio đã có một đống lớn mưa đạn sông ra ta đi. Đây không phải là Diệp Tuyết Linh sao? Ông trời của ta, nàng lại bị nhiều như vậy thích khách vây công. Những này thích khách đều là ai a? Ta đại la lệ muốn cúp chẳng lẽ những này thích khách là thần vẫn? Không ít người đều là sững sờ đúng vậy, liên tưởng đến gần nhất trên thiên linh thần vận chuyện của Sở đen, không hề nghi ngờ, trước mắt đám người này có khả năng nhất chính là thần người của vẫn. Thế là một chút người xem đều là bắt đầu trời mẹ. Diệp Tuyết Linh dù sao dáng dấp đáng yêu, vẫn là có không ít duy trì người của nàng. Nhưng duy trì cũng không có cách nào, đối diện thích khách nhiều như vậy, Diệp Tuyết Linh khẳng định là muốn quải điệu kết thúc, Diệp Tuyết Linh muốn quốc, vì cái gì nàng muốn ở thời điểm này gia nhập Tiên Linh A? Tiên Linh làm sao có thể vừa qua được thần vẫn? Nàng cũng muốn đi theo bị liên lụy, chính là không nghĩ ra, tiểu manh chờ một chút đi quên nàng rồi đi Tiên Linh A. Đúng, sau đó gia nhập ta phương hội. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ một. Khán giả nghị luận ầm ĩ, nhưng là sau một khắc, đột nhiên xuất hiện một màn nhường đến bọn hắn lộ ra không gì sánh kịp chấn kinh chi sắc. Bởi vì tại cái này hơn 10 cái thích khách xông lên về sau, Diệp Tuyết Linh đối mặt đứng mũi triệu xào 3 tên thích khách, trực tiếp một cái bán nguyệt chạm đã đánh qua. Sau đó bá, kiếm khí khổng lồ quét ngang, phía trước nhất 3 tên thích khách, trên đầu toát ra 3 cái khiến chấn động vô cùng tổn thương 10563, 10.112, 11.041. Trong ngay mắt, 3 tên thích khách HP bị thanh quang, trực tiếp quả điệu. tiểu Manh cũng há to miệng, nói không ra lời. Ngay sau đó, nàng sở tiêu đi ố bên trong đã là bị xoát đầy bình phòng. Ngoạ tàu 66666666 lợi hại 2333332333, 23 6666666666 qua thói xấu. Ngoạ tàu 6666666233333, 6666 6666666666 lợi hại ta đại la lị đúng vậy, bọn hắn đều là chấn kinh đến không kềm chế được. Một cái ép cấp kỹ năng bán ngược trạm, liền dây ba tên thích khách. Nói đùa cái gì à, coi như thích khách đều rất giòn đoàn ra, HP rất thấp, cũng làm không được à. Trên tay nàng kiếm là bạch ngân khí, chẳng lẽ cái này bạch ngân khí kèm theo rất nhiều bức tổn thương đặc hiệu. Có người xem suy đoán hẳn là dạng này loại này tổn thương đặc hiệu phần lớn đều có làm lạnh hạ một cái kỹ năng hẳn là không tạo được tổn thương như vậy à khán giả không tự chủ nghị luận dẫn chương trình tiểu manh nhìn thoáng qua chính mình sở tiêu đi cũng bởi vì trước mắt trực tiếp một màn này nhường sờ tiêu đi nhân khí tăng vọt gấp đôi tiểu manh rất vui vẻ sau đó tiếp tục trốn ở thảo tùng lý nhìn xem một màn này các người nói Diệp Tuyết Linh có thể hay không quả được đâu khẳng định phải quản liệu Mặc dù nàng có thểết ba tên khách nhưng là đối phương như cũng còn có mười mấy người càng đừng đề cập đối phương là thần người của vẫn khẳng định còn có cao thủ không sai đối phương nhiều người a Quan chiến nhóm tiếp tục nghị luận. Quả nhiên, theo sát phía sau, trước mặt Diệp Tuyết Linh đã nhiều hơn 10 cái thích khách, bọn hắn hình thành vây quanh chi thế, nhường nàng không thể trốn tránh. Nhưng là nàng cần trốn tránh sao? Không cần. Tại thời khắc này, thân ảnh của CCC bỗng nhiên vang lên, sau đó, dẫn chương trình tiểu manh chính là nhìn thấy, một chia làm hai, mà điểm 4, 4/8. 8 tám thân ảnh của Diệp Tuyết Linh xuất hiện ở trước mắt nàng ảnh phân thân. Study Oh người xem xôn xao một tiếng. Nhưng là chuyện hiển nhiên còn không có kết thúc, kế tiếp bọn hắn chính là nhìn thấy, 8 Diệp Tuyết Linh đối với hơn 10 cái thích khách trực tiếp mãnh liệt, liệt liên kích. Kỹ năng, ba kích liên tục. Tám Diệp Tuyết Linh đồng thời phát động kỹ năng 3 kích liên tục, trong nháy mắt, trong 10 cái này 8 thích khách đều bị đến từ Diệp Tuyết Linh tổn thương 12256, 11785, 10999, 10802. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này 8 thích khách liền bị miêu sát. Toàn bộ quá trình từ hỗn loạn biến thành đơn giản, Diệp Tuyết Linh chỉ là từ đầu tới đôi phát động ba cái kỹ năng, đối diện thích khách liền chỉ còn lại 6 cái. Diệp Tuyết Linh đúng là lấy một người chi tư, nguyên ép thần vẫn chúng hơn cao thủ. Chương 235. Hóa hạ khu hoạt động. Chương 235. Hóa hạ khu hoạt động. Sở tiêu đi đối người xem xôn sao một mảnh, đêm tu càng là hãi nhiên vô cùng đúng vậy. Theo góc độ quan sát của hắn, lần hành động này hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn mang theo nhiều người như vậy, càng có hắn cái này thiên cấp thích khách tọa trấn, Diệp Tuyết Linh căn bản không nổi lên được bất kỳ sóng gió mới đúng. Nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì cái này Diệp Tuyết Linh mạnh như vậy? Không, không phải mạnh. Không biết do vì cái gì, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, cái này Diệp Tuyết Linh, mười phần khắc chế bọn hắn thích khách chuyên nghiệp. Không rời đầu cảm giác, nhưng là hắn càng thêm cảm thấy sẽ là như thế này. Cho tới nay, Hắn đều không biết Diệp Tuyết Linh Thiên Phú là cái gì, chẳng lẽ cái này thiên phú của cùng nàng có quan hệ. Tóm lại, đến một bước này, Đêm Tu đã không có cách nào. Hắn chỉ có thân tự ra tay, mới có thể cầm xuống Diệp Tuyết Linh. Đêm thân ảnh của Tu biến mất, cả người hắn trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng của Diệp Tuyết Linh. Sở Tú Điêu đi người xem khi nhìn đến Đêm Tu biến mất, chính là nói thầm một tiếng không tốt đúng vậy, Đêm Tu sử dụng tiềm hành, tiềm hành lời nói, không có chính xác thủ đoạn là không thấy được. Trong lòng Diệp Tuyết Linh cũng lạ cả kinh. Mặc dù nói nàng có thể nhìn thấy tiềm hành trạng thái giới Đêm Tu, nhưng lại không thể không nói đêm tốc độ của Tu nhanh đến mức cực hạn. Coi như thấy được cũng không thể nhường nàng có thể lập tức kịp phản ứng mà đi tới diệp Tuyết linh mặt sau đêm tu đã lộ ra vẻ cười lạnh chết đi Vung tay lên một cây gậy xuất hiện tại trên tay hắn đứng nuôi chịu xảo chính là sự khống chế của một cái thích khách kỹ năng của côn thông qua gõ mục tiêu đầu từ đó tạo thành mê muội chỉ cần có thể choáng ở mục tiêu vậy kế tiếp kết cục liền đã định ra nhưng mà ở một tiếng đại la lụy bị gõ một đầu sau đó nàng lạnh lùng quay đầu một kiếm đâm vào đêm thân thể của tu thập a tại thời khắc này đêmu lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nàng không có bị cho ở gọi đến ta đâu có ai Vạn nhất ta giải không cao người liền chết chắc." Diệp Tuyết linh lạnh lùng nói, sau đó linh lung kiếm trực tiếp theo trong thân thể của hắn rút ra. "Xủy 12146. Đêm tu lượng máu bị thanh không. Miểu sát bạo kích. Lại làm miểu sát bạo kích." Sở tiêu đi ở bên trong người xem đều là ngốc trẻ, thì ra cái này thiếu nữ xinh đẹp kiếm sĩ như bức như vậy sao? Mà nương theo lấy đêm tu quả điệu, còn lại mấy cái thích khách cũng đều là không còn dám chiến, trực tiếp chạy mất. Mặc dù nói đại la lỵ Diệp Tuyết linh có cực độ khắc chế thiên phú của thích khách, nhưng mà muốn đuổi kịp tốc độ của thích khách vẫn là làm không được đến tận đây. Cái này một đợt đến từ thần vẫn công kích, bị Diệp Tuyết Linh một người hoàn toàn tan rã. Dẫn chương trình Tiểu Minh Sở tiêu đi ô lại lần nữa bị soát đầy bình phong 666, đương nhiên, khen thưởng cũng là rất nhiều, không thể ngăn chặn. Kế tiếp, Đại La Lệ tiếp tục gỡ ra đêm mặt nạ của tu. Quải điệu về sau muốn qua mấy chục giây như vậy mới có thể đi mộ địa phục sinh, đầy đủ nàng đem mặt nạ của những người này gỡ ra. Thế là, chuyện đến nơi đây liền kết thúc, bất quá một bên khác, Thiên Khải trên diễn đàn, cũng nhiều một cái thiệp hấp dẫn chỉ là thần vẫn, không gì hơn cái này. Phát bài viết người, Đại Ma Vương. Nội dung, video A, thượng thần vẫn sổ đen. Ngay cả chúng ta Thiên Linh chỉ là một người đều giết không được, buộc cho các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Mặt khác, người của Liệu Nguyên Thành nhìn thấy không, các ngươi cho là ta trước đó chỉ nói là nói mà thôi. Chúng ta muốn đối phó thần vẫn, không rảnh đáp để ý đến các ngươi. Lập tức, Hạ tiểu Bạch tiếp mời trực tiếp bị chống đơ hấp dẫn, không hề nghi ngờ, nhắc lên một trận phong bạo. Mặc dù nói thần vẫn từ trước thần bí, thần vẫn thích khách cũng đều là mang theo khăn che mặt, nhưng là chỉ cần là thiên bảng cao thủ, cũng có thể thẩm tra bọn hắn cơ sở tư liệu. Mà đêm tu xem như thần vẫn thiên cấp thích khách, hắn là hoa hạ Âu Sếp khá cao thích khách, tự nhiên là có dấu vết mà theo. Tóm lại, cái này tiếp mời vừa ra tới, vô số người xôn xao đúng vậy, trước đó thần vẫn phát biểu một hệ liệt tuyên bố, nhường các người chơi cảm thấy thiên linh phải quỷ. Thật không có cái nào phường hội có thể ở thần vẫn liên tiếp ám sát sống sót. Thật là, vì cái gì? Vì cái gì tại thần vẫn bắt đầu nhằm vào thiên linh về sau, ngược lại là thiên linh phát động như thế mãnh liệt phản kích, đồng thời đều là thiên linh thắng. Chứ bên ngoài này, Liệu Nguyên Thành các người chơi nhìn thấy, cũng đều là nguyên một đám mở to hai mắt, khó có thể tin bộ dáng đúng vậy. Thiên truyền Thành cùng Tứ Phương Thành đang điên cuồng giết bạch bột, duy trì có Liệu Nguyên Thành không có động tĩnh. Cho nên bọn họ liền đem chịu tội quy tội tới trên người Thiên Linh đây là trong lòng một cái tác dụng, không phải bọn hắn quá rất rưởi, là Liệu Nguyên thành phường hội không góp sức đây là chuyện của không có cái nào, người luôn luôn sẽ lừa gần mình, cũng chính là cái gọi là lừa mình dối người. Trên diễn đàn, Hạ Tiểu Bạch phát cái kia chảo phúng toàn bộ Liệu Nguyên thành người chơi tiếp mời càng làm cho đến bọn hắn tức giận không thôi. Diệt thân vẫn, ta nhìn thần vẫn diệt rơi các ngươi còn tạm được. Nhưng là bây giờ, bọn hắn sau khi thấy cái video này, đều là trầm mặc. Bọn hắn lai like tưởng rằng Hạ Tiểu Bạch chỉ là đang kiếm cớ mà thôi. Thật là Bọn hắn không nghĩ tới, Thiên Linh thật mẹ nó tại đối phó thần vẫn, hơn nữa dường như còn giống như thất bại thần vẫn liên tiếp tiến công. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ liệt diễm chi tâm 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ phong vân thiên hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ đêm tu 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tóm lại, diễn đàn đều đang nghị luận giá kiện sự tình. Về phần đêm tu cùng Thủy Vô nhìn thấy cái này người, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm các ngươi nhiều người như vậy, liền một người đều không đối phó được. Thủy Vô Ngân tại thông tin bên trong tức giận đến không được thở xin lỗi Thiếu gia, không biết rõ vì cái gì, cái kia Diệp Tiết Linh đối với chúng ta tạo thành tổn thương cao đến quá đáng, không có một lần không phải bạo kích đêm tu ý đồ giải thích được rồi được rồi, ta hiện tại đã dẫn người đi tới Liệu Nguyên thành, mấy ngày sắp tới, ta tự mình đối phó bọn hắn. Thủy Vô Ngân lạnh lùng nói thiếu gia ngài tự mình đối phó bọn hắn. Đêm tu sưng sợ không sai. Ta theo Thiên Tuyển thành phân bộ mang đến 200 người đến, đối phó bọn hắn đầy đủ. Thủy Vô Ngân nói rằng thiếu gia ngươi tính thế nào đối phó bọn hắn? Trước mắt còn chưa nghĩ ra, bất quá cơ hội cuối cùng sẽ tới. Thủy Vô Ngân nói rằng thật là đêm tu dường như đang muốn nói gì, đột nhiên, một đạo đột nhiên xuất hiện thông cáo, vang vọng toàn bộ thiên khai thế giới lên keng. Hệ thống thông cáo, bởi vì gần đây đại lượng bạch ngân cấp quái vật bị đến từ thế giới khác dũng giả thưởng xuyên đánh giết, Cửu Châu đại địa quái vật đem tổ kiến địa ngục quân đoàn đối với nhân loại thành thị thiên tuyển thành, tứ phương thành, Liệu Nguyên thành phát động công kích lên keng. Hệ thống thông cáo, Hoa Hạ Âu hoạt động quần ma loạn vũ vào khoảng ngày mai buổi sáng 10 thức ra, làm chuẩn bị. Trong nháy này, toàn bộ đại địa đã là phát ra kịch liệt tiếng lên. Thanh âm này như là kinh đào Hải Lãng, bên thai không rức, hoạt động tới, quần ma loạn vũ. Cái này có thể nói là thiên khai lần đầu sóng lần toàn bộ Hoa Hạ đại ô hoạt động. Mặc dù trước đó Liệu Nguyên Thành cũng từng có một lần phản quân phản công nhưng cái này giới hạn trong Liệu Nguyên Thành phạm vi, mà lần này quần ma loạn vũ hiển nhiên là toàn bộ Hoa Hạ đại ô trong phạm vi hoạt động. Về phần hoạt động mở ra nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trong khoảng thời gian này, thiên truyền thành tứ phương thành đều đang điên cùng đánh giết bạch Bốt, dường như đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyển. sau đó hệ thống chính là mở ra như thế một cái nhiệm vụ. Tóm lại, các người chơi nhiệt nghị không ngừng, cả đám đều lộ ra cực kỳ hưng phấn. Thủy Vô Ngân thì là trước mắt nhìn xem thông báo bảng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh nhìn, cơ hội tới. Chương 236, Quần ma loạn vũ. Chương 236, Quần ma loạn vũ thiếu ra người nói là hử, chỉnh hợp Liệu Nguyên Thành phân bộ cùng ta mang tới cái này 200 lợi, hoạt động lần này Thiên Linh khẳng định sẽ tham gia, ta muốn để bọn hắn trong tại hoạt động đoàn diện, sau đó mất cả chỉ lẫn trại. Là, Đê Bu nói xong chính là liên hệ Liệu Nguyên Thành phân bộ cái khác thích khác đi. Mà Thủy Vô Ngân thì là lộ ra vẻ dự thận. Chờ xem Hạ Tiểu Bạch, xem ta như thế nào xử lý các ngươi. Tóm lại một ngày này, các đại diễn đàn cùng trang ép đầu đề đều bị cái này Hoa Hạ Âu hoạt động bao phủ lại. Các người chơi đều đang nghị luận cái này hoạt động sẽ thế nào phát triển, ban thưởng sẽ là cái gì Tiểu Bạch, ngươi thấy thế nào? Nhiễm Tu Linh mở to một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch, ra ngoài Tuyết Linh cân nhắc, thần vẫn hẳn là sẽ không tùy tiện động thủ với nàng, bất quá các ngươi như cũng không thể bông lòng cảnh giác. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Đại La Lệ, kế tiếp liền cùng bọn hắn cùng một chỗ lựa cấp, không cần một mình hành động. Tốt đắc. Đại La Lệ nhanh nhanh trả lời. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch cáo biệt mấy một cô gái, đi tới Liệu Nguyên Thành Thành chủ phủ đúng vậy, dù sao cũng là toàn khu phạm vi hoạt động, khẳng định không phải bình thường. Hắn muốn đi tìm hiểu một chút tình huống, thuận tiện nhìn xem Liệu Nguyên Thành Thành chủ có cái gì đối sách. Rất nhanh, đi vào Liệu Nguyên Thành Thành chủ phủ, Hạ Tiểu Bạch hai tay gặp được sau lưng cong ở thành chủ thành chủ đại nhân. A, là ngươi. Thành chủ nhận ra Hạ Tiểu Bạch, dù sao hiện tại Hạ Tiểu Bạch có Liệu Nguyên Thành Thành chủ 25 điểm độ thiệt cảm. Thành chủ, liên quan tới quái vật công thành Hạ Tiểu Bạch thăm dò tình nói. Hắn muốn nhìn một chút nở đỡ cờ có phải hay không đã được đến tin tức giá kiện sự tình hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy khó giải quyết, ta đã mệnh lệnh Duệ Phong chạy tới Liệu Nguyên Thành, ngày mai địa ngục quân đoàn tiến công trước đó nhất định có thể làm tốt tất cả phòng ngự chuẩn bị. Liệu Nguyên Thành thành chủ chậm rãi nói rằng. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Bất quá, vì cái gì không đem cái khác quân đoàn cũng đều điều đến đâu, mà khác, có phải hay không tất cả dị giới mạo hiểm giả trên đều muốn tới đầu tưởng tiến hành phong thủ? Hạ Tiểu Bạch một hỏi liên tiếp hai vấn đề. Chu quân đoàn mặc dù có thập người, nhưng cùng người chơi so sánh, thập vạn căn bản tính không được cái gì. Hơn nữa hắn cũng không biết cái này hoạt động đẳng cấp yêu cầu là nhiều ít đẳng cấp yêu cầu đem quyết định tham dự hoạt động người chơi nhân số, loại này đại quy mô quái vật công thành hoạt động, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy hẳn là sẽ có đẳng cấp yêu cầu. Không phải coi như Liệu Nguyên thành đủ rất rộng lớn cùng hùng vĩ, trên tường thành cũng rung nạp không được nhiều như vậy người chơi cái khác quân đoàn mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có thể tùy tiện điều động, điểm này, Thiên Tuyển thành cùng Tứ Phương thành đều là giống nhau. Đến ở thế giới khác dũng giả, tự nhiên là thực lực người của đủ mạnh trên khả năng đi hiệp đồng phòng thủ, không phải người của nhỏ yếu đi lên cũng là chịu chết. Thành chủ nói rằng, Hạ Tiểu Bạch giật mình, Dựa theo cho đến trước mắt hắn hiểu biết tình báo, Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành giống nhau có bốn cái n ổ cờ sức mạnh của quân đoàn. Nói cách khác, Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành cũng đều chỉ có một cái quân đoàn tiến hành phòng thủ. Đạt được đại khái tình báo, Hạ Tiểu Bạch rời đi thành chủ phủ. Hắn trước liên hệ thể ước. Mặc dù nói hắn đã theo thành chủ nơi này xác định hoạt động có đẳng cấp yêu cầu, nhưng hắn vẫn là để thể ước sớm một chút trên dẫn người tuyến, không phải ngày mai liệu nguyên thành không biết rõ sẽ chật ních nhiều ít người. Thế là, thời gian không ngừng trôi qua, ngày thứ 2 rất nhanh tới đến. Sáng sớm, dương quang như là lụa mỏng bao trùm toàn bộ thế giới, Hoa Hạ Âu ba cái cấp 2 chủ thành. Sớm đã là người người ồn ào. Lam Hạ Tiểu Bạch cùng mấy một cô gái đi vào liệu Nguyên Thành, bọn hắn đều làm động bức đứng vậy, lúc này liệu Nguyên Thành, sớm đã là huyên náo thích cảnh, người đông nhìn ngịt. Huyên náo thanh âm dần dần thành huyên náo chi thế, dưới cổng thành, dưới tuần thành, trên đường đi, đều là chức nghiệp khác nhau người chơi. Cầm trong tay kiếm bản rộng hoặc là chiến phủ cùng chiến sĩ, tay cầm trường kiếm, một thân trang bị lóe sáng chói mắt kiếm sĩ, cầm trong tay xảo pháp trượng, người mặc pháp bảo sư, thầy sư. Thân phụ đại bao đựng tên bên trong mù, lại hoặc là thai nhọn, thân áo đen bao Một tay cầm thuần, một tay cầm kiếm kỵ sĩ, hai tay quần sáo, hay là một tay tâm chắn một tay côn phép đầu chọc võ tăng, liền xem như giống nhau chức nghiệp, cũng trên bởi vì trăm loại các loại khác biệt vũ khí tồn tại, dẫn đến tạo thành các loại khác biệt trang phục người chơi. Những này muôn hình muôn vẻ người chơi chen chút chung một chỗ, dường như làm cho nơi này dưỡng khí đều bị hút hết, hô hấp đều là mười phần khó khăn đen ngịt như là kiến hôi. Thấy cảnh này, Hạ Tiểu Bạch cùng thể Ước bọn người sắc mặt của đều là biến đổi. Dựa vào, nhiều người như vậy, bọn hắn là nửa đêm liền lên tuyến ở nơi này chờ sao? Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Diễm Tu Linh cắn răng hỏi. Quái vật công thành lời nói, không nghi ngờ gì trên chỉ có tới đầu tường mới có thể phát huy ra hỏa lực, dù sao đến lúc đó cửa thành khẳng định là phải đóng lại. Hạ Tiểu Bạch đang muốn an ủi mấy một cô gái, kết quả lúc này, trên tường thành phương, ứng cao hàn âm thanh của cười to chuyển đến ha ha ha ha ha ha. Hạ Tiểu Bạch, các ngươi tới cũng quá muộn, các ngươi thiên linh là không muốn tham gia hoạt động lần này sao? Hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch lại bị chen tại dưới tường thành. Bên trên không tới là không cách nào công kích quái vật quân đoàn. Xem ra, cái này hoạt động tiên linh là không cách nào tham gia. Mặc dù thịnh thế đế trước quốc chi còn cùng Thiên Linh cùng một chỗ đánh qua một, nhưng là hắn đối Nhiệm Thu Linh một tia nghi ngại vẫn là ở tấm lại, ứng cao hàn rất vui vẻ. Bất quá nhìn thấy ứng cao hàn mỉm mai tiếng cười, mấy cái sắc mặt của Mỹ Mi đều có chút khó coi. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Nhiệm Thu Linh vẻ mặt xa suốt an ủi, "Tiểu tỷ tỷ đừng lo lắng, ta không tin nhiệm vụ này không có đẳng cấp hạn chế, có thể phái tới công thành quái vật khẳng định rất mạnh, cấp thấp người chơi tham gia cái này hoạt động cũng không có ích lợi gì." Rốt cục, theo lấy thời gian đi vào 10 điểm, hệ thống thông báo cũng tới "Hệ thống thông cáo: Hoa Hạ hoạt động quần ma loạn vũ chính thức mở ra." Sau đó, hoạt động giao diện bảng bắn ra ngoài. Một khối màu lam nhạt hơi mở trên bảng viết. Hoạt động: Quần ma lẩn vũ, chủ: Nội dung: Thiên tuyển thành, tứ phương thành, Liệp Nguyên thành đem gặp đến từ địa ngục quân đoàn 10 cái sóng cấp bậc tiên công, mời đẳng cấp cao trước người chơi hướng riêng phần mình cấp 2 chủ thành hiệp đồng nổ tợ cờ quân đoàn tiến hành phòng thủ, phòng thủ thành công, hoạt động điểm tích lũy trước xếp hạng 10 người sẽ thu hoạch được hệ thống cho khen thường thêm, mời các vị người chơi cố gắng nhiều hơn. Đẳng cấp yêu cầu: 40 cấp trở lên tùy ý chức nghiệp. Hoạt động: Quần ma lẩn vũ, bộ: Nội dung: Thành thị phòng thủ không thể rời bỏ hậu cần công tác. Mọi thực lực hơi thấp trước người chơi hướng các đại nghị cấp chủ thành thành chủ phụ tìm kiếm hậu cần bảo hộ quan, làm một chút đủ khả năng sự tình, hoạt động điểm tích lũy trước xếp hạng 10 người sẽ thu hoạch được hệ thống cho khen thường thêm, mời các vị người chơi cố gắng nhiều hơn. Đẳng cấp yêu cầu: 10 cấp trở lên tùy ý chức nghiệp. Hưu nghị nhắc nhở, như các thành thị trong thành chủ phụ thủy tinh bị kích phá, thì coi là phòng thủ thất bại, phòng thủ thất bại thành thị sẽ bị địa ngục quân đoàn cướp bóc, tạo thành các phương diện ảnh hưởng trái chiều, tham dự hoạt động người chơi sẽ không thu hoạch được bất kỳ ban thưởng. Lập tức, vô số người chơi xôn xao dựa vào, 40 cấp trở xuống không có thể tham dự hay, ta mới 30 chín cấp, đi thôi đi thôi, tìm hậu cần bảo hộ quan lĩnh nhiệm vụ. Quá tốt rồi, ta mới vừa từ tân thủ thôn đi ra cũng có thể tham gia. Các người chơi nhắc lên sóng lớn đồng dạng xôn sao âm thanh, nương theo lấy những này xôn sao âm thanh, trên đầu tường không ít người chơi cũng bắt đầu nhau nhau vọt xuống đến. Hấp lấy nhiệm vụ này còn điểm chủ phó hai cái, đẳng cấp thấp chỉ có thể làm một chút hậu cần. Nhưng không hề nghi ngờ, chuyện này đối với hạ tiểu bạch bọn hắn mà nói là một chuyện tốt đầu tường không còn, bọn hắn cuối cùng có thể chen lên đi. Bất quá ứng cao Hàn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức khó coi. "Khảo, cái này hoạt động làm sao lại chưa hai bộ phận?" Thế mà chỉ có 40 cấp trở lên trên người mới có thể tới đầu tượng tiến hành phòng ngự. Cứ như vậy, Thiên Linh chẳng lẽ có thể vững vàng làm trên làm tới đầu tượng soát quái? Chương 237. ứng cao Hàn Nhu bước thao tác. Chương 237. ứng cao Hàn Nhu bước thao tác. Thiên Linh bây giờ xem như Liệu Nguyên thành trọng yếu phương hội, bọn hắn một khi tham dự, cạnh tranh áp lực không nghi ngờ gì sẽ gia tăng thật lớn. Trọng yếu nhất là, hắn vốn cho là trên Thiên Linh cũng đến, kết quả bọn hắn thật đạp lập tức tới đây. Hệ thống cũng đang giúp lấy bọn hắn đánh hắn mặt. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ta, đây đương nhiên là không thể nào, bất quá trong lòng ứng cao hẳn như cũ cảm thấy phiền muộn. Tóm lại, hạ tiểu Bạch cùng Thiên Linh Hạch Tâm thành viên đều lên đi. Ngoại trừ bọn hắn, còn có Thiên Linh đẳng cấp tại 40 cấp trở lên Hạch Tâm thành viên, ước chừng là 2000 người. Bây giờ đương theo lấy Thiên Linh lành nghệ trên hội chiến đánh bại anh hùng cốc, Thiên Linh trên 1 vạn người hạn sớm đã đầy, Hạch Tâm thành viên cũng tại trên tối hôm qua đột phá 3000. Hạch Tâm thành viên đều là có tư tuổi, cho nên yêu cầu tự nhiên cũng cao. Có 2000 người đều tại 40 cấp trở lên, còn lại đẳng cấp thấp, cũng đều là sinh hoạt chức nghiệp luyện đến cao cấp người chơi. Cố Mai Liệu Nguyên Thành xem như Hoa Hạ Âu Tam Đại cấp 2 chủ thành một trong, thành thị là rất lớn. Mặc dù đầu tường không có khả năng dung nạp tất cả liệu nguyên thành người chơi, nhưng là 40 cấp trở lên người chơi vẫn là không có vấn đề. Dựa theo bây giờ Hoa Hạ Âu người chơi phá ước đến tính toán, không sai biệt lắm mỗi tòa thành thị đều có 3000 vạn trở lên người chơi. Người của Liệu Nguyên Thành khí tướng so tiên truyền thành cùng tứ phương thành muốn thấp một chút, loại trừ trên những cái kia ban tộc, loại trừ những cái kia đẳng cấp thấp, 40 cấp trở lên người chơi đại khái có thể có 300 vạn tả hữu. Bây giờ 300 vạn người chơi tụ tập tại Liệu Nguyên Thành bốn phương tám hướng cửa thành lầu cùng trên tường thành, không nói rộng rãi nhưng cũng không trước đó chật trội như vậy. Hạ tiểu Bạch trên bọn hắn chính là Liệu Nguyên thành thành Bắc cửa lâu, bởi vì nơi này là mặt hướng vĩnh hằng trưởng thành phương hướng. Không hề nghi ngờ, mặt phía bắc là mạnh đại quái vật hành hành khu vực, nơi này tự nhiên áp lực cũng càng lớn. Bất quá lúc này Ứng Cao Hàn nhìn xem gần trong gang cấp nhiễm tu linh, trong lòng hắn lập tức ngoe muốn động tu linh, ta nhìn ra được, ngươi bây giờ còn chưa bị cầm một máu, chính là bộ ngực biến lớn mà thôi, tiểu tử này ngoại trừ vào ngươi sẽ không khác. Đến ta cái này a, ta có thể cho ngươi hạnh phúc Ứng Cao hàn, nói tức nhiễm tu linh nổi giận không thôi, cả người nốt ở Hạ tiểu trong ngực Cao Hàn có tin ta hay không đem ngươi ném xuống." Hạ Tiểu Bạch nhíu mày, "Hạ Tiểu Bạch, ngươi không nên quá phế lối, chúng ta thịnh thế đế quốc cũng không có dễ dàng đối phó như vậy." Ứng Cao Hàn cười lạnh nói, bắt Môn nơi này liền có ta thịnh thế đế quốc 4000 huynh đệ, các ngươi Thiên Linh chỉ là 2000 người có thể trước mặt tại nhất lên sóng gió gì?" Hạ Tiểu Bạch ngay vậy, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ là khẽ quát một tiếng, "Người tới, đem hắn vây lại cho ta." Lập tức, 100 tiên tru tứ quân đoàn binh sĩ đem Ứng Cao Hàn bao bọc vây quanh cái gì? Lúc nào thời điểm Ứng Cao Hàn con người co rúm lại? quân đoàn binh sĩ là nhất tới gần đỗ tượng, đằng sau mới là người chơi mà bất tri bất giác, Hạ Tiểu Bạch cùng ứng Cao Hàn bên này đầu tưởng đã bị Hạ Tiểu Bạch kia 100 tên lính giao tiếp. Hắn vừa trên vừa mới đến chính là điều khiển những binh lính này, mà đầu tường nhân viên hỗn loạn, ứng Cao Hàn còn tưởng rằng bên trong chu tức quân đoàn đang tiến hành điều chỉnh, cho nên không có quá nhiều lưu ý mà hắn cũng không có dự liệu được, hắn xung quanh nở tờ cờ binh sĩ đã biến thành Hạ Tiểu Bạch. Dựa vào, sắc mặt của ứng Cao Hàn vô cùng khó coi ta dầm dĩ không phải đối, ngươi muốn thử một chút sao? Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng ứng Cao Hàn nói không ra lời. Lúc này hắn thật đúng là không thể nào phản bác, nếu như lập tức động thủ, trời mới biết hắn có thể hay không bị nở tờ cờ coi là ảnh hưởng thành phòng, sau đó đuổi bọn hắn đi. Nếu như bởi vì cái này dẫn đến hắn không có thể tham gia hoạt động, vậy hắn thật là khóc đều không có địa phương khóc. Bất quá, chờ xem. Đứng tại thành lâu cận chiến chức nghiệp căn bản không phát huy ra thực lực của tự thần, Hạ Tiểu Bạch muốn lên cái này hoạt động bảng điểm số, căn bản là ý nghĩ hao huyền. Mà hắn liền không giống như vậy, vì hôm nay hoạt động hắn chuyên môn tìm đến một cái vũ khí của đạo thủ, thế tất có thể tại trên điểm tích lũy siêu việt Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết trong lòng của hắn ý nghĩ, nhìn thấy ứng cao hàn không nói lời nào, Hạ Tiểu Bạch cũng không tiếp tục để ý tới hắn. Thình Thế Đế quốc dựa vào đại lượng tiền tài đầu tư, quy mô vẫn là muốn so thiên linh lớn, đẳng cấp cao người chơi số lượng cũng so thiên linh nhiều. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại lơ đến đúng vậy, cẩn thận tính toán, trước thiên bảng trăm thiên linh đã có hắn, nhiễm Tu Linh, Đại La Lệ ba người. Thanh Phong Du Dương cũng trước tiến vào 1000, thiên linh về sau đi tinh anh lộ tuyến, nhất định có thể chậm rãi lên. Rất nhanh, các người chơi nín hơi mà đối đãi, cục, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cao mấy chục mét thành lâu cùng tường thành, đều là đang lay động. Dường như đại địa đều vì thế mà chấn động, tựa như thiên quân vạn mã đột kích, tự liệu nguyên thành Bắc Bộ, đã là xuất hiện Hồng Lưu đồng dạng đại quân. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia tựa hồ là từng đầu thể trạng cao lớn loại quái vật hình người vật, làn da là lục sắc, thân thể bao la hùng vĩ, cầm trong tay đại khảm đao, diện mục dữ tợn. Thực nhân ma. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, vô số thực nhân ma tạo thành đại quân, đã là xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Làm các người chơi nhìn thấy, nội tâm cũng cũng vì đó cảm thấy rung động đúng vậy, các người gặp qua trăm vạn đại quân hướng lấy bọn hắn vọt tới Bao La Hùng Vĩ cảnh tượng sao, Loại kia chấn động địa thế Dường như sau một khắc liền có thể đem người bà phủ. Cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch thấy được vòng thứ nhất quái vật số liệu. Thực nhân ma, 60 cấp đồng xanh cấp quái vật, HP 63.000, kỹ năng, chém bảo, công kích, leo lên. Giải thích rõ, ưa thích lấy nhân loại làm thức ăn, nắm giữ một cái đầu thực nhân ma, là thực nhân ma trong tộc thông thường tồn tại. Vòng thứ nhất chính là 60 cấp quái vật, xem ra cái này hoạt động độ khó không nhỏ à. Giống giống giống ba. Từng đầu thực nhân ma lộ ra giữ tận răng nanh phát ra gào thét, bắt đầu hướng phía liệu nguyên thành khởi xướng công kích Cũng tại lúc này, đứng thẳng Bắc Muôn đầu tường duyệt phong rút ra trường kiếm của mình, các vị vũ sĩ, giết. Lập tức, vô số đến từ Chu Tức quân đoàn binh sĩ công kích đã đến. Vô số cung tiến thủ bắn ra từng cây mang có không gì sánh kịp xuyên thấu tính mũi tên. Nhất là ở vào tường thành cùng trên thành lâu những cái kia hỏa pháo, mỗi một cửa đều không ngừng phun ra ra to bằng đầu người hòa cầu, sau đó lệnh đến phía dưới trong bảy quái vật, một mạch nổ bay mấy cái thực nhân ma thân thể. Cũng ở thời điểm này, các người chơi bắt đầu điên cuồng chuyển vận. Không thể không nói bởi vì là đứng tại thành lâu rất cao địa phương, Viện chỉnh chuyển vận có thể hoàn mỹ chuyển vận, lập tức, hoạt động trên bảng điểm số bị một đống lớn chuyển vận chức nghiệp chiếm lấy, Liệu Nguyên Thành quần ma loạn vũ hoạt động bảng điểm số 1. Thú ý chi linh linh thuật sư thiên linh 1022.2. Trong bước bạch ngân cung tiến thủ anh hùng cấp 992.3. Từ La Lan vĩnh hằng vườn hoa linh thuật sư anh hùng cấp 923.4. Thanh Phong Du Dương ngân linh triệu hoán sư thiên linh 887.5. Gió Táp tiến cung tiến thủ thịnh thế đế quốc 865.6. Ngươi giam cầm Bị Nguyên cung 811.8. Thiên sứ Hắc Hồn Linh vật sư âm dương cấp 788.9. Nón xanh hàng ngày mang cung tiễn thủ anh hùng cấp 753.10. Hàn Phong quân tử kiếm sĩ thịnh thế đế quốc 745. Nhìn thấy bảng điểm số cận chiến hệ người chơi cũng không có cách nào, cái này sao có thể phá? Mặc dù nói cận chiến chức nghiệp lực lượng cao, trên cơ bản có thể trang bị đa số vũ khí, nhưng là cuối cùng vẫn là không so được những này chuyển vận chức nghiệp. Bất quá bọn hắn cũng rất khiếp sợ, trước bởi vì 10 giảm mặt, ứng cao hàn một cái kiếm sĩ lại trên đúng bệ bảng. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc ứng cao hàn cầm một thanh đại cung, mỗi khi hắn bắn ra một tiễn, mũi tên liền sẽ tại bên trong không nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn vào trong, cơ thể quái vật đây là cái gì như bức thao tác. Chương 238, Bác môn phá. Chương 238, bác môn phá ứng cao hẳn nhìn thấy Na Ta nhân giật mình nhìn về phía mình, hắn cũng là nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý đúng vậy, thủ đoạn của đây chính là hắn. Trước mấy ngày, dưới tay hắn người vận khí tốt, đánh ra một trường có thể chế tắc hoa lê tiễn ngũ giai công trình học bản vẽ. Hoa lê bắn sau khi ra ngoài có thể tại bên trong không nổ tung, như là hoa lê đồng dạng nợ độ. Đại lượng tản ra địch nhân, uy lực bức người. Lúc kia bọn hắn chính là bắt đầu đại lượng chế tạo, mà hắn cũng không nghĩ đến cái này hoa lê tiễn lại có thể trong tại hoạt động dùng tới. Trên người hắn mang đủ hoa lê tiễn, có hoa lê tiễn tại, hắn muốn không lên hoạt động trước điểm tích lũy 10 cũng khó khăn. Ứng Cao Hàn nhìn thấy cách đó không xa Hạ Tiểu Bạch đang tay cầm một thanh tự động liên nổ tiến hành xác kích, loại kêu hiệu quả căn bản không bằng hắn, thế là hắn nhịn không được cười lạnh một tiếng Hạ Tiểu Bạch, nhìn thấy không, liền ngươi dạng này, còn tới tham gia hoạt động. Thanh thanh thật thật đi làm điểm hậu cần a. Điểm tích lũy trước không lên 10 ngươi đến thì có ích lợi gì? Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt nhìn Ứng Cao Hàn một cái, bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, ta trước lên hay không lên mười, có quan hệ gì với ngươi? Ngươi nói ta là chó. Ứng Cao Hàn híp mắt theo tin đồn, địa ngục quân đoàn đợt công kích thứ hai sẽ có hai loại quái vật, Bắc Môn sẽ là cùng loại u hồn một loại quỷ, mà Nam Môn chính là tốc độ cực nhanh người sói, ngươi sẽ đi Bắc Môn bắn quỷ vẫn là đi Nam Môn bắt lang. Hạ Tiểu Bạch không trả lời lời của hắn, ngược lại là bỗng nhiên nói rằng Ứng Cao Hàn sức sở, tin tức ngầm. Hắn sao không biết, chẳng lẽ là tình báo mới nhất. Ứng Cao Hàn trầm ngâm một chút, nếu như tin tức này là thật, kia thật có chút khó làm, bất luận là quỷ vẫn là u hồn. Tiên bắn ra đều khẳng định sẽ vật lý miễn dịch, vậy ta chỉ có thể đi nam môn bắn lang ứng cao hàn đã nói." Hạ tiểu Bạch đột nhiên một thanh cắt đứt lời của hắn nói, "Ngươi lại là sắc lang A3." Hạ tiểu Bạch thanh âm rất lớn, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý ứng cao hàn sử sở, sau đó rốt cục phản ứng lại. Thảo. thế mà bị xáo lộ." Hệ thống nhắc nhở, "Ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Hạ tiểu Bạch thì là tâm tình rất tốt, chỉ cần có giá trị cảm xúc tiêu cực doanh thu, tâm tình của hắn đều rất tốt. Về phần điểm tích lũy vấn đề, căn bản không phải vấn đề. Hạ Tiểu Bạch theo trong ba lô móc ra thanh thứ hai liên lôi trang bị trong tay trái của tới, sau đó bắt đầu hướng phía dưới tường thành phương điên cuồng xạ kích cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc xoạt. Tại thời khắc này, khiến bốn phía vô số người khiếp sợ một màn xuất hiện. Hạ Tiểu Bạch tay trái một thanh liên lôi, tay phải cũng là một thanh liên lôi, hai thanh nọ bắt đầu như là súng máy đồng dạng điên cuồng bắn phá phía dưới. Cái này hai thanh liên lôi đều là có xung thức, theo một lần có thể phóng ra 10 căn tên nổ. Hai thanh liên lôi đồng thời khai công, một lần chính là 20 căn tên nộ. 20 căn tên hướng phía thành phương bán ra, tại bên trong hỗn loạn đánh xuyên đầu thân thể của thực nhân ma. Tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch điểm tích lũy cũng bắt đầu điên cùng tăng trưởng. Hắn điểm tích lũy lập tức chính là đột phá 750, đi tới bảng điểm số thứ 10 tên hoa. Tại thời khắc này, bốn phía những cái kia cận chiến chức nghiệp giả đều là bạo phát ra trận trận tiếng hô lên. Bọn hắn nguyên một đám mắt lộ vẻ chấn động, dường như cái cầm đều là muốn rơi trên tới đất đồng dạng, nhìn xem làm bọn hắn khó có thể tin một màn. Thế mà cầm trong tay sông nọ. Trừ ra kỵ sĩ chức nghiệp có thể cầm trong tay một mặt tâm chắn một thanh kiếm, những nghề nghiệp khác người đều chỉ có thể trang bị một thanh vũ khí. Thật là bọn hắn lại quên, Hạ Tiểu Bạch là song kiếm lưu. Hắn đai trái tay phải đều có thể trang bị vũ khí. Thự nhiên mà vậy, cũng có thể trang bị thành thứ hai nỏ. Sắc mặt của ứng Cao Hàn lập tức biến đến vô cùng khó coi. Hắn hoa lê tiến nổ tung về sau cũng bất quá là 12 căn núi tên nhỏ mà thôi, thật là hạ tiểu Bạch thế mà một lần bắn ra 20 căn tên nỏ. Cứ như vậy chênh lệnh nhưng lớn lắm. Quả nhiên, kế tiếp, Hạ tiểu Bạch điểm tích lũy điên cuồng tăng vọt. Rốt cục, hai tay dựa vào ưu thế, Hạ tiểu Bạch trực tiếp nhảy lên đi vào hoạt động bảng điểm số thứ 9 tên. Mà Ưng Cao Hàn thì là rơi trước ra 10. Cứ như vậy, Liệu Nguyên thành trước điểm tích lũy 10 liền có 3 cái là thiên linh. Thành tích như vậy, Hạ Tiểu Bạch hết sức hài lòng. Nhưng sắc mặt của ưng cao Hàn liền khó coi, gia hỏa này, lại còn có loại này thủ đoạn. Hơn nữa còn đạp ngợi bắt hắn cho chen đi xuống. Thật là thất sách. Bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói, đây mới là đợt thứ nhất mà thôi, biến số khẳng định rất lớn. Quả nhiên, trước kế tiếp 10 rất bài danh của nhiều người trên đều là trên giới dưới qua lại chấn động. Mặt khác, Mạc Anh Hùng nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch dựa vào xong nọ soát đến nhiều như vậy điểm tích lũy, chính mình cũng là bắt chước một fan, điểm tích lũy trước tiến vào 10. Hạ Tiểu Bạch đối với cái này cười ha ha. Quả nhiên là một mực bị mô phỏng, không người có thể siêu việt. Kế tiếp, tại chu tức quân đoàn cùng người chơi điên cuồng chuyển vận thời điểm, số thập vạn thực nhân ma cũng đều là bắt đầu mang lấy nguyên một đám thang mới bắt đầu công thành. Giết hô thanh âm phô thiên cái địa, cả vùng đều là chiến trường, tiếng kêu rên trải rộng bốn phía chỗ có không gian. Chứ bên ngoài này, Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn thấy đến từ thực nhân ma đại quân phía sau, từng chiếc to lớn công thành xe xuất hiện. Những này công thành xe số lượng rất nhiều, thoạt nhìn là làm bằng gỗ, có một cây thô to treo ở trên sàng ngang gỗ trọn, chỉnh thể hiện ra đầu dây chạm, là công thành lợi khí Sở Mạt Hạ Tiểu Bạch ngưng trọng nhìn xem những binh khí này xuất hiện, đây đều là phòng ngự chiến bên trong không thể khinh thị tồn tại, nhất định phải ưu tiên giải quyết. Tất cả mọi người, điểm tích lũy thấp điểm cũng không sao cả, ưu tiên tập kích mang lấy thang mây cùng đẩy công thành xe thực nhân ma." Hạ Tiểu Bạch hô, hô to nói rằng, "Có thể điều khiển những này công thành binh khí thực nhân ma nhất định là đợt thứ nhất thực nhân ma bên trong thực lực mạnh nhất, công kích bọn chúng điểm tích lũy tốc độ tăng lên hiện nhiên sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch nhất định phải cam đoan thỏa, hoạt động muốn muốn cầm tới ban thưởng, nhất định phải cam đoan phòng ngự chiến lấy được thắng lợi, nếu như Liệu Nguyên thành bị công hãm, kia ban thưởng gì cũng bị mất." Bất quả ứng cao hàn nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, đại ma vương ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận cẩn thận điểm A, lúc này mới đợt thứ nhất, trò hay còn ở phía sau, khó nói chúng ta liệu Nguyên Thành liền đợt thứ nhất thế công đều không chặn được tới sao. Hạ tiểu bạch lạnh lùng nhìn ứng cao hàn một cái, không nói gì ứng cao hàn nói thật là không tệ, nhưng là cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Kế tiếp, thực nhân ma mang lấy nguyên một đám chức thang mây phó kế tục khoác lên cao lớn trên tường thành. Cứ việc rất nhiều hỏa lực đã tập trung cho bọn chúng. Nhưng là các người chơi phát hiện, những máy công thành binh khí số lượng nhiều làm cho người khác dẫn sôi đối phương rựa vào lấy số lượng ưu thế, rốt cục có thực nhân ma xông lên đầu tường, đối với những cái kia chuyển vận chức nghiệp giả trắng trận chèn giết. Không chỉ có như thế, từng cái công thành xe tại thực nhân ma đại quân phía sau xuất hiện. Tại từng dãy đỉnh lấy to lớn khiên tròn thực nhân ma hiểm hộ hạ, những này công thành xe vẫn là đi tới liệu nguyên thành trước cửa thành bắc, khởi sướng công kích mãnh liệt ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm. Công thành xe to lớn gỗ tròn đối cửa khởi sướng xung kích, nhường tựa thành bền bị cực tốc hạ xuống. Các người chơi đều mở mắt, thế nào đột nhiên ở giữa cục diện liền biến thành dạng này? Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Tiếp tục như vậy không được. Hạ Tiểu Bạch đình chỉ công kích, đi đến thịnh thế đế quốc người chơi khu vực tìm tới ứng cao hàn người nghe, nhường thịnh thế đế quốc tất cả mọi người cho ta tập kích công thành xe cùng thăng mây. Sắc mặt của ứng cao hàn lập tức biến đến vô cùng khó coi, Hạ Tiểu Bạch, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến ra lệnh. Bất luận là ai ra lệnh ngươi cũng đến làm như vậy, cái này hoạt động độ khó to lớn, làm không tốt đợt thứ nhất chúng ta đều sống không qua. Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói đừng nói giỡn, hệ thống không có khả năng tạo ra loại này khó khăn hoạt động. Điểm khó khăn chân chính là ở phía sau năm làn sóng ứng cao hàn đang nói, nhưng là sau một khắc, một cỗ huynh thiên tiếng vang vang vọng toàn bộ thành Bắc cửa bốn phía ầm ầm. Tại mấy trục giá công thành xe điên cuồng va chạm phía dưới, cửa thành bên bị bị tanh không, hoàn toàn bang liệt ra. Vẹn vẹn tại địa ngục quân đoàn đợt thứ nhất thế công bên trong, Liệu Nguyên thành Bắc môn, chính là tuyên cáo bị phá. Chương 239. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Chương 239. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Tại thời khắc này, ứng cao hàn lộ ra vẻ không thể tin được. Nhóm cái này liền rách. Nhanh như vậy. Đúng vậy, hắn không nghĩ ra Hệ thống làm sao lại tạo ra cao như vậy khó khăn hoạt động trước hoạt động kỳ tốt xấu cũng muốn tượng trưng cho bọn họ điểm nó ngọn để bọn hắn lấy vì cái này hoạt động có thể làm ra đi lại đến độ khó cao đã kích trí mạng A với lên đến liền phá cửa là cái quỷ gì tướng cao hàng cũng là chơi qua mấy khoản khoảnóc dù thật là hắn lại phát hiện hoạt động lần này cùng phía trước mấy trò chơi hoạt động so sánh có chút không giống nhau lắm trọng yếu nhất là thật mẹ nó bị hạ nhỏ trong nói vớiích hệ thống nhắc nhở người thu hoạch được đến từ hàn phong quân tử 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực bắtôn các người chơi cũng đều là kinh hoa một tiếng bácôn vừa vỡ Quái vật liền sẽ tiến quân thần tốc, xông thẳng thành chủ phủ. Thấy cảnh này, sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch khó coi, hắn đã lười đi để ý tới ứng cao hàn, trực tiếp cầm lấy máy truyền tin chính là liên hệ hệ ước thế ước, tổ chức một bộ phận kỵ sĩ, võ tăng cùng tất cả kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, dẫn bọn hắn tới trước dưới cổng thành hướng Huyền Vũ Đường phố đánh lén, xuống ngắm những cái kia thực nhân ma. Phân phó xong những này, Hạ Tiểu Bạch lại tìm đến Vương Tín, "Ngươi cùng cái khác võ tăng kỵ sĩ bảo vệ tốt chúng ta tiên linh truyền vận chức nghiệp giả, rõ chưa?" Vương Tín làm thủ thế, "Yên tâm đi hội trưởng, nơi này giao cho ta." Tiểu Bạch, "Ngươi muốn xuống dưới?" Diệp Tu Linh mở to một đôi con mắt của thật to nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, đơn, tiểu tỷ tỷ ngươi an tâm ở chỗ này chuyên vận. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cẩn thận một chút thần người của vẫn, bọn hắn nói không chừng sẽ nhằm vào ngươi. Diệp thu Linh nói rằng ta hiểu được. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Kỳ thật không cần Diệp thu Linh nói hắn cũng sẽ chú ý, cũng may hắn căn bản không sợ, bởi vì đối với thích khách, chính hắn cũng có được không ít phát hiện hành tung phương pháp xử lý. Bất quá cách đó không xa ứng cao hàng ngay vậy, trong lòng thì là cười lạnh một tiếng. Thân vẫn sao? Hoàn toàn chính xác rất có thể. Bất quá cái này hoạt động cảnh tượng như thế loạn, ngươi lại có thể làm sao? Càng là hỗn loạn cảnh tượng càng thích hợp thích khách tập kích bất ngờ, thủy gia thiên cấp thích khách tập kích bất ngờ ngươi, ngươi chỉ có hẻo dưới phần." Ứng Cao Hàn trong lòng tại mặt người rửa. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết rõ, coi như biết, hắn cũng không thời gian để ý tới Ứng Cao Hàn. Kế tiếp, hắn mang theo thiên linh lược chừng 800 tên cận chiến dưới chức nghiệp thành lâu, đi vào Liệu Nguyên thành Bắc Môn thông hướng thành chủ phủ đầu này, Huyền Vũ trên đường cái ở chỗ này, Liệu Nguyên thành dân bản địa đều đã đại chặt đi không vẻ, Liệu thành thành chú, sĩ ma âm thanh Hạ Tiểu Bạch mang theo người của thiên linh cũng lao đến. Gia nhập vào bên trong cuộc hôn chiến này đứng mùi chịu xào chính là một đầu hình thể cao lớn thực nhân ma hướng phía hạ tiểu bạch vọt tới đối mặt đầu này thực nhân ma, ánh mắt hạ tiểu bạch lạnh leo, trực tiếp song kiếm phát động liên tiếp kiếm kích. Linh mẫn công kích phong bạo kiếm kích vung mánh đâm chém bạo, liên tiếp công kích đến đến, đầu này thực nhân ma lượng máu điên cuồng trợt hạ xuống 996, 2022, 755, 2088, 1622, 881, 2122, 777. Thăng thêm 9% bạo kết quả lại chính là không giống. Liên tiếp công kích đến đến. Trước mắt đầu này thực nhân ma lượng máu trực tiếp trợn hạ xuống 3 vạn, thanh máu chỉ còn lại 50. Ma nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đánh nó như thế đau nhức, đầu này đầy người chiến giáp thực nhân ma cũng là cầm trong tay chiến phủ hướng phía Hạ Tiểu Bạch bộ tới bá. Hạ Tiểu Bạch lùi người xuống. "Miss, đây chính là hình thể nhỏ chỗ tốt, trên lại thêm kiếm sĩ tính linh hoạt, tẩu vị trên một khi đến, tránh né cùng loại thực nhân ma dạng này quái vật công kích vẫn tương đối nhẹ nhõm." Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch đã là song kiếm bay hơi ra từng đạo gió lốc. Bước chân trùng đạp lên mặt đất, song kiếm giao nhau, thập tự thần trạm đã phá không ném ra trạm. Hạ Tiểu Bạch quát một tiếng, To lớn thập tự kiếm khí trước hướng phía phương Dập Giờn mà ra, sau đó anh to lớn thập tự kiếm khí cắt chém tại thực nhân ma trên da màu xanh biếc, lập tức làm cho thực nhân ma kêu đau một tiếng 8991. Thế là thực nhân ma còn lại bốn vạn bật quá giường như bởi vì năm cấp gió lốc giảm tốc cùng hiệu quả gây choáng đạt được đề cao, Hạ Tiểu Bạch thừa cơ lại mấy cái nữa phổ công. Cũng ở thời điểm này, mạng Linh Vũ Long cùng ngài Hi Nhã đều không có nhà rỗi. Mặc dù ngài hy Nhã thuộc tính không ra thế nào, nhưng là tốt xấu cũng bị Hạ Tiểu Bạch chất thành một thân đồng xanh trang bị. Trường kiếm vung 2526, thương hại kêu hoàn toàn chính xác không thể nào cao bất quá một bên mạng Linh Du Long phát động nguyên tố đổi thành nguyên tố tự bạo, tạo thành tổn thương cũng bất quá hơn 3000 điểm. Cũng không phải mạng Linh Du Long không mạnh, chỉ có điều đa số địa phương không gian các loại nguyên tố đều là đều đều lẫn lộn cùng một chỗ, mạng Linh sức mạnh của U Long căn bản không chiếm được phát huy. Rất nhanh, chờ phong bạo kiếm kích cùng hung mãnh đâm làm lại tốt, hạ tiểu bạch lại là một bộ vung ra, trực tiếp đem đầu này thực nhân ma cho hoàn toàn chấm giết. Toàn bộ quá trình vẫn là rất nhanh, đại khái không tới 1 phút, nhưng là lúc này, theo bác môn vào thực nhân ma số lượng lại nhiều không Lúc này theo tường thành cùng dưới cổng thành đuổi tới cứu viện người trời cũng rất nhiều. Dù sao không phải mỗi cái cận chiến chức nghiệp giả đều có phẩm chất tốt như vậy cùng, bọn hắn làm đứng tại đầu tường cũng vô dụng, còn không bằng xuống tới giết quái. Hạ Tiểu Bạch cứ như vậy đánh lấy, không bao lâu, quen thuộc ngân bóng người màu trắng xuất hiện. Dụệ Phong đầu đội ngân bạch mũ giáp, một thân giáp lưới, cầm trong tay trường kiếm, cưỡi tại một thất xích hồng sắc trên chiến mã, uy phong lẫm lẫm, khí khái anh hùng hùng ngực. Hắn xuất lĩnh Chu Tức quân đoàn 3000 người chạy tới nơi này, trực tiếp đem nơi này phong tỏa, ngăn nhân tiếp tục xâm lấn thành trụ phủ. Này, hạ Tiểu Bạch lập ra. Bất quá ngay lúc này, tay phải mặc vân nhiên ánh sáng màu đỏ, đỏ rộ. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch run lên, trở tay chính là một kiếm bang. Trường kiếm cùng dao găm xen lẫn, tích liệt hỏa tinh vẩy ra, Debu đã xuất hiện ở trước mắt hắn chết cho ta. Đêm tu lộ ra nụ cười sau lưng hắn là dòng dã 10 tên thần vứt khách. Bất quá Hạ Tiểu Bạch sau lưng bỗng nhiên đau xót, một tên thích khách đã là tại hắn phía sau lưng bạo phát một bộ đâm lưng đâm vào đâm vào đâm vào đâm vào, đâm vào cạo xương, nhường Hạ Tiểu Bạch HP trực tiếp không thấy một vạn. Mà sát mặt của Hạ Tiểu Bạch lạnh nhạt, cho mình ăn một quả năm cấp hồi máu đan, trực tiếp một cái vô trạm quét ngang mà ra đều cho ta. Lan Những này thích khách tất cả đều bị quét ngang mà bay. Lại cương đại song kiếm lưu trước mặt kỹ năng, không bị chấn choáng cơ hội chuyện của là không thể nào, huống chi bọn hắn là chủ nhanh nhẹn thêm điểm thích khách đêm tu thấy thế, sắc mặt lập tức có vẻ hơi khó coi rụt lui. Hắn khẽ quát một tiếng, cái khác thích khách cũng đều đi theo hắn biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình bất quá thoáng qua liền mất Ma Vương lão đại, không có sao chứ? Thế ước mang theo người chạy đến không có việc gì. Hạ tiểu Bạch lắc đầu, có Mặc Vân kiếm trinh sát tại, lần này thần vẫn tập kích bất ngờ xem như khắc phục. Bất quá bây giờ Mặc kiếm đặc hiệu đã tiến vào thời gian cu độ, nếu như trong thời gian ngắn vẫn tiếp tục phái người đến tập kích bất ngờ hắn, vậy hắn liền không cách nào đạt được dự cảnh. Thế ước tự đúng vậy nghĩ tới rồi điểm này, thế là nói rằng, Ma Vương lão đại, trên chúng ta đi thôi, nơi này quá nguy hiểm. Không cần. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, hắn mở ra bảng thuộc tính của mình nhìn một chút, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch hơi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện về lấy máu. Bất quá đang lúc hắn tiếp tục đối thực nhân ma khởi sướng trùng sát thời điểm, một đạo có chút quen thuộc mà có mang theo vô tận âm thanh của Hàn Ý đã theo sau lưng hắn chuyển đến Hạ Tiểu Bạch, lần này, ngươi nhất định phải chết. Chương 240. Tường kế tửu tế. Chương 240. Tường kế tửu tế. Tại thời khắc này, sắc mặt của thế ước lại biến Tại đánh lui đêm tu về sau, hắn là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nói đối với thần vẫn thừa dịp hoạt động tập kích bất ngờ hạ tiểu Bạch nhường hắn có chút chấn kinh, thật là suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng chuyện đương nhiên. Cái này hoạt động là toàn hoa hạ đại ô mở ra hoạt động, người của tham gia thế tất rất nhiều. Hoạt động thời điểm cảnh tượng nhất định rất hỗn loạn, là thích hợp nhất thích khách tiến hành ám sát. Cho nên thần vẫn đến tập kích bất ngờ hạ tiểu Bạch tự nhiên cũng không phải cái gì không chuyện của có thể lý giải. Mặc dù hắn lo lắng thần người của vẫn có thể hay không lại đến, nhưng hắn không nghĩ tới. Thần vẫn vậy mà thật tại như thế chi bên trong ngắn ngủi thời gian phát động lần thứ 2 tập kích bất ngờ. Lần thứ hai này tập kích bất ngờ, căn bản nhường hắn trở tay không kịp. A200 nhiều tên thích khách xuất hiện tại thế ước xuất linh thiên linh hơn 200 hào bốn phía của thành viên, xuất kỳ bất ý phía dưới, rất nhiều người đều bị thích khách cho một bộ miểu sát. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, tại thời khắc này, tất cả mọi người đều có chút mà bức. Mà lúc này một gã ID là thí thần thích khách, cũng chính là Thủy Vô Ngân, cũng tìm tới Hạ Tiểu Bạch ánh mắt phủi bốn phía một cái, thiên linh căn bản không hề có lực phản thủ. Cái này khiến hắn yên lòng đúng vậy, cái này sẽ là của hắn kế sách. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch mặc vân kiếm có một đầu trinh sát đặc hiệu, nhưng hắn đối Hạ Tiểu Bạch tập kích bất ngờ lộ ra độ khó rất cao. Cho nên hắn dứt khoát đối hạ tiểu bạch phân hai lần tập kích bất ngờ. Lần thứ nhất dùng để hấp dẫn hạ tiểu bạch chú ý lực, đang tiêu hao mặc vân kiếm trinh sát đặc hiệu đồng thời, cũng làm cho hạ tiểu bạch buông lòng cảnh giác. Dù sao, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến chính mình thông ra gặp nhau xuất chủ lực tại như thế chi trong ngắn ngủi thời gian phát động lần thứ hai tập kích bất ngờ. Lần thứ hai thì là phát động vượt qua 200 thích khách, xuất kỳ bất ý cho thiên linh lấy lôi đình đánh kích. Lấy thần sức mạnh của vẫn, 10 trong phút đêm ở đây thiên linh tất cả mọi sạch tuyệt đối không thành vấn đề gì. Tiêm Hành trạng thái dưới thí thần vẻ mặt cười lạnh nhìn xem hạ tiểu bạch, dường như đã có thể nhìn thấy kết cục của hạ tiểu bạch. Hạ Tiểu Bạch, đi chết đi. Thủy Vô Ngân thân hình duyên dáng trong giữa không trung xoay chuyển, dựa vào xoay chuyển sức mạnh của kéo theo trực tiếp một dao gam hướng phía sau lưng Hạ Tiểu Bạch đâm tới. Một khi đâm trúng, như vậy hệ thống nhất định sẽ nhắc nhở hắn tạo thành kết sủ bạo kích tổn thương. Không phải sao? Thủy gia thích khách với thân thể người cấu tạo nghiên cứu đến không thể bảo là không cắt sâu, bởi vì chỉ có người biết chuyện lực điểm, khả năng nhất kích tất sát. Cũng bởi vì này, nhờ hắn tại thiên khải bên trong đạt được một cái thiên phú của khá cường đại. Không nhìn bất kỳ phòng ngự. Ý vị này trước mắt hắn đối với bất kỳ người nào đều có thể tạo thành 7000 cơ sở tổn thương, phối hợp kỹ năng tăng thêm phá át không là sự tình. Bất quá cũng trong nháy mắt này, sắc mặt lạnh nhạt không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên quay người, trực diện tiến hành trạng thái dưới thủy Vô Ân, sau đó, bang. Mạc Vân Kiếm cùng dao gam đụng vào nhau, bắn ra kịch liệt hỏa tinh. Dựa vào thân kiếm so giao gam thủ trưởng ưu thế, Hạ Tiểu Bạch tay trái phệ ma chi kiếm không chút do dự đâm thủng thân thể của Thủy Vô Ân phốc phốc. 7223. Thủy Vô Ân cả người thân hiện ra đồng thời, một cái tử chỉ còn lại 1/3. Tại thời khắc này, Thủy Vô Ngân đã trước mặt nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, cả người đã là lộ ra vẻ không thể tin được làm sao có thể, ngươi Máu tươi từ khỏe miệng trở lại, thân thể bị xuyên thấu. tại thời khắc này, Thủy Vô Ngân kia khuôn mặt của anh tuấn lộ ra thần sắc của kinh hãi ngươi. Đây không có khả năng. Trước đó đêm tu tập kích bất ngờ ngươi, ngươi trinh sát thủ đoạn cũng đã dùng hết. Thủy Vô Ngân cả người vẻ mặt hoàng sợ nói rằng: "Hạ Tiểu Bạch không nói gì đúng vậy, Mạc Vân kiếm đặc hiệu là dùng hết, nhưng là cái này có thể không có nghĩa là Hạ Tiểu Bạch không phòng được hắn. Bọn hắn hai lần tập kích bất ngờ Hạ Tiểu Bạch sớm có trước, cho nên một mực để phòng hắn, dù sao bọn hắn trước đó cũng không phải là không có qua cử động của cùng loại. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Hạ Tiểu Bạch liền đoán được Thủy Vô Ngân liền ở một bên. Trước đó đêm tu tập kích bất ngờ hắn thời điểm, hắn chính là Minh Bạch Thủy Vô Ngân dự định. Thế là hắn dứt khoát đến tương kế tự kế, thừa cơ phản sát thần vẫn một đợt kinh hỉ hay không, ý ngoài bất ngờ. Hạ tiểu Bạch lộ ra mỉm cười thản nhiên, ngươi chờ ta đã lâu. Thật không tiện, ta chờ ngươi cũng chờ đã lâu. Ngươi Thủy Vô Ngân giờ mới hiểu được tới, đây hết thảy đều là Hạ tiểu Bạch đang giả vở. Hí Tinh, mẹ nó hắn chính là Hí Tinh. Thì ra đây hết thảy đều là hắn sớm có dự mưu, hắn đã sớm tới chính mình sẽ phát động lần thứ 2 tập kích bất ngờ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ thần 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ tiểu bạch, ngươi coi như sớm biết nói chúng ta muốn tới thì thế nào, ta xác thực không giết được ngươi, nhưng là... Thiên linh những người khác có thể tuyệt đối ngăn không được chúng ta. Thủy vô ngân lạnh lùng nói vậy sao, đã như vậy hạ tiểu bạch dơ cao mặc vân kiếm, ánh sáng trắng bạc lập lòe, sau một khắc, 600 đạo thân ảnh bất chi bất giác trên vây quành đến. Tất cả đều là thiên linh thành viên. Đúng vậy, hắn nhường thệ ước tập hợp 800 người, thật là trước mắt bày ở, chỉ có 200 người. Mà khác 600 người, Hạ Tiểu Bạch để bọn hắn ẩn nặc trang bị đặc hiệu, ẩn nặc trên đầu ID đẳng cấp sương hào chờ liên tiếp tin tức, ngụy trang thành liệu nguyên thành những cái kia không có phường hội độc hành hiệp, tại cái này Huyền Vũ trên đường, cái đơn độc săn giết ra màu lục người cao thực nhân ma. Chờ khi tất yếu ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp vây kín tới. Thần vẫn mang đến 200 người thì thế nào, bị phát hiện thích khách, liền không còn là thích khách. 600 thiên linh thành viên sáng trên ra mặt tin tức đồng thời, cũng lộ ra ngay trên bả vai phường hội uy hiệu. Tại thời khắc này, Ngân mang tới 200 tên thần vẫn thích khách bị xuất kỳ bất ý phản sát, lập tức thương vong hơn phân nữa. Thủy Vô Ngân thấy muốn rách cả mí mắt. Cái này 200 người đều là thiên tuyển thành phân bộ tinh anh, toàn bộ đều là cấp thích khách, thế nhưng lại bị Thiên Linh giết đến kẻ gia quân. Mong muốn ở trong game nhằm vào Hạ Tiểu Bạch cùng hắn Thiên Linh, khó cứ như vậy. Tất cả mọi người, cho ta rút lui. Thủy Vô Ngân chính đại âm thanh hô hào, kết quả Hạ Tiểu Bạch lại là một kiếm đâm tới, đem Thủy Vô Ngân lượng máu tanh không muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy. Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói ếch thân thể của Thủy Vô Ngân xuống. Bọn hắn đều là gai khách, căn bản không có vũ em. Cũng chỉ có thể ở Liệu Nguyên thành điểm phục sinh phục sinh, kinh nghiệm tổn thất là tất nhiên không thể miễn. Kết tiếp, không nghi ngờ gì chính là một trận chiến liệt. Thiên Linh 7, 800 người cùng Thần Vẫn 200 thích khách loan chiến, cuối cùng, Thiên Linh vẫn là đánh tan Thần Vẫn. Cuối cùng, Thần Vẫn thích khách tuân ra hơn mấy chục kiện thanh đồng khí, có thể nói là tu luyện lớn. Bất quá Thiên Linh cũng cúp hơn 300 người quả nhiên không hổ là thủy gia hạ tiểu bạch tiện tay nhặt lên Thần Vẫn thích khách tuân gia tới một thanh thanh đồng giao găm nhìn một chút. Bóng xanh giao găm, thanh đồng trang bị, lực lượng 100, cảm giác 100, vật ông, 550.850, kèm theo, tạo thành mỗi lần công kích đều kèm theo người sử dụng 800 điểm ngoài định mức tổn thương, kèm theo Tăng lên người sử dụng 8% bạo kích tỷ lệ, cần chờ cấp 50 cấp, cần chuyên nghiệp, thích khách. Giải thích rõ, trong bóng ma thích khách vũ khí của Thiết yếu, có thể tại bên trong bóng đen cho một kích chí mạng. Hạ Tiểu Bạch tiện tay ném đến ba lô, sau đó nhìn về phía thể Ước, nhàn nhạt, nhạt mở miệng đem những này tuân ra trang bị phân cho người của Quả Điệu, xem như đền bù. Ai? Thế Ước đắc ý đáp. Những này thích khách trang bị đều rất tốt, đều là thanh đồng khí, hiện tại thanh đồng khí coi như cầm lấy đi bán cũng là có thể bán mấy ngàn đồng tiền. Mặc dù người của Quả Điệu nhiều chút Nhưng là những cái này đủ để cho những cái kia người của quải điệu vừa lòng thỏa ý hạ tiểu bạch đối bọn hắn thật sự là quá tốt. Chương 241. Thực nhân ma đội trưởng. Chương 241. Thực nhân ma đội trưởng. Kế tiếp, hạ tiểu bạch không tiếp tục phát hiện thần vẫn những cái kia thân ảnh của thích khách. Suy nghĩ kiếm một chút cũng đúng, mặc dù bọn hắn không biết hắn tiên phú, nhưng là có thể phát hiện hành tung của bọn hắn, lại tùy tiện công kích chí nguyên vẫn là khó mà lấy được thắng lợi. Tóm lại, đầu này Huyền Vũ Đường cái thế cục xem như ổn định. Liệu Nguyên Thành cái khác thành trước mắt còn bình yên vô sự, đó có thể thấy được, địa ngục quân đoàn chủ công chính là Bắc Môn. Bởi vì từ trên địa đồ đến xem, Liễu Nguyên Thành, Thiên Tuyển Thành, Tứ Phương Thành ra bên ngoài địa phương đều là nhân loại chưa từng thăm dò chi địa, những này khu vực quái vật từ trước đến nay rất nhiều. Tỷ như Liễu Nguyên Thành phương Bắc, Thiên Tuyển Thành phía Tây Nam, Tứ Phương Thành Đông Nam duyên hải một vùng, hướng phía ngoài kéo dài những nơi địa khu đều là quái vật ẩn hiện chi địa. Liền trước mắt trong Liễu Nguyên Thành cấu tạo, đường phố chính chủ yếu là như vậy. Phương Bắc đại lộ, Huyền Vũ đường cái. Phương Nam đại lộ, Chu Tước đường cái. Phương lộ, Bạch Hổ đường cái. lộ, Thanh Long đường cái. Trung ương đại lộ, Trung ương đại phố. Về phần kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hẹp nhỏ hẹp thì càng đến không hết. Dù sao cũng là có thể chứa đựng tốt mấy chục triệu người liệu nguyên thành, quy mô bao lớn căn bản không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Thành chủ phủ trong ở vào trung tâm đường cái, địa phục sinh trong ở vào trung tâm đường cái, trước kia luận bạn cùng sinh tử quyết chiến bày xuống lôi đài cũng đều ngầm thừa nhận trong ở vào trung tâm đường cái, bởi vì nơi này người lưu nhiều nhất. Huyền Vũ đường cái ổn định lại về sau, Hạ Tiểu Bạch mang theo thẻ ước bọn hắn một lần nữa trở lại trên thành lâu, cao mấy chục mét thành lâu, leo đi lên cũng phải hao phí mấy phút thời gian. Diệm Linh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch trở về, Lập tức gương mặt xinh đẹp mặt lộ vẻ vui mừng, "Tiểu Bạch, phía dưới thế nào?" "Tiểu tỷ tỷ yên tâm, phía dưới không sao, địa ngục quân đoàn đợt thứ nhất thế công đã mềm nhũn, cái này một đợt hẳn lá sắp hết." Hạ Tiểu Bạch khẽ cười nói. Trước hắn thân là dáng người có lồi có lõm nhiệm tu linh, nàng lúc này cho người ta một cỗ mềm mại mỹ lệ cảm giác. Nhiệm Tu Linh mím môi một cái, "Đúng rồi, thân người của vẫn tìm tới các ngươi không có." "Tới." Hạ Tiểu Bạch trả lời nhường trong lòng Nhiệm Tu Linh siết chặt, "Bọn tới." "Ân, Thủy Vong đã đi tới Liệu Nguyên Thành, mang theo 200 thích khách tập kích bất ngờ chúng ta, bị ta phản đánh một đợt." Bọn hắn không sai biệt lắm bị đánh đến hoàng diệt, sau đó đi trung ương đại phố sống lại, về sau liền không có lại nhìn thấy bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Nhiễm Thu Linh lập tức nhẹ nhàng thở ra, tay nhỏ đập trước vô ngực kia đối 36 giề, làm cho 36 giề đều là lắc lư một cái. Không thể không nói nàng vẫn là rất khẩn trương. Bây giờ cái này hoạt động can hệ trọng đại, nếu bị thần người của vẫn cuốn lên, từ đó ảnh hưởng đến Hạ Tiểu Bạch hoạt động thành tích, kia không thể nghi ngờ là rất đau đớn. Nhưng là cũng may, thần người của vẫn bị đánh lại điều này cũng làm cho nàng có một ít mình. Căn cứ nàng theo thủy băng tâm nơi đó hiểu trông đến cho đến xem. Phần vẫn thích khách tất cả đều là đến từ thủy gia, ngoài căn bản không có người. Nói cách khác, nata nhân đều là thủy gia chân chân chính chính sẽ ám sát thuật thích khách, sát thủ. Nhưng là thủy vô ngân mang theo 200 thích khách đến, vậy mà đều bị hạ tiểu bạch đánh tan. Tiểu bạch thật thật là lợi hại oa. Trong lòng Nghiễm Thu Linh đắc ý nghĩ đến, nàng ưa thích hạ tiểu bạch, hạ tiểu bạch lại lợi hại như vậy, nàng rất vui vẻ. Bất quá một bên thịnh thế đế quốc người chơi trong khu vực ứng cao hẳn nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ không thể tin được đúng vậy, nương theo mấy ngày cùng anh hùng hợp tác, hắn đối tám gia tộc lớn nhất rõ cũng là không ngừng nhập lên. Theo hắn biết, thủy gia ám sát thuật độc nhất vô nhị, theo thủy gia đi ra thích khách cùng sát thủ, cũng đều là địa cầu dòng binh giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thần vẫn là thủy gia tại vong du bên trong đại biểu, vẫn luôn trong bảo trì lập, nếu có mạo phạm người của nó, đều sẽ lấy lôi đỉnh đả kích chi. Thật là từ trên thiên linh thần vẫn sổ đen bắt đầu, đã qua thời gian dài như vậy, thần vẫn như cũ không thể lấy được cái gì hiệu quả. Mặc dù thiên linh cũng bị xử lý không ít người, nhưng là xem như thiên linh hội trưởng, Hạ Tiểu Bạch, cũng chính là đại ma vương gia Hòa này, vậy mà đều không có bị thần vẫn xử lý. Theo trước kia hai khoản game ảo đến xem. Cái nào phường hội trêu chọc đến thần vẫn, thần vẫn đầu tiên truy sát chính là cái kia phường hội hội trưởng, hạch tâm thành viên, cùng mới gia nhập cao thủ. Những này là một cái phường hội hạch tâm tạo thành, nếu như có thể diệt đi những người này, không nghi ngờ gì có thể cho một cái phường hội mang đến đả kích nặng nghề. Thật là hạ tiểu bạch nhưng vẫn không bị thần vẫn thích khách đánh giết. Không chỉ có như thế, ngay tại vừa rồi, thủy vô ngân tự mình dẫn đầu 200 tên thích khách tập kích bất ngờ hạ tiểu bạch, vậy mà cũng thất bại. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Ưng cao hàn tâm tình có thể nói cực độ không tốt. Mặc dù trước mắt hắn trên một lần nữa hoạt động trước bảng điểm số 10, nhưng là tiếp tục như vậy như cũ không được. Có thể hắn lại không biện pháp gì đối phó hạ tiểu bạch. Thật mẹ nó tâm tắc. Nội tâm ứng cao Hàn ý nghĩ hạ tiểu bạch tự nhiên là không biết rõ. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần thực lực cường đại, như vậy hắn có thể lấy bất biến ứng và biến. Kế tiếp, thực nhân ma số lượng dần dần giảm bớt, cái này khiến vô số người chơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đợt thứ nhất muốn chịu được được. Nhưng là rất nhanh bọn hắn tâm tình lại nặng nề. Thứ một sóng đều phá cửa, kế tiếp nhưng còn có trọn vẹn 9 sóng đâu? Đang sau khẳng định mỗi một đợt đều càng ngày càng khó, làm sao bây giờ? Lúc này, Hạ Tiểu Bạch thấy được Duệ Phong đi tới Bắc môn trên thành lâu. Vừa mới nếu không phải hắn dẫn người vọt tới Huyền Vũ Đường cái đánh lén, xuống nắm, thực nhân ma, khả năng liệu nguyên thành liền bị quái vật công hãm. Hạ Tiểu Bạch mang theo Ngải Hi nhã đi tới, Dụệ Phong tướng quân, Hạ Tiểu Bạch, là ngươi. Dụệ sắc mặt của Phong nghiêm túc nói tướng quân, cửa thành có thể xây xong à? Nếu như không sửa được, chúng ta có thể chống đỡ không xuống địa ngục quân đoàn tiếp xuống thế công. Hạ Tiểu Bạch nói rằng cửa thành sửa chữa cần thời gian, bất quá địa ngục quân đoàn đợt tiếp theo công hẳn là cũng cần thời gian để chuẩn bị, chống nổi cái này một đợt tiến công về sau, ta sẽ lập tức phái người đi sửa chữa cửa thành. Dụệ Phong nói rằng vậy là tốt rồi. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, lại biết một cái trọng yếu tình báo. Nhưng là rất nhanh, cách đó không xa trên đầu tường, một gã chu tự quân đoàn binh sĩ xuất ra kẻ lệnh, bắt đầu ra sức thổi tấu hô bốn. Một tiếng này thật dài tiếng kèn nhường vô số người chơi giật mình. Tình huống như thế nào? Duệ sắc mặt của Phong chấm xuống, đi tới, chuyện gì xảy ra? Báo cáo tướng quân, phương xa, đại quân đột kích. Lính gác chỉ vào nơi xa nói rằng. Duệ Phong híp mắt, nhìn về phía nơi xa. Hạ Tiểu Bạch cũng đi theo nhìn về phía phương xa Ước chừng đợi mấy giây, Hạ Tiểu Bạch con ngươi lập tức co rụt lại. Nơi xa, như là mây đen giống như quần quần đột kích thực nhân ma phô thiên cái địa. Các loại công thành xe, thang mây, sông xe vô số kể. Phía trước nhất chính là đều nhịp dơ nguyên một đám vòng tròn lớn hợp kim thuần thực nhân ma chiến sĩ đại quân ở trong quần trộn lẫn lấy năm đầu hình thể cao lớn thực nhân ma. Những này thực nhân ma đều là người mặc bí kim bí kim chế tạo trang bị, chỉ là đặc hiệu cũng là người ta khó mà nhìn thẳng. Thực nhân ma đội trưởng, 60 cấp thanh đồng cấp bậc, HP 65 vạn, kỹ năng, chém vào, công kích, leo lên, va chạm. Giải thích rõ, trải qua tàn khốc thí luyện truyện thực nhân ma đội trưởng thực lực không thể khinh thường, mời các vị mạo hiểm giả chú ý cẩn thận. Dạng ngay buột, có chừng năm đầu, hơn nữa dường như môi đầu thực nhân ma đội trưởng chức nghiệp còn không giống Địa Ngục Quân đoàn đợt thứ nhất thế công cuối cùng buột, đã đột kích, chương 242. Chọn lựa buột. Chương 242, chọn lựa bột đi là. Đợt thứ nhất buột. Các người chơi nhìn xem khí thế kia không phải tầm thường phái vật, đều là ngây ngẩn cả người năm đầu thanh đồng buột, cái khác cửa cũng đều có bộ sao? Không, Địa Ngục Quân đoàn chủ công liệu nguyên thành Bắc môn, cái khác cửa giống như chỉ có quái bình thường, không có bộ năm, cái thanh đồng buột kỳ thật vẫn tốt chứ, dù sao không phải Bạch vân buột. Các người chơi mồm 5 miệng mười nói rằng, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn thần sắc của như cũ nghiêm trọng đợt thứ nhất liền để liệu nguyên thành Bắc môn bị phá, bất cứ việc chỉ là thành động cấp, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhìn xem năm đầu đột cùng đi theo mà đến đại lượng thực nhân ma, Duệ Phong trầm mặt nhìn về phía hạ Tiểu, Bạch. hạ Tiểu Bạch, "Ngươi là dị giới tới dũng giả, địa ngục quân đoàn đội trưởng cấp nhân vật cũng không dễ dàng đối phó, xin ngươi liên hợp dị giới dũng giả, trợ giúp chúng ta tiêu diệt kia năm cái thực nhân ma đội trưởng." "Là." Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu liên hệ Long Ngâm Thiên Hạ. Bởi vì Liệu Nguyên thành 4 cái cửa thành đều tao ngộ công kích, cho nên các người của các gựu lớn kỳ thật tại 4 cái cửa thành đều có phân tán. Bây giờ đợt thứ nhất bọn chủ công Bắc Môn, như vậy Liệu Nguyên thành mấy cái các gựu lớn cũng nên tụ tập tại Bắc Môn nơi này. Cái khác 3 cái cửa thành, giao cho những cái kia việc nhỏ sẽ hoặc là người chơi bình thường hẳn là như vậy đủ rồi. Hạ Tiểu Bạch, Long Đại Thúc, Long Ngâm Tiên Hạ, Bắc Môn tới bọn phải không? Hạ Tiểu Bạch, Tân, cẩn thận lý do, ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên hợp lại đối phó cái kia bộ số ngâm tiên hạ, tốt, ta đi liên hệ hành hội khác. Không bao lâu Bắc môn bắt đầu gọi tới rất nhiều người chơi đây đều là liệu nguyên thành các các gựu lớn chủ lực, Long vực cát, Anh hùng cốc, Thịnh thế đế quốc, Âm Dương Các, Quần Hùng hội. Chờ một chút đều đi tới Bắc môn. Mặc dù những này phường hội thỉnh thoảng sẽ có mâu thuẫn, nhưng là dưới mắt tình huống đặc tụ, bọn chúng chỉ có thể tạm thời liên hợp lại cùng nhau. Bởi vì chỉ có Hạ Tiểu Bạch có thể nhìn thấy bộ thuộc tính, cho nên hắn đem mấy cái phường hội hội trưởng kéo vào mới xây dựng một cái nhóm bên trong, sau đó đem thuộc tính chia sẻ tới đây chính là buột, năm cái buột, ta nhìn một cái phường hội phụ trách một cái a, cái cuối cùng Âm Dương Các cùng Quân Hùng hội cùng một chỗ đối phó. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Trước mắt Liệu Nguyên Thành có thể đếm được các gịu lớn có trường 6 cái: Thiên Linh, Long Vương Các, Anh Hùng Cốc, Thịnh Thế Đế Quốc, Âm Dương Các, Quần Hùng Hội. Bụt có 5 cái, cho nên yếu nhất hai cái phường hội, Âm Dương Các cùng Quần Hùng Hội phụ trách đối phó một cái không có vấn đề. Ứng Cao Hàn lập tức hơi mở miệng cười, khiến người rất ngạc nhiên. Hạ Tiểu Bạch cũng rất kỳ quái, giá hóa không nên từ trước đến nay hắn đối nghịch sao? Thế nào lần này thế mà đồng ý ý kiến của hắn? Sau đó, rất nhanh là hắn biết đã như vậy, chúng ta Thịnh Thế Đế Quốc đối phó đầu này bất tốt. Ứng Cao chỉ vào tới gần phía Đông một đầu thực nhân ma đội trưởng nói rằng: Khi là một đầu thực nhân ma đội trưởng, mặc dù cũng là đội trưởng, nhưng lại có chỗ khác biệt, nó không phải chiến sĩ, tựa hồ là người thi pháp. Thực nhân ma đội trưởng, 60 cấp thanh đồng cấp bột, 48 vạn, kỹ năng, băng truy, tuyết vực phong bạo, băng phong thiên lý, băng linh trận. Giải thích rõ, trải qua tàn khốc thí luyện tuyển gia thực nhân ma đội trưởng, đồng thời am hiểu băng hệ loại hình pháp thuật, thực lực không thể khinh thường. Nhìn qua là một đầu thi pháp loại hình bột, HP cũng là năm đầu bột bên trong thấp nhất, vậy mà chỉ có 48 vạn. Không hề nghi ngờ là gia giòn loại hình bổ sơ nhờ thấy ứng cao hàn chọn được cái này buốt, cái khác mấy cái phường hội sắc mặt của hội trưởng đều là biến đổi đúng vậy, kỳ thật bọn hắn cũng coi trọng cái này bột quái này bột hát HP thiếu, chỉ cần cẩn thận một chút tập kích, như vậy không nghi ngờ gì có thể rất nhanh liền có thể nhẹ nhóm giải quyết. Không nghĩ tới, lại bị ứng cao hàn dẫn đầu chọn lựa thật sự là sẽ chọn. Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng kỳ thật trong mắt tại, đều không khăng mấy, thịnh thế đế quốc liền đánh cái này một đầu a. Mạc Anh Hùng nói rằng, hiện tại anh hùng cấp cùng thịnh thế đế quốc vẫn còn có chút giao tình, đầu này buột cho thịnh thế đế quốc đánh, dù sao cũng so cho tiên linh đánh tốt. Hạ Tiểu Bạch thì là không quan trọng đạp đà vai. hắn đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, Thiên Linh đã có rất nhiều thiên bảng cao thủ, đối phó thanh đồng bột tuyệt đối không thành vấn đề. Cuối cùng, cái khác mấy cái phường hội nhau nhau đem bột cho tuyển, lưu lại khó khăn nhất đánh một cái bột cho Thiên Linh. Thực nhân ma đội trưởng, 60 cấp thanh đồng cấp bột, HP 67 vạn, kỹ năng, gió tắc trạm, đi nhanh, lang phong võng, bóng đen thoáng hiện. Giải thích rõ, trải qua tàn khốc thí luyện tuyển ra thực nhân ma đội trưởng, tốc độ cực nhanh, thực lực không thể khinh thường. Đây là mấy cái phường hội hội trưởng cảm thấy khó khăn nhất đánh bùa sợ nhờ hèn một chút số liệu liền biết đây là tốc độ hình bột, tốc độ hình còn chưa tính, mấu chốt là HP vậy mà cũng cao như thế. Tốc độ nhanh bột rất khó khăn không chế, thiên hạ võ công duy khoái bất phá, đây là kinh nghiệm của bọn hắn nói cho bọn hắn. Tóm lại thiên linh đánh đầu này buột sợ là muốn đánh thật lâu, làm không tốt có thể hay không đánh xuống tới còn là một chuyện ứng cao hẳn nhìn xem chính mình đầu này pháp hệ buột thì là cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, thiên hạ thủ vi cường, theo hắn Thiên Linh phải bỏ ra rất lớn thương vong mới có thể giải quyết đầu kia bộ sở hiệp tiếp, bọn hắn tiếp tục thương nghị một chút trừ bộ ra ứng đối những cái kia công thành máy móc phương pháp, sau đó liền bắt đầu hành động. Rốt cục, địa ngục quân đoàn thực nhân ma đại quân tới gần. Hàng phía trước, vô số thực nhân ma đỉnh lấy đại quân, ở nơi chơi đầy trời mưa tên công kích đến, che chở lấy công thành binh khí không ngừng tới gần. Từng cái thang mây dựng tại trên tường thành, từng chiếc xe bắn đá ném lấy cử thạch, mạnh mẽ lên ở trên đầu tường người chơi nhóm bên trong. Từng đội từng đội thực nhân ma xông vào bắt môn, thành chủ địa phương không ngừng kích. Vẹn vẹn đợt thứ nhất, chiến cuộc chính là đánh tới loại trình độ này. Mặc dù cũng có Liệu Nguyên Thành không thể trước tiên tổ chức chơi vui nhà Nguyên nhân tại, nhưng là loại biểu hiện này, thật sự là quá tệ. Cũng tại đối diện thực nhân ma năm đầu đột đi vào bắt trước từng môn thời điểm, mấy cái phường hội người chơi đã xuất hiện ở nơi này. Nếu chỉ có đánh giết tất cả bột khả năng đình chỉ đợt thứ nhất thế công, như vậy ngoài ở cửa thành đối phó buột không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì bọn hắn còn muốn đối mặt thực nhân ma đại quân. Cho nên chờ buột vào thành tốt nhất, mặc dù cái này sẽ phá hư Liệu Nguyên Thành một chút kiến trúc công trình, nhưng không có cách nào. Rốt cuộc, năm đầu đi tới Vũ đường cái, Mấy cái đi sẽ bắt đầu tìm kiếm vị trí tốt, dẫn dụ bọn đến với giết. Người của Thịnh Thế Đế quốc phải mạnh nhất, mấy trăm người một vòng tập kích xuống tới, pháp hệ thực nhân ma đội trưởng HP chính là giảm xuống 7, 8 vạn. Tiếp tục như vậy, căn bản không cần mấy phút cũng có thể diệt hết đầu này bọn. Trái lại Thiên Linh bên kia, Thiên Linh 7, 800 người ngay từ đầu liền bị đầu kia thực nhân ma đội trưởng làm cho trận hình đại loạn. Bộ thân hình khổng lồ trong tại không khí lưu lại trận trận tàn ảnh, người của Thiên Linh căn bản khó mà tìm được bộ tung tích. Thấy cảnh này, Do Táp Tiến lập tức cười lạnh một tiếng thiếu gia làm tốt lắm, cứ như vậy, Thiên Linh khẳng định phải nỗ lực tổn thất thật lớn khả năng diệt đi đầu kia bọn cũng không thể một mực nhường Thiên Linh phát triển được thuận lợi như vậy không phải, nhường các huynh đệ ổn định, nhanh lên đánh dụng đầu này buột, sau đó. Trong mắt Ưng Cao Hàn tinh mang lóe lên, chúng ta liền đi chợ giúp Thiên Linh đánh một trận đầu kia bột. Thiếu ra người nói là, đoạt Thiên Linh đầu kia bột. Gió Táp Lỗ tên con người lập tức sáng lên. Chương 243. Giúp đánh buột. Chương 243. Giúp đánh bột này làm sao có thể để đoạn. chúng ta xem bọn hắn đánh cho chậm như vậy, đi giúp một tay, không thật là tốt một việc a. Cao Hàn vừa cười vừa nói Thiếu gia nói là, đã như vậy, chúng ta cũng nhanh chút đánh xuống đầu này, bột gió Táp Tiễn cũng đáp ý nói. Hạ Tiểu Bạch bên này tự nhiên là không biết rõ hướng cao hàn bên này ý nghĩ. Lúc này đầu này tốc độ hình đột đích thật là đưa cho bọn hắn áp lực rất lớn. Hạ Tiểu Bạch bước chân nhảy lên, mấy đạo gió lốc ném ra. Sau đó xong kiếm giao nhau, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu mặc độc chú ngữ, một đạo cự đại thập tự kiếm khí cắt chém mà đi. Thập tự phong thần trảm. Bạch. 6671. Liền trước mắt mà nói, Hạ Tiểu Bạch cũng chỉ có thể thông qua gió lốc đến đối bột tiến hành giảm tốc. Về phần mê muội, tỉ lệ quá thấp, thường thường không thể thành công. Nhưng lại tiếp tục như vậy không được đúng vậy, đầu này bột hoàn toàn chính xác rất khó đánh. Tốc độ quá nhanh mở tờ đều đánh không trúng nó, cứ như vậy kiều hận cũng liền kéo không được. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng không phải là không có biện pháp vương tín. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng giao cho ta. Vương Tín hô to một tiếng trái cầm trong tay to lớn thuẫn, phải tay nắm lấy cự kiếm, hướng phía bọn phương hướng gọi tới tới đi xúc sinh, ta mới là đối thủ của ngươi. Vương Tín phóng đãng không bị trói buộc hô to, dường như mãnh thú tiếng gầm gừ trong cơ thể tự chuyển ra. Cuồn bạo dáng vẻ. Dù sao cũng là dế cấp kỹ năng, cuồn dáng vẻ vừa ra, đầu này tốc độ cực nhanh thực nhân ma đội trưởng lập tức dùng ánh mắt của âm lẫm nhìn chằm Tín. Thực nhân ma đội trưởng bức chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất, làm đạo lục sắc to lớn thân ảnh đã là đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Vương Tín. Lăng Phong vọng, đây là buột tăng tốc độ kỹ năng, phát động về sau có thể trong nháy mắt đi vào trước mắt của ngươi. Nhưng là vẫn chưa xong, dựa vào cực tốc đi vào trước mắt Vương Tín, thực nhân ma đội trưởng cầm trong tay to lớn răng cưa khảm đao bạo phát ra trận trận đao quang kiếm ảnh, điên cuồng hướng phía Vương Tín chém tới đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương đương, ba. quang nhanh đến mức là mắt người cũng khó thấy rõ. Lớp theo Vương Tín to lớn tháp thuận nơi đó bắn tung tóe mà ra. Hiển nhiên Bột đã tại trong thời gian ngắn không biết chặt Vương Tín nhiều ít nào. Gió tác trạng, không hề nghi ngờ, đầu này Bột không chỉ có tự thân tốc độ nhanh, tốc độ đánh cũng rất nhanh. Gió tác chạm kỹ năng này Bột phát ra, Vương Tín lượng máu đều tại dưới không ngừng hắn lấy, nhưng cũng may hắn HP hạ xuống đến trầm chạm, có thể thấy được hắn lực phòng ngự có bao nhiêu người. Vương Tín thì là đỉnh lấy tuấn một mực không có buông tay, mặc dù cả người tại không ngừng nuôi lại, nhưng là, hắn như cũng chặt Bột đối với hắn phát khởi tấn công mạnh. Tất cả mọi người tập kích. Hạ Tiểu Bạch hô, hô to một tiếng. Không hề nghi ngờ, Vương Tín kéo lại sự hận, bọn hắn hẳn là thừa cơ tập kích. Phốc phốc phốc phốc đến từ Thiên Linh mấy trăm thành viên Phô Thiên cái điệu giống như kỹ năng điên cuồng của gia, đầu này thực nhân ma đội trưởng lượng máu rốt cục bắt đầu điên cuồng hạ xuống lấy. Nhất là nhiệm thu Linh phát động sao băng đánh, dường như bởi vì đầu này thực nhân ma đội trưởng phòng ngự ma pháp rất thấp, tạo thành khá kinh người tổn thương. Một cái sao băng đánh xuống tới, bột HP liền tổn thất không dưới 5 vạn. Cái này vẹn vẹn nàng một cái nhân tạo thành tổn thương. Thiên Linh, thế cục rốt cục ổn định lại. Cùng lúc đó, Thế Đế Quốc bên này như cũ tại đánh lấy đầu pháp hệ Bồ Lý mà nói, dựa theo trước đó tập kích tổn thương, lúc này pháp hệ thực nhân ma đội trưởng cũng đã bị đánh rớt. Nhưng lại không có cách nào, làm đầu này pháp hệ thực nhân ma đội trưởng phát động kỹ năng Băng Linh chất lúc, thì thế đế quốc người chơi đều nhận bức đây là một cái phạm vi cực lớn ma pháp trận, đứng tại trong trận có thể nhanh chóng hồi máu. Mặc dù ra dọ̀n, nhưng là không chịu nổi hồi máu tốc độ nhanh. Nhưng ứng Cao Hàn cùng tật sắc mặt của Phong Tiễn càng thêm khó coi chính là, lúc này nhìn về phía Thiên Linh bên kia, bọn hắn lại nhưng đã đem cục diện ổn định lại, đầu kia tốc độ hình cửu hận của bột đã kéo lại. Thảo, tại sao có thể như vậy? Thế nào bọn hắn đầu này đột biến khó chơi? Thế nào tiên linh đầu kia đột biến dễ đánh? Trong lòng Ngưỡng Cao Hàn cực độ không công bằng nhanh cho ta tập kích diệt đi bốn. Ứng Cao Hàn hô to một tiếng, thỉnh thế đế quốc người chơi càng thêm bán mạng công kích bổ sở nhờ đến là sau một khắc, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, thỉnh thế đế quốc người chơi đều là nhịn không được rối rít nhảy mũi, sau đó, từng đó từng đó tuyết hoa bay xuống tại cái này huyền vũ trên đường, cái đồng thời, nương theo lấy bông tuyết xuất hiện, nguyên một đám phong bạo tình linh xuất hiện tại gần ngàn thỉnh thế đế quốc người chơi trong đám. Những này phong bạo uy thế của người, dường như cũng là có thể đem người cho tịch cuốn vào. Ho ho ho ho ho. Hàn thét, quốc thành viên bị phong bạo bắn ngược bên trong lực cho gây ra nguyên một đám kinh người tổn thương 5886. 3321, 4733, 12532, 4487. Phạm vi cực lớn tổn thương, trực tiếp nhường người của Thịnh Thế Đế Quốc HP tản phê hơn phân nữa. Nhưng là trí mạng nhất là, kế tiếp, toàn bộ Huyền Vũ Đường cái mặt đất dường như bắt đầu kết băng. Cái này băng kết đến hết sức nhanh chóng, lập tức liền theo Thịnh Thế Đế Quốc người chơi cước để hạ lăn tràn. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn chân bị đông lại, tiểu đệ đệ bị đông lại, cả người đều bị đông lại. Băng Phong Thiên Lý 3. Làm vì cái này thi pháp loại đòn sát thủ, pháp thuật này gần như không ở Thịnh Thế Đế Quốc tất cả mọi người Tại thời khắc này, ứng cao hàn một bước. Vì cái gì? Vì cái gì nhìn dễ dàng nhất đánh buốt, ngược lại là đông nhiên trở nên lợi hại như vậy. Tại vương tín ổn định khiêng tổn thương dưới tình huống, thiên linh bên này cuối cùng lại ổn định lại. Rốt cục, đầu này tốc độ hình một cú, mặc dù nó HP cao, có thể phòng ngự kỳ thật không cao lắm. Buột qua điệu, tôn ra một số kiện thanh đồng khí. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút kinh nghiệm của mình đầu, 52 cấp 97% còn thiếu một chút có thể thăng cấp. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác một bên có chút hàn khí bức người, quay đầu nhìn lại, thịnh thế đế quốc nơi đó đã quân lính tăng dã, số trăm người vậy mà toàn bộ bị đông lại không cách nào động đậy, Thịnh Thế Đế Quốc vậy mà đánh sập, lúc này mới chỉ là một cái thanh đồng bội mà thôi a." Hạ Tiểu Bạch hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cũng cảm thấy cái kia thi pháp loại hình bột là tốt nhất đánh. Lúc này hắn ngược lại có chút may mắn, bọn hắn Thiên Linh không có đánh cái này, bột xẹp ra hệ thống cũng quá gian trá, thế mà làm ra loại này phản xáo lộ. Bất quá không quan trọng, Thiên Linh nhiệm vụ đã hoàn thành, nhìn một chút bốn phía, năm đầu bột, bọn hắn lại là trước hết nhất hoàn thành. Nhìn người Thịnh Thế Đế Quốc không ngừng tan tác, Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, muốn hay không đi giúp bọn hắn đâu? Dù sao cái này là hoạt động, việc quan hệ liệu nguyên thành an nguy, không thể tiếp tục đem ngày xưa mâu thuẫn tiếp tục trước mắt treo ở ai mẹ nó nói không thể. Hạ tiểu Bạch lộ ra nụ cười âm hiểm, đi giúp thỉnh thế đế quốc đánh bọn, nói thế nào cũng muốn thu chút thủ lao a. Đã như vậy, đầu kia bọn, bọn hắn thiên linh liền không khách khí nhận đi. Hạ tiểu Bạch nói với Thể Ước đi cái nào? Thể Ước hỏi chúng ta đi giúp thịnh thế đế quốc đánh đầu kia bọn, Hạ tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Thể Ước, ba. Bọn hắn hội trưởng lúc nào thời điểm hảo tâm như vậy? Chương 244. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Chương 244. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn, ánh mắt chuyển rời thế đế quốc nơi này, ứng cao hàn bên này đích thật là rất khó chịu. Pháp thuật này buộc liên tiếp phát động pháp thuật, làm cho thịnh thế đế quốc người chơi đau đến không muốn sống. Hắn hiện tại có thể nói là rất hối hận, tương đối hối hận. Rõ ràng thoạt nhìn là năm đầu bột bên trong dễ dàng nhất đánh một cái, trên thực tế ngược lại là khó dây dưa nhất một cái. Mặc dù nói đầu này buột HP rất thấp, vật phòng cũng rất thấp, nhưng là nó mẹ nó thế mà lại hồi máu, hơn nữa mẹ nó còn có sự khống chế của phạm vi lớn như thế pháp thuật. Nguyên một đám thịnh thế đế quốc người chơi bị đóng băng, căn bản không thể động đậy. Nếu như cương ép đánh vỡ những cái băng, vậy bọn hắn liền sẽ phải gánh chịu tới kết sù đóng băng tổn thương. Nhưng là bọn hắn không chính mình đánh vỡ, bột cũng biết đánh vỡ. Băng Phong Thiên Lý về sau, trực tiếp một cái phạm vi lớn băng chủy hướng lấy bọn hắn đâm tới, nguyên một đám trực tiếp nửa máu không thấy. Lê Thẩm, sắc mặt của Ứng Cao Hàn rất khó coi, hắn đã tại đầu này buột trong tay quải điệu 3 lần, trước đó tại trên thành lâu soát kinh nghiệm tất cả đều một đêm trở lại trước giải phóng. Hội trưởng, ta đã có thể khẳng định, đầu này buột là 5 cái bột bên trong khó khăn nhất đánh, chúng ta khẳng định đánh không lại, làm sao bây giờ? Gió Tắc Tiến hỏi đem huynh đệ khác toàn bộ gọi tới. Ứng Cao Hàn lạnh lùng nói thật là, ta cảm thấy gọi tới cũng vô dụng, Băng Phong Thiên Lý phạm vi quá lớn, người của đến càng nhiều bị phong bế cũng càng nhiều Gió Tắc Tiến nói rằng Mấy cái phường hội cũng không phải là xuất động tất cả mọi người đến đánh một, trên thành lâu cũng cần người chuyển vận, bởi vậy các các gựu lớn chỉ là dẫn đầu hạch tâm 7800 tinh nhuệ đánh mấy người này thanh đồng bộ sơ nhiều người khác thì là hiệp đồng liệu nguyên thành những cái kia tán chơi tiếp tục đối dưới tường thành thực nhân ma phát động tiến công vậy thì không có cách nào, chỉ có thể chờ hành hội khác tới chi viện. Trong lòng ứng cao hàn rất khó chịu nói, chỉ là một cái thanh đồng bộ vậy mà bắt không được đến, thật sự là mất mặt ném đại phát thật là vạn nhất người của thiên linh xuất trước tới trợ rút, ta sợ rõ tắc tiến trên mặt thần sắc lo lắng nói không có khả năng. Ứng cao hàn trực tiếp quát tay chặn lại, bộ rõ ràng cao hơn chúng ta dự đoán. Đoán chừng hành hội khác buộc cũng sẽ không so với chúng ta dễ dàng đi nơi nào thiên Linh đầu kia nói không chừng càng khó đánh trước hết nhất đến trợ rút nhất định không phải là thiên ứng cao Hàn đã nói nhưng là sau một khắc một đạo quen thuộc mà lại dẫn lý lúc chân âm thanh của gia truyền đến nhà theo đồ các người đánh cho thế nào A tướng cao Hàn một bộ gặp quỷ biểu lộ hắn xoay người nhìn lại hạ tiểu bạch mang theo thiên Linh mấy trăm người chậm rãi đi tới hắn mới vừa vặn nói thiên Linh không có khả năng dẫn đầu chạy đến kết quả một giây sau bọn hắn liền đến dựa vào thật đúng là mẹ nó dẫn đầu chảy đến A hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ứng Cao Hàn tức giận đến không được, hắn đang tâm phúc của đối với mình thuộc hạ gió tấp tiến lời thề son sắt nói, kết quả mẹ nó Hạ Tiểu Bạch liền đến. Tức giận đến hắn muốn thổ huyết. Ngươi tới làm cái gì? Ứng Cao Hàn từng chữ nói ra mà hỏi, vẻ mặt hết sức khó coi đương nhiên là tới giúp các ngươi đánh đầu này ta. Hạ Tiểu Bạch đương nhiên nói chúng ta thịnh thế đế quốc không cần các ngươi giúp, các ngươi đi thôi. Ứng Cao Hàn tay lên, nói rằng cái này chính là không đúng của ngươi. Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên bày làm ra một bộ mười phần vẻ mặt nghiêm túc có cái gì không đúng, chúng ta trước đó có thể nói phân công tốt lắm. Ứng Cao Hàn nói rằng: "Hạ tiểu Bạch ho khan 2 tiếng, lộ ra một bộ dáng nghĩa chính ngôn tử, ngươi phải biết, đây là tác động đến toàn hóa hạ đại Âu hoạt động. Địa ngục quân đoàn tiến công tam đại cấp 2 chủ thành, hơi không cẩn thận, thành thị liền sẽ luân ham trong tay quái vật, đến lúc đó, chính trị, kinh tế, dân sinh đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, cái này không phù hợp trung quốc hoạch tâm phát triển xem, càng không phù hợp trong một cái tâm hai cái cơ bản điểm cùng 4 hạng nguyên tắc căn bản." Khụ khụ. Hạ tiểu Bạch chợt phát hiện sẽ xa, vội vàng ho khan hai tiếng tóm lại, đây không phải chuyện của một người, gặp phải khó khăn, lúc này liền không nên khách khí, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hạ Tiểu Bạch móc tim móc vừa nói, nếu có người chơi khác nghe được, như vậy bọn hắn nhất định sẽ rất cảm động. Bất quá Ứng Cao Hàn nghe xong, chỉ cảm thấy một hồi ác hàn tóm lại các ngươi mơ tưởng. Ai? Chờ một chút, các ngươi dừng lại cho ta, Ứng Cao Hàn đang nói, kết quả hắn nhìn thấy thể ước đã mang theo người của Thiên Linh trên vọt lên đi. Hắn lập tức gấp, bắt đầu hô to lên tiếng, nhưng như cũng không có tác dụng con mẹ gì cả đều nói ngươi không cần phí khí, đầu này buồn, cứ yên tâm giao cho chúng ta tốt. Hạ Tiểu Bạch vỗ ngực một cái nói rằng Ứng Cao Hàn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào a, muốn cướp bột nói thằng tốt, giả dạng làm người tốt có ý tứ sao? Ứng Cao Hàn tức giận đến không được, bất quá rất nhanh, hắn lại lộ ra một tia cười lạnh đã như vậy, các người đánh đi. Ứng Cao Hàn nói rằng để các người đánh, ta nhìn các người đánh như thế nào? Đúng vậy, đánh thời gian lâu như vậy, đối với cái này bột cường đại cỡ nào, hắn đã lòng dạ biết rõ. Cường đại như thế pháp hệ bột, liền xem như thiên linh tới, hắn cũng không thấy đến có thể có tác dụng gì. Chiêu kia băng phong thiên lý thật quá cường đại, trực tiếp đóng băng mấy trăm người, các ngươi thiên linh lại có thể có biện pháp nào? Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, đối với ứng cao Hàn thái độ chuyển biến cảm thấy có chút không ổn. Cũng tại lúc này, 4 phía nhiệt độ chợt hạ xuống, hàng khí đại lượng tạo ra, sau đó, tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách tách, bốn phía không gian lại một lần nữa đóng băng. Băng Phong Thiên Lý một khi phát động, 4 phía mấy chục mã phạm vi gần như không góc chết bị đông cứng. May mắn Hạ Tiểu Bạch ứng cao Hàn đều đứng tại địa phương tương đối xa, cái này mới không có bị tác động đến. Bất quá thể ước còn có mấy trăm người của Thiên Linh đều bị đông lại, chỉ còn lại một chút thuật sư cùng tiến thủ chờ sếp sau chuyển vận không có trước tiên bị đông cứng cao tức lộ ra vẻ cười. Ta để các ngươi đánh, các ngươi đánh cho ta xem một chút." Hạ Tiểu Bạch nhàn nhạt, nhạt nhìn ứng Cao Hàn một cái, trong lòng lập tức minh bạch tướng Cao Hàn vì sao lại bỗng nhiên thay đổi thái độ đầu này bột quả nhiên không đơn giản a. Nhưng là, cũng vẻn vẹn không đơn giản mà thôi. Hạ Tiểu Bạch hướng ứng Cao Hàn vây vẫy tay ứng Cao Hàn cười tủm tỉm, "Ngươi muốn nói cái gì? Có phải hay không hối hận?" Hạ Tiểu Bạch hơi không kiên nhẫn, "Ta để các ngươi tránh xa một chút, một mình muốn ta xuất thủ, ngươi mù bước bước nhiều như vậy làm cái gì?" Ứng Cao Hàn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Mù bước bước Ngươi mẹ nó mới mù bức bước. Trên một người, thật sự là buồn cười. Cái này buộc hoàn toàn là đến nhiều ít người bằng nhiều ít người. Một mình ngươi có thể có làm được cái gì? Ứng Cao Hàn tránh ra một con đường. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hạ Tiểu Bạch thì là không thèm để ý ứng Cao Hàn, hắn nhìn bộ một cái, chậm rãi hướng phía đầu này thực nhân ma đội trưởng đi đến. Kỳ thật hắn cũng rất hối hận, hắn không nên nhượng thế ước trên bọn hắn. Bởi vì đầu này bộ một mình hắn là có thể giải quyết. Chương 245, Dế cấp sách pháp thuật. Chương 245, Dế cấp sách pháp thuật. Nhìn xem thực nhân ma đội trưởng, sắc mặt Hạ Tiểu Bạch là nhạt, mà thực nhân ma đội trưởng thì là hướng phía Hạ Tiểu Bạch gào thét hai tiếng giống giống ba. Hạ Tiểu Bạch xoay người nhặt lên một khối khối băng, đây là bộ phát động pháp thuật băng phong thiên lý về sau vỡ tan mà thành khối băng băng. Trong trò chơi bảy đại nguyên tố thủy hỏa lôi phong thổ quang ấm cũng không có băng cái này một nguyên tố. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, cái này băng nguyên tố nói không chừng có thể quy kết làm thủy nguyên làm kéo dài đã như vậy. "Tiểu Hắc, ra Âm thanh của Hạ Tiểu Bạch nhạt, nhạt lên, mang lóe đã xuất hiện tại Hạ Tiểu Bạch bên cạnh góc chân. Lúc này thực nhân ma đội trưởng đã tại phát động pháp thuật, phát động băng phong thiên lý về sau, kế tiếp chính là băng chùy. Thông qua từng cây cao cỡ nửa người băng chùy đâm xuyên bị đóng băng địch nhân thân thể, tạo thành gấp đôi đóng băng tổn thương đây cũng là cái này, buộc vì cái gì có thể đánh giết thịnh thế đế quốc nhiều người như vậy nguyên nhân một trong. Bất quá thi pháp cuối cùng cần thời gian, mà Hạ Tiểu Bạch đã là khẽ quát một tiếng, "Tiểu hắc, nguyên tố đội thành, toàn bộ đội thành." Lửa. Đúng vậy, mặc kệ dưới mắt nơi này tràn ngập chính là không phải thủy nguy làm, hỏa diễm có thể hòa tan băng cứng, cho nên đem nơi này nồng nhất nguyên tố đội thành hỏa nguyên làm tuyệt đối không có vấn đề gì. Lập tức Nguyên bản hàn khí bức người không gian lập tức biến đến vô cùng nóng rực. Cái này một lạnh một nóng lập tức làm cho một bên ứng cao hàn cùng gió táp tiến đều mộng bức đây là có chuyện gì, thế nào bỗng nhiên liền trở nên nóng bức như vậy. Ứng cao hàn cùng gió táp tiến đều là không hiểu. Bọn hắn hoàn toàn không thấy được Hạ Tiểu Bạch cùng tọa kỵ của hắn có hành động gì, bốn phía nhiệt độ chính là bỗng nhiên đại biến. Trên mặt đất, người chơi trên thân thể băng cứng trong nháy mắt bị nhiệt độ cao hòa tan, thể ước mấy người cũng có thể bình nhiên thoát thể ước, để bọn hắn đi, nhanh. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng. Nguyên tố đội thành là có duy trì liên tục thời gian, nếu như lập tức phát động nguyên tố tự bảo Như vậy không nghi ngờ gì sẽ lan đến gần thể ước bọn người đến lúc đó bọn hắn liền lại bởi vì đại lượng hỏa nguyên làm tự bạo mà bị dây tất cả mọi người đi nhanh lên. Thể ước hét lớn một tiếng. Người chơi bị đóng băng, chỉ là thân thể bị đóng băng, ý thức cũng không nhận được bất kỳ quấy nhiêu nào. Cho nên băng hỏa tan về sau thể ước phản ứng vẫn là rất nhanh, mang theo những người khác cấp tốc rời xa bộ xạ tiểu bạch thì là nhìn xem thời gian, bóp tốt một giây sau cùng. Cho dù có người không đi rơi, hắn cũng muốn phát động tiểu hắc nguyên tố tự bạo. Lập tức, ở trong nháy mắt này, ứng cao Hàn kém chút coi là hạ tiểu bạch ném ra u hồn bảo châu. Vô tận hỏa nguyên làm chi lực tự độ tung, bốn phía không gian xuất hiện vô tận nhiệt độ cao hỏa diễm, ngọn lửa này nhường bốn phía còn sót lại băng toàn bộ hòa tan, chủ tu băng hệ pháp thuật thực nhân ma đội trưởng cũng tại thời khắc này bị đại kích chí mạng rầm rầm. Vô số hỏa diễm, hỏa đoàn, hỏa câu độ tung, thực nhân ma đội trưởng trên đầu xuất hiện một cái tương đối làm cho người khiếp sợ tổn thương năm 52543. Tại thời khắc này, ứng cao hàn, gió tặc tiến thậm chí quốc, thể ước người, đều là lộ ra của rung động. Hạ tiểu bạch vậy mà tạo thành năm vạn tổn thương. Dùng bọn hắn đã học qua nào đó trong quyển sách một câu hình dung, cái kia chính là Kinh cũng như vậy. Đúng vậy, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp tối thường tổn thương, 5 vạn tổn thương, thật là người ấy chơi có thể tạo thành. Hạ Tiểu Bạch thì là cười nhạt một tiếng, hắn nhìn xem đầu này buốt, cũng là hơi kinh ngạc nguyên đến như vậy khắc chế người sao. Nếu như một bản thân là băng nguyên tố tạo thành, như vậy có thể tạo thành loại này tổn thương tự nhiên chẳng có gì lạ. Bất quá, đây chẳng qua là một đầu sẽ thi pháp thực nhân ma đội trưởng mà thôi a. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch dựa vào mạng linh u long hai cái kỹ năng, nguyên tố đổi thành cùng nguyên tố tự bảo, nhẹ nhõm giải quyết đầu này buốt khắc chế trước mặt chí lực, vừa phát động cái nào kỹ năng đều vô dụng. Hỏa diễm có thể hòa tan đầu này, buột phát ra bất kỳ băng len ken một tiếng, buột mang tới khổng lồ kinh nghiệm lượng nhường hạ tiểu bạch một mạch lên tới 53 cấp đồng thời, nương theo lấy bột quả điệu, một đống lớn rơi xuống xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Thanh sắc quang mang lấp lóe, không hề nghi ngờ, buột tôn gia thanh đồng khí, về phần nhiều ít kiến, không có người quan tâm. Kỳ thật trứng cao hàn chú ý không phải trang bị, mà là điểm kinh nghiệm. Bất kể nói thế nào, 60 cấp thanh đồng buột, có giá trị nhất vẫn là kia kinh nghiệm lượng đáng tiếc, một kích cuối cùng đã bị hạ tiểu bạch đi, đống kia rơi xuống vật, hắn tự nhiên cũng không để va mắt. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là tại rơi xuống vật bên trong lục soát vuốt một cái, lập tức, một bản cổ pháp mà rách dưới thư tịch phát ra hào quang của ánh vàng rực rỡ. Lập tức, tất cả mọi người đều là giật mình. Kia là Sách kỹ năng. Đầu này buột, vậy mà rơi ra Sách kỹ năng. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút quyển sách này, sau đó đôi Niệm Thu Linh vẫy vẫy tay. Niệm Thu Linh đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, sau đó lắc lắc bở mông chạy tới Tiểu Bạch, "Làm sao rồi? O, ó tiểu tỷ tỷ, đem nó học được." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Niệm Thu Linh tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp của mình, hô hấp không khỏi trì trệ. Bộ tấn ra vậy mà không phải sách kỹ năng, mà là sách pháp thuật. Băng phong thiên lý, dế, thuật sư phạm vi pháp thuật, trải qua thời gian giải ngâm sướng, có thể làm phía trước một cái mã 20 20 mã trong phạm vi khu vực tiến hành không góc chết băng phong, trừ phi có hỏa diễm hòa tan, không phải bị băng phong mục tiêu tại phá phong lúc nhất định sẽ nhận pháp thuật tổn thương, pháp thuật mỗi tăng lên một cấp, tổn thương đều sẽ tăng lên, ngâm sướng thời gian cùng thời gian củ đồ đều sẽ có giảm bớt. Dế cấp pháp thuật. Diễm Tu Linh sợ ngây người. Cho tới bây giờ, thiên khai là tuyệt đối không có hệ cấp kỹ năng cùng pháp thuật tồn tại, cao nhất cũng chính là dế cấp. Nhưng lại cho dù là D cấp kỹ năng cùng pháp thuật, cũng như cũng không nhiều, hơn nữa đại đa số đều là thông qua cao nhiệm vụ khó khăn hoặc là ẩn dấu nở tở cở nơi đó khả năng học được. Mong muốn thông qua D cấp sách kỹ năng học được D cấp kỹ năng, hoặc là thông qua D cấp sách pháp thuật học được D cấp pháp thuật, cơ hội chuyện của là không thể nào. Nghĩ tới đây, Nhiệm Thu Linh không chút do dự học được. Cho tới bây giờ, năng mạnh nhất pháp thuật cũng chính là D cấp sao băng đánh. Bây giờ băng phong thiên lý tới tay, nàng liền nắm giữ một cái D cấp phạm vi cực lớn pháp thuật, đền bù trên phạm vi không đủ. Tóm lại Nhiệm Thu Linh rất vui vẻ. Có như thế một cái pháp thuật, lực chiến đấu của nàng trên có thể nói thăng lên rất nhiều, ít ra không có lấy trước như vậy phế vật, có thể giúp đỡ hạ tiểu Bạch bận rộn tiểu Bạch yêu ngươi chết mất, đêm nay ta thân, ngâm cho ngươi nghe có được hay không?" Nhiễm Thu Linh vui vẻ nói rằng. Bất quá một bên đám người thì là mặt không biểu tình đủ à, thế mà mẹ nó trước mặt mọi người vung cầu lương. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Hàn Phong quân tử 888 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ thẻ ước 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ diệp tiết linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 246. Đợt thứ 2 thế công. Chương 246, đợt thứ 2 thế công. Cứ như vậy, năm đầu thanh đồng cấp bội rốt cục bị bọn hắn giải quyết triệt để, ứng cao hẳn thì là có nỗi khổ không thể nói ra, bội bị cướp hắn lại nói không chừng cái gì, dù sao thiên linh đánh lấy trợ giúp bọn hắn đánh bội cơ hiệu. Mà tại năm đầu bội giải quyết triệt để về sau, những cái kia thực nhân ma đại quân dường như đã không phải là liên tục không ngừng. Xem ra theo năm đầu thanh đồng cấp thực nhân ma đội trưởng được giải quyết, đợt thứ nhất thế công rốt cục đi qua Liệu Nguyên Thành quần ba loạn vũ hoạt động bảng điểm số 1. Thù ý chi linh linh thuật sư thiên linh 3.323.2 Trăm bước bạch ngân cung tiễn thủ anh hùng cốc 3.125.3 từ la lan vĩnh hàng vườn hoa linh thuật sư anh hùng cốc 2.816.4 Gió tắp tiễn cung tiễn thủ thịnh thế đế quốc 2.789.5 Thanh phong du dương ngân linh triệu hoán sư thiên linh 2.613.6 Người giam cầm dịu dàng linh thuật sư long phượng cắt 2.488.7 Đại ma vương long tướng thiên linh 2.471.8 Hàn phong quân tử bạch ngân kiếm sĩ thịnh thế đế quốc 2316.9 Long Ngâm Thiên Hạ Bạch Ngân kiếm sĩ Long Vương các 2259.10. Quan thế anh hùng Bạch Ngân kiếm sĩ anh hùng cốc 2103. Trước mắt Hạ Tiểu Bạch xếp hạng thứ 7. Kỳ thật đợt thứ nhất rất bài danh của nhiều người đều lên hạ chấn động, dù sao dưới mắt loại này cảnh tượng hoành tráng, chiến cục quả thực là vô cùng hỗn loạn. Mà nương theo lấy Bắc Môn bị phá, một chút cận chiến dưới chức nghiệp tới Huyền Vũ Đường cái nơi đó giết quái, điểm tích lũy cũng dần dần trên đuổi đến. Bất quá nói tóm lại vẫn là không so được viễn trình chuyển vận nghiệp, trước mắt xem như Liệu Nguyên thành thứ nhất linh như cũng treo trên cao bảng xếp hạng thứ nhất. Hạ Tiểu Bạch đóng lại hoạt động bảng điểm số. Hắn lúc này đang cùng Nghiệm Thu Linh gấp kệ cùng một chỗ ngồi bắt môn trên thành lâu góc tường hạ nghỉ ngơi. Hạ Tiểu Bạch một tay ôm lấy nhiệm Thu Linh eo thon chỉ, người người trên người Nghiệm Thu Linh chuyển đến mùi thơm cơ thể, tâm tình lúc này mới thư sướng rất nhiều. Mặc dù đợt thứ nhất chỉ là kéo dài hơn một giờ, nhưng là không thể không nói làm cho tất cả mọi người đều cảm giác gáp lực như núi. Cũng may khoảng thời gian này, cửa thành rốt cục có thể phái người đi sửa. Chờ xây xong về sau, đợt thứ hai phải nghĩ biện pháp không cho địa ngục quân đoàn công phá cửa thành. Hạ Tiểu Bạch đang tự hỏi, kết quả lúc này hắn đã nghe được trên thành lâu một đám người chơi đều tại chửi ầm lên nào. Thiên Tuyền Thành cùng Tứ Phương Thành có gì đặc biệt hơn người? Mặc dù nói bọn hắn so với chúng ta trước thời gian một chút thời gian kết thúc đợt thứ nhất thế công, nhưng không cần thiết như thế tổn hại chúng ta, a nguyên dụ bọn hắn bị địa ngục quân đoàn công phá thành trì. Các người chơi nghị luận ẩm ý chuyện gì xảy ra? Hạ Tiểu Bạch mở ra Thiên Khải Quan Phương diễn đàn nhìn một chút đưa đỉnh địa ngục quân đoàn đợt thứ nhất thế công kết thúc, liệu Nguyên Thành Bắc Môn bị phá. Quan Phương gián, hấp dẫn ha ha ha, đợt thứ nhất thế công liền bị phá cửa. Liệp Nguyên Thành như thế rất rủi. Phát bại viết người, sóng bên trong sóng, hấp dẫn m MMM. Vì cái gì ta cảm giác Liệu Nguyên Thành chống nổi đợt thứ nhất thế công đều như thế miếng gương. Phát bài vết người, ta muốn dùng trưởng, thỉnh mời. Hạ Tiểu Bạch tiện tay mở ra một cái nhìn một chút, bên trong cơ hồ đều là Thiên Tuyền Thành cùng tứ phương thành người chơi đang giễu cợt Liệu Nguyên Thành đúng vậy, bọn hắn đều cảm thấy Liệu Nguyên Thành quá yếu. Dựa theo hoạt động giải thích rõ, địa ngục quân đoàn sẽ có 10 sóng thế công, thật là Liệu Nguyên Thành vậy mà đợt thứ nhất liền bị phá cửa. Cái kia còn chơi quặng lông a? Nhưng là không có cách nào, cái này hoạt động là không làm không được. Người chơi không muốn tham gia cũng không được. Địa ngục quân đoàn tiến công, Liệu Nguyên Thành các thành lớn cửa đều ở vào một loại trạng thái của quân bễ, trừ phi chờ tới địa ngục quân đoàn phá cửa. Hơn nữa coi như bị phá cửa, người cũng chưa chắc có thể đi được ra ngoài. Bên ngoài tất cả đều là quái vật, loại này mấy thập vạn đầu quái vật công thành bao la hùng vĩ cảnh tượng, một người rất dễ dàng liền bị giìm ngập, căn bản là không có cách rời đi Liệu Nguyên Thành đi dã ngoại lựa cấp. 1088423 lâu, người chơi từ nhỏ liền tiện, chúng ta Liệu Nguyên Thành đến tột cùng là thế nào? Vì cái gì đợt thứ nhất đều cảm giác trống như thế phi sức? 1088424 lâu. Người chơi rổi rưới lầu một bình tĩnh rậu, người chơi thực lực chênh lệch quá xa, Liệu Nguyên Thành các vị huynh đệ các ngươi lui nhóm A108842 năm lâu, người chơi đối ảnh ba người, trên lầu người ID ta chỉ có thể nói 666. Mọi việc như thế tiếp mời trải rộng diễn đàn các ngõ ngách hạ tiểu huynh đệ, diễn đàn ngươi cũng nhìn à, ngươi nghĩ như thế nào? Long Ngâm Thiên Hạ lúc này tìm tới Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói rằng, nếu như đợt thứ nhất thế công trước khi đến chúng ta Liệu Nguyên Thành mấy cái phường hội đều liên hợp lại, như vậy cũng không về phần phá cửa, bất quá, chúng ta Liệu Nguyên Thành cùng Tiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành chênh lệch thực là rất lớn. Long Ngâm Thiên Hạ cười khổ một cái, ngươi cảm giác cho chúng ta Liệu Nguyên Thành có thể chống nổi 10 sóng thế công sao? Khó nói. Hạ Tiểu Bạch lắp đầu đúng vậy, thật rất khó nói đừng tưởng rằng hoạt động liền không có thất bại, phía trước hai khoản game vào rất nhiều thế giới trong phạm vi cỡ lớn hoạt động hóa hạ ô đều thất bại. Rất nhanh, Long Ngâm Thiên Hạ cùng Hạ Tiểu Bạch Hàn Huyên một chút lên đi. Lần này bọn hắn quyết định liên hợp lại cùng nhau, chỉnh hợp Liệu Nguyên Thành người chơi, tập trung quản lý, tranh thủ có thể phát huy ra mỗi người tác dụng, sau đó chống nổi địa ngục quân đoàn 10 sóng tiến công đại la lỵ nhìn thấy chính mình thúc thúc rời đi về sau, lúc này mới nhìn về phía hạ Tiểu Bạch tiểu ca, ca. Cho tới nay đều không có hỏi qua ngươi tên là gì, ta đi tên chính là ta, tiểu ca ca tên ngươi là? Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, tên ta là, ta cha giai táo đoàn kiệt đại la lỵ, ba. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ diệp tiết linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Rốt cuộc, nghỉ ngơi hơn phân nửa giờ, địa ngục quân đoàn đợt thứ 2 thế công rốt cuộc tới. Hạ Tiểu Bạch đứng tại trên thành lâu nhìn phía xa như là màu đen hồng lưu đồng dạng đại quân, hắn thậm chí cảm giác cả tòa liệu nguyên thành dường như đều là mạnh mẽ run rẩy hai lần. Lít lít nhít, đầu to lớn màu đen nền, phát ra âm những chiến liệu nguyên thành trăm vạn người chơi nữa nhịn không được rít gào lên. Ma ảnh nện, 62 cấp đồng xanh cấp quái vật, HP 62000, vật tổng 15001800, kỹ năng, nhà tơ, ẩn nấp, chu vong tốc phược, tơ độc. Giải thích rõ, có thể thân hình nhận nấp nện, có thể thông qua nhà tơ kết lưới thông qua các loại địa hình phức tạp, đồng thời bổ sung có cường lực độc tố. Ngoại trừ những này màu đen mẹ lớn, địa ngục quân đoàn còn phái ra một loại cự hình viên loại quái vật. Cự hình ma viên, 62 cấp đồng xanh cấp quái vật, HP 68000, kỹ năng, tập khí, quay lại công, cường lực va chạm, điên cuồng nắm Giải thích rõ Có lực lượng cường đại cự hình ma viên, có thể tùy tiện xé nát phần lớn sinh vật, cả công lẫn thủ, cơ hội không có nhiều điểm. Khi tất yếu chính bọn chúng có thể làm công thành lợi khí địa ngục quân đoàn đợt thứ 2 đã đổi thành hai loại quái vật, vẹn vẹn nhìn xem giải thích rõ, các người chơi chính là một hồi tê cả da đầu đợt thứ nhất chỉ là phái ra thực nhân ma loại sinh vật này, liền để cho đến bọn hắn Bắc môn bị phá. Cái này đợt thứ 2 phái ra hai loại quái vật, dường như không cần đợt thứ nhất những cái kia công thành xe, thang mây, cũng có thể leo lên thành tường, va chạm cửa thành. Cái này có thể đại sự không ổn a chương 247. Hoạt động tiến hành lúc. Chương 247 Hoạt động tiến hành lúc cạch cạch cạch đến mãi không hết cự hình nện như là màu đen thủy chiều đồng dạng của tới vì thế như vậy, quả thực trấn tiên động địa. Giống nhau ở vào thành bắc cửa lâu anh hùng cốc người chơi khu vực nơi này, thương thiên tri ưng đã là không nhịn được mở miệng những cái kia cự viên là hình người quái, phái bọn chúng coi như xong thật là phái những con nện kia có làm được cái gì. Treo tương sao? Rất nhanh, là hắn biết. Nương theo lấy địa ngục quân đoàn tới gần, những này cự viên cùng nện đã là phát động không có gì sánh kịp thế công. Từng đầu cao 3-4 mét cự viên đối với Liệu Nguyên Thành cao mấy chục mét thành Bắc cửa như là thiếu thân lao đầu vào lựa đồng dạng phát động cường lực va chạm phanh, phanh phanh phanh mặc dù chỉ có cự viên phát động va chạm chỉ là nhường cửa thành run rẩy một chút, nhưng là không chịu nổi cự viên số lượng đông đảo. Không chỉ có như thế, nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ là những cái kia ma ảnh lệnh, bọn chúng vậy mà hướng thẳng đến thẳng đứng tại phía trên đại địa tường thành trên bò lên đến. Các người chơi thì là bắt đầu đem các loại kỹ năng ném xuống. Nhất là thuật sư cùng cung tiễn thủ, loại này dày đặc tiến công đối bọn hắn soát điểm là có lợi nhất đẩy trời mưa tên hạ xuống, từng cây mũi tên xuyên thấu nguyên một đám thân thể của nhẹ lớn. Nguyên một đám hỏa cầu nện xuống, cháy rủi một cái lại một cái ma ảnh nện đương nhiên, làm người khác đau đầu nhất vẫn là những cái kia cự hình ma viên, tự hình ma viên phụ thuộc tính đến xem có thể nói là cả công lẫn thủ. Mà trên sự thật cũng đúng là như thế, bất luận là vật lý tổn thương vẫn là pháp thuật tổn thương, hiệu quả cũng không bằng công kích ma ảnh nện thời điểm đương nhiên, một chút người chơi mặc một chút kèm theo phá giáp đặc hiệu trang bị, tổn thương vẫn còn tương đối khả quan. Bất quá Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền phát hiện, cũng có một chút ma viên sách theo thang mây hướng phía tường thành bò lên đại môn cuối cùng không gian có hạ, không có khả năng tất cả ma viên đều chen ở nơi đó không ngừng va chạm. Trên tường thành từng người từng người chu tước quân đoàn binh sĩ thì là đem nguyên một đám trạo dầu hướng xuống ngược, đem những cái kia ma ảnh nện cho bọng chết, sau đó trườn xuống tường thành. Máu tươi vảy ra, thuật pháp là vũ, trong trò chơi chiến trường, các người chơi bản thân cảm nhận được loại này ẩm ẩm sóng dậy cảm giác. Số thập vạn quái vật đại quân công thành, tại cái này dài đến chừng ngàn trượng rộng lớn trước mặt tường thành, địa ngục quân đoàn trước quái vật phó kế tục không sợ chết khó khăn vào tới. Ma ảnh nện trước so với đợt thứ nhất thực nhân ma lại càng dễ đi tới lầu thành phía trên, bắt đầu công kích phụ trách chuyển vận người chơi. Dù sao không cần giá thang thẳng đứng trên leo lên đến luôn luôn càng thêm dễ dàng. Hạ Tiểu Bạch mấy có lẽ đã không cần nỏ, cầm trong tay song kiếm đối với ma ảnh niệm tiến hành chém giết bá. Một cái vô song trạng quét bay mấy cái niệm, mà lúc này đây lại có một cái ma ảnh niệm hướng phía Nhiệm thu linh cực tốc bỏ đến. Những con niệm này tốc độ rất nhanh, nhưng Hạ Tiểu Bạch cũng kịp thời ngăn ở ma ảnh trước mặt niệm, sau đó trực tiếp một cái phong bạo kiếm kích hung mãnh ầm, ma ảnh niệm HP chính là giảm xuống hơn phân nửa. Ma ảnh niệm thoạt nhìn là pháp hệ quái vật, cho nên gánh không được vật lý tổn thương. Nhưng là ma ảnh niệm không cam lòng như thế, trực tiếp một cái tơ độc bắn ra, bá một tiếng, hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra một cái hơn 6000 tổn thương đồng thời trong trực tiếp độc. Những này ma ảnh nền quả nhiên rất đau đớn. Cho mình ăn một quả hồi máu đan, hạ tiểu Bạch lại lần nữa là một bộ kỹ có thể đem giải quyết, trên không quá mức chúng độc trạng thái như cũ không cách nào biến mất. Lùi sang một bên, nhìn một chút lúc này Bắc Môn Thế Cục, sau đó hạ tiểu Bạch mở ra hoạt động bảng danh sách nhìn một chút liệu nguyên thành quần ma loạn vũ hoạt động bảng điểm số 1. Thù ý Chi Linh Linh Thuật Sư Thiên Linh 4223.2. Từ La Lan vĩnh Hàng vườn hoa linh Thuật Sư anh hùng cốc 4125.3. Trong bước Bạch Ngân cung tiến thủ anh hùng cốc 4011.4. Do tiến cung tiến thủ Thỉnh thế đế quốc 3899.5. Thanh Phong Du Dương ngân linh triệu hoán sư tiên linh 3674.6. Ngươi giam cầm dịu dàng linh thuật sư Long Vương các 3531.7. Quan Thế Anh hùng Bạch Ngân kiếm sĩ Anh hùng Cốc 3429.8. Hàn Phong quân tử Bạch Ngân kiếm sĩ thịnh thế đế quốc 3412.9. Đại Ma Vương Long tướng thiên linh 3396.10. Long Lâm tiên hạ Bạch Ngân kiếm sĩ Long Vương các 3285. Hạ tiểu Bạch đã rớt xuống thứ 9. Tốt ta, đây là chuyện của không có cách nào. Bởi vì hắn muốn bảo hộ Nhiễm Tu Linh, cho nên không có công phu gì đi quái vật một kích cuối cùng kiếm lấy điểm tích lũy. Diệp Thu Linh xem Như Liệu Nguyên Thành thứ nhất linh thuật sư, có thể nói là thiên linh hoạch tâm chuyển vận, nàng tuyệt đối không thể có sai lầm. Bất quá nói thật, dựa theo cái này hoạt động độ khó đến xem, 10 vị trí đầu ban thưởng nhất định sẽ không kém. Trước hơn nữa 10 tên mỗi một tên ban thưởng khả năng đều có khoảng cách, tới cuối cùng hoạt động kết thúc, Hạ Tiểu Bạch vẫn là hy vọng chính mình có thể trước vọt tới 3. Cứ như vậy, Liệu Nguyên Thành các người chơi chậm rãi chống cự đợt thứ 2 thế công, nhưng mà ầm ầm. Tại vô số cự hình ma viên va chạm phía dưới, Liệu Nguyên Thành Bắc môn lại lần nữa là tiêu hao sạch đồ bền, hoàn toàn hóa thành vô số mảnh vỡ. Cửa thành vẫn là bị công phá. Trước đó đợt thứ nhất Liệu Nguyên Thành bị công phá cửa thành, nếu như nói là bọn hắn không có trước tiên liên hợp lại thật tốt chu hoạch tạo thành, như vậy đợt thứ hai thế công phía dưới, không nghi ngờ gì chính là thực lực sai biệt thể hiện. Liệu Nguyên Thành sáu các gựu lớn đã liên thủ tại Bắc Môn nơi này làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng là như cũng không cách nào ngăn cản địa ngục quân đoàn thế công. "Gây tạm, thế ước, mang theo vừa mới kia 800 người, theo ta đi." Cửa thành bị phá, bọn hắn chỉ có thể lập tức xuống đến Huyền Vũ Đường cái tiếp tục đánh lén, xuống nắm, địch nhân. Dựa vào kết quả cùng trước đó đợt thứ nhất thế công như thế, Cái này khiến vô số người chơi trong lòng nặng nghề đúng vậy, bọn hắn muốn cho là đợt thứ 2 cẩn thận một chút, hấp thụ đợt thứ nhất giáo hấn cũng sẽ không bị công phá thành. Kết quả mẹ nó đợt thứ 2 cửa thành vẫn là phá. Dựa vào, Liệu Nguyên thành cửa thành chất lượng kém như vậy sao? Mà lúc này đây Tiên Tuyển thành cùng Tứ Phương thành người chơi biết được tin tức này, đều là nhịn không được lắp đầu cười lạnh. Nhìn xem đồng dạng là ma ảnh đện cùng cự hình ma viên tạo thành quái vật đại quân, bọn hắn thật sự là không hiểu, thế nào Liệu Nguyên thành như thế không chịu nổi một kích. Rất nhanh, đợt thứ 2 quái vật đẳng cấp chỉ là đề cao 2 cấp, không tính khoa trương, thế cục cũng dần dần ổn định lại. Cũng ở thời điểm này, liệu Nguyên Thành các người chơi rốt cục thấy được đợt thứ 2 bộ mặc dù vẫn là thanh đồng một, nhưng là số lượng đã đạt đến 7. 7 đầu 62 cấp thanh đồng bột. Liệu Nguyên Thành có chút quy mô phường hội, cũng liền 6 một cái phường hội một cái, ai đánh trước xong bộ liền lập tức đi chợ giúp không có đánh xong bộ, thêm ra một đầu bột liền để liệu Nguyên Thành trong những cái kia cỡ nhỏ phường hội cùng một chỗ tổ đội đánh đi. Long Long Thiên Hạ nghĩ nghĩ nói rằng, cũng chỉ có thể dạng này, na nhân mấy cái có mấy trăm hoặc là mấy chục phường hội có thể nói là nhiều vô số kể, đem bọn hắn tổ chức cũng có thể miễn cưỡng đánh một đầu bộ cự như vậy, rất nhanh, 7 đầu thanh đồng bộ đánh xong, Hạ Tiểu Bạch cũng không có tăng cấp, tới hắn loại này đẳng cấp, cần điểm kinh nghiệm càng thêm nhiều hơn. Nhưng là đáng nhắc tới chính là, đợt thứ 2, Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành vẫn không có cái nào cái cửa thành bị phá. Cái này khiến Liệu Nguyên Thành trong lòng người chơi 10 phần cảm giác khó chịu. Bọn hắn thật có yếu như vậy? Chương 248, càng ngày càng mạnh thế công. Chương 248, càng ngày càng mạnh thế công đúng vậy, theo đợt thứ nhất Liệu Nguyên Thành bị phá thành cửa mở bắt đầu, Liệu Nguyên Thành vẫn trở thành Thiên Thành cùng Phương Thành người chơi cho cười. Cái này trong lòng đệ bọn hắn cực không dễ chịu. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác. Bọn hắn thật rất hy vọng Tứ Phương Thành cùng Thiên Tuyền Thành có thể bị Địa Ngục Quân đoàn công phá thành, hoạt động thất bại, sau đó bọn hắn Liệu Nguyên Thành thành công hoàn thành hoạt động. Giản như vậy nhiều phong quang a, nhưng cũng tiếc, cái này chuyện của là không thể nào. Thiên Tuyền Thành có thiên hạ, Tứ Phương Thành có Sích Diễm Vương Triều. Có cái này hoa hạ ô khủng lộ nhất hai cái phường hội tại, hoạt động của bọn họ là tuyệt đối là tuyệt đối không thể thất bại. Nói cho cùng cái quái vật này công thành hoạt động là hoa hạ ô cái thứ nhất cỡ lớn hoạt động, hệ thống không có khả năng làm ra nhường hai cái này phường hội đều chịu không được áp lực hoạt động đi ra. Tóm lại, Liệu Nguyên Thành các người chơi tâm tình đều không phải là rất tốt. Kế tiếp, đợt thứ 3 thế công rất sắp bắt đầu. Cái này một đợt, quái vật chỉ có một loại. Nhưng dù là chỉ có một loại, các người chơi nhìn cũng là kinh hồn bạc vía. kia là từng đầu người của cao lớn hình quái, thân thể của bọn chúng cao, phổ biến là 7-8m, trong nhưng khi không thiếu 10m, 20m tồn tại. Cự nhân, 64 cấp đồng xanh cấp quái vật, HP 70000, kỹ năng: không. Giải thích rõ, đối cự nhân cái chủng tộc này mà nói, thân cao càng cao cự nhân, thể trạng mang tới ưu thế lại càng lớn, cự nhân thân cao đều tại 7m trở lên, mỗi cao 1m, HP liền ra tăng 1 vạn. Mặc dù nói cự nhân không có kỹ năng, Nhưng là loại kia hình thể, cùng loại kia hình thể mang tới khí thế, đủ để hù đến không ít người. Ngẫm lại a, 20 tước cao cự nhân có chọn vẹn 6 tầng lầu nhỏ cao. Như thế một cái quái vật khổng lồ hướng ngươi đi tới, coi như ngươi có thực lực của đánh giết, ngươi có thể bảo chứng không bị hù dọa. Tóm lại, đợt thứ 3 các người chơi đánh trò tương đối gian nan. Trọng yếu nhất là, đợt thứ 3 bốn, thật nhường tất cả người chơi bó tay rồi. Dòng dã chín thanh đồng tự nhân. Hơn nữa những người khổng lồ này đều tại 50m trở lên. Ngẫm lại xem, trực tiếp đưa tay liền có thể tới đầu tượng, vung tay lên, liền có thể chụp chết vô số người chơi. Ngày đó Nhân loại hồi tưởng lại. Tóm lại, bên trên một đợt thanh đồng bột là 7, hiện tại để cao tới 9. Kia đợt thứ tư đâu? Bột số lượng sẽ là bao nhiêu? Các người chơi không rõ ràng. Kỳ thật thanh đồng bột còn tốt, dù sao không phải bạch ngân bột sở niệm như là 9 bạch ngân bột, kia liệu nguyên thành thật là áp lực như núi. Phía trước ba tòa thành thị lẫn nhau vụng trộm cạnh tranh bạch ngân bột thủ sát, tới tới lui lui cộng lại đều không có có nhiều như vậy. Cho nên theo các người chơi, cái này hoạt động tới đằng sau rất có thể sẽ xuất động bạch ngân bột, chẳng qua là số lượng vấn đề. Có người hỏi hoạt động sẽ sẽ không xuất động hoàng kim bột. Không có khả năng. Một khi xuất động Hoàng Kim Bộ, đừng nói Liệu Nguyên Thành, chỉ sợ Thiên Tuyển Thành đều mơ quỷ. Đợt thứ ba, chín đầu thanh đồng bộ, Liệu Nguyên Thành cũng miễn cưỡng cầm xuống đáng nhắc tới chính là, cái này chín đầu thanh đồng bộ là cách ra, Bắc Quân Ba, cái khác cửa thành riêng phần mình hai đủ để thấy cái khác cửa thành áp lực cũng càng ngày càng lớn. Mặc dù lần này Liệu Nguyên Thành miễn cưỡng gánh vác, nhưng là bốn cái cửa thành, bị phá ba cái. Thiên Tuyển Thành không có cửa bị phá, tứ Phương Thành bị phá một cái cửa. Không có so sánh liền không có thương tổn, đợt thứ 3 kết thúc về sau. Thế là, ba đợt thế công xuống tới, một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Rất nhiều người chơi đều không thể chú ý thời gian, thời gian chạy quá rất nhanh. Cũng may hệ thống phát ra thông cáo, nói kế tiếp mấy đợt thế công đều là ban ngày tiến hành, ban đêm có nở tở cờ quân đoàn ngày đêm tuần tra, cho nên địa ngục quân đoàn đánh lén là không có ích lợi gì. Các người chơi bắt đầu hạ tuyến, đáng nhắc tới chính là, Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy đầu tưởng cách đó không xa có hai tên người chơi đang nói chuyện. Cái này hai tên người chơi một nam một nữ, tựa hồ là một đôi người yêu. Bất quá nghe giọng nói, cái kia người chơi nữ tựa hồ là người đông Bắc. Hạ Tiểu Bạch yên lặng nghe kia đối người yêu đối thoại. Nam một hữu, ngươi xem người ta nam phương cô đường, nói chuyện đều mang từ đấy. Cái gì ăn cơm, cơm, đi ngủ cảm giác, nâng cao cao, cầu ôm một cái, nhiều đáng yêu. Bạn gái, ta cũng biết ta. Nam Bụt Hữu, cái gì? Bạn gái, đừng bước bước. Nam Bụt Hữu. Hạ Tiểu Bạch, ánh mắt một lần nữa biến trở về quen thuộc trần nhà, Hạ Tiểu Bạch thở dài. Quân Ma Loạn Vũ cái này hoạt động sợ là muốn duy trì liên tục vài ngày, cũng không biết Thiên Tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành tình huống thế nào. Trên lấy điện thoại di động ra website game diễn đàn nhìn một chút, kết quả Hạ Tiểu Bạch phát hiện trên diễn đàn rất nhiều người chơi vậy mà tại đối phun 5491346 lâu, người chơi yêu diễm mà không thanh thuần, đùng đùng đùng. Các ngươi thiên tuyển thành cùng tứ phương thành lợi hại được rồi 5491347 lâu, người chơi cô tô mộ dung, không phải chúng ta lợi hại, đây chính là sự thật, ngươi xem một chút các ngươi, vậy mà mới hoàn thành 3 đợt, chúng ta đều đã ngăn trở 4 làn sóng tiến công. Sách, làm không tốt các ngươi liệu nguyên thành tới cuối cùng sẽ bị chiếm linh thủy tinh a 5491378 lâu, người chơi yêu diễm mà không thanh thuần, các ngươi đừng quá nhẹ nhàng, cẩn thận đến lúc đó các ngươi thủy tinh bị quái vật chiếm lĩnh. 5491380 lâu, người chơi cô tô mộ dung, ha ha ha. Ta thật cười, chúng ta bị quái vật chiếm lĩnh. Đừng đùa. Muốn chiếm lĩnh cũng là trước chiếm dẫn các ngươi liệu nguyên thành rắc rưởi. Năm 49138 một lâu, người chơi yêu diễm mà không thanh thuần, ngươi. Tóm lại mọi việc như thế thiếp mời nhiều vô số kể, Thiên tuyển Thành cùng Tứ phương Thành người chơi nguyên một đám phách lối đến không được, Hạ Tiểu Bạch nhìn đều muốn đánh người. Không được, muốn phản kích một đợt, cho dù là trên miệng. Nghĩ nghĩ, Hạ Tiểu Bạch phát cái thiếp mời thiếp mời Thiên Tiễn Thành cùng Tứ phương Thành người chơi, đưa các ngươi một câu chung ngôn. Phát bài viết người, Đại Ma Vương. Nội dung, chung ngôn chính là: Kết quả ra trước khi đến, đường bước bước. Không sai, các ngươi Thiên Tiễn Thành cùng Tứ Vương Thành người chơi là rất mạnh, nhưng là Các ngươi thật có thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cẩn thận đến lúc đó hệ thống phái ra hoàng kim cấp quái vật công đánh các ngươi, sau đó đạo đưa các ngươi thành thị bị quái vật công phá. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch Tiếp mời đưa tới sóng to gió lớn. Hiện tại Thiên Tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành biểu hiện tốt đẹp, bọn hắn đang tung bay đầu, kết quả nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch Tiếp mời lập tức liền nổi nóng 12 lâu, người chơi cô Tô mộ dung, ngươi nói không sai, nếu như hệ thống thật phái ra hoàng kim cấp quái vật, vậy chúng ta khả năng thật đúng là cản không được. Nhưng là, ngươi ngựa chớ suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại Bạch ngân cấp đều không phổ biến, ngươi đạp ngựa ta nói kim cấp Qua nửa tháng nữa a, nửa tháng có lẽ chúng ta liền có thể nhìn thấy hoàng kim cấp buột. 13 lâu, người chơi hi hi ha ha, hoàng kim cấp. Đừng đua, chuyện của không có khả năng tốt à, nếu quả như thật xuất hiện hoàng kim cấp quái vật, ta trực tiếp an tưởng. Phía dưới là Thiên tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành một đám người chơi đánh trả đúng vậy, hoàng kim cấp. Đừng đua. Hiện tại bạch ngân cấp đều rất khó tìm, hệ thống làm sao có thể phái hoàng kim cấp quái vật tiến đánh thành thị? Nếu quả như thật đổi mới hoàng kim cấp buột tiến đánh thành thị, cơ bản không có thành thị nào có thể trốn qua một kiếp, hệ thống làm sao lại làm ra như thế một cái độ khó cao hoạt động đi ra? Cho nên Bọn hắn đều là không tin. Không tin thì không tin a, nhưng bọn hắn tâm tình không hề nghi ngờ đều là không tốt lắm, thế là một đống người tại Hạ Tiểu Bạch Thiếp mời phía dưới đối phồn, Hạ Tiểu Bạch Thiếp mời lập tức liền bị trên đỉnh đi. Nhưng là cái này không quan trọng, bởi vì Hạ Tiểu Bạch không tiếp tục tiếp tục nhìn mình Thiếp mời. Chương 249: Đến từ không trung tiến công. Chương 249: Đến từ không trung tiến công. Thời gian rất mau tới tới ngày thứ hai, các người chơi trên tiếp tục tiến. Hoạt động y nguyên còn tại duy trì liên tục đối liệu nguyên thành mà nói, hôm nay là bọn hắn đợt tứ thế công mở ra bắt đầu. Mà đối thiên tuyển thành cùng tứ phương thành mà nói, thì là đợt thứ 5. Không có cách nào, Thiên Tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi sức chiến đấu là thật mạnh. Bọn hắn dùng càng nhanh thời gian giải quyết quái vật, từ đó dẫn trước Liệu Nguyên Thành một chút thời gian. Nhưng cũng may cái này hoạt động không nhìn lên ở giữa. Rất nhanh, đợt thứ tư quái vật các người chơi thấy được, 66 cấp xài Lang Nhân Đại Quân cùng Bướng Bình Địa Thú. Mặc dù nói Liệu Nguyên Thành người chơi sớm có đôn trước, nhưng vẫn là lấy làm kinh hại đúng vậy, bởi vì Thiên Tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành dẫn trước bọn hắn một đợt tiếp theo. Cho nên, theo hai cái này thành thị tiến công đến xem, bọn hắn có thể biết mình đợt tiếp theo Địa Ngục Quân Đoàn sẽ phái ra quái vật gì. Theo một số phương diện mà nói, cái này dường như cũng là một chuyện tốt. Bất quá bướng bình địa thú thật không dễ giải quyết, bởi vì vì chúng nó có thể bướng bỉnh, không nhìn tường thành, theo dưới mặt đất đi vào trong Liệu Nguyên thành. Cũng may hạ tiểu Bạch cùng Long Ngâm Thiên hạ mấy cái phường hội hội trưởng làm xong chuẩn bị đầy đủ. Cho nên Liệu Nguyên thành tại cái này một đợt ngay từ đầu biểu hiện muốn so cái khác hai tòa thành thị tốt một chút đáng nhắc tới chính là, đợt thứ tư bột, là một đầu 66 cấp Bạch vân bột, so địa Long Chi vương còn mạnh hơn. Nhưng cũng may số lượng chỉ là một đầu, Liệu Nguyên thành mấy cái phường hội liên thủ vẫn là chịu đựng được, được. Một ngày này Liệp Nguyên Thành các người chơi chống nổi đợt thứ 4, đợt thứ 5 cùng. Đợt thứ 6. Đợt thứ 5 là 68 cấp quái vật, tháng 3 năm 68 cấp Bạch Ngân Bút đợt thứ 6 là 70 cấp quái vật năm cấp Bạch Ngân Bút. Đông đảo Liệp Nguyên Thành người chơi đều đã sợ ngây người. Hoạt động này cũng quá cái gì, đều năm đầu Bạch Ngân Bút, dựa theo loại quy luật này suy đoán, thứ 10 sóng chẳng phải là 13 đầu Bạch Ngân Bút. Nói đùa cái gì? Tóm lại một ngày kế tiếp này, Liệu Nguyên Thành chữa vào 6 sóng thiên công, Thiên Truyền Thành cùng, thành thành cùng thành nên đón hoạt ngày về phần Liệp Nguyên Thành thì khó nói. Cái này trên một đêm, trên diễn đàn nghị luận người chơi càng nhiều đúng vậy, bọn hắn đã cảm nhận được đến từ hệ thống áp lực làm cái gì a, cứ tính toán như thế đi, thứ 10 sóng làm không tốt bọn hắn nhịn không được a. Không, ta cảm thấy hệ thống sẽ không làm khó như vậy, thứ 10 sóng chúng ta tứ phương thành chống đỡ vẫn là không có vấn đề. Ta cũng dạng này cảm thấy, hoàng kim cấp cũng không tồn tại. Rắc rưởi liệu Nguyên Thành, các người cái này đã cảm thấy khó khăn, chúng ta cảm thấy đồng dạng a. Người mới rắc rưởi, cả nhà người đều là rắc rưởi. Các người chơi nghị luận, đều là riêng phần mình an ủi riêng phần mình. Bất quá một khi liên quan đến ba thành ở giữa vấn đề, lại làm một đợt nước bọn chiến rất phát. Hạ Tiểu Bạch thì là không để ý tới cái khác, mở ra điện thoại website game hoạt động giao diện nhìn nhìn mình hoạt động bảng điểm số liệu nguyên thành quân ba loạn vũ hoạt động bảng điểm số 1. Thú ý Chi Linh Linh thuật sư Thiên Linh 18996.2. Từ La Lan vĩnh hằng vườn hoa linh thuật sư anh hùng cốc 17741.3. Trong bước Bạch Ngân cung tiến thủ anh hùng cốc 16623.4. Do tác tiến cung tiến thủ thịnh thế đế quốc 16017.5. Đại Ma Vương Long tướng Thiên Linh 15589.6. Thanh Phong Du Dương ngân linh triệu Hoán sư Thiên Linh 14489.7. Long Ngâm Thiên Hạ Bạch Ngân kiếm sĩ Long Vương các 14036.8. Quan Thế Anh hùng Bạch Ngân kiếm sĩ Anh hùng cốc 13426.9. Diệp Tuyết Linh Bạch Ngân kiếm sĩ Thiên Linh 13158.10. Hàn Phong quân tử Bạch Ngân kiếm sĩ Thịnh Thế Đế quốc 12253. Từ ở hôm nay mấy đợt thế công, quái vật đều tấn công vào thành thị, nhường cận chiến chức nghiệp có thể phát huy ra ưu thế của mình, Hạ Tiểu Bạch điểm tích lũy cũng trên bắt đầu đi. Nhất là Đại La Lệ cũng bắt đầu trước tiến vào 10. Bất quá bây giờ hắn thứ 5, chước khoảng cách 3 vẫn có một ít lệch. Hoạt động. Hạ Tiểu Bạch trầm tư đúng vậy. Nương theo lấy hoạt động không ngừng xâm nhập, hắn cảm giác được mỗi một đợt thế công đều càng ngày càng khó. Hơn nữa hắn có dự cảm, hệ thống rất có thể sẽ phái ra hoàng kim cấp đột. Chỉ là không rời đầu dự cảm, nhưng là không biết rõ vì cái gì, hắn càng như vậy muốn, dự cảm càng mãnh liệt. Thật là, Hạ Tiểu Bạch mở ra diễn đàn nhìn một chút, Thiên Tuyền Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi như cũ dáng vẻ một bộ ưu việt, tự hồ đối với hoàn thành hoạt động tình thế bắt buộc đi, nếu như hệ thống thật phái ra hoàng kim cấp đột, Thiên Tuyền Thành cùng Phương Thành đều chưa hẳn có thể chĩa vào thế công, Liệp Nguyên Thành càng thêm không được. Cùng lắm thì đến lúc đó cùng một chỗ bị công hăm đốt. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch nghĩ như vậy. Thế là, hoạt động ngày thứ ba, các người chơi tiếp tục tinh thần trên phân trận tuyến. Căn cứ hôm qua Thiên truyền thành cùng tứ phương thành đợt thứ 7 quái vật đến xem, Liệu Nguyên thành đợt thứ 7 hẳn là sẽ phái ra 72 cấp quái vật, cùng tháng 7 năm 72 cấp Bạch ngân đột. Làm cho người khiếp sợ thế công. Nhưng không có cách nào, bọn hắn Liệu Nguyên thành nhất định phải kiên trì nổi. Hạ Tiểu Bạch cùng Long Ngâm Thiên Hạ cả đêm đều tại trụ trụ bên trong thảo luận ứng phó phương pháp, cuối cùng là nhỏ có hiệu quả đúng vậy, Liệu Nguyên thành thủ thành người chơi dù sao có hơn 300 vạn, phối hợp tốt tổng là có thể đánh vắc. Quái bình thường tạo thành đại quân con tốt, bởi vì không phải buốt, quái bình thường cho dù đẳng cấp đề cao tới 70 cấp, HP cũng chính là hơn 7 vạn. Nhưng mấu chốt ở chỗ mỗi một đợt bột, là thật càng ngày càng khó đánh. Tại 300 vạn người chơi đồng tâm hiệp lực hạ, đợt thứ 7, đợt thứ 8 thậm chí đợt thứ 9, Liệu Nguyên Thành đều chống đỡ xuống dưới. Đợt thứ 8, 70 cấp, 9 bạch ngân buốt. Đợt thứ 9, 76 cấp, 11 bạch ngân buốt. Về phần thứ 16, cuối cùng một đợt. Hôm nay là không có đúng vậy, tốt vào hôm nay là không có, không phải lấy người chơi loại trạng thái này, sợ thật phải quỷ. Bất quá Thiên Tiền Thành cùng Tứ Phương Thành là muốn nhanh một chút, bọn hắn hôm nay hẳn là có thể nhìn thấy thứ 10 sóng thế công. Cũng không biết thứ 16 hệ thống đến tụt cùng sẽ phái ra dạng gì quái vật cùng bổ sợ nhờ nên là nghĩ đến, liền xem như Thiên Tiền Thành cùng Tứ Phương Thành, ứng phó cũng rất phí sức các bọn hắn đều như vậy muốn. Mấy ngày nay bọn hắn không chỉ một lần bị Thiên Tiền Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi trào phúng, nhưng không có cách nào, đây là sự thật, mấy ngày nay Liệu Nguyên Thành biểu hiện lại là không bằng Thiên Tiền Thành cùng Tứ Phương Thành. Nhất là thứ 8 sóng cùng thứ 9 sóng công, Liệu Nguyên Thành bị phá, thành thị bên trong cơ mỗi đầu đường cái đều bị quái vật đặt chân. Rất nhanh, Thiên Truyền Thành cùng tin tức về tứ phương thành chuyển đến. Bọn hắn thứ 10 sóng thế công tới, quái vật chủng loại nhường vô số người trấn kinh. Nhìn xem trên diễn đàn những cái kia người chơi thù video, Liệu Nguyên Thành người chơi nguyên một đám im lặng không nói. Kia là từng cái mọc ra mặt người điều nhân, xong nắm đập, đang hướng phía tứ phương thành cực tốc bay lượn mà đến. Phi hành tại thiên không quái vật, thứ 10 sóng, lại là đến từ trong không tiến công. Mặt người chim yêu, 80 cấp thanh đồng cấp quái vật, HP 80000, kỹ năng, cao tốc phi hành, đập, mê hồn Giải thích rõ Có khuôn mặt người, nhưng thân thể là loài chim quái vật, có thể linh hoạt tại bên trong không bay lượn, tốc độ rất nhanh, vũ khí tầm xa rất khó đánh chúng, là cực kỳ khó giải quyết quái vật một trong. Vậy mà, phái ra thanh đồng cấp quái vật 3. Chương 250: Chiến tranh cự nhỏ. Chương 250: Chiến tranh cự nhỏ. Nhìn thấy những quái vật này, Liệu Nguyên Thành các người chơi đều là chấn kinh đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu hát suy thiên truyền thành cùng tứ phương thành đúng vậy, thứ 16 lại là đến từ trong không tiến công, hơn nữa còn là thanh đồng cấp quái vật. Cái này sao có thể phá Trước mắt có thể công kích tới không chung quái vật, cơ hội chỉ có thuật sư cùng cùng tiến thủ có thể làm được. Nhưng cùng tiến thủ mới chiếm cứ người chơi tổng số nhiều ít. Tứ Phương Thành ngăn không được a. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp lấy lúc nhìn xuống dưới, trong video một màn, nhường đến bọn hắn chấn kinh. Tứ Phương Thành lở tợ cỡ quân đoàn cùng các người chơi vậy mà khiêng ra từng cái cự nỏ, những này cự nỏ cần vài tên binh sĩ hoặc là người chơi khả năng điều khiển. Cự nỏ bắn ra một tiếng hưu một tiếng, một cái làm cho người khiếp sợ số lượng xuất hiện 89933. Vậy mà một tiếng bắn ra 8 vạn tổn thương. Chiến tranh cự nỏ, đây là Lục Giày công trình học vật phần 3. Tứ Phương Thành vậy mà đánh ra như thế một tờ bản vẽ đi ra. Kế tiếp, có thể nói là vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Tứ Phương Thành ngoại trừ thứ 16 sóng bột còn không có xuất hiện, đến từ trong không thế công bị nhẹ nhõm hóa giải rượt vào, tại sao có thể như vậy? Này làm sao đánh, chúng ta căn bản không có loại vật này. Không thể nào, chỉ có chúng ta Liệu Nguyên Thành muốn thất thủ a. Liệu Nguyên Thành người chơi đều là kêu rên một mảnh. Tứ Phương Thành lại có chiến tranh cự nó, đây chính là lục giai vật phẩm a. Bọn hắn Liệu Nguyên Thành nhưng không có a, ngày mai thứ 16 sóng, bọn hắn thế nào thủ? Dường như bởi vì cái này thời điểm Tứ Phương Thành đã cơ bản chặn thứ 16 thế công. Tứ Phương Thành các người chơi đều là tại trên diễn đàn đắc ý kêu gào nhìn thấy chưa, có loại này thật khí, coi như bọn biết bay chúng ta cũng có thể đánh xuống. Mà người của liệu Nguyên Thành thì là nguyên một đám ngồi trên đầu tường im lặng không nói, si khí khí sa sút. Bất quá lúc này, Duệ Phong lại đi tới Hạ Tiểu Bạch bên cạnh, hắn hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa, quần áo bộ dáng như lâm đại địch tướng quân, thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi xem ra, ngày mai chờ đợi chúng ta, chính là Liễu chết một trận chiến. Nghiêm trọng như vậy sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Duệ Phong gật gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng ngày mai, có lẽ chúng ta muốn đối mặt Dự Phong nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, từng chữ nói ra nói, hoàng kim cấp mạnh đại quái vật. Hạ Tiểu Bạch con người co dù lại. Hoàng kim cấp? Đó là ý nói, Thiên Tuyền Thành cùng Liệu Nguyên Thành thứ 10 sóng bột sẽ là hoàng kim cấp. Hạ Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía tứ phương thành phương hướng. Không được, đến thông chi bọn hắn đúng vậy, hoạt động chỉ điểm hai phe cánh, người chơi cùng quái vật. Mặc dù Thiên Tuyền Thành cùng tứ phương thành người chơi không thế nào chào đón Liệu Nguyên Thành người chơi, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cảm thấy vẫn là thông báo một tiếng tương đối tốt đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là thu lấy giá trị cảm xúc tiêu cực. Tứ Phương Thành đám kia người của tự cao tự đại chắc chắn sẽ không tin tưởng lời hắn nói, đến lúc đó Hoàng Kim cấp một đến một lần, bọn hắn nói không chừng tất cả đều phải hối hận. Nghĩ tới đây Hạ Tiểu Bạch có đôi chút vui vẻ. Thế là hắn không kịp chờ đợi trên lập một cái bài viết diễn đàn tiếp mời cực kỳ trọng yếu tình báo. Phát bài viết người, Đại Ma Vương. Nội dung: Thứ 10 sóng đột rất có thể là Hoàng Kim cấp quái vật, Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi xin cẩn thận ba. Lập tức, lúc này ở đầu tường chỉnh đón Truyền Thành cùng Phương Thành người chơi nhìn thấy, lập tức sủi cười một tiếng Hoàng Kim một. Đừng đùa. Không thể nào tốt à, hệ thống nếu là phái ra hoàng kim bút, ba người chúng ta thành thị đều phải chơi xong. Đừng cả ngày mơ mộng hao huyền, căn bản không có gọi mộng cô nương làm cho ngươi. Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi đối hạ tiểu Bạch nhắc nhở đều là không để ý chút nào. Mà Liệu Nguyên thành người chơi nhìn thấy cái này thứ mời, cũng đều là mang theo quán niệm nhìn xem hạ tiểu Bạch đại ma vương, ngươi vì cái gì phát cái này tiếp người a? Đến lúc đó hệ thống không sử dụng hoàng kim bút, mà là xuất động mười mấy đầu Bạch ngân bột làm sao bây giờ? Đúng vậy, trước mắt có khả năng nhất vẫn là Bạch bột, vì gia tăng độ khó, hệ thống nhiều lắm là tăng lên Bạch số lượng mà thôi về phân hoàng kim cấp buộc. Đó căn bản chuyện của là không thể nào tốt phạt, hơn nữa cả ngày nói như vậy, đến lúc đó vạn nhất chưa từng xuất hiện hoàng kim muốt, kia mặt của Liệu Nguyên Thành đều muốn bị Hạ Tiểu Bạch mất hết. Thế là không ít người đều cống hiến cho Hạ Tiểu Bạch một sóng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch không có để ý những người này nói lời. Nếu như đến lúc đó thật xuất hiện hoàng kim muốt, sợ là không biết rõ có bao nhiêu người muốn cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực cho hắn. Hiện tại Hạ Tiểu Bạch ngược lại có chút chờ mong Thiên Tuyền Thành cùng Tứ Phương Thành kế mặt thứ sóng bột rữa gian không ngừng trôi qua. Cùng lúc đó, thời gian thoáng hồi phục một chút, ánh mắt chuyển đến Tứ Phương Thành. Lúc này Tứ Phương Thành tự nhiên cũng tại chịu đựng lấy đến từ địa ngục quân đoàn tiên công. Nhưng là tại chiến tranh cự nọ ra trí hạ, bọn hắn thứ 10 sóng ngược lại là so thứ 9 sóng còn muốn dễ dàng đánh tan Na Ta nhân mặt chim yêu. Lúc này bọn hắn đều tại trên đầu tường nghỉ ngơi, cùng Liệu Nguyên thành người chơi so sánh, bọn hắn sắc mặt nguyên một đám lạnh nhạt, dường như 10 phần nhẹ nhõm bộ dáng. Nhất là trong là làm kia một đám nguyên một đám trên mặt vẻ ngạo nhiên người chơi, người chơi bình thường nhìn về phía bọn hắn đều là mơ hồ mang theo tôn kính đúng vậy, bọn hắn chính là Trung Quốc thứ 2 cấp gịu lớn xích người của Vương Triều. Xem như duy nhất cùng Thiên Hạ đạt tới 5 cấp phương hội, nếu như nói trong Hoa Hạ đại ô còn có thể có cùng Thiên Hạ chống đỡ phương hội, như vậy không hề nghi ngờ, thuộc về Sích Diễm Vương Triều không thể nghi ngờ. Mà tại Sích Diễm Vương Triều trong những người này ở giữa, một gã không phải rất thanh niên anh tuấn ngẩng đầu đứng thẳng nơi này chỗ. Mặc dù tên này thanh niên tướng mạo không có cho người ta kinh diễm cảm giác, nhưng là so với tướng mạo, hắn mang cho cái khác người ấn tượng ngược lại càng thêm khắc sâu. Bởi vì theo tên này trên người thanh niên, bọn hắn có thể cảm nhận được một cốt cùng nó mạnh mẽ khí phách, đây là một loại không cách nào mô phỏng, trong thời gian ngắn đều khó mà dưỡng thành khí chất. Mà hắn chính là Sích Diễm Vương triều hiện nhâm hội trưởng tu ngàn lưỡi đao. Đúng vậy, xem như Trung Quốc giả lập giới người của tiếng tăm lừng lẫy vận, tuyệt đối không người nào dám xem nhẹ hắn. Liền xem như Mục Tu Văn đã từng công khai biểu thị tu ngàn lưới đao là đời này của hắn khó gặp đối thủ. Xem như vong du giới hồi phục Lưu tông sư, tứ phương thành đợi lát nữa để nhất nhân, Trung Quốc thiên bảng người thứ hai, thật sự là hắn trên tính được thế giới giả tưởng người của thành công nhất một trong. Hắn lúc này tay nắm một thanh thời điểm tản ra vô số hỏa diễm trường kiếm, đốt, nổi bật phía dưới, nhường hắn lộ ra thế hội trưởng, Liệu Nguyên Thành thứ 9 nữa nha. Lúc này, Tu Ngàn lươi đao trong đội ngũ, một gã ID là thú người của ngữ Điệu nhặt cười một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. Người này kỳ thật cũng không đơn giản, trên đầu hắn một chuỗi dài tin tức đã biểu lộ tất cả. Thú ngữ điệu LV55 tứ phương thành đẳng cấp người thứ ba đồng thời, hắn vẫn là tứ phương thành thứ hơi triệu hoàn sư, Sích Diễm Vương triệu thứ hơi triệu hoàn sư, cùng toàn bộ hoa hạ âu thứ hai triệu hoàn sư. Tu Ngàn lươi đao nghe vậy, sắc mặt không buồn không vui, mười phần bình thản a. Người của Liệu Nguyên thành cũng trống nội thứ 9 sao? Đúng vậy à, bất quá ta thực sự không nghĩ ra, rõ ràng tất cả mọi người là cấp 2 chủ thành người chơi. Thế nào người của Liễu Nguyên thành liền? Yếu như vậy đâu. Thú ngữ Điệu Nhiên không được cười lắc đầu cái này không có quan hệ gì với thành thị, chủ yếu vẫn là tại người. Tu Ngàn Lưỡi đạo thản nhiên nói hội trưởng lời này giải thích thế nào? Thú ngữ điệu hỏi. Chương 251. Hoàng Kim bột. Chương 251. Hoàng Kim bột 3 cái cấp 2 chủ thành nhưng thật ra là cân bằng, chỉ có điều mỗi tòa thành đều có đặc điểm của mình, Liệu Nguyên thành mặc dù địa thế cần côi hoa vu, nhưng cường đại quái vật đông đảo, thiên tuyển thành tinh tế tương đối phát đạt, địa thế cũng đều là tốt. Đến tại chúng ta tứ phương thành, bởi vì tới gần bờ biển, du lịch sản nghiệp để chúng ta tứ phương thành hấp dẫn trước không ít người đến, ba tòa thành thị chỉ là phương hướng khác biệt, cũng không ưu quyết phân chia, chỉ có điều chỉ có điều. Thú ngữ điệu xứng sở hiện tại là hòa bình nhân đại, mọi người đã sớm đã mất đi chiến đấu bản tính. Liệu Nguyên thành là thích hợp nhất bồi dưỡng được tự thân năng lực chiến đấu địa phương, đủ loại quái vật rất nhiều, chỉ cần hơi hơi có thể kích phát ra một chút dũng khí của mình, liền có thể so thiên tuyển thành cùng tứ phương thành càng nhanh chóng hơn để cao mình thao tác. Trong mắt tại, Liệp Nguyên thành nhưng thật ra là thích hợp nhất người mới phát triển một tòa thành thị, nơi đó có vô số nhiều không biết kỳ ngộ. Nếu như không là ở vào cơ bản cân nhắc, cá nhân ta đều có khuynh hướng đi tới Liệu Nguyên Thành, trở thành Liệu Nguyên Thành một viên. Nhưng cũng tiếc, người của hiện tại căn bản không phát huy ra Liệu Nguyên Thành ưu thế. Nói đến đây, tu ngàn lươi đau lắc đầu có điểm nhát gan người chơi, không nói là người chơi nữ, cho dù là gặp phải đẳng cấp thấp một chút, nhưng là gặp phải hình thể là mấy lần, thậm chí là mười mấy lần với mình quái vật lúc, đều sẽ dọa nước tiểu. Cho chơi càng chân thực, bên trong thế giới hiện thực nhân tính cũng biết tùy theo không ngừng đạt được phóng đại. An nhàn tại người của hiện trạng đi tới Liệu Nguyên Thành, lại làm sao có thể lớn lên lên đâu? Không nghĩ tới hội trưởng còn có cái loại này cao thẩm kiến giải. Thú ngữ điệu vẻ mặt kính nghề nói rằng không cần định nọc ta. Tu ngàn lươi đao cười nhạt một tiếng, người của lợi hại hơn ta rất nhiều, mặc dù chúng ta phường hội trước mắt là thứ hai, nhưng là làm người bất đắc dĩ lạ. Chỉ trước nếu là 20 phường hội, chúng ta cũng không dám tới xung đột. Hội trường ngươi nói là tám gia tộc lớn nhất thú trong lòng ngữ điệu khẽ động, nói rằng. Trước 20 phường hội bên trong, ngoại trừ mười mấy uy tín lâu năm vong du bên ngoài phường hội, tám gia tộc lớn nhất thành lập phường hội cũng đều tại bên trong. Mặc dù có đôi khi bọn hắn xếp hạng không cao, nhưng dù chỉ là xếp tại thứ 20 thủy gia thần vẫn, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện xung đột cái này, người cũng biết, nếu như không phải bị giới hạn quy tắc trói buộc, ta bây giờ cũng đi không đến loại tình trạng này. Tựa như trước đó Mạc Anh Hùng tới tìm ta cho người mượn, ra ngoài ân tình phương diện cân nhắc, coi như Mạc gia sẽ không ở thế giới hiện thực đối ta làm những gì, ta đều chỉ có thể cho hắn mượn. Tu ngàn lưỡi dao nói rằng nhưng hội trưởng, đây cũng là sự lợi hại của người chỗ, chúng ta xích Diễm Vương Triều vừa mới thành lập thời điểm, sau lưng cái gì chỗ dựa cũng không có, càng không có cái nào tập đoàn cùng cổ vũ gia tộc coi trọng chúng ta là ngươi, một tay sáng tạo ra bây giờ xích Diễm Vương Triều, trong lòng lại, ngươi so với cái tiêu người của cổ võ gia tộc càng thêm lợi hại." Thú ngữ Điệu nói rằng. Tu Ngàn lươi Dao nhìn Thú Ngư Điệu một cái, cười cười không nói những thứ này, liền trước mắt tới nói, "Liệu Nguyên Thành như cũng không đủ để gây nên chúng ta coi trọng, đối thủ của chúng ta là Thiên Tiễn Thành, là thiên hạ." Hoạt động lần này, chúng ta không cần phải đi chú ý Liệu Nguyên Thành, chúng ta muốn cùng Thiên tuyển Thành so, biết sao? Hội Trường Yên Tâm, căn cứ chiến lược tổ phòng đoán, hoạt động lần này hẳn là sẽ không phái ra hoàng kim cấp quái vật." Thú Ngư Điệu tự tin nói. Sau đó, hắn dường như nghĩ tới rồi cái gì, Tuần Miệng lại nói một câu, vừa mới tại diễn đàn, cái kia. Đúng, cái kia gọi người của Đại Ma Vương, hắn vậy mà nói thứ 10 sóng bột là hoàng kim cấp, thật là. Thú ngữ điệu cười lắc đầu. Xích Diễm Vương chiều chiến lộ tổ, có thể nói là toàn bộ game ảo giới ưu tú nhất chiến lược thành đoàn đội một trong. Suy đoán của bọn hắn, cơ bản 89 phần 10. Hoàng kim cấp. Đừng đua. Cái này chuyện của là không thể nào. Tu Ngàn lưỡi đao cũng nhẹ gật đầu, bất quá các ngươi cũng đừng sơ ý chủ quan, hệ thống rất có thể sẽ phái ra mười mấy đầu bạch ngân bột. số lượng rất nhiều, dựa theo trước đó dự định kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng a. Minh Bạch hội trưởng Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút liệu nguyên thành mặt của Na Ta nhân thú ngữ điệu khẽ cười nói, bất quá lúc này, đột nhiên xuất hiện một thanh âm cắt đứt lời của hắn hội trưởng, "Bụt đã xuất hiện." Một tên thích khách xuất hiện ở trước mặt hai người, sau đó hốt hoảng nói rằng xuất hiện liền xuất hiện, ngươi vội cái gì hoàng?" Thú ngữ điệu có chút không kiên nhẫn nói rằng, "Thế mà cắt đứt lời của hắn, thật sự là sẽ không nhìn trường hợp." Thú ngữ điệu rất bất mãn, sau đó theo miệng hỏi, "Bụt có vài đầu a?" "Một đầu." Danh thiếp này khách nói rằng một đầu. Thú ngữ điệu sững sờ, sau đó theo bản năng nói rằng, "Đây không có khả năng." Điệp Ngô Quân đoàn làm sao có thể mới phái một đầu Bạch Ngân bột đi ra, tối thiểu nhất cũng muốn phái mười mấy đầu à, không phải cái này thứ mười sóng cũng quá dễ dàng, điểm là thật danh thiếp này khách dường như còn muốn giải thích. Mà Tu ngàn lưỡi dao đã dẫn đầu đi đến lỗ châu mai ở giữa trống chớ nơi đó, kiếp mắt nhìn về phía nơi xa. Xa xôi trên đường chân trời, dường như không hề có động tĩnh gì. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, rất nhanh, các người chơi đều phát hiện không đúng ầm ầm ầm ầm. long long long đại địa đang lay động, thế giới đang rung động. Vô số tứ phương thành người chơi đã không nhịn được đứng dậy, trước nhìn xem vương đen ngịt mà đến quái vật. Xa xa mặt đất, bầu trời như là tận thế giống như, đã hoàn toàn biến đen lại đương nhiên, không phải thiên biến thành đen, mà là quái vật che chắn thiên địa, trước làm cho phương sắc trời bỗng nhiên biến thành đen đúng vậy, kia là lít nha lít nhít, số lượng nhiều đến làm cho vô số người vì đó run sợ quái vật, bọn chúng tự bầu trời cùng đại địa mà đến, phô thiên cái địa, dường như che lại toàn bộ thế giới. Bọn chúng gào thét, bọn chúng công kích, bọn chúng chu lên, phản phật muốn bao phủ toàn bộ tứ phương thành. Nhưng đây đều là quái bình thường, mặc dù số lượng kia người, nhưng bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Chân chính làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là Trước mắt tại địa ngục quân đoàn phía trước nhất, trời cung đất chố va chạm, một đầu hình thể không phải rất thu hút, nhưng là toàn thân tản ra hào quang nóng ánh sinh vật xuất hiện ở tứ phương thành trước mắt tất cả mọi người, đầu kia quái vật là một đầu tương tự nhân ngư sinh vật, nửa người trên là người, nửa người dưới là đôi cá, tay nắm một thanh tam xoa kích, chỉnh thể hiện ra màu lam. Toàn thân nương theo lấy vô tận ánh sáng màu xanh lam cùng thủy triều hùng lưu, theo thế giới trong khe hở đi ra. Lam tứ phương thành người chơi nhìn thấy nó, toàn bộ tứ phương thành đã là bạo phát ra thủy triều đồng dạng tiếng lên. Biển sâu thủy yêu, hoàng kim cấp bậc, thuộc tính không biết. Giải thích rõ Biển sâu thủy yêu là trong thần thoại đầu người thân cá quái vật, thường xuyên du đang tại đá ngầm cùng đảo hoang ở giữa đến mê hoặc nhân tâm, lại được xưng là hải yêu, nó dùng giọng hát của mình khiến cho quá khứ thủy thủ lắng nghe thất thần, tàu chuyến va phải đá ngầm đắm chìm. Thứ 10 sóng cuối cùng bổ sung vào y mã thật, phái ra một đầu. Hoàng kim cấp bậc 3. Chương 252. Ầm ầm sóng dậy phòng ngự chiến. Chương 252. Ầm ầm sóng dậy phòng ngự chiến. Tại thời khắc này, kỳ thật không chỉ là tứ phương đang chấn động, bởi vì gần như trong cùng một lúc, thành đã thấy bọn hắn thứ mặc dù không phải biển sâu yêu, nhưng đồng dạng cũng là một đầu hoàng kim bột. Bệ Thệ Một Cự Thú, Hoàng Kim cấp bổn giải thích rõ, Bệ Thệ Một là trên lục địa lớn nhất sinh vật, mỗi ngày có thể nuốt 1000 ngọn núi, trong truyền thuyết, Bệ Thệ Một Cự Thú là trên lục địa cường đại nhất bá chủ, là vĩnh hằng vô tận lực lượng đại biểu. Về phần thu tính thì là một cái đều không nhìn thấy. Bất quá, các người chơi cho rằng, mặc dù bộ chủng loại không giống, nhưng là sức chiến đấu hẳn là đều không kém ấy. Mặc dù nói bằng vào người chơi trước mắt rõ xét không cách nào nhìn thấy cụ thể đẳng cấp, nhưng là dựa theo địa ngục quân đoàn cái này mấy đợt thế công nước tiểu tính đến xem, bộ đẳng cấp cùng trước mắt sóng lần quái vật đẳng cấp nhất trí. Nói cách khác, cái này hai đầu Hoàng Kim bộ cũng đều là 80 cấp, 80 cấp hoàng kim 13. Tại thời khắc này, toàn bộ Hoa Hạ đại lục đều bạo phát ra như là thao thiên cự lãng giống như tiếng hồ lên. Vô luận là thiên tuyển thành hay là tứ phương thành người chơi, hoặc là Liệu Nguyên thành người chơi, vừa mới hạ tiểu Bạch phát cái kia thiếp mời bọn hắn là thấy được. Hắn nói cuối cùng một đợt có thể sẽ phái ra hoàng kim cấp bột, lúc kia bọn hắn cũng không tin được, hoàng kim bột căn bản không phải lập tức người chơi có thể chống lại, địa ngục quân đoàn phái ra hoàng kim bột lời nói độ khó liền quá cao. Kết quả làm hoàng kim bột thật xuất hiện thời điểm, trên mặt mỗi người bọn họ đều không hiểu cảm giác có chút nóng bỏng đánh mặt. Hiển nhiên đánh mặt Hơn nữa mẹ nó đánh chính là mấy trăm vạn mặt của người chơi. Thật bị hắn nói chúng à. Mẹ nó hắn làm sao mà biết được. Quáng như bước đi. 233. 66. 122. 666. Tại thời khắc này, hơn trăm vạn người chơi, đều là cống hiến ra không ít giá trị cảm xúc tiêu cực cho Hạ Tiểu Bạch, mệt mỏi cộng lại, chừng một ức. Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, cũng có lẽ là không tưởng được. Tóm lại, Hoàng Kim Bột xuất hiện nhường Hạ Tiểu Bạch giá trị cảm xúc tiêu cực xưa nay chưa từng có đột phá một ức một thứ ba. Bây giờ nương theo lấy những ngày này không ngừng đánh giết địa ngục quân đoàn điều động ra tới quái vật, cấp bậc của hắn sớm đã đi tới 55 cấp. Mong muốn thăng lên 56 cấp, cần hơn 2000 vạn điểm kinh nghiệm. Nhưng là bây giờ hắn có một thứ giá trị cảm xúc tiêu cực, một mạch dù xong, ít ra có thể thăng liền một cấp. Nhưng là kế tiếp nhường hạ tiểu Bạch càng thêm khiếp sợ là, tiếp xuống hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì người giá trị cảm xúc tiêu cực đột phá một mức, đại ma vương Thiên Phú sắp mở ra hồi đối công năng. Hệ thống nhắc nhở, hồi đối công năng vào khoảng ngày mai không, không tách ra khai, thỏa thích chờ mong. Hạ tiểu Bạch sử sở. Hồi đối công năng cầm giá trị cảm xúc tiêu cực hối đoái vật phẩm sao? Thật sự là quá tốt. Đúng vậy, bởi vì nương theo lấy đẳng cấp để cao cần điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, hắn giá trị cảm xúc tiêu cực tác dụng càng ngày càng nhỏ. Hiện tại hắn 55 cấp còn tốt, chờ tương lai 100 cấp đầu, 200 cấp đầu, làm không tốt tương lai thăng một cấp vài ức vài tỷ điểm kinh nghiệm, hắn giá trị cảm xúc tiêu cực căn bản không đủ dùng. Có thể hối đoái vật phẩm, nhất là tốt vật phẩm, nói không chừng có thể ở thời khắc ngấu chốt giải cứu hắn nguy nan. Bất quá cụ thể vẫn là phải xem lấy hay bỏ. Bởi vì hối đoán công năng muốn ở buổi tối không điểm về sau mở ra. Hạ Tiểu Bạch cũng chỉ có thể là tạm thời đè xuống tâm tư, vốn là muốn dùng xong giá trị cảm xúc tiêu cực thăng cấp hắn, cũng chỉ có thể là giữ lại. Hiện tại đã có thể xác định Liệu Nguyên Thành ngày mai cuối cùng một đợt đột khẳng định là 80 cấp hoàng kim bội thăng cấp căn bản dậy không nổi cái gì tác dụng quá lớn. Nếu như có thể có thể hối đoái một chút cường lực vật phẩm, nói không chừng có thể khiến cho Liệu Nguyên Thành ngăn trở bội. Bất quá dưới mắt, vẫn là xem trước một chút Thiên tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành có thể hay không ngăn trở 80 cấp hoàng kim bội cùng bội mang theo trăm vạn quái vật quân đoàn lại nói. Mặc dù thiên tuyển thành cùng Tứ phương thành người chơi cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực cho hạ tiểu bệnh nhưng là nương theo lấy địa ngục quân đoàn tới gần bọn hắn căn bản không tâm tư quan tâm những thứ này dưới mắt bọn hắn chỉ có thể là đem hết toàn lực từ chiến đến cùng lúc này Trung Quốc không ít nổi danh dẫn chương trình đều đang liều chết trốn ở trên thành lâu trực tiếp cho nên người của Li liệu Nguyên thành vẫn là có thể nhìn thấy hai thành một chút cụ thể hình tượng liền trước mắt Tứ Phương thành hình tượng kia không có tận cùng phía trên tôi cùng làlí như là mây người của đồng dạng mặt chim yêu. ngoại trừ mặt người chi yêu bên ngoài còn cóũ cánh só túc phi Long ám linh thủy chim Phía dưới đại địa, đồng dạng là uy thế bức người. Từng cái cầm trong tay tam xoa kích ngư nhân, từng đầu thân phụ huyền ảo pháp tấn huyền quy. Các loại quái vật có thể nói là cái gì cần có đều có đương nhiên, nhất làm cho người vô cùng e rẻ vẫn là kia trong giữa không chung như là thần linh giống như dáng lâm quái vật. Trong truyền thuyết sinh vật, biển sâu thủy yêu. Nó mang theo vô tận hải sóng, xuất linh lấy thủy hệ quân đoàn hung hăng đột kích. Trăm bạn quái vật quân đoàn phát khởi thế công, toàn bộ đều là 80 cấp quái vật. Tứ phương thành mấy trăm vạn người chơi thấy cảnh này, đều là thần sắc ngóc Cái này, thật đánh thắng được sao? Ngay lúc này, Tu Ngàn Lưỡi Dao đột nhiên đăng cao nhất hô Tứ Phương Thành tất cả mọi người. Hãy nghe cho ta ba. Tu Ngàn Lưỡi Dao gạo thét hô to, dường như dùng hết sức lực toàn thân. Thứ Phương Thành người chơi lập tức sử sở. Dù sao cũng là Sích Diễm Vương Triều hội trưởng, bọn hắn đều là theo bản năng nhìn về phía hắn chúng ta Tứ Phương Thành có Sích Diễm Vương Triều, có vận động, có chúng thần chỉ định, có huyết vực, đây đều là trước Trung Quốc 10 phương hội. Trước chúng ta mặt chín làn sóng đều chống đỡ xuống tới, dưới mắt là thứ cuối cùng một đợt cuối cùng một tiểu bá thiên công. Khó nói chúng ta còn thủ không được sao? Hoàng Kim Bột có thể có bao nhiêu HP? 200 vạn. 300 vạn. Giờ phút này, chúng ta tứ phương thành lại có bao nhiêu anh hùng hào hãn? Dòng giá 400 vạn. Mỗi người đánh buột một chút, bất lợi hại hơn nữa cũng phải bị chúng ta chém giết, cho nên, Tu ngàn lưỡi dao giơ kiếm hô to, giết ba. Dường như nhận Tu ngàn lưỡi dao lây nhiễm, vô số tứ phương thành người chơi đều là nhận lấy lây nhiễm giết giết ba giết ba ba. Đúng vậy a, bọn họ là ai? Bọn hắn là tứ phương thành người chơi. Chỉ là hoàng kim cấp buột, bị bọn hắn mỗi người đánh chúng một cái đều phải chết. Rốt cục, làm hai phe nhân mã như là thiên thạch đồng lẫn nhau đụng vào nhau, tựa như sử thi đồng dạng chiến tranh cảnh tượng. Hoàn toàn tại tứ phương thành cửa thành đông bộ phát ra. Một bên là đến từ các hình các sắc kỹ năng hoặc là pháp thuật. Những này kỹ năng cùng pháp thuật như nấm mọc sau mưa mang giống như nợ rộ mà mở, phô thiên cái địa giống như theo 10 cao 6, 7 trượng, dài ngàn mét to lớn trên tường thành hướng phía phía dưới đại địa không ngừng bao phủ mà đi. Một bên khác là hơn trăm vạn quái vật đại quân. Sau lưng chúng là xanh thẳm biển cả, các loại pháp thuật dường như cũng đều là mang theo xanh nước biển. Các loại ánh sáng màu xanh lam tràn ngập, như là sóng biển đồng dạng hướng về xa xa thành thị quân tới. Tại hoạt động tối hậu quân đầu, âm ầm sóng dậy giống như phòng ngự chi chiến bắt đầu. Xanh thảm cùng thất thải hai loại nhan sắp va chạm, hoàn toàn tại mảnh này vô tận giữa thiên địa bộc phát ra đến tụ cột, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Chương 253. Thứ phương thành luân hãm Chương 253. Thứ phương thành luân h lên keng. Hệ thống thông cáo, tứ phương thành tại quần ma loạn vũ trong hoạt động phòng thủ thất bại, bị địa ngục quân đoàn chiếm lĩnh thành thị thủy tinh, thành thị bị địa ngục quân đoàn trắng trợn cướp sạch, thành thị tài chính 20% thành thị nhân khí 20% thành thị giá hàng 20 thành thị thu thuế 20 tứ phương thành tất cả người chơi đem không cách nào thu hoạch được hoạt động ban thưởng. Rốt cục tại sao 2 giờ Toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu người chơi đều nghe được như vậy một đầu hệ thống thông cáo. Tất cả mọi người ngu ngơ lăng nhìn xem thông cáo này đều là trầm mặt lại. Thứ Phương Thành, Luân Hãm, Vành Ba. Dường như thứ gì nổ tung đồng dạng, tiếng ồ lên chuyển khắp toàn bộ Hoa Hạ Đại Âu. Thứ Phương Thành vậy mà Luân Hãm? Tứ Phương Thành cùng Thiên Truyền Thành là người chơi thực lực tốt nhất hai tòa thành thị. Tại rất nhiều người xem ra, lần này quần ma loạn vũ hoạt động, duy nhất có khả năng Luân Hãm, cũng chính là Liệu Nguyên Thành. Thật là, hiện tại, thứ Phương Thành vậy mà Luân Hãm? Rất nhanh, theo lấy Tứ Phương Thành bị công hãm, Thiên tuyển thành bên kia kết quả cũng hiện ra lên keng. Hệ thống thông báo, Thiên tuyển thành tại quần ma loạn vũ trong hoạt động phòng thủ thành công, Thiên tuyển thành tất cả người chơi sẽ thu hoạch được phong phú hoạt động ban thưởng, trong đó hoạt động điểm tích lũy trước xếp hạng 10 người sẽ thu hoạch được đến từ hệ thống khen thường thêm, người chơi mục tu văn trong tại hoạt động điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, lấy được kinh nghiệm 20 triệu, kim tệ 50.000, danh vọng 500, cùng hệ thống tặng cho hoàng kim trang bị xương linh phát trượng. Một cái, người chơi đằng sau chính là một nhóm lớn phần thưởng. Làm các người chơi nhìn thấy hệ thống ban thưởng mục tu văn chính là một cái hoàng kim khí thời điểm, bọn hắn lại lần nữa là nhịn không được bạo phát ra trận trận tiếng hô lên. Hoàng kim khí? Hoạt động hạng nhất vậy mà ban thưởng hoàng kim khí? Không hề nghi ngờ, trước mắt Bạch Ngân khí đều là không nhiều lắm thấy, hệ thống lại tặng cho một cái hoàng kim khí, cùng 2000 vạn điểm kinh nghiệm cùng 5 vạn kim tệ 500 danh vọng. Có thể nghĩ, ngoài ách này ban thưởng là cỡ nào phong phú. Cái này sợ là tiên khai kiện thứ nhất hoàng kim khí a. Vậy mà không phải từ trên người quái vật tu ra, mà là hệ thống tặng cho. Bất quả nói đến đây, 80 cấp hoàng kim bột hẳn là tu ra hoàng kim khí tới đi. Nhưng là không có người quá khát vọng đạt được nó, 80 cấp hoàng kim khí, trước mắt người chơi đẳng cấp cũng liền hơn 50 cấp, không ai trên có thể trang bị nó cho người chơi thăng lên 80 cấp. Lúc kia có lẽ căn bản đã không thiếu hoàng kim trang bị đâu. Cái này có vẻ hơi đơn giản, đối hạ tiểu Bạch mà nói, cùng nó đi đoạt 80 trang bị cấp hoàng kim, còn không bằng dùng đoạt trang bị thời gian đi làm sự tính khác đâu. Tóm lại, hoạt động ngày thứ 3, ngoại trừ Liệu Nguyên Thành, Thiên Tuyền Thành cùng Tứ Phương Thành đều hoàn thành hoạt động. Chỉ có điều kết quả cuối cùng ngoài toàn bộ Hoa Hạ Âu tất cả người chơi lần trước. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Thiên Tuyền Thành cùng Tứ Phương Thành đều có thể bình yên phòng thủ ở, kết quả Tứ Phương Thành vậy mà luân hãng người của Tứ Phương thành nhìn thấy không, để các ngươi không tin. Kết quả cuối cùng thật xuất hiện hoàng kim một đi làm cho cười cho thiên Hạ, Tứ Phương Thành vậy mà không thể hoàn thành hoạt động, ha ha ha. Tóm lại, Liệu Nguyên Thành các người chơi đều là mở mày mở mặt đúng vậy, nếu như Thiên Tuyền Thành cùng Tứ Phương Thành đều giữ vững, nhưng duy chỉ có bọn hắn Liệu Nguyên Thành thủ không được, kia hoàn toàn chính xác rất mất mặt. Nhưng là hiện tại Tứ Phương Thành thế mà mẹ nó cũng thủ không được. Vậy coi như bọn hắn Liệu Nguyên Thành ngày mai cũng thủ không được, kia cũng không quan trọng ít ra Tứ Phương Thành không có lý do gì tiếp tục chào phụng bọn hắn, không lại chính là lấy chó chêm mèo lắm lông. Tóm lại hoạt động kết thúc về sau, Tứ phương thành người chơi cùng liệu nguyên thành người chơi lại tại diễn đàn dùm bên thiếp mời liệu nguyên thành điều cái gì điều, ngược lại ngày mai các ngươi cũng không có khả năng thủ được. Phát bài viết người, dám đánh dám hận, 121.468 lâu, người chơi cờ dị tì đừng nói thật giống như các ngươi tứ phương thành dự vững như thế, hơn nữa vạn nhất chúng ta liệu nguyên thành dự vững nữa nha. 121.469 lâu, người chơi dám đánh dám hận, chúng ta tứ phương thành là thủ không được, nhưng là rác rời liệu nguyên thành càng thủ không được. Vạn nhất, thế giới này không có vạn nhất. 121.470 lâu người chơi dị à, cắt Mọi việc như thế tiếp mời nhiều vô số kể đúng vậy, liên quan tới 80 cấp hoàng kim bội đến cùng có thể hay không thủ xuống tới, rất nhiều người như cũ tại tranh luận. Hạ tiểu Bạch phát ra cái kia hoàng kim bội tiếp mời về sau, nghe nói Thiên tuyển thành là làm một chút chuẩn bị, mà Tứ Phương thành căn bản không tin tưởng, cái gì chuẩn bị cũng không làm. Thế là liền diễn sinh dạng này hai loại kết cục khác biệt. Rất nhiều Liệu Nguyên thành người chơi đều cảm thấy không phải Tứ Phương thành gánh không được hoàng kim bội, mà là Tứ Phương thành cuồng vọng tự đại đưa đến bọn hắn hủy diệt kết cục. Mặc dù quái vật quân cấp boss về sau rời đi, nhưng là Tứ Phương thành tổn thất thật khá lớn. Hiện tại Tứ Phương Thành các loại cửa hàng giá cả đề cao 20% còn có các loại cửa hàng thu thuế cũng đề cao 20%. Hoạt động thất bại, bọn hắn tại hoạt động bên trong quẻ điệu tổn thất căn bản không thể bù lại. Cái này thật sự là quá đau đớn, thậm chí có không ít người chơi cũng bắt đầu rời đi Tứ Phương Thành tiến vào chiếm giữ Thiên Tuyển Thành đi. Nhưng là Tứ Phương Thành rất nhiều người chơi đều không thừa nhận điểm này. Theo bọn hắn, La Hoàng Kim buột quá cường đại, cùng cái gì cuồng vọng tự đại không có bất cứ quan hệ nào. Nói tóm lại, người của Tứ Phương Thành đều đang háo suy liều nguyên thành đúng vậy, bất luận là khách quan mà nói vẫn là chủ quan mà nói, bọn hắn cũng không tin Liệu Nguyên Thành có thể chống nổi ngày mai hoạt động. Hoàng Kim Cất Buột, thực lực tổng hợp kém bọn hắn mấy cái đẳng cấp liệu nguyên thành người chơi căn bản không thể có thể đỡ nổi Hoàng Kim Buột xuất linh trăm vạn quái vật quân đoàn tiến công. Bọn hắn tứ phương thành cũng đỡ không nổi, liệu nguyên thành càng thêm ngăn không được. Thế là, một ngày này, thời gian dần trôi qua đi tới ban đêm. Hoạt động lần này đã trở thành hoa hạ đại ô trọng đầu hí, nhất là làm những cái kia tập đoàn lao bản nhìn thấy hoạt động thế mà mẹ nó còn có thể ảnh hưởng đến việc buôn bán của mình, cả đám đều luống cuống. Bọn hắn nhao, nhao tìm tới liệu nguyên thành các, các lớn hộ trưởng, thậm chí Hạ Tiểu Bạch cũng bị mấy cái lão bản tìm tới nhóm đại ma vương đệ, bảo vệ tốt liệu nguyên thành à? Một lão bản đi tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, khóc hô nói: "Hạ Tiểu Bạch vỗ ngực một cái, vẻ mặt tự tin sau đó chỉ vào trên cửa thành treo trên cao liệu nguyên thành bảng hiệu nói rằng: "Yên tâm đi, liệu nguyên thành ta nhất định sẽ bảo vệ tốt. Cái này bảng hiệu ta sẽ trước tiên mang theo nó chạy trốn." Lão bản, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Kim Cương Vương lão ngũ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Người ta bảo ngươi thủ thành ai mẹ nó để ngươi mang theo bảng hiệu chạy trốn? Hơn nữa ngươi mẹ nó muốn chạy trốn. Rốt cuộc lui những lão bản này, Long Lâm Thiên Hạ đi tới: "Thế nào, có biện pháp nào a?" Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, Ta có thể có biện pháp nào? Lúc này, đa số người chơi đều đã hạ tuyến, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cùng Long Ngâm Thiên Hạ cùng với khác Liệu Nguyên Thành phường hội hội trưởng đều như cũ lưu tại bắc trên cửa thành lầu không có đi. Hoạt động những ngày này, bọn hắn cơ hồ mỗi lúc trời tối đều phải để lại xuống tới thương thảo ngày mai phương pháp ứng đối. Bây giờ thật vất vả chống đỡ đến cuối cùng một đợt, thật là hoàng kim cấp bột cái này khảm thật sự là rất khó khăn càng đi qua hô hô. Côn Phong gào thét. Theo Liệu Nguyên Thành Bắc Môn phóng tới, qua một ngày giết, nguyên bản nhân nhân nguyên biến thành cát đồng dạng chiến trường. Hạ Tiểu Bạch đứng thẳng đầu tượng, cả người im lặng không nói. Chương 254: Suy yếu trì hoàn. Chương 254: Suy yếu trì hoàn. Hắn thật không có biện pháp gì. Chờ một chút. Hạ Tiểu Bạch chợt nhớ tới hôm nay đầu kia hệ thống nhắc nhở. Hối đoán công năng. 100 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực có thể hối đoán cái gì đâu? Hy vọng có thể hối đoán ra như thế có thể giải quyết trước mắt đồ vật của Khôn cảnh. Rốt cục, thời gian đến trên đến muộn 12 điểm. Hạ Tiểu Bạch trên lại một lần nữa tuyến, mà lúc này đầy hắn cũng nhìn thấy hối đoán bảng ấn mở đại ma vương tiên phú, xuất hiện ba cái tuyển hạng. Cái thứ nhất là hối đoán điểm kinh nghiệm hoặc là kim tiền quân chọn. Thứ hai là xem xét địch ý tiêu ký khuôn chọn, hiện tại nhiều hơn cái thứ ba, hối đối bảng. Hạ Tiểu Bạch vấn mở, màu lam nhạt hơi mở hồi đối bảng bắn ra ngoài, phía trên trưng bày 6 loại khác biệt vật phẩm, góc trên bên phải còn có một cái đếm ngược 47, 59, 48 sau đổi mới. Lai Ý nói 2 ngày đổi mới một lần. Sau đó Hạ Tiểu Bạch không kịp chờ đợi nhìn về phía trên bảng cái này 6 loại vật phẩm may mắn tam dược thảo, một loại có 3 loại nhan sắc thần kỳ tam dược thảo, nó không sinh dài vì loại nào đó đặc biệt địa điểm, mà là có khả năng xuất hiện đang tùy ý địa điểm. Mỗi một gốc dùng ăn sau đều có thể vĩnh cửu gia tăng một điểm may mắn hiệu quả có thể được ra trước mắt số lượng một hối đoi giá cả một nước giá trị cảm xúc tiêu cực thần kỳ bánh kẹo một loại vô cùng thần kỳ bánh kẹo dường như đến từ nào đó bổ kẽ mẩn thế giới phục dụng một quả có thể lập tức tăng lên một cấp đẳng cấp hiệu quả có thể được ra trước mắt số lượng một hối đoi giá cả một nước giá trị cảm xúc tiêu cực cựcmị lực chi hoa một loại thần kỳ đoa hoa 10 phầnm lệ phục dụng về sau có thể vĩnh cựu ra tăng một điểm Mỹ lực hiệu quả có thể được ra trước mắt số lượng một hối đoi giá cả một nước giá trị cảm xúc tiêu cực Phía trước 5 loại đều là cùng loại vĩnh cửu tăng cường thuộc tính, hay là cơ bản thuộc tính, hay là nguyên thủy thuộc tính. Nhưng là đối với hắn trước mắt mà nói hữu dụng không? Vô dụng. Tăng cường một điểm may mắn hoặc là một điểm mỹ lực, như cũng không thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa thần kỳ bánh kẹo đoán chừng hậu kỳ mới có tác dụng, chờ thăng một cấp cần một thức trở lên kinh nghiệm thời điểm mua cái này liền có lời. Nhưng là đoán chừng lúc kia đổi mới đi ra liền khó khăn. Hạ Tiểu Bạch cũng không thể xác định cái này bạn có thể đổi mới ra vật phẩm gì đi ra. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía loại thứ 6, tựa hồ là một cái quần trục. Quần trục la hàng dùng một lần. Nhưng là quyển trục này vậy mà mẹ nó cũng phải hao phí một tức giá trị cảm xúc tiêu cực suy yếu chi hoàn, thất giải pháp thuật của trục, có thể là mục tiêu bộ cái trước suy yếu chi hoàn, nhường toàn thuộc tính hạ xuống 20% duy trì liên tục thời gian 600 giây, trước mắt số lượng một, hối đối giá cả, một tức giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch ánh mắt lập tức sáng lên. Quyển trục này dường như có thể a. Hạ xuống 20% toàn thuộc tính. Nếu là dựa theo tỷ lệ phần trăm hạ xuống, quái vật kia càng mạnh, liền xuống hàng đến càng lợi hại. Căn cứ Thiên thành cùng tứ phương thành cuối cùng một đợt tình huống đến xem, 80 cấp hoàng kim một lượng hẳn là tại 3 triệu tả Mặc dù nói Liệu Nguyên Thành cũng có 300 vạn người chơi, một người công kích một chút bột liền chết. Nhưng là trừ bỏ ra, trên còn có trăm vạn quái vật quân đoàn đây mới là tứ phương thành không thể gánh vác cuối cùng một đợt bột tiến công nguyên nhân. Liên Hạ Tiểu Bạch đoán chừng, nếu như cho Hoàng Kim cấp bột dùng cái này quyển sách, bột đại khái có thể suy yếu tới 80 cấp Bạch Ngân hoặc là 60 cấp Hoàng Kim trình độ 80 cấp Bạch Ngân bột. 60 cấp Hoàng Kim bột. Có hy vọng. Hạ Tiểu Bạch không chút do dự đem nó đổi xuống tới, thế là giá trị cảm xúc tiêu cực lại bị tiêu xài không còn. Hắn lúc này mới yên lòng lại. Hối về sau. Hắn muốn tìm long ngâm thiên hạ còn có cái khác mấy cái hội trưởng thương lượng một chút đối sách, bất quá lúc này bọn hắn đều trên không online. Rơi vào đường cùng hạ tiểu Bạch chỉ có thể là lọ gấp. Ngày mai trên sớm một chút tuy tốt, trên 7 giờ đồng hồ tuyến, nhìn xem thế nào phát huy ra cái này quyển sách tác dụng. Trong dự đoán chẩn nhà không có ra trước mắt hiện tại, hạ tiểu Bạch ngược lại là thấy được một bộ mỹ lệ mặt mũi đến cực hạn, Nhiệm Thu Linh cười hì hì nhìn xem hắn, lập tức làm hạ tiểu Bạch giật mình tiểu tí tí. vào bằng cách nào?" Nhiệm Thu hì hì nói, "Có thể mở khóa, có hai thanh, ngoại trừ trên tay ngươi cái kia thanh." Ta chỗ này cũng vụng trộm giữ lại có một thanh a. Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch có chút im lặng, bất quá không quan trọng, ngược lại là Nhiệm Tu Linh, nàng vụng trộm đến gian phòng của mình cũng không phải là không có chỗ tốt. Cũng tỉ như dưới mắt ta nhìn ngươi áp lực quá lớn, cho nên ta tới nhìn người một chút. Nhiệm thu Linh đôi mắt đẹp nhu hòa nói: Mấy ngày nay hoạt động mang tới áp lực quá lớn, Hạ Tiểu Bạch cơ hồ mỗi lúc trời tối đều là 11 điểm mới hạ tuyến. Bất quá bây giờ Hạ Tiểu Bạch đối suy yếu còn trụ, đối với ngày mai cuối cùng một đợt đã có vô tận lòng tin, tiểu tỷ tỷ yên tâm đi, ngày mai chúng ta có thể giữ vững. Nhiệm Tu Linh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch tự tin bộ dáng cũng là điểm điểm cười một tiếng, ta tin tưởng ngươi. 7 giờ sáng ngày thứ hai, trên hạ tiểu Bạch Tuyến. Cả ngày Na Ta Nhân đều không cho rằng Liệu Nguyên Thành có thể chống nổi thứ 16 sóng, mà hắn hôm nay không nghi ngờ gì liền phải chứng minh cho Na Ta Nhân nhìn, Liệu Nguyên Thành có thể chữa vào thứ 16 sóng, có thể hoàn thành cái này hoạt động. Chương 255. Đương nhiên, cũng không cần ngươi. Chương 255. Đương nhiên, cũng không cần ngươi. Sáng sớm Liệu Nguyên Thành, diệu nhật theo đường chân trời lộ ra một nửa, làm cho cả thành thị đều ở một loại ôn nhuận mê người bên trong không khí. Mặc dù thời gian còn rất sớm, Nhưng lúc này Liệu Nguyên Thành đã có không ít trên người chơi tuyến. Bọn hắn nhao nhao tụ tập ở cao lớn thành lâu cùng phía trên tường thành, lặng lặng chờ đợi một vòng cuối cùng thế công. Hạ Tiểu Bạch cũng cùng mấy cái trên mỹ mỹ tuyến, tại bên cạnh hắn theo sát lấy chính là Nhiệm Tu Linh. Nàng túi đầu ngoan ngoãn bên cạnh đi theo. Trên tối hôm qua hai người cái gì cũng không làm, nhưng khoảng cách giữa hai người không thể nghi ngờ là càng tiến lên một bước. Hạ Tiểu Bạch từng bước một leo lên Bắc Môn thành lâu, sau đó liền trông thấy, thành bắc cửa mái nhà, long ngâm thiên hạ, mà anh hùng, Đông ly mấy cái hội trưởng chính diện mang ưu sầu nhìn xem phương xa vậy, mặc dù Thiên tuyển cùng tứ phương thành tại hôm qua kết thúc hoạt động. Thật La Liệu Nguyên Thành bởi vì thực lực hơi yếu nguyên nhân, dẫn đến mỗi một đợt thời gian đều kéo dài không ít. Kết quả trước mắt chỉ còn lại bọn hắn không có hoàn thành hoạt động. Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi đều đã kết thúc chiến đấu, cho nên bọn hắn đều có thời gian đến quan sát Liệu Nguyên Thành trận chiến đấu này. Thậm chí không thiếu chủ truyền bá đều nhau nhau chạy đến Liệu Nguyên Thành, thậm chí Quan Phương đều tại Quan Phương giao diện mở một cái trực tiếp video đây quả thực so với hôm qua Thiên tuyển Thành cùng Tứ Phương Thành thủ thành thời điểm còn muốn làm cho người ta chú ý đây đối với Liệu Nguyên Thành mà nói không phải chuyên tốt. Thắng còn tốt, thua tạo thành ảnh hưởng trái chiều càng thêm to lớn. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy loại tình này Thì làm mỉm cười chư vị yên tâm, nếu như chỉ là hoàng kim bột, chúng ta chưa hẳn không có hy vọng. Không có hy vọng. Ở vào sau lưng mạc anh hùng thương tiên tri ưng lập tức cười lạnh một tiếng, thật sự là mê chi tự tin. Đây chính là 80 cấp hoàng kim bột, hy vọng. Người nói cho ta biết hy vọng ở đâu. Thương tiên tri ưng lạnh lùng nói đúng vậy, liền tứ phương thành cũng đỡ không nổi hoàng kim bột tiến công, bọn hắn liệu nguyên thành có thể làm. Liền chính bọn hắn đều không có cái này tự tin. Đối mặt với Thương tiên Chi Ưng châm chọc khiêu khích, Hạ Tiểu Bạch cũng lơ đễnh, trực tiếp đem suy yếu quyền chủ thuộc tính chia sẻ tới Liệu Nguyên Thành, tinh anh nhóm bên trong đây là mấy ngày nay hoạt động tạm thời mới xây một cái băng tần, Liệu Nguyên Thành từng, cái phường hội hội trưởng, cao thủ đều bị kéo vào cái này nhóm tổ, thuận tiện quản lý. Long Ngâm Thiên Hạ cùng Mạc Anh Hùng thì là nghi hoặc nhìn Hạ Tiểu Bạch. Hệ thống nhắc nhở âm nói cho bọn hắn Hạ Tiểu Bạch phát một tin tức, nhưng bọn hắn không biết là cái gì, kết quả khi bọn hắn ấn mở xem xét, hắn liền kinh cái này. của chủ. Đông mắt lộ ra sắc của khiếp sợ. Quân trúc đẳng cấp cùng sinh hoạt trước nghiệp không sai biệt lắm, bởi vì có một loại sinh hoạt nghề nghiệp là chuyên môn chế tắt một chút thường dùng của quân Không hề nghi ngờ, thất giai quyển trúc cùng bản vẽ cỡ nào chân quý cùng lợi hại, hắn có thể nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hôm qua tứ phương thành chính là dựa vào lục giai chiến tranh cự nhỏ, mới chặn đến từ trong bầu trời địa ngục quân đoàn thế công. Kia từng cây thô to tên nhỏ, một tiếng liền có thể tạo thành 8 vạn tả hữu tổn thương, mặt người chim yêu căn vốn không lực ngăn cản. Thật La Liệu nguyên thành trước mắt là không có lục giai bản vẽ cùng vật phẩm, nếu có, vậy bọn hắn hôm nay có lẽ còn có thể có chút hy vọng. Mà dưới mắt, Hạ Tiểu Bạch vậy mà thật lấy ra một chương thất giai quyển trục đi ra. Long Ngâm Thiên Hạ mấy cái hội trưởng, cùng những này phường hội tinh anh cao thủ đều là mắt lộ ra thần sắc của kinh hãi. Suy yếu chi hoàn, toàn thuộc tính hạ xuống 20. Cường lực như vậy hiệu quả, sợ là có thể cho bột trực tiếp suy yếu tới Bạch ngân cấp. Đại Ma Vương Trung Quy là từ chỗ nào tìm đến như thế một tờ bản vẽ, quả thực như bức phát nổ. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, có bản vẽ này, đối phó bộ liền có hy vọng. Long Ngâm Thiên Hạ kích động nói. Không hề nghi ngờ, suy yếu bộ 20% toàn bộ tính khi bộ thực lực tổng hợp nhất định có thể trên phạm vi lớn hạ xuống một cái cấp bậc. Bọn hắn chỉ phải nắm chặt thời gian, giết đi bộ căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Những cái kia thiên tuyển thành cùng tứ phương thành, trao phúng bọn hắn người chơi, đều sẽ cứng miệng không trả lời được. Ngẫm lại a, tứ phương thành không thể giữ vững, nhưng là Liệu Nguyên thành giữ vững. Cỡ nào đánh mặt? Ngẫm lại liền khiến người hưng phấn. Thường Thiên tri ưng cũng thật cao hứng, mặc dù hắn cùng Hạ Tiểu Bạch có chút không đúng lắm, nhưng dưới mắt vẫn là lấy giữ vững Liệu Nguyên thành làm mục tiêu đại ma vương, quần chúc đâu, cho ta xem một chút, đến lúc đó ta giúp ngươi rũ xong." Thường Thiên Chi ưng nói rằng. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, vượn chúng này, có cần hay không, vẫn là một vấn đề đâu." Thương tiên tri ưng khuôn mặt lạnh lẽo, "Đại Ma Vương, ngươi có ý tứ gì?" "Ta nghĩ các ngươi quên đi một việc, cái này quyển sách ta cầm lấy đi bán, có thể bán ra giá bao nhiêu?" Hạ Tiểu Bạch dường như không thèm để ý chút nào nói rằng bán. "Đại Ma Vương, dưới mắt là việc quan hệ toàn bộ Liệu Nguyên Thành hoạt động, hiện tại là ngươi cống hiến kia lại mắc mớ gì đến ta?" Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn về phía thương Thiên tri ưng, "Cái này quyển sách bỏ ra ta không ít một cái giá lớn, mong muốn dùng tại trên người bột. "Nghĩ hay lắm." Thường Thiên Chí ưng, hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ Thương Thiên tri Ưng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Dựa vào đại ma vương ra hoàn này, Thương Thiên tri Ưng tức giận đến không được ta cũng không phải nhà từ thiện, cái này nếu như quyển sách mong muốn dùng tại trên người bọn, vậy liền để người của liệu Nguyên thành mua xuống nó a." Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói ngươi. "Hạ Tiểu huynh đệ nói không sai, bắt giai quyển trục nghĩ đến một cái giá lớn không nhỏ, như vậy đi, chúng ta mấy cái phường hội liên thủ mua xuống nó, thế nào? Hạ Tiểu huynh đệ ngươi muốn cái gì?" Long Lâm Hạ lúc này mở miệng nói ra Long hội trưởng, ngươi vậy mà đồng ý yêu cầu của hắn? Thương Thiên Chi ưng tức giận đến không được hắn nói đích thật rất có đạo lý, hơn nữa đây là chúng ta hy vọng duy nhất." Long Ngâm Thiên Hạ nói rằng. "Thương Thiên tri ưng." Cuối cùng, Hạ Tiểu Bạch đưa ra một cái phường hội cho hắn một chương ngũ giai trở lên bản vẽ. Mặc dù so ra kém thất giai của chủ, nhưng là phải biết bản vẽ thật là so cùng giai quyển trục chân quý hơn, bởi vì quyển trục dùng liền không có, đồ mà bản vẽ là có thể dùng để đầu nhập sản xuất hàng loạt đồ chơi. Thế là, Long Phược Các, anh hùng cốc, Thịnh Thế Đế quốc riêng phần mình cho hắn một chương, Đông Ly cùng quần hùng hội cho hắn một chương, hết thảy bốn, bốn tờ. ngũ giai công trình học bản vẽ, Hạ Tiểu Bạch còn tính là hài lòng. Nhất là trong đó có hai tờ bản vẽ, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy coi như hữu dụng, chính sát Bảo Châu chế tác bản vẽ chiến tranh trưởng mâu chế tác bản vẽ. Chính sát Bảo Châu đối với thích khách rất hữu dụng, có thể dùng nhắc tới phòng thân vẫn, chiến tranh trường mâu lời nói. Ngài Hi nhã trước mắt đang nghiên cứu trận hình, cái này đặc thủ binh khí có lẽ đối nàng đồ vật của nghiên cứu cũng hữu dụng. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch vẫn là rất hài lòng. Nhưng cái này khiến Thương Thiên Tri ưng tâm tình thật không tốt. Kế tiếp, đám người chính là lặng, lặng chờ đợi địa ngục quân đoàn đợt thứ công. Hạ Tiểu Bạch thì là ôm Nhiễm Thu Linh đứng tại bên cạnh đầu tượng. Lúc này anh Hùng Cốc 18 anh hùng một trong chữa trì thánh đường đi vào Hạ Tiểu Bạch bên cạnh Đại Ma Vương, ngươi thật rất làm ta kinh ngạc, mỗi lần đều mang cho chúng ta nhiều như vậy ạc nhân muốn dỡ. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi có bạn gái sao? Chư trì thánh đường có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, Hạ Tiểu Bạch thế nào đỗng nhiên hỏi vấn đề này, không có à, thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể tìm tới xinh đẹp hơn bạn gái của ta bạn gái sao? Hạ Tiểu Bạch chỉ chỉ Nhiễm Tu Linh. Chữa trì thánh đường cười khổ một cái, kia làm sao có thể, Nhiễm đại mỹ nữ là liệu nguyên thành đệ nhất mỹ nữ, Ngục Chi bến bờ đều không nhất định có thể so ra mà vần nàng. Ta cũng đừng nghĩ." Hạ Tiểu Bạch nghe đến lời này, lập tức vô vỗ bả vai hắn, "Huynh ơi, làm người không cần luôn luôn hướng chỗ xấu muốn, một ngày nào đó, ngươi sẽ đụng phải dạng này một nữ hải, nàng dịu dàng quan tâm, xinh đẹp hào phóng, không chê ngươi nghèo, không chê ngươi xấu, không cần tiền của ngươi, không cần ngươi phòng ở, cũng không cần xe của ngươi, đương nhiên cũng không cần ngươi." Chữa trị thánh đường. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ chữa trị thánh đường 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Chương 256. Tiệm điện kim ưng. Chương 256. Tiệm điện kim ưng. Chữa trị thánh đường đi bị gắn một đống cầu lương sau đó đi. Hán rốt cuộc minh bạch thương thiên tri ưng vì cái gì giận Đại Ma Vương. Cái này Đại Ma Vương thật sự là ga ca. Kế tiếp, Nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua. Rốt cuộc, liệu nguyên thành thứ 10 sóng thế công, cũng chính là địa ngục quân đoàn cuối cùng một đợt thế công, rốt cuộc tới phốc phốc phốc đó là một loại lít nha lít nhít đập thanh âm, mà Nương theo lấy những này đập thanh âm không ngừng xuất hiện, giờ phút này xuất hiện tại liệu nguyên thành trước mắt người chơi, là kia tre khuất bầu trời giống như bóng đen. Từng cái cư ứng tạo thành đại quân phảng phất là làm cho cả sắc trời đều ảm đạm vô quang, làm số thập vạn cư ứng xuất hiện, Liệu Nguyên thành người chơi cũng tại lúc này nhịn không được bạo phát ra trận trận hãi nhiên thanh âm ông trời của ta, thật nhiều. Kết thúc, kết thúc ra kia là ứng sao? Quả nhiên là phi hành hệ quái vật, thật là làm sao chúng ta khả năng đánh tới nó. Cùng hôm qua quan sát video cảm giác cũng không giống nhau, làm những quái vật này chân chân chính chính xuất hiện ở trước mắt bọn hắn, các người chơi đều là tâm thần chấn động. Thiểm điện kim ưng, bạch vật. Giải thích rõ, tốc độ kim ưng, trong thuyết điện cái chủng này trên lịch sử. Xem như thái cổ thời đại để lại chủng tộc, mỗi một cái tiệm điện kim ưng đều sức chiến đấu kinh người. Tiệm điện kim ưng. Hiển nhiên, thứ 10 sóng đến từ trong không là khẳng định, bởi vì tứ phương thành cùng Liệu Nguyên thành cũng đều là dạng này. Mặc dù nói bởi vì những quái vật này đẳng cấp quá cao quan hệ, các người chơi đều là không cách nào xem xét những quái vật này thuộc tính. Nhưng là căn cứ Thiên Truyền thành cùng Tứ Phương thành tình huống đến xem, những quái vật này đều là 80 cấp không nghi ngờ gì. Rốt cục, tại hơn ngàn vạn người chơi quan sát hạ, những quái vật này rốt cuộc tới. Che trời che thân hành của Nhật Bản từ không trung mà đến, loại uy thế này, phản phật muốn đem toàn bộ Liệu Nguyên thành bao phủ lại. Loại tình huống này, bọn hắn muốn ứng đối ra sao? Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi đã là lắp đầu đúng vậy, Tứ Phương Thành có chuyên gia cấp vật phẩm chiến tranh cự nỏ, mới chống nổi thứ 10 sóng trước mặt thế công. Kia Liệu Nguyên Thành đâu? Liệu Nguyên Thành căn bản không có chiến tranh cự nỏ, chỉ bằng vào 2 3 thập vạn cùng tiến thủ, căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Quả nhiên, mặc dù nói đứng thẳng đầu tường Liệu Nguyên Thành cung tiến thủ điên cùng ném ra bản thân các loại kỹ năng, nhưng là tiềm điện tốc độ của Kim Mưng thực sự quá nhanh, thân hình chúng như điện, một mà gãy, chính là lẽ tránh vô số mưa tên. Bất quá cũng ở thời điểm này, khiến Thiên Truyền Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi kinh dị một màn xuất hiện. Liệu Nguyên thành những cái kia cận chiến các người chơi nhau nhau khiêng ra từng cái to lớn đại cung, cũng rất lớn, chừng cao 3 4 mét, là giá trên trên mặt đất khả năng lập nên cái chủng loại kia, cần nhiều cái người chơi liên hợp điều khiển. Là một gã người chơi đem một cây dài 6, 7 mét nhan sắc đỏ tươi mũi tên trên khoác lên mặt, lập tức, thật dài tên nọ kéo theo lấy vô tận cự lực, lấy tốc độ của kinh người bắn về phía tiệm điện kim ứng thủy 23369. Một đầu tiệm điện kim mừng, trực tiếp không thấy ước chừng 30% lượng máu. Mặc dù hiệu quả xa không so được tứ phương thành chiến tranh cự nhỏ, nhưng là hiển nhiên Cái này hiệu quả cũng so bình thường cùng tiến thủ ném ra kỹ năng tốt hơn nhiều. Cũng tại lúc này, không ít quan chiến người chơi ổ lên một tiếng. Ngũ dai công trình học vật phẩm. Không hề nghi ngờ, bọn hắn một cái đó có thể thấy được những binh khí này phần cấp. Mặc dù không phải lục dai, nhưng ít ra cũng là ngũ dai, uy lực không yếu. Xem ra Liệu Nguyên Thành cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Ngoại trừ những này lại cùng, Liệu Nguyên Thành các người chơi dường như còn khiêng ra một loại binh khí. Lớn thập tự nỏ. Lớn thập tự nỏ là thập tự nỏ phóng đại bản, xạ tốc nhanh, một tiền bắn ra cũng có thể cho thiểm điện kim ứng mang đến 7, 8000 tổn thương. Tóm lại Mặc dù Liệu Nguyên Thành không có chuyên gia cấp vật phẩm, nhưng là tại số lượng đông đảo tứ ngũ giai công trình học vật phẩm công kích đến, từng đầu thiểm điện kim ứng phát ra trận trận tiếng ai mình, sau đó theo cao mấy ngàn thước phía trên thương khung rơi xuống phía dưới. Liệu Nguyên Thành của diện, lại là vượt quá thiên tuyển thành cùng tứ phương thành tất cả người ấy chơi đó trước, cho ổn định. Thảo, Liệu Nguyên Thành còn thật giỏi giang a. Ha Haha, là chúng ta xem nhẹ bọn hắn sao, bất quá cái này có làm được cái gì? Còn không phải ngăn không được cuối cùng đầu kia hoàng kim bội. Không sai, hơn 20 cấp lệch cấp, đầu kia bội một cái kỹ năng có thể dây mấy ngàn người, Liệu Nguyên thành hôm nay là không thể nào giữ vững. Thiên Nguyên Thành cùng Tứ Phương Thành sắc mặt của người chơi rất khó coi nói, nhất là Tứ Phương Thành. Trước mắt chỉ có Thiên Nguyên Thành giữ vững địa ngục quân đoàn 16 tiến công, Tứ Phương Thành ngoài dự liệu không có giữ vững. Nếu như hôm nay liệu Nguyên Thành giữ vững, đây chẳng phải là đang nói Tứ Phương Thành mới là ba trong tòa thành thị giác rưởi nhất. Không, đây không có khả năng. Trước Trung Quốc 10 phương hội, chỉ có hai cái tại liệu Nguyên Thành, Tứ Phương Thành có chọn vẹn bốn cái. Cũng chỉ có Tứ Phương Thành có thể cùng Thiên Hạ chỗ liệu Nguyên Thành cạnh tranh, Trung Quốc hạng thứ 2 sẽ xích diễm càng là tọa lạc tại Tứ Phương Thành. Làm sao có thể bọn hắn thủ không được mà Liễu Nguyên Thành thủ được? Đó căn bản không khoa học tất phạt, cho nên người của tứ phương thành trong lòng đều không cho rằng Liệu Nguyên Thành có thể giữ vững. Kế tiếp, chiến đấu còn đang tiếp tục. Mặc dù nói có mấy loại tứ ngũ giai công trình học binh khí dùng tới đối phó Thiểm Điện Kim Vương, nhưng là chiến cuộc như cũ 10 phần thảm thiết. Thiểm Điện Kim Vương đổi mới số lượng càng ngày càng nhiều, cũng rốt cục bắt đầu có Thiểm Điện Kim Vương bay vọt Liệu Nguyên Thành bốn trên cái cửa thành không đây chính là phi hành quái vật ưu thế, bọn chúng không cần vượt qua cửa thành cùng tưởng thành mang tới trở ngại, hướng thẳng đến thành thị thủy tinh chỗ thành chủ phủ bay đi. Bất quá cũng ở thời điểm này, các người chơi nhìn thấy, thành chủ phủ bốn phía, cùng Huyền Vũ Thanh Long chờ 4 đầu trên đại lộ, kia từng người từng người nở tở cờ binh sĩ đóng tại kia. Làm Thiểm Điện Kim Ưng xuất hiện, những binh lính này bắt đầu kéo cung thả. Lúc này Duệ Phong cỡi bạch mã, thân mặc một thân ngân bạch ngũ giáp giáp lưới uy nghiêm tốc mục đứng ở trước thành chủ phủ. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, lở cờ binh sĩ nhao nhao bắn ra vô tận mưa tên hù hù hù. Từng cây mũi tên đem Thiểm Điện thân thể của Kim Ưng xuyên thủng, nhường cho chúng nón đện rơi xuống đất. Cũng tại thời khắc này, Tứ Phương Thành các người chơi bạo phát ra trận trận xôn xao âm thanh ta nói vì cái gì lở tở cờ thiếu đi nhiều như vậy, thì ra đều canh giữ ở cái này. Vì cái gì bọn hắn có thể điều động nợ tợ cờ canh giữ ở cái này, mà chúng ta nợ tợ cờ phần lớn đều canh giữ ở đấu trường, thành chủ phụ phụ cận chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình đi thủ. Bọn hắn đều là kinh hãi lên tiếng đúng vậy, bọn hắn đều là không hiểu. Mà trên sự thật, chủ yếu vẫn là nhờ vào Hạ Tiểu Bạch Bạch phu trưởng quân hàm cùng Duệ Phong độ thiện cảm. Hạ Tiểu Bạch vẫn là trên có thể nói tới một ít lời, Duệ Phong tiếp thu đề nghị của hắn, nợ tợ cờ cùng các người chơi liên hợp lại, trình hợp điều phối, như vậy không thể nghi ngờ là có thể thật to phát huy gian nợ tợ cờ quân đoàn sức mạnh của phải có. Cứ như vậy, trước mặt không chung thế công, bị Liệu Nguyên Thành người chơi cho không ngừng tấn dã. Rốt cục, nương theo lấy tiềm điện kim ứng số lượng không ngừng giảm bớt, thứ 10 sóng cuối cùng một đợt thế công cũng tức sắp đến. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đợt tiếp theo, liền có thể nhìn thấy bộ kỳ ạ không biết 80 cấp hoàng kim bột. Bọn hắn có thể giữ vững sao? Chương 257, tiểu ưu Bang Sư. Chương 257, tiểu Vũ Bang Sư. Rất nhanh, nghỉ ngơi 10 phút tẢ hữu thời gian, đợt thứ 10, một vòng cuối cùng thế công, rốt cục hoàn toàn xuất hiện ở Liệu Nguyên Thành người chơi trước mắt. Lĩnh nhã ứng nhĩ, che khuất bầu trời giống như quái vật quân đoàn quy mô đột kích. Bầu trời là vô số phi hành hệ quái vật. Ngoại trừ thềm điện kim mừng, còn có từng cái toàn thân thiêu đốt sáng chói hỏa diễm hỏa diễm điểu, trên đầu mọc ra một cây xích hồng sắc máu sừng máu sừng từ cánh điểu. Trong bầu trời thế công không thể so với vừa mới tình thế yếu, che trời che thân ảnh của Nhật Bản, làm cho cả phiến thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Nhưng mà nhất làm cho người kinh hại vẫn là phía dưới đại địa. Từ trước bị vòng vây mặt một đợt chiến đấu tàn phá, Liệu Nguyên Thành Bắc Lục Sát Nguyên quan đạo sớm đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liệu Nguyên Thành phóng mắt nhìn tới, toàn bộ đều là hoàng đất cát. Uy phong quét, đều có thể mang theo vô tận cát bụi đến từ mặt đất quái vật cũng đều có rất nhiều loại. So trong nếu như có một đầu to lớn màu đen bò cả, toàn thân đều phong thích ra cực kỳ khủng bố khí độc, hắc vụ tràn ngập, kinh khủng bất người. Còn có một đầu có ba cái đầu địa long, răng sắc nhọn, khuôn mặt kinh khủng, lưng giáp toàn bộ hiện ra yêu ớt màu xanh. Nhưng là nhất khiến cho mọi người rung động không lợi là đại quân ở trong đầu kia hình thể to lớn, toàn thân hiện ra màu băng lam hùng sư. Nó toàn thân ánh sáng long lanh, uy nghiêm khí phách, mỗi bước về phía trước một bước, phía trước nó vài trăm mét địa phương đều tất cả đều thành băng. Cựu U bang sư. Hoàng kim bột giải thích rõ, thượng cổ băng cung tầng thứ nhất bảo hộ người, trong truyền thuyết đến từ 9 u minh vực băng sư, có thể điều khiển cực hạn chi băng, nó băng có thể đông kết vận vật vận, một khi đóng băng, chỉ có một loại phương pháp có thể hóa giải, cái kia chính là tử vong. Hoàng kim bột 3. Tại thời khắc này, không trong lòng mấy người kinh hãi tới cực điểm. Cũng tại thời khắc này, vô số người chơi bạo phát ra trận trận tiếng ồ lên. Không chỉ là liệu Nguyên Thành, còn bao gồm Thiên Truyền Thành cùng tứ phương thành người chơi. Cái này quét sạch tâm thanh truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ đại ô, vô cùng sôi trào. Cái này hoàng kim bột, cũng quá nguy bức a. trời ơi, Vì cái gì ta cảm giác cái này, Bộ Sở so Thiên Tiền Thành cùng Tứ Phương Thành Hoàng Kim bột còn mạnh hơn. Xong rồi xong rồi, liệu Nguyên Thành xong đời rồi ba ha ha ha ha ha ha. Liệp Nguyên Thành lũ tạp chúng ta nhìn các ngươi lấy cái gì đến thủ thành ba. Cũng ở thời điểm này, các người chơi đều có các loại khác biệt biểu hiện. Liệu Nguyên Thành các người chơi đều là rên rỉ một mảnh, mà Thiên Tiền Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi thì là lắc đầu. Xem đi, liệu Nguyên Thành na ta nhân dường như liền sĩ khí đều nhanh muốn sụp, 300 vạn người chơi số lượng cũng không có bọn hắn Tứ Phương Thành Thành tới lông. Người của Tứ Phương Thành đều là cười trên nỗi đau của người khác. Hạ Tiểu Bạch cùng Long Ngâm Thiên người hạ đẳng đều là thần tình nghiêm túc nhìn xem đầu kia hoàng kim bột từ đặc hiệu đến xem, đầu kia hoàng kim bột đích thật là tương đối như bức tiếp tục như vậy không được, trên sĩ khí liền bị đè ép một mạng lớn. Long Ngâm Thiên hạ nhíu mày nói rằng ta khởi xướng gọi hàng sau đó ổn định bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó tốn hao kim tệ, mua một người gọi lời nói dùng loa, sau đó phát khởi liệu nguyên thành gọi hàng liệu nguyên thành thông cáo, người chơi đại ma vương gọi hàng, nhị doanh trường, lao tử ý ta ly pháo đâu. Khô thật không tiện tiến sai nhóm. Long Ngâm Thiên hạ, mà anh hùng, Thương Thiên Chí ưng, chữa trị thánh đường. Một đám người tất cả đều im lặng địa ngục quân đoàn gần trước mắt tại, người mẹ nó còn có tâm tình làm một màn này. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Long Ngâm Thiên Hạ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bọn hắn đều cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực cho Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch thì là mỉm cười. Không sai, hắn không phải cố ý, hắn là cố ý mặc dù có chút loạn người, nhưng mà các người chơi chú ý lực không thể nghi ngờ là dở đi một chút. Hơn nữa, hắn còn thừa cơ mọ một khoản giá trị cảm xúc tiêu cực Hạ Tiểu Bạch tiếp tục gọi hàng Liệu Nguyên Thành chư vị các ngươi cứ yên tâm đi, Hoàng Kim Bộ chúng ta mấy cái phường hội đã có đối sách, các ngươi chỉ cần ngăn chặn còn những người khác quái bình thường tiến công là được rồi, Hoàng Kim Bột giao cho chúng ta đến là được rồi. Liệu Nguyên Thành người chơi ngay vậy, lập tức sững sở. Mấy cái kia phường hội đã có đối sách. Bọn hắn thoáng an tâm. Bất quá tứ phương thành các người chơi cũng nghe tới Hạ Tiểu Bạch gọi hàng, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Bởi vì nương theo lấy Hạ Tiểu Bạch gọi hàng, Liệu Nguyên Thành người chơi sĩ khí không có số độ, ngược lại là khôi phục một chút cát biện pháp. Lão tử mới không tin tưởng các ngươi thể có biện pháp nào. Có người lạnh lùng nói đúng vậy, bọn hắn mới không tin lời của Hạ Tiểu Bạch. Theo bọn hắn, Hạ Tiểu Bạch chỉ là bất đắc dĩ vì ổn định thế cục mới làm ra cử động của dạng này, đây chính là 80 cấp hoàng kim ma, 25 cấp trở lên trên lệch đẳng cấp, ngươi có thể có biện pháp nào? Thế là, địa ngục quân đoàn tại loại này không hài hòa trong bầu không khí đại cục bậc kích, mà Liệu Nguyên Thành người chơi tự nhiên không tâm tư quan tâm cái khác hai tòa thành thị người chơi nghị luận. Hạ Tiểu Bạch cùng Long Ngâm Tiên Hạ chờ nhân vật trọng yếu là sẽ không đi suy yếu quyển tay, liên đệ sự thật chứng minh tất cả tốt. Tiếp tiếp, hơn trăm quái vật tạo thành đại quân đã là hướng Liệu Nguyên Thành va chạm mà đến. Như là sao chổi va chạm địa cầu giống như, hơn trăm vạn quái vật cùng 300 vạn liệu nguyên thành người chơi lẫn nhau đụng vào nhau. Giờ phút này, sử thi giống như chiến tranh cảnh tượng đã bị hệ thống kia khoa trường đặc hiệu miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Trên tường thành các người chơi điên cùng ném ra riêng phần mình kỹ năng. Cung tiễn thủ phát ra niệm tiên tiên mưa, linh hoạt sư ngâm sướng tối nghĩa chú ngữ, phát động sát thái lộng lẫy các hệ pháp thuật. Dây đặc công kích, làm cho nơi này mỗi một giây đồng hồ đều cúp trên không dưới ngàn quái vật cùng người chơi. Từng cái độc hạt càng là bò lên trên tường thành, làm cho cao mấy chục mét, dài ngàn mét to lớn thành lít nhá lít nhít rộng vô số khí độc lượn lờ ở Thực nhân ma, cự nhân đại quân lái các loại chiến tranh binh khí đối cửa thành, tường thành khởi xướng xung kích. Từng cái xe bắn đá càng là xuất hiện ở trên chiến trường, hướng phía trên tường thành từng người từng người người chơi ném ra từng quả cự thạch. Không chỉ có như thế, còn có ba đầu địa long kéo theo lấy thân thể của khổng lồ, hướng phía kia đã không chịu nổi gánh nặng cửa thành phát khởi va chạm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Địa ngục quân đoàn dường như liên tục không ngừng, quái vật nối liền không dứt. Vẹn vẹn không tới 10 phút thời gian, Liệu Nguyên thành 4 cái cửa thành tất cả đều bị phá. Mặc dù tại bên trong đó trước, nhưng là tình thế nghiêm trọng vẫn là sắc mặt của làm cho tất cả mọi người khó coi. Bọn hắn có thể giữ vững sao? Chiến đấu không ngừng kéo dài. Cũng ở thời điểm này, Diễm Thu Linh một thân nóng nảy mỹ lệ thân thể mệt mỏi đi vào trong giữa không trung, nàng một đôi mắt đẹp nhìn xem giới thành, tối nghĩa chú ngữ ngâm sướng mà ra. Băng phong thiên lý. Lập tức, nàng phía trước dưới tường thành, lớn phiến địa khu toàn bộ kết băng, ken két âm thanh bên thai không rướn, mấy chục cái độc hạt trực tiếp bị đóng băng. Lúc này trên đầu tường chỉ còn lại nàng một cái hạch tâm chuyển vận. Bởi vì giờ khắp này hạ tiểu bạch các loại các lớn hạch tâm đều không ở nơi này. Bọn hắn có càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn xem Huyền Vũ Đường cái phương hướng tiểu bạch, nhất định phải thành công a chương 258, Chiến kỷ Vũ Bang sư. Chương 258, Chiến kỷ Vũ Bang sư. Lúc này, nương theo lấy phòng ngự chiến không ngừng tiến hành, đầu kia Hoàng Kim Bột Cửu Vũ Bang sư đã sớm tiến vào thành Bắc cửa, đi tới Huyền Vũ Đường cái. Nó mỗi một bước cũng có thể làm cho trên bốn phía trăm mã phạm vi tê băng, uy thế bức người. Bất quá cũng ở thời điểm này, Cửu Vũ Bang sư dừng bước lại, bởi vì tại nó bốn phía, đã là xuất hiện đại lượng người chơi. Hạ Tiểu Bạch, Ma Khách Hùng, Long Ngâm Thiên Hạ, Đông Ly, Vương Tín, Thương Thiên Chi Ứng, Phượng Tổ tổ trưởng. Long tộc tổ, tổ trưởng, Đại La Lệ, Thanh Phong Du Dương, Nghịch Thiên Di, trăm bước, nón xanh hàng ngày mang. Những người này bao gồm Tiên Linh 1000 người, Anh Hùng Cốc 2000 người, Long Phượng các 2000, Thịnh Thế Đế Quốc 2000 người. Tăng thêm Thượng Vàng Hạ Cám độc hành hiệp cao thủ, tổng số người tại 8000003, đúng vậy, buộc khẳng định là có thể tấn công vào cửa thành, điểm này đương nhiên không cần phải nói. Cho nên Hạ Tiểu Bạch bọn hắn dứt khoát liền tập kết liệu nguyên thành tất cả tinh nhuệ thủ tại chỗ này. Cái này 8.000 người, có thể nói tập hợp liệu nguyên thành các các gựu lớn tinh anh người chơi. Bọn hắn chỉ có một cái nhiệm vụ, cái tiêu chính là trước mắt đem đầu này 80 cấp hoàng kim bột chém giết nơi này. Mà bọn hắn bình quân đẳng cấp chỉ có 53 cấp. Bọn hắn có thể làm được sao? Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ cái này 8000 người chơi, còn có mấy ngàn nở tờ cờ binh sĩ ở trong một người cầm đầu, là một gã cưới bạch mã, một thân ngân bạch mũ giáp cùng giáp lưới anh tuấn tướng lĩnh, đương nhiên đó là duyệt phong. Chu tướng quân đoàn cũng là thủ thành trọng yếu lực lượng, huống chi duyệt phong thực lực không thấp. Cùng lúc đó, thông qua trực tiếp hay là quan phương quan chiến video nhìn thấy màn này, Thiên Tuyền Thành cùng Tứ Phương Thành người chơi cũng la ồ lên một tiếng. Người của Liệu Nguyên Thành bắt đầu đối phó Hoàng Kim Bột. Bọn hắn có thể đánh được sao? Hử? Chỉ là 8000 người cũng muốn đối phó Buột. Chúng ta Tứ Phương Thành xuất động 13000 người, bọn hắn bình quân đẳng cấp đều tại 55 cấp, kết quả vẫn là bị Buột bằng diện, chỉ bằng cái này 8000 người. Không có khả năng. Đúng vậy à, Thiên Truyền Thành lúc kia cũng xuất động 16000 nhiều người, những người này bình quân đẳng cấp 56 cấp, tại quải điệu rất nhiều lần dưới tình huống mới đẩy ngã đầu này Bột, Liệu Nguyên Liệu Nguyên cờ phải cùng chúng ta Thiên cùng Tứ Phương không sai bị lắm. Không ít quan chiến các người chơi đều là nghị luận Nhưng vô luận như thế nào nghị luận, cuối cùng ý nghĩ đều là giống nhau, cái kia chính là Liệu Nguyên Thành không có cách nào đối phó đầu này Hoàng Kim Bộ rất nhanh, tại bọn hắn nghị luận ở giữa, hạ tiểu Bạch bọn hắn chiến đấu cũng rốt cục bắt đầu. Lấy Vương Tín, Long tổ tổ trưởng, Phượng tổ tổ trưởng các loại các gự lớn chủ tê cầm đầu khiên thịt bắt đầu nhau nhau kéo cừu hận. Nhất làm cho người cảm thấy bắt mắt vẫn là Vương Tín, kỹ năng cuồng bảo dáng vẻ phát động, lập tức liền đem cừu hận kéo đến trên người chính mình. Cũng tại lúc này, Long Ngâm Hạ manh quát một tiếng, đánh. Lập tức, 8000 người bắt đầu đối với bộ kích. Sau đó, làm bọn hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Nguyên một đám kỹ năng cùng pháp thuật ném đến Cửu U Bang Sư trên người sau đó 12, 9, 24, 15. Trong giây mắt này, Liệu Nguyên thành cái này 8000 người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Loại này tổn thương, cũng quá thứ ba, 8000 người một vòng chuyển vận xuống tới, cũng liền mấy vạn tổn thương. Cửu U Bang Sư lượng máu giảm xuống một chút xíu, có hay không 1 phần trăm khả năng cũng còn là một chuyện. Mà đối mặt với nhiều người như vậy vây công, Cửu U Bang Sư một đôi mắt băng lánh không có chút nào biểu lộ, trực tiếp phun ra ra giường như tự Cửu U mà đến Hàn khí. Hàn khí này cấp tốc lan tràn, đúng là làm cho toàn bộ Huyền Vũ con đường của đường cái mặt đều kết thành băng xương. Trong nháy mắt này, các người chơi đã có thể nhìn thấy Cửu Băng Sư kỹ năng kia một cột hiện ra một cái kỹ năng. Băng Phong đại địa. Kỹ năng hiệu quả cụ thể là cái gì tạm không được biết, bất quá khi kỹ năng này sử dụng về sau, 8000 liệu nguyên thành người chơi đều là thấy được chính mình chiến đấu đi chép. Phía trên nhắc nhở bọn hắn, bọn hắn thu được 25% giảm tốc hiệu quả. Phạm vi lớn giảm tốc. Đây không thể nghi ngờ là rất khủng bố, dựa vào cái này giảm tốc, càng thêm một kích chí mạng tới. Một cái đường tính dài đến 100m to lớn màu băng lam ma pháp trận xuất hiện tại Cửu Băng Sư dưới chân. Ma pháp trận vô cùng mỹ lệ cùng huyền ảo, bốn phía không gian nhiệt độ chợt hạ xuống, trực tiếp nhường trong ma pháp trận 45000 người chơi như rớt vào hầm băng đùng đùng đùng ba ba. Phàm Phật là không mặc quần áo đi tới cực bắc băng nguyên, giờ phút này, trong ma pháp trận người chơi đều bị cực hạn băng hàn chi lực 8253, 6521, 13426, nguyên một đám kinh khủng tổn thương theo các người chơi trên đầu xuất hiện, trong nháy mắt này, vượt qua 20000 người cú. Cửu U băng sư kỹ năng, độ không tuyệt đối. Đây là một loại trong lúc lơ đãng liền sẽ bị, bị thương tổn phạm vi kỹ Sử dụng về sau 4 phía không gian nhiệt độ sẽ hạ xuống tới vũ trụ độ ấm thấp nhất, loại này kinh khủng nhiệt độ hạ, ra giòn chức nghiệp giả đều bị miểu sát. Cũng may vô em nhóm đều là nằm ở đội ngũ tối hậu phương, không có gặp cái này kinh khủng tổn thương vô em phục sinh. Long ngâm thiên hạ gầm thét. Vẹn vẹn một cái kỹ năng, đội ngũ chính là loạn thành một bầy. Mà lúc này đây, Hạ Tiểu Bạch rốt cục động. Không có cách nào, lúc trước hắn đầu tiên là bị giám tốc, không kịp phóng thích Mạn Linh U Long, sau đó độ không tuyệt đối trực tiếp biến tàn, vội vàng một quả hồi đan, lúc này mới có thời gian phát động công kích. Huân nữa Mạn Linh U Long vẫn là ố sinh kỳ, HP bình thường. Hắn đến rồi đi trước độ không tuyệt đối phạm vi khả năng thả nó đi ra nguyên tố đổi thành là lửa. Triệu hồi ra mạn linh lũ long về sau hạ tiểu bạch khẽ quát một tiếng. Lập tức, Cửu Băng sư chố khu vực xuất hiện như là hỏa tinh độ vật của đồng dạng, đây đều là hỏa nguyên làm đang ngưng tụ cùng chuyển biến. Nương theo lấy hỏa nguyên làm xuất hiện, Cửu Băng sư lập tức xuất hiện nguyên một đám tổn thương. Nhưng là 11254, 8821, 3326, tổn thương càng ngày càng thấp. Cuối cùng, hỏa nguyên làm vậy mà hoàn toàn tiêu tán tại sư phía trước không gian. Tại thời khắc này, hạ tiểu bạch con người co dù lại Nguyên tố đổi thành đối cựu lũ băng sư vô dụng. Chẳng lẽ nói, độ không tuyệt đối, vũ trụ độ ấm thấp nhất, băng cực hạn nhiệt độ, bình thường Hỏa Nguyên làm căn bản là không có cách khắc chế. Mặc dù nói nguyên tố đổi thành thất bại, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng tạo thành mấy vạn tổn thương. Mà cái này mấy vạn tổn thương lập tức nhường cựu hận chuyển rời đến trên người Hạ Tiểu Bạch. Sau đó, cựu lũ băng sư đối với Hạ Tiểu Bạch trực tiếp phát động từng đầu băng liên, những này băng liên mười phần cực Hạ, hạ Tiểu Bạch tới banh banh. này, Hạ Tiểu bị bỗng nhiên không. Tại cương đại trước mặt quái vật, Hạ Tiểu Hội trưởng Vương Tín hô to một tiếng, sau đó đối với kiểu Vũ Bang Sư trận mắt nhìn. Mà lúc này đây, Duệ Phong cũng giận quát một tiếng nghi sục, nhận lấy cái chết. Hắn một mực tại một bên cùng Cửu Vũ Bang Sư chiến đấu, sau đó hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch bị miểu sát, cũng lập tức nổi giận. Cả người từ trên ngựa thẳng nhảy dựng lên, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến buột vung vẩy ra từng đạo tinh quang sáng chói kiếm khí. Tinh ngân trảm. Bành bành bành. Từng đạo sáng chói kiếm khí quét trúng đầu sư xuất hiện nguyên một đám kinh người tổn thương 24235, 24459, 24546. Một chuỗi tổn thương xuống tới, cựu U băng sư thập vạn HP không thấy. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng, giờ phút này cựu U băng sư HP như cũ còn có 80% trở lên đồng thời, nó đối với Duệ Phong gào thét một tiếng, Duệ Phong lập tức bị choáng ở sau đó băng liên lại một lần nữa đan vào một chỗ, hướng phía Duệ Phong quất mã đến đùng đùng đùng. Duệ Phong trực tiếp bị băng liên đập nền mà bay, đồng thời Duệ Phong cũng nhận thương tổn không nhỏ 23235, 23163. Thế cục, đã là thiên vệ một bên. Phạm vi lớn kỹ năng độ không tuyệt đối cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là đơn thể kỹ năng băng liên. Một cái băng liên có thể tạo thành hết mấy vạn đơn thể tổ thường, ngoại trừ Duệ Phong, sợ là không ai có thể ngăn trở. Bất quá cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch bị Vũ Em phục sinh, hắn nhìn một chút Cửu U băng sư thanh máu, sau đó đem bị đánh bay tại mặt đất Duệ Phong nâng đỡ tướng quân, người không sao chứ? Nhìn Duệ Phong cùng Cửu U băng sư lực lượng ngang nhau, chủ yếu vẫn là bọn hắn cái này 8000 người chơi quá không cho lực, một giây giết bọn hắn quả thực giống như uống nước vậy đơn giản không có việc gì, nhưng con quái vật này ta nhiều lắm là cùng nó chiến bình, mong muốn tiêu diệt căn bản chuyện của là không thể nào duệ sắc mặt của Phong khó coi nói tướng quân chớ muốn lo lắng, chúng ta còn có hy vọng. Hạ Tiểu Bạch nói, sau đó lấy quyển trục ra. Duệ Phong xem xét, lập tức lộ ra kinh sợ, cái này, đây là thất giai pháp thuật quyển trục. Không tệ, sử dụng về sau có thể suy yếu quái vật 20% thực lực, nhưng là thời gian chỉ có 10 phút, cho nên tướng quân, chờ một chút ta dùng về sau, liền nhìn tướng quân ngươi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Duệ Phong có chút kích động, yên tâm, nếu quả như thật có thể suy yếu con xúc sinh này 20% thực lực, 10 trong phút đưa nó chém giết không thành vấn đề. Bất quá tướng quân vẫn là hơi hơi nghĩ ngợi một chút. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, Sở dĩ không có ngay từ đầu liền dùng, là bởi vì bọn hắn muốn tiêu hao một chút bột lượng máu. Ngay từ đầu liền dùng, vạn nhất 10 phút làm không xong bột làm sao bây giờ, ít nhất phải giúp duệ phong làm hao mòn một chút bột lượng máu, dạng này phần thắng lớn chút. Thế là theo thời gian trôi qua, 8000 người chơi có thể nói là quân lính tan dã. Một cái độ không tuyệt đối liền có thể miểu sát hơn 2000 người, vũ em nhóm đều bận rộn phục sinh, rất nhiều người đều là thả một cái kỹ năng liền bị một giây. Không ít quan chiến người chơi thấy cảnh này đã là lắc đầu đúng vậy, Liệu Nguyên thành người chơi so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn không chịu nổi, lúc này mới mấy phút ta, liền tan tác thành bộ dạng này. Cái này còn đánh cái quặp lông. Không nhìn không nhìn, luyện cấp đi. Đúng vậy a, không có gì để mắt. Kết cục đã đã định trước, còn có cái gì xem chút. Kết quả cuối cùng, đơn giản chính là Liệu Nguyên thành bị chiếm linh thủy tinh, sau đó bị địa ngục quân đoàn cấp sạch không còn, nhưng người của Liệu Nguyên thành phát triển bị ngăn trở. Bất quá cũng ở thời điểm này, tại Cửu U băng sư HP còn có 70% nhiều thời điểm, vô số người xôn xao một tiếng. Bởi vì tại thời khắc này, một cái cự đại quang hoàn đã bọc tại sư trên người. Làm cái này quang hoàn bọc tại Cửu U -Bang sư trên người, Cửu U -Bang sư nhận tổn thương, đúng là trên phạm vi lớn ra tăng đây là. Tình huống như thế nào, chương 259. Chém giết kiểu U-Bang Sư. Chương 259, chém giết kiểu U-Bang Sư phốc phốc phốc phốc. 78 Bách Linh Thuật Sư hướng phía kiểu U-Bang Sư điên cuồng ném ra các loại sáng chói chói mắt kỹ năng. Tại kiểu U-Bang Sư trên vỏ chăn quang hoàn trong ngay mắt, nó bị tổn thương nhường vô số quan chiến người trời cũng nhịn không được kinh hại 456, 388, 452, 826, 423. Thương hại kia, cùng trước đó mười mấy điểm, thậm chí vị trí tổn thương so sánh, quả thực là sai lệch quá nhiều. Vẹn vẹn 7800 thuật sư một vòng tập kích, cựu Vũ Băng sư lượng máu rõ ràng là giảm xuống không dưới 30 vạn. Tại thời khắc này, toàn bộ hoa hạ ô người chơi tất cả đều bạo phát ra trận trận tiếng ồ lên đây là. Chuyện gì xảy ra? Thật sự là gặp quỷ. Cái kia quang hoàn là cái gì? Ông trời của ta, vì cái gì cựu Vũ Băng sư lực phòng ngự bỗng nhiên giảm xuống nhiều như vậy? Tình huống như thế nào, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, bọn hắn chính là biết, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn vậy mà có thể nhìn thấy cựu Vũ Băng sư thuộc tính. Cựu Băng sư, 80 cấp hoàng kim bút, trạng thái hư nhược. Phiêu chiến đẳng cấp 80 cấp 60 không cấp. Trước mắt HP 135 vạn, trên HP hạn 3,240 vạn. Kỹ năng: Băng liên, độ không tuyệt đối, băng trì gần thế, băng phong đại địa. Giải thích rõ, thượng cổ trong băng cung tầng thứ nhất bảo hộ người, trong truyền thuyết đến từ 9 u minh vực băng sư, có thể điều khiển cực hạn chi băng, nó băng có thể đồng kết văn vật vận, một khi đóng băng, chỉ có một loại phương pháp có thể hóa giải, cái kia chính là tử vong. Trong mắt, các người chơi đều là mặt lộ vẻ vẻ không thể tin. Bởi vì, bọn hắn lình nhìn thấy, quái vật lượng máu kia một cột, viết là 240 vạn. 240 và 3 Cuối cùng một đợt đại bội không phải là 80 cấp hoàng kim bột sao? HP hẳn là tại 300 vạn tại hưu mới đúng, thế nào đỗng nhiên liền biến thành 240 và 3. Suy yếu chi hoàn là cái quỷ gì? Sau đó bọn hắn đuấn mở suy yếu chi hoàn, lập tức bọn hắn thấy được suy yếu chi hoàn thuộc tính, toàn thuộc tính hạ xuống 20 ngoành, như là thứ gì nổ tung đồng dạng, vô số người chơi bắt đầu bộc phát ra như gió báo kinh tiếng ồn ào. Cựu Vũ băng sư lại bị suy yếu, cái này không nghi ngờ gì làm cho người cảm thấy chân kinh. Suy yếu không có gì, rất nhiều duy nhất một lần quyển trục đều có hư nhược hiệu quả. Nhưng là, vì cái gì Vì cái gì Cửu U Bang sư bị suy yếu 20% thực lực? Lập tức có ngũ soa như vậy quyển chủ sao? Rất nhanh, bọn hắn chính là biết. Suy yếu chi hoàn, thất giai pháp thuật của chủ. Thất giai ba. Phải biết, cho tới bây giờ ngũ giai trở lên công trình học bản vẽ, pháp thuật quyển chủ các loại vật phẩm như cũng không coi là nhiều. Tứ Phương Thành có thể xuất ra lục giai chiến tranh cự nó đã rất làm bọn hắn chấn kinh, nhưng là bây giờ, Liệu Nguyên Thành đúng là lấy ra một chương bắt giai pháp thuật của chủ. Chắc không được, chết không được Cửu U sư nhận tổn thương biến cao như vậy, hóa ra là bị suy yếu. Nếu như nói 80 cấp hoàng kim bọn không có khả năng đánh giết, kia suy yếu về sau đây này, tuyệt đối có thể. Chỉ bằng vào người chơi khả năng không quá đi, nhưng là phải biết, mỗi tòa thành thị đều có một cái nợ tử cờ quân đoàn hiệp đồng người chơi tiến hành thủ vệ. Nợ tử cờ quân đoàn quân đoàn trưởng thực lực không kém, mặc dù đánh không chết bọn, nhưng cũng có thể cùng bọn một trận chiến. Hiện tại Cửu Vũ Bang sư bị suy yếu, kia cứ như vậy, Liệu Nguyên thành cái kia quân đoàn trưởng Dụ Phong sợ là có thể đánh giết đầu này Cửu Vũ Bang sư. Quả nhiên, tại hạ tiểu Bạch sử dụng về sau, Dụ Phong cũng lại một lần nữa đối sư phát tấn công mạnh. Bước chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất, đi vào bên trong giữa không trùng cùng kiểu U băng sư đối mặt với Duệ Phong lại lần nữa là một cái tinh quang sáng chói lưới kiếm quét ngang mà ra nghiệt súc, chết đi. Tại thời khắc này, kiểu U băng trên đầu sư tự toát ra nguyên một đám làm cho người khiếp sợ tổn thương 41423, 40256, 82254, 40367. Một chuỗi công kích đến đến, kiểu U băng sư rõ ràng là nhận lấy 30 vạn hơn tổn thương. Kỹ thuật dựa theo đạo lý mà nói, coi như suy yếu 20% thực lực tổng hợp, cũng không tính rất nhiều. Dựệ Phong trước đó có thể tạo thành hơn 2 vạn tổn thương, kiểu U Bang sư bị suy yếu, tổn thương đỉnh trời cũng liền 3 vạn. Nhưng bây giờ bởi vì Cửu U băng sư khiêu chiến đẳng cấp giảm xuống 20 cấp, nguồn Duệ Phong đối bị hư nhược kiểu U băng sư có 20 cấp đẳng cấp áp chế. Cái này áp chế trực tiếp nhường hắn thương hại tăng lên không ít, thậm chí phát động một cái bạo kích chính là 8 vạn tổn thương. Có thể nói, toàn thuộc tính hạ xuống 20% mang tới hiệu quả xa không chỉ 20% đơn giản như vậy. Dưới mắt Dựệ Phong một cái kỹ năng đi qua, Cửu U sư HP thỉnh lỉnh không đủ trăm vạn. Có hy vọng. Tại thời khắc này, Nhìn thấy buột máu đo một cái tử còn lại ít như vậy, thương tổn của bọn họ lại trở nên cao như vậy, Hạ Tiểu Bạch cái này 8000 người lập tức lại có lòng tin. Thế là Liệu Nguyên thành người chơi càng thêm ra sức. Cửu Vũ Băng sư nhìn thấy Duệ Phong vậy mà đánh nó như thế đau nhức, nó cũng nổi giận, trực tiếp một cái tiếng giống giận giữ gào thét mà ra giống. Giống. Giống 3. Băng chi gầm thét phát động, Duệ Phong lại một lần nữa lâm vào mê muội. Ba Băng Liên xe lẫn, Duệ Phong lại một lần nữa bị đánh bay, bất quá lúc này, trên đầu của hắn toát ra tổn thương lại thấp rất nhiều 9982. 9253. 9976 đẳng cấp áp chế, trên vỏ chăn suy yếu chi hoàn, tổn thương cũng giảm xuống rất nhiều. Mà Hạ Tiểu Bạch thấy thế, cũng không cam chịu như thế. Dù sao quyển chủ là hắn, nói thế nào cũng phải lắp một được bức. Lại một lần nữa triệu hoán Mạn Linh lưu long, sử dụng nguyên tố đối thành. Lần này, Cửu U băng sư tựa hồ là bởi vì nhận lấy suy yếu, không gian tạo ra hỏa diễm nguyên tố không thể bị cực hạn chi băng triệt tiêu bùng đồng, đồng. Nguyên một đám hỏa đoàn hỏa tung, tiểu sư nhận lấy không ít tổn thương 32563, 35812, 31268. Rất nhanh, tại nguyên tố đưa trên thay ngựa muốn làm lạnh thời điểm, Hạ Tiểu Bạch nhường mạng linh u long phát động nguyên tố tự bạo bành bành bành bành bành bành bành. Nguyên một đám hỏa đoàn nổ tung, tại thời khắc này, một cái vô cùng kinh hãi số lượng xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người 64262, 6 vạn tổn thương. Tại thời khắc này, toàn bộ hoa hạ ô đều yên tĩnh lại. Sau đó hoa, như là cùng phong mưa rào động dạng kinh hai âm thanh quét sạch mà ra. 6 vạn tổn thương. Liền xem như cái kia Chu Tức quân đoàn quân đoàn trưởng Duệ phong cũng bất quá có thể tạo thành 4 vạn tổn thương. Thật là đại ma vương vậy mà duy nhất một lần liền tạo thành 6 vạn tổn thương. Mẹ nó tệ. Hắn làm sao làm được a? Các người chơi đều là không hiểu, nhất là Tứ Phương Thành người chơi, khi bọn hắn thấy cảnh này, sắc mặt có thể nói là hết sức khó coi. Cứ như vậy tiếp tấu đến xem, Liệu Nguyên Thành dường như có thể diệt đi đầu này Hoàng Kim cấp đột. Nói đùa cái gì? Bọn hắn Tứ Phương Thành đều thủ không được, dựa vào cái gì Liệu Nguyên Thành có thể giữ vững ba? Bọn hắn khu phục. Người của Tứ Phương Thành trong lòng đều là kìm nén bực bội đang suy nghĩ, nhưng là vô dụng, trong lòng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, lúc này thế cục cuối cùng vẫn là đảo hướng Liệu Nguyên Thành. Rất nhanh, tiếp xuống mấy phút thời gian, tại Duệ Phong cùng Hạ Tiểu Bạch phá Trần Tôn tướng hạ, Cửu U Băng Sư khổng lồ HP vẫn là khó mà chống đỡ. Rốt cục, nương theo lấy Cửu U Băng Sư HP bị thanh không, nó thân thể khổng lồ cũng là phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Tại thời khắc này, vô số quan chiến người chơi rung động không nói gì. Liệu Nguyên Thành cuối cùng một đợt buốt, hoàng kim một. Vậy mà thật bị bọn hắn chém giết, chương 260. Hoạt động kết thúc. Chương 260, hoạt động kết thúc. Toàn bộ Hoa Hạ Âu lại lần nữa là bạo phát ra trận trận tiếng ổ lên đúng vậy, bọn hắn đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tứ Phương Thành đều không thể giữ vững, Liệu Nguyên Thành vậy mà cho giữ vững. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ thú ngữ điệu 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ mộng chi bến bờ 233 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Tại thời khắc này, một đám người đều cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực cho Hạ Tiểu Bạch. Kế tiếp, nương theo lấy hoàng kim bột bị triệt giết, địa ngục quân đoàn từng cái quái vật cũng là sự diệt vong của không ngừng. Không có cái mới quái vật đổi mới đi ra, cái này một đợt thế công rốt cục kết thúc. Cũng tại thời khắc này, bởi vì Hạ Tiểu Bạch đối cửu băng sư là tạo thành truyền vận tổn thương nhiều nhất một cái người chơi, công việc của hắn động điểm tích lũy lập tức tăng lên hết mấy vạn. Thế là Hạ Tiểu Bạch lên đỉnh hoạt động bảng điểm số liệu nguyên thành quần ma loạn vũ hoạt động bảng điểm số 1. Đại Ma Vương Long Tướng Thiên Linh 102336.2. Thu Ý Chi Linh Linh thuật sư Thiên Linh 89917.3. Từ La Lan Vĩnh Hằng vườn hoa linh thuật sư anh hùng cốc 82145.4. Trong Bước Bạch Ngân cung tiến thủ anh hùng cốc 80124.5. Gió Táp tiến cung tiến thủ thịnh thế đế quốc 79111.6. Thanh Phong Du Dương ngân linh triệu hoán sư Thiên Linh 78234.7. Long Ngâm Thiên Hạ sĩ các 75219.8. Quan thế anh hùng bạch ngân kiếm sĩ anh hùng cốc 74.368.9. Diệp tuyết linh bạch ngân kiếm sĩ thiên linh 72.199.10. Hàn phong quân tử bạch ngân kiếm sĩ thỉnh thế đế quốc 7.0134. Hoạt động trước điểm tích lũy 10, liền có 4 cái là người của thiên linh. Kết quả này không thể nghi ngờ là rất làm người vừa lòng. Kế tiếp, liệu nguyên thành các người chơi đều là nghe được kia làm cho người tha thiết ước mơ thông cáo. Hệ thống thông cáo liệu nguyên thành tại quần ma loạn Vũ trong hoạt động phòng thủ thành công liệu nguyên thành tất cả người chơi sẽ thu hoạch được phong phú hoạt động độngưởng trong đó hoạt động điểm tích lũy trước xếp hạng 10 người sẽ thu hoạch được đến từ hệ thống khen thường thêm người chơi đại Ma Vương trong tại hoạt động điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất lấy được kinh nghiệm 2000 vạn, Kim tệ 5 vạn, danh vọng 500 cùng hệ thống tặng cho hoàng Kim trang bị uống hồn kiếm một cái người chơi thu ý chi Linh trong tại hoạt động điểm tích lũy xếp hạng thứ nhỉ lấy được kinh nghiệm một vạn kim tệ bạn, danh vọng 400 cùng hệ thống tặng cho ng trangăng bộ trong ngày mắt này tất cả mọi người xô xa hoạt động thứ nhất Đại Ma Vương, ban Thưởng hoàng kim khí. Hoạt động thứ hai, Thu Ý Chi Linh, ban Thưởng. Bạch Ngân Trang vụ. Không hề nghi ngờ, cái này là tương đối khiến người đỏ mắt vô cùng trang bị. Mặc dù không ít người đều có điểm tâm nghĩ, nhưng nhìn nhìn trên bảng xếp hạng Thiên Linh chiếm so, bọn hắn vẫn lắc đầu cười khổ một tiếng. Từng có lúc, Thiên Linh chỉ là một cái tân tấn việc nhỏ sẽ, lúc đầu thời điểm cũng bất quá mấy trăm người. Bây giờ, Thiên Linh lại nhưng đã bất chi bất giác trưởng thành là Liệu Nguyên Thành trọng yếu phường hội một trong. Cái này Thiên Linh, tiềm lực không tầm thường a. Có ý đồ với Thiên Linh, kia không phải là tìm chết sao? Hoạt động rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. Chuyện của kế tiếp liền giao cho Long Phượng các trợ hành hội khác đáng nhắc tới chính là, Cửu U Băng sư tuân ra một kiện hoàn kim trang bị. Bất quá cái này kiện hoàn kim trang bị là 80 cấp, căn bản không ai trên có thể mặc. Về phần những vật khác, Hạ Tiểu Bạch cũng rời đi cùng bọn Hàn Tranh, trực tiếp mang theo người của Thiên Linh rời đi bắt môn, trở lại Hồng trà tiểu quán cùng Thiên Linh 10 cái hoạch tâm thành viên nghỉ ngơi, đồng thời thống kê một chút lần này phường hội được mất ha ha ha, người của Tứ Phương Thành muốn bị lạm tức chết. Tần Phong Ho nhìn xem diễn đảng, cả người cười to không thôi đó cũng không phải là Tứ Phương thành không thể giữ vững thành, nhưng là Liệu Nguyên Thành lại giữ vững. Hiển nhiên đánh tứ phương thành hơn mấy trăm vạn mặt của người chơi. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, ngược lại đây đối với hắn mà nói là chưa tốt. Cái này không, trong tay giá trị cảm xúc tiêu cực lại nhiều 2000 vạn đúng rồi Tiểu Bạch, hệ thống ban thưởng ngươi hoàng kim khí đâu, lấy ra nhìn xem thôi. Thần Phong Hoa một đôi đàn phụng mắt thấy hướng Hạ Tiểu Bạch. Trước mắt Bạch ngân khí cũng không nhiều thấy, hoàng kim khí càng là thấy đều chưa thấy qua. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, xuất ra một thanh toàn thân tản ra kim sắc hào quang lóe ánh trường kiếm. Hú kiếm, hoàng kim trang bị, thể chất 155, lực lượng 155, nhanh nhẹn 155, vật ủng, 110016 năng theo 10% hút máu hiệu quả, kèm theo, uống hồn quang vòng, mỗi đánh giết một mục tiêu đều có thể thu hoạch được một tầng uống hồn quang vòng, uống hồn quang vòng có thể tạm thời gia tăng người sử dụng 1000 điểm ngoài định mức tổn thương, nhiều nhất có thể chồng 10 tầng, uống hồn quang vòng duy trì liên tục thời gian là 10 giây, cần chờ cấp 55 cấp, cần chức nghiệm, kiếm sĩ. Trong mắt, mấy cái mi đã trưởng lớn đôi mắt đẹp của mình. Thuộc tính này, cái này hiệu quả, quả thực như bức phát nổ. 10% hút máu. Uống hồn quang vọng 3. Nếu như chồng đầy 10 tầng uống hồn quang vọng, kia tiểu bạch tổn thương chẳng phải là muốn tiên. Tiểu Bạch, ngươi thanh kiếm này sợ là có thể dùng đến 80 cấp." Tần Phong hoa mặt mày kinh sợ nói rằng có thanh kiếm này, Tiểu Bạch ca ca có thể lấy một địch trăm điểm tâm nhỏ giọng nói nào có khoa trương như vậy. Hạ Tiểu Bạch bật cười lắc đầu. Mặc dù nói lúc trước hắn đã từng liên thủ mấy cái mỹ mi, mi đối kháng trên quần hùng hội ngàn người, nhưng là lúc kia mới là trò chơi sơ kỳ, quần hùng hội na ta nhân đều là thật giả lẫn lộn cả người. Trên lại thêm lúc kia thể ước mang theo mấy chục người giết vào quần hùng hội đội ngũ, bọn hắn cái này mới miễn cưỡng đánh tan. Bây giờ nương theo lấy tiền ảo hệ thống khai thông, không ít người cũng bắt đầu nạp tiền mua trang bị. Có chút tiền người chơi, nhất là những cái kia phường hội, cũng bắt đầu dùng tiền vũ trang chính mình phường hội thành viên, game thủ chuyên nghiệp càng là trang bị đến tận răng. Mặc dù nói cao cấp trang bị bọn hắn không nhất định có, nhưng là trang phục lại là một nắm lớn đừng nhìn Hạ Tiểu Bạch dưới mắt có hoàng kim trang bị, nhưng là hiện tại không ít người đều là một thân thanh đồng trang phục. Trang phục kèm theo thuộc tính trực tiếp khiến cái này thanh đồng khí tăng lên tới tương đương với Bạch ngân khí tiêu chuẩn. Dưới mắt Hạ Tiểu Bạch đã lên tới 56 cấp, cho mình trang bị uốn hồn kiếm. lập tức, Hạ Tiểu bạch giao diện thuộc tính như sau. ID: Đại Ma Vương đẳng cấp 56. Sinh mệnh: 14416. Ma pháp 3710, Vật công 34003950, Vật phòng 4403. Nó như thế nào đây? Thăng lên kỳ thật cũng không nhiều. Suy nghĩ kiếm một chút hạ tiểu Bạch mới một kiện hoàng kim trang bị, nếu như hắn lúc này là 13 kiện hoàng kim trang bị, như vậy thuộc tính mới có thể phá trần. Trung hậu kỳ trang bị cường đại thể hiện tại đặc hiệu, cũng không phải là thuộc tính, cũng tỉ như uống hồn kiếm đúng rồi, tiểu tỷ tỷ hệ thống giống như ban thưởng ngươi trang phục, tổng cộng là nhiều ý kiến. Hạ tiểu Bạch nhìn về phía Nhiễm Tu Linh, nàng lúc này giống như biến thành người khác, một thân bạch hồng giao nhau pháp bào làm cho nàng lộ ra càng thêm thần bí. Bất quá đối với Hạ Tiểu Bạch mà nói, kia đối 36G như cũ mê người. Băng hỏa trưởng không giả, danh tự này giống như là cùng hỏa diễm cùng băng có quan hệ. Hết thể 12 kiện. Nhiễm Thu Linh đắc ý nói thật đúng là nhiều. Hạ Tiểu Bạch sợ hãi thán phục nói, tiểu thư kia tỷ ngươi bây giờ thuộc tính thế nào. Dù sao cũng là trang phục, Hạ Tiểu Bạch muốn nhìn một chút hiệu quả. Thế là, hắn thấy được Nhiễm Thu Linh thuộc tính. ID, Thu ý chi Linh đẳng cấp, 55. Sinh mệnh, 8216. ma Pháp 15.523 Ma phỏng, 4520 chương 261. Lúc bình tinh kỷ. Chương 261, lúc bình tinh kỷ vì cái gì? Ta cảm thấy tiểu bạch thuộc tính cũng không cao bao nhiêu a. Tần Phong Hoa chấp chớp mỹ lệ đàn phụng mắt, nói rằng đúng vậy, nhiệm thu linh thuộc tính tại liệu nguyên thành thuật sư bên trong tuyệt đối là vượng vững vàng, vàng vàng thứ nhất. Mặc dù nói thuật sư có không ít quyết điểm, vật phòng thủ thấp, HP thiếu, nhưng là cùng nhiệm thu linh thuộc tính so sánh, hạ tiểu bạch thuộc tính cũng cao không đi nơi nào ân. Kỹ thuật vẫn là cùng tiểu bạch cái khác trang bị có quan hệ à, trước mắt hắn ngoại trừ uốn kiếm cùng mặc vân kiếm Các khắc trang bị tất cả đều là thành đồng nhiệm thu linh nghi nghĩ nói rằng vậy kế tiếp, ta phải nghĩ biện pháp đổi mới trang bị, tốt nhất toàn bộ Bạch Ngần trở lên hạ tiểu Bạch bắt đầu trầm tư. Thế là kế tiếp, người của Thiên Linh dự định đi luyện cấp. Bất quá cùng lúc đó, ở vào giang ngoại một nơi nào đó, Thủy Vô Ngân cùng mấy tên áo đen thích khách đang ở chỗ này giết quái luyện cấp lên tầm. Sắc mặt của Thủy Vô Ngân tương đối khó coi. Hắn vốn là mong muốn tại cái này trong hoạt động thừa cơ tập kích bất ngờ hạ tiểu Bạch, sau đó đánh giết hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới hạ tiểu Bạch vậy mà có nhiều như vậy tinh xảo thủ đoạn. Hơn nữa, bây giờ hắn lại còn trở thành hoạt động điểm tích lũy hàm nhất đã được hệ thống ban thưởng một kiện hoàng kim trang bị. Hoàng kim trang bị? Trước mắt Thiên Khải bốn kiện hoàng kim trang bị, hắn liền có trong đó một kiện. Vậy bọn hắn mong muốn đánh giết Hạ Tiểu Bạch liền có hơn. Đêm Tu, mặc kệ người dùng biện pháp gì, đều giết cho ta cái kia Hạ Tiểu Bạch một lần." Thủy Vô Ân lạnh lùng nói thiếu ra, cái này là không thể nào, đại ma vương hắn quá lợi hại đêm tu đang nói, kết quả lúc này trình lĩnh từ một bên chuyển đến một đạo mang theo âm thanh của niệm ai ai nói không có khả năng. Đêm Tu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức khó coi. Một gã khuôn mặt vô cùng anh tuấn thích khách chậm rãi đi tới, trên đầu hắn ID là Minh Uyên. Thủy Vô Ngân nhìn thấy hắn, sắc mặt của cũng là đại hỷ, "Minh Nguyên, ngươi trở về." Cái tên đi là Minh Nguyên thích khách nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu, "Nhiệm vụ hoàn thành, bỏ ra ta 3 ngày thời gian, 3 ngày nay người chơi đẳng cấp giống như trướng đến rất nhanh a." Thủy Vô Ngân gật gật đầu, "Quân ma loạn vũ cái này hoạt động nhường người chơi đẳng cấp tăng lên không ít, ngươi 3 ngày không có lượt cấp, nắm chặt đem đẳng cấp luyện lên đây đi." Minh Nguyên mỉm cười, "Cảm tạ thiếu gia quan tâm, bất quá trước đó, thiếu gia ngươi xem trước một chút cái này." Thủy Vô nhìn xem Minh Nguyên trong tay của trụ, hắn cầm sang xem nhìn. Lập tức, Thủy Vô Ngân lộ ra vô cùng thần sắc của khiếp sợ cái này C cấp bộ quân quẩn trụ. Bộ quân quẩn trụ, sử dụng về sau có thể tiến vào một cái độc lập phó bản không gian ở nơi đó có độc lập nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được so bình thường phó bản còn muốn phần thưởng phong phú. Nhưng là liền trước mắt tới nói, đại đa số bộ quân quẩn trụ đều là S cấp, C cấp cơ hội không có. Thật là Minh Nguyên lại có C cấp bộ quân quẩn trục. Minh Nguyên cười gật gật đầu, cũng này là của ta lực lượng chỗ. Minh Nguyên vừa nói, sau đó cười lạnh nhìn đêm tu một cái, nếu như có thể thông quan cái này phó bản, như vậy thực lực của chúng ta còn có thể trên, trên phạm vi lớn trướng, đẳng cấp Trang bị ít ra đều có thể chướng bên trên một cái cấp bậc. Đến lúc đó, còn sợ không đối phó được một cái đại ma vương sao? Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là có một cái hoàng kim khí mà thôi, cũng không phải toàn thân hoàng kim trang phục, chúng ta sợ cái gì? Người đêm tu nói không ra lời đúng vậy, hắn thật đúng là nói không ra lời đầu tiên, Minh Nguyên địa vị tại Thủy gia vốn là cao hơn hắn, Thủy gia thiên cấp thích khách bên trong, Minh Nguyên là một trong những mấy người mạnh nhất. Tiếp theo, Minh Nguyên vẫn là trước Trung Quốc mười thích khách. Hắn mặc dù cũng là thiên cấp thích khách, nhưng lại xếp hạng không biết rõ xếp tới nhiều ít tên sau. Nghe lời của Minh Nguyên, Thủy Vô Ân dường như rất là hài lòng. Thủy Vô Bả vai Minh Nguyên một cái, ngươi trở về đến thật sự là quá kịp thời, có ngươi, chúng ta đối phó Thiên Linh cũng không thành vấn đề. Vẫn là trước thông quan cái này phó bản rồi nói sau. Minh Nguyên tự tin cười một tiếng. Thủy Vô Ngân gật gật đầu. Trong lòng hắn đã là bắt đầu cười lạnh. C cấp độc lập phó bản, bên trong khẳng định có rất nhiều kinh nghiệm cùng trang bị. Hạ Tiểu Bạch, ngươi có hoàng kim khí thì thế nào đợi đến chúng ta đều một thân bạch ngân trang phục, chỉ là một cái hoàng kim khí căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì. Chờ xem. Lúc này Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết Thủy Vô Ngân cử động. Dù sao có địch ý tiêu kỳ tại, nói thế nào thủy vô ngân đều hẳn là khiêm tốn một chút. Mà trên sự thật, mấy ngày kế tiếp thời gian, trong trò chơi có thể nói là một mảnh yên tĩnh. Quân ma loạn vũ cái này hoạt động để cho người ta nhiệt nghị vài ngày, cũng làm cho người chơi trên đẳng cấp tăng mấy cấp. Nghe nói mục tu văn đẳng cấp đã đạt đến 60 cấp, là hoa hạ đại Âu đầu tiên đạt tới 60 cấp người chơi. Mà trong khoảng thời gian này, cũng dựa vào người chơi bình quân đẳng cấp tăng lên, không ít người đều đang điên cùng săn giết bạch ngân một hướng. Thế quát một tiếng, hai tay huy động một đôi thanh đồng phủ liền trực tiếp giết trước hướng về phía vương đầu kia to lớn hỏa diễm hổ ba Lượn vòng tam liên bổ. Hỏa Diễm Hồ lập tức thoát ra nguyên một đám tổn thương 7226, 6552, 14536. Thế quả nhiên không hổ là cường chiến sĩ, coi như không có hoàng kim trang bị, một thân lực công kích của vật lý cũng không thể so với Hạ Tiểu Bạch cái này kiếm sĩ kém bao nhiêu. Một kích cuối cùng bạo kích, càng là trực tiếp tạo thành hơn 1 vạn 4000 điểm tổn thương. Rốt cục, Hỏa Diễm Hồ dù sao cũng là của gia dọn pháp hệ 4, HP vẫn là không chịu nổi thảo, cúc Hệ thống thông báo, chúc mừng Tiên Linh Phượng hội, hội, hội trưởng Đại Ma Vương cùng hội thành Ý Chi Linh, Đông Ly, Vương Tín nữ nhân của cây mấm, Thanh Phong Du Dương, Thế Ước, Thủy Băng Tâm, Điểm Tâm, Thanh La, Diệp Tiên Linh. Cầm xuống 60 cấp Bạch Ngân cấp bộ hỏa diễm hồ thủ sát. Toàn đội ban thưởng danh vọng 1200, kim tệ 60000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 120, kim tệ 6000. Lập tức, Liệu Nguyên Thành không ít người chơi đều nghị luận ầm ĩ lên Tiên Linh lại cầm xuống một đầu Bạch Ngân. "Ân, đây đã là thứ 10. Ba đầu đi." "Không không không, là con thứ 14 a." "Đúng vậy, trong khoảng thời gian này Tiên Linh đều đang vì hạ tiểu Bạch đổi mới trang bị, cho nên điên đi tìm Bạch Ngân một giết. Bây giờ Hạ Tiểu Bạch đẳng cấp đã đạt đến 57 cấp, một thân trang bị cũng đều cơ bản đổi mới thành Bạch Vân khí. Hắn thuộc tính, rốt cục trên trên phạm vi Lư tăng. ID: Đại Ma Vương đẳng cấp 57. Sinh mệnh: 18326. Ma pháp: 5790. Vật công: 39244474. Vật phòng: 4613. 1 vạn 8 HP. Không hề nghi ngờ, loại này HP đã trên tính được rất nhiều. Trước mắt có thể tại trên HP siêu qua hắn, hẳn là chỉ có toàn thể chất thêm điểm đồng thời một thân Bạch ngân trang bị kỵ sĩ hoặc là tăng. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch mừng khcác hỡi Bất quá hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn bực Thanh Phong Du Dương, lập tức hỏi: người thế nào?" Nhìn tâm tình không tốt dáng vẻ. Thanh Phong Du Dương thở dài: "Hôm nay trên đường nhặt được một cái quả táo điện thoại, vừa xuống xe liền có điện thoại đành tới, là nữ, nói mời ta ăn cơm đưa di động trả lại cho nàng, ta đáp ứng, đợi nàng đến cầm điện thoại, vốn định trực tiếp trả rời đi, kết quả người ta kéo lấy ăn cơm, ăn thì ăn thôi, ăn một nửa, nàng ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại không ai. Hạ Tiểu Bạch, chương 262A. Vậy sao? Chương 262A. Vậy sao ha ha ha, ha ước phình bụng tuổi to. Thanh Phong Du Dương Không cho cười. Hạ Tiểu Bạch thấy thế vội và nói, "Đúng đúng, đại gia không cần cười nữa, đổi lại là các ngươi không chừng cũng phải bị lửa gà toa ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha Thanh Phong Du Dương. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bất quá ngay lúc này, Nghiễm Tu Linh bỗng nhiên nghiêm túc nói, "Tiểu Bạch, mấy ngày nay ngươi muốn cẩn thận một chút thần vẫn." "Thế nào?" Hạ Tiểu Bạch hỏi ngay tại vừa rồi, thần vẫn thông quan một cái xe cấp độc lập phó bản, nhất là bên trong còn sản xuất hai bộ thích khách bạch vân trang phục. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, thích khách bạch vân trang phục Nhiệm tu linh gật đầu một cái, "Đúng, 55 cấp bạch ngân trang phục, liền ta đoán chừng, trang bị lực công kích của về sau sợ là không thua kém 4500. 4500 tầng phong hoa cũng là đôi mắt đẹp lưng trọng, lực công kích của cao như vậy, đoán chừng ai cũng có thể một bộ dây." Liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng ngăn không được hơn nữa Minh Uyên cũng đi tới Liệu Nguyên thành nhiệm tu linh còn nói thêm Minh Uyên. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Nhiệm tu linh Minh Uyên là uy tín lâu năm thích khách cao thủ, Trung Quốc thích khách bên trong xếp tới thứ 6, là cao thủ. Nhiệm tu linh mặc dù lời nói bình thản, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng có thể theo Sếp hạng cảm nhận được cái kia gọi là Minh nguyên thích là cỡ nào nhu Trung Quốc thích khách thứ sáu. cho đến trước mắt Hạ Tiểu Bạch duy nhất có thể cùng những cái kia Trung Quốc siêu cấp cao thủ cứng rắn cũng chỉ có Mạc Anh Hùng. Nhưng là hắn sợ dĩ có thể cứng rắn Mạc Anh Hùng, vẫn là dựa vào hắn tại trên song kiếm tạo nghệ. Nếu như đổi lại là cái khác thiên bảng cao thủ, cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Nhớ ngày đó cùng Đại La Liễm Đở Cở, cũng là nghìn cân treo sợi tóc, không cẩn thận liền thua cái chủng loại kia ta hiểu được, bất quá ta muốn nắm sùng vật Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, hắn nên tìm một cái sủng vật, ngại hi dù sao không phải chiến đấu phương diện liệu. Hắn hẳn là tìm một cái sủng vật có nhanh nhẹn tốc độ cao. Phối hợp hắn tại trong video nhìn thấy người của những cao thủ kia sùng song tuyến thao tác, hẳn là có thể đề cao không ít sức chiến đấu đã như vậy, kia tiểu ca ca ta đưa người đi. Đại La Lệ nói rằng đám người gật gật đầu. Dạng này cũng tốt, có thiên phú của Đại La Lệ tại, đối phó thích khách cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La Lệ về Liệu Nguyên Thành tu sửa lại một chút trang bị, bổ sung một chút đan dược, chính là hướng phía Tây Bắc phương hướng xuất phát. Nơi này là vô tận dãy núi, một mực lan tràn đến vĩnh hằng trưởng thành ở chỗ này, địa hình phức tạp mà lại rộng lớn, hoang vu, mặc dù vù, nhưng là từng cái to to nhỏ nhỏ thành trấn cũng không biết bao nhiêu mà đến. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một cái mấy chục gia đình tiểu trấn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đi tới lúa Phong trấn. Đương nhiên, hai người vừa mới đi thị trấn, kết quả đối diện liền thấy một nữ hai hốt hoàng đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ nói có nhiệm vụ? Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La Lệ liếc nhau một cái, sau đó đi tới người tốt, có gì cần trợ giúp sao? Cha ta lưới bữa bị ta làm không thấy, ta nhìn thấy bên ngoài thị trấn lang trên nhân thủ cũng cầm không sai biệt lắm chiến phủ, các ngươi có thể giúp ta làm một chút trở về sao? Lên Hệ thống nhắc nhở, Lũ Phong trấn thiếu nữ tiểu hoa hướng ngươi ban bố nhiệm vụ tìm kiếm lơi bữa. Eh. Nội dung Lũ phong trấn thiếu nữ tiểu hoa 33 lơi búa không thấy, nàng mong muốn ngươi đi theo làng trong tay người cướp đoạt 30 trôi lơi búa, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Mặc dù chỉ là e cấp nhiệm vụ, nhưng là có chút ít còn hơn không a. Kế tiếp hạ tiểu Bạch mang theo đại la lị tại lúa phong trấn bốn phía đi dạo một vòng, rất mau nhìn tới bọn hắn mong muốn tìm quái vật. Người sói, 60 cấp thanh đồng quái, HP 65000, kỹ năng, gào thét, liên hoàn bổ, cuồng bạo. Giải thích rõ, thú nhân một loại, nắm giữ lực công kích của cường đại cùng tốc độ của ma lê ân, nhìn chỉ là bình thường, mà trước mắt hạ tiểu Bạch đã sớm xưa đâu bằng này. Trực tiếp đối với ở trong một đầu người xói phát động thập tự phong thần trạm, lập tức, thập tự kiếm khí cắt chém mà đi, lang trên đầu người toát ra một cái kết xù tổn thương 8832. Nhưng là vẫn chưa xong, kế tiếp hạ tiểu bạch trực tiếp đối với đầu này người sói một cái phong bạo kiếm kích hung manh đâm ném ra bá bá bá bá bá. Sau đó, 2521, 1752, 2322, 1628, 3214. Liên tiếp tổn thương toát ra, đầu này người sói HP lại giảm. Kế tiếp phối hợp đại la lị, không đến 20 giây, đầu này người sói liền cúp lệch cạch một tiếng. Một đầu màu đen búa trực tiếp rơi xuống đất người sói chiến phủ, nhiệm vụ vật phẩm. Không hề nghi ngờ, đây chính là bọn họ muốn đồ vật của thu thập. Hạ Tiểu Bạch đem nó nhặt lên, bất quá lúc này đại la lị thì là lóe ra như sao mắt to nhìn xem Hạ Tiểu Bạch tiểu ca ca tổn thương thật cao a. Đúng vậy, mặc dù nói quần ma loạn vũ cái này hoạt động nàng cũng sắp xếp trước tiến vào 10, nhưng là hệ thống chỉ là phần thưởng nàng hai quyển bạch ngân khí. Mặc dù dưới mắt trên người đại la lực có 6 cái bạch ngân khí, nhưng là thuộc tính sói so hạ tiểu bạch còn kém hư điểm. Hạ Tiểu Bạch thì là mỉm cười, tranh thủ thời gian giết những người sói này a, đem nhiệm vụ làm. Ân Đại La Lị điểm điểm cười một tiếng. Kế tiếp, những người sói này bị hạ tiểu bạch cùng Đại La Lị hai người trắng trận đấu sát. Mặt khác, cũng không phải là mỗi sói đầu đàn người đều có thể tuôn ra những này lươi bứa, cho nên khi hai người đánh chết hơn 100 sói đầu đàn người thời điểm, mới thu tập được hơn 20 cây chiến phủ. Nhưng là cũng ở thời điểm này, một đầu hình thể càng thêm to lớn người sói tìm tới bọn hắn. Người sói lãnh chúa, 60 cấp thanh đồng cấp buộc, HP 58 vạn, kỹ năng, gào thét, liên hoàn bù, siêu cấp quần bạo. Giải thích rõ bên trong một cái khu vực người sói lãnh chúa, mỗi cái khu vực khác biệt, những người sói này thực lực của lãnh chúa cũng cũng khác nhau, đồng dạng thấp nhất là lãnh chúa cấp, tối cao là bạch ngân cấp chính là các ngươi trắng trận chém giết ta đồng loại. Người sói lãnh chúa đôi mắt của băng lánh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Lập tức, Hạ Tiểu Bạch giận mình. Quái vật này vậy mà lại nói chuyện. Không tệ, chính là chúng ta giết, ngươi muốn sao? Đại La lị không chút khách khí nói rằng, ngược lại quái vật này nhất định bị bọn hắn giết chết đã như vậy, vậy thì cho ta. Chết đi. Người sói lãnh chúa đã là cầm trong tay răng cửa khảm đao hướng phía Đại La Lệ tới. Hạ Tiểu Bạch thấy thế, cũng là không thể không bên cạnh Linh mẫn công kích phong bạo kiếm kích hung mánh đâm. Nương theo lấy 3 bá bá âm thanh nhầm văng liền, hạ tiểu bạch tại ngắn ngủi trong mấy giây đâm ra hơn 10 đạo kiếm ảnh 1831, 1233, 1819, 2433, 1468. Quả nhiên không hổ là bốt, liên tiếp công kích đến đến, người sói lanh chúa HP chỉ là giảm xuống 3 vạn. Nhân loại, chết. Người sói lãnh chúa tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp một đao hướng phía hạ tiểu bạch bổ tới. Liên hoàn bổ. Bánh bánh bánh. Hạ nhỏ trên đầu bạc lập tức xuất hiện ba cái tổn thương 4356, 3251, 4389. Ba cái tổn thương cộng lại hơn 1 vạn. Cũng may trên người Hạ Tiểu Bạch có không ít hồi máu đan, ăn một quả, HP trở về 5000. Kế tiếp hai người đánh hơn 20 phút, cuối cùng đem người sói lánh chúa giải quyết hết sách, Thanh Đồng Khí đại la lị vẻ mặt ghét bỏ nhặt lên người sói lánh chúa Tuân ra Thanh Đồng Khí nhìn một chút. Nàng bây giờ cần chính là Bạch Vân Khí, mà không phải Thanh Đồng Khí được rồi, làm nhanh lên xong nhiệm vụ sau đó đi tìm thích hợp sủng vật của ta, càng kéo dài thần người của vẫn sợ là sẽ phải đến. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Đại La Lệ nên vậy, lập tức tự tin vô vô không phải rất căng mềm bộ ngược tiểu ca ca ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không có có thích khách có thể đến gần chúng ta. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười gật đầu đúng vậy à, không thể không nói thiên phú của Đại La Lệ thật rất khắc chế thích khách. Nhưng là liền sau đó một khắc, một đạo âm thanh của băng lãnh đã theo sau lưng Đại La Lệ chuyển đến à. Vậy sao? Đột nhiên, Đại La Lệ con ngươi có rút lại thành to bằng lỗ kim. Chương 263, Minh Nguyên. Chương 263, Minh Nguyên cái gì? Tại thời khắc này, trong lòng Diệp Tuyết Linh tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nội chi sắc lại có người sau khi đi tới thân thể của nàng nàng cũng không biết. Cái này sao có thể? Thiên phú của nàng thật là có thể chinh sát 4 phía 50 mã trong phạm vi cho có thích khách hành tung. Nội tâm mặc dù không hiểu, nhưng là trong chấp ngắn này, đại la lỵ ý thức vẫn là rất mạnh, trở tay chính là một kiếm vùng ra, nhưng mà. Miss, cái kia thích khách còn đang tiềm hành, căn bản không có thân hình hiện ra. Nhưng mà, thích khách đã xuất hiện sau lưng đại la lỵ, một bộ kỹ năng bộc phát ra đâm lưng đâm vào đâm vào đâm vào. Cuối cùng lại đến một cái cạo xương, trước đem tiến hành đâm vào lấy được điểm số liên kích toàn bộ dùng xong 5326, 553. 253 924 16235. Tại không đến trong 3 giây bên trong thời gian, diệp tiết linh lượng máu bị một cái cạo xương cho trong nháy mắt tan không. Nàng chứng lớn khó có thể tin đôi mắt đẹp, cả người chậm rãi ngã trên mặt đất Tuyết Linh Ba. Tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch cũng thật bất ngờ đúng vậy, hắn cũng không có đạt được Mặc Vân kiếm nhắc nhở, kết quả thích khách liền đi tới bên người bọn hắn, cũng trực tiếp dây mất đại la lị. Vì cái gì? Vì cái gì Mặc Vân kiếm không có cho hắn nhắc nhở? Chẳng lẽ đối phương có cái gì che đậy Trinh Sắt phương pháp sao? Hạ Tiểu Bạch không hiểu. Tóm lại, hắn lúc này hai tay đã chặt trong tay uống hồn kiếm cùng Mặc Vân kiếm. Vẻ mặt cảnh giác nhìn xem cái này đã thân hình hiện ra thích khách, mà khi hắn nhìn trên đến cùng ID, Sát mặt thình lình biến đổi. Bởi vì cái này thích khách ID rõ ràng là Minh Nguyên Trước đó không lâu Nhiệm thu Linh còn cùng hắn đề cập qua Minh Nguyên kết quả hiện tại hắn đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Trước trung quốc 10 thích khách, thủy gia thiên cấp cao thủ, Minh Nguyên Đại Ma Vương, chúng ta hẳn là là lần đầu tiên gặp mặt. Minh Nguyên khuôn mặt của anh tuấn mỉm cười nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch ta muốn thấy nhìn, có thể làm cho thiếu gia cùng đêm tu đều không thể làm gì đến cùng là người của cái dạng gì vật, nhưng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà còn trẻ như vậy. Đại Ma Vương, Nhưng thực lực của ta nhìn ngươi à, ngươi không dùng ra toàn lực, vậy hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này à? Nói xong, thân ảnh của Minh Nguyên đã là biến mất ngay tại chỗ. Không phải tiêm hành, bởi vì tiềm hành đã dùng qua, hắn chỉ là bình thường di động, tốc độ lại nhanh đến mắt người đều thấy không rõ tình trạng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, cao thủ so triều, phân tâm liền mang ý nghĩa tử vong. Mặc dù không biết rõ đối phương thế nào giấu giếm được thiên phú của Đại La Lệ cùng Mặc Vân kiếm chính xác đặc hiệu, nhưng là cũng ngay Tiềm Hành còn đang làm lạnh, hắn chỉ cần mặt đối không có Tiềm Hành Minh Nguyên. Tay trái Mặc kiếm trực tiếp dựng thẳng sau lưng đứng ở làm ba. Hỏa tinh tại trên người mặc vân kiếm vẩy ra mà ra, Minh Nguyên xuất hiện sau lưng Hạ Tiểu Bạch. Thì ra, Hạ Tiểu Bạch nhìn rõ tiến cơ, dựa vào song kiếm như thế, tay trái đi ngăn cản sau lưng đến từ một kích trí mạng, tay phải uống hồn kiếm thì là trở tay theo dưới nách xuyên qua đương lưng. Nhưng Minh Nguyên đồng dạng là cầm trong tay song truy, dựa vào một cái khắc ngăn cản dao găm Hạ Tiểu Bạch uống hồn kiếm công kích phản ứng công tệ. Minh Nguyên thản nhiên nói, nhưng cũng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vậy sao? Vậy nhưng chưa hẳn. Hạ Tiểu Bạch đồng dạng cũng là thản nhiên nói. Dù sao khí thế không thể yếu, hơn nữa đại la Lị bị hắn giết. Nói thế nào cũng muốn giết trở lại đến là đại la lụy báo thù mới là. Xong kiếm vung dậy, một đạo bàng bạc kiếm khí vắt ngang mà đến má. Nhưng mà thân hình Minh Nguyên ló lên, lại là thoát ly vô song trạng phạm y. "Miss." Cùng loại thoáng hiện kỹ năng Á Hạ Tiểu Bạch nhướng mày. "Cái này Minh Nguyên, trang bị thế nào hắn không biết rõ, nhưng là kỹ năng cùng thao tác tuyệt đối nhất lưu." Mà lúc này đây Minh Nguyên đã đi tới sau lưng Hạ Tiểu Bạch, một gậy đánh xuống. "Mê muội." Minh Nguyên cười lạnh một tiếng, người nhất định phải chết." Bị hắn cho ở, liền đại biểu cho tử vong. Đâm vào đâm vào đâm vào 425, 396. 424 đang lúc Minh Nguyên dự định sử dụng tạo xương, trước đem đâm vào thêm vào điểm số liên kích toàn bộ dùng hết thời điểm, ngay lúc này, một quả bảo châu màu đen lăn đến dưới chân của hắn Ân. Minh Nguyên con người co rút lại, lúc nào thời điểm? Nhưng mà không chờ hắn nói xong, u hồn bảo châu đã nổ tung ngay ba. Vô tận hỏa đoàn nổ tung, mặc cho tốc độ của hắn lại nhanh, hắn cũng tránh chi không kịp, trực tiếp bị nổ bay. Mà trên đầu của hắn, cũng toát ra một cái tổn thương 8216. Không cao không thấp tổn thương, nhưng đối với hắn một thích khách mà nói, cái này tổn thương nhường lượng máu của hắn chỉ còn lại mấy trăm điểm. Đương nhiên Hạ nhỏ trên đầu bạc cũng toát ra một cái tổn thương, hơn nữa bởi vì khoảng cách thêm gần, thương tổn của hắn cũng càng cao 13562. Bất quá lấy Hạ Tiểu Bạch sức phòng ngự của bây giờ cùng HP, u e, hồn bảo châu đã không cách nào đối với hắn cấu thành nguy hiểm. Cho mình ăn một quả hồi máu đan, HP e lập tức trả lời 5000 làm rất tốt. Minh Nguyên trầm mặt cho mình ăn một quả hồi máu đan nhưng mà sự khống chế của người kỹ năng đã không có. Hạ Tiểu Bạch cười cười, còn muốn tiếp tục không? Minh Nguyên ngay vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi cùng xanh xám. Hôm nay hắn Nguyên Lai tưởng rằng có thể dễ dàng cầm xuống đại ma vương cái này cái đầu người nhưng lại đại ma vương sức chiến đấu có chút ra ngoài dự liệu của hắn, muốn côn dùng hết, coi như tiềm hành làm lệnh nhanh tốt, đoán chừng cũng không đối phó được hắn. Lấy hắn thuộc tính, không khống ở hắn, căn bản là không có cách đem hắn miểu sắc cắt. Làm rất tốt, đã như vậy hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi. Thân ảnh của Minh Nguyên không ngừng lui lại, cuối cùng biến mất tại trước hạ tiểu Bạch Phương bên trong rừng cây. Cuối cùng, bốn phía bình tĩnh lại. Mà lúc này đây Đại La Lỵ đã từ đằng xa chạy tới, lộ ra nhưng đã là theo mộ địa của phụ cận sống lại tiểu ca hắn ở đâu? Đại La Lỵ khuôn mặt nhỏ hết sức khó coi đã bị ta đánh lui. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ghê tởm đại la lị bình tĩnh khuôn mặt nhỏ. Thiên phú của nàng vậy mà không thể giữ cảnh, đây là có chuyện gì? Đồng nhiên, len ken một tiếng, nhiễm thu Linh phát tới tin tức. Nhiễm thu Linh, Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ? Hạ Tiểu Bạch, ta không sao ai nhiễm thu Linh, cái kêu Minh Nguyên quả nhiên lợi hại. Hạ Tiểu Bạch ba. Hạ Tiểu Bạch, tiểu tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ngươi biết chúng ta đụng phải Minh Nguyên? Nhiệm Tu Linh, không chỉ là ta, hiện tại dưới toàn bộ ngày người đều biết rồi. Hạ Tiểu ba. Nhiệm Tu Linh, tại ám sát trước vài giây đồng hồ. Cái kia Minh Nguyên tại diễn đàn mở ra video trực tiếp, hắn bảo hôm nay muốn bắt lại người của ngươi đầu, kết quả bị ngươi đánh lùi, rất nhiều người đều thấy được, người xem như nội danh hì hì. Hạ Tiểu Bạch, ta bên trên diễn đàn nhìn xem. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch thấy được trên diễn đàn Minh Nguyên phát khởi trực tiếp gián đưa đỉnh hôm nay đại ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Phát bài viết người, Minh Nguyên. Phía dưới là trực tiếp video, cùng phá trăm vạn bình luận tầng lầu 1475329 lâu, người chơi ta là chư bắt dưới, wow, Minh Nguyên thế mà thất thủ. 1475330 lâu, người chơi ơi đại gia tới chơi đi, 666. Đại ma vương thế mà đánh lùi Minh Nguyên. 147533 một lâu, người chơi tốt tốt lỗ, đại ma vương v 587. Mọi việc như thế bình luận có rất nhiều. Hạ Tiểu Bạch trong lòng nhìn cũng là giận mình. Chết không được sắc mặt của Minh Nguyên khó coi như vậy. Thì ra hắn trực tiếp ám sát thất bại, chương 264, áo choàng tiểu tử. Chương 264, áo choàng tiểu tử. Kỳ thật đối hạ tiểu Bạch mà nói, đáy lòng của hắn bên trong vẫn có chút tiểu hân vui. Dù sao hắn là lần đầu tiên chơi game, có thể cùng cao thủ như vậy chiến bình, không thể nghi ngờ là thành tích tương đối khá. Nhưng cũng bèn bèn tiểu hân vui. Bởi vì cái này Minh Nguyên thật rất mạnh. Nếu như hắn đoán không sai, thiên phú của Minh Nguyên hẳn là che đậy tất cả chính xác hiệu quả. Đây là duy nhất có thể giải thích vì cái gì mặc vân kiếm cùng thiên phú của Đại La Lệ không thể giữ cảnh nguyên nhân. Trước mắt Minh Nguyên tổng hiến giá trị cảm xúc tiêu cực còn không có vượt qua một vạn, cho nên Hạ Tiểu Bạch không xác định địch lý tiêu ký có phải hay không cũng có thể bị hắn che đậy. Nhưng là lúc sau hắn ám sát, sợ là rất khó dự phòng. Hạ Tiểu Bạch nắm chặt trong tay kiếm. Minh Nguyên vậy sao, lần sau có thể cũng không phải là ngang tay đơn giản như vậy. Có cơ hội, hắn nhất định phải giết Minh Nguyên. Kế tiếp tiếp Hắn cùng Đại La Lực siêu tập xong chiến phủ về sau, đi lúa phong trấn giao nhiệm vụ, hai người điểm kinh nghiệm đều tăng 4 phần trăm tài hữu. Cùng lúc đó, một bên khác. Lúc này Minh Nguyên đã là cùng Thủy Vô Ngân tụ hợp. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch đoán không có sai, thiên phú của Minh Nguyên thật sự chính là che đậy tất cả chính sát hiệu quả, đây không thể nghi ngờ là khá cường đại một cái thiên phú. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch mặc Vân kiếm cùng thiên phú của Đại La Lị, Thủy Vô Ngân cùng cái khác thần vẫn thích khách dám sát thường xuyên thất bại. Nhưng mà Minh Nguyên lời nói cũng sẽ không đây cũng là vì cái gì Thủy Vô Ngân chỉ phái Nguyên một người đi ngôn nhân. Thứ nhất, hắn thực lực rất mạnh. Thứ hai, hắn thực lực rất mạnh. Thứ ba, hắn thực lực rất mạnh. Thứ tư mới là thiên phú của bởi vì hắn. Bất quá mạnh như Minh Nguyên, lần này thế mà không có có thể đắc thủ, cũng là nhường Thủy Vô Ân có chút ngoài ý muốn. Sắc mặt Minh Nguyên cũng có chút không dễ nhìn, hắn tự tin mở ra trực tiếp, kết quả ám sát không có có thể đắc thủ kỳ thật thiếu ra, thực lực của đại ma vương ta tham dò một chút, là thật mạnh. Loại này mạnh không phải game thủ chuyên nghiệp có thể so sánh, hắn thao tác đã từ cổ vũ dần dần dung hội quán thông tới trong trò chơi tới, cho nên đối phó hắn, chúng ta phải dùng những phương pháp khác. Phương pháp gì? Thủy Vô Ân nhíu mày, nói đại ma vương rất mạnh, nhưng là tại phân tán lực chú ý thời điểm khẳng định ngăn không được ta chúng ta hẳn là thừa dịp hắn đơn độc thời điểm đơn độc chúng ta không chỉ một lần đơn độc ám sát qua hắn nhưng là đều thất bại Thủy Vôngân lắc đầu nói rằng thiếu ra người trước hãy nghe ta nói hết ta nói chính là thừa dịp hắn đơn độc đánh giết rất mạnh buộ hoặc là đơn độc làm cao nhiệm vụ khó khăn thời điểm đơn độc giết buộc làm nhiệm vụ Thủy Vông Ngân xứng sở không tệ, người chú ý lực cuối cùng có hạ nếu như chúng ta có thể thừa dịp hắn làm sự tìnhkh thời điểm ám sát hắn như vậy một nhất định có thể thành công đại ma Vương giết buộc thời điểm đại đa số tình huống đều có thiên Linh những người khác ở đây không dễ dàng ám sát chúng ta có thể phải người thời điểm theo dõi hắn Ta cũng không tin hắn không làm nhiệm vụ, tại hắn làm nhiệm vụ thời điểm tìm tìm một cái thời cơ thích hợp, tìm kiếm cơ hội giết hắn. Thành công tốt nhất, coi như không thành công, cũng có thể phá hư nhiệm vụ của hắn, buồn nôn buồn nôn hắn. Tóm lại nhất cử lướt tiện. Minh Nguyên chậm rãi nói rằng, Thủy Vô Ngân trầm ngâm 2 giây, sau đó gật gật đầu, không tệ, nói có đạo lý. Nhiệm vụ chắc chắn sẽ có buồn, chỉ cần hắn dám đơn độc giết buồn, đó chính là của chúng ta thời cơ. Sau đó Thủy Vô Ngân gọi tới một tên thích khách, phân phó, từ giờ trở đi, mọi thời mọi khắc đều muốn đem đại ma vương hành tung trên báo cáo đến. Là, Hạ Tiểu Bạch, ngươi trốn không thoát bàn tay ta tâm. Sắc mặt Thủy Vô Ân mang theo một chút âm trầm nói rằng, Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là không biết Thủy Vô Ân ý nghĩ, hắn lúc này đã cùng Đại La Lệ cùng Thanh Phong Du Dương đến đến khu này, khu vực khác một cái chấn nhỏ đúng vậy, Thanh Phong Du Dương. Bởi vì Hạ Tiểu Bạch vừa mới gặp ám sát, nhiễm Thu Linh không yên lòng, thế là nhường Thanh Phong Du Dương cũng tới. Mặc dù hắn là ra giòn Triệu Hoán sư, nhưng là hắn có cái nhanh chóng triệu hoán bảy giàn kỹ năng. Nếu như thần vẫn dự định dựa vào số lượng ưu thế ám sát Hạ Tiểu Bạch, như vậy Thanh Phong Du Dương kỹ năng này không nghi ngờ gì có thể trong thời gian ngắn giải quyết nhân số không đủ vấn đề, chèo chống tới Thiên Linh viện bệnh đến. Lúc này, tại trước bọn Hàn Phương là tiểu trấn cái chấn nhỏ này ba mặt núi vây quanh so lúa phong trấn dường như còn muốn hoang vu một chút tiểu caca ca, vì cái gì chúng ta tìm sùng vật muốn tới đây A ba đại la lị nhìn xem trời nắng trang trang bầu trời toàn bộ miệng lươi khô không ốc uống xong một ngũ nước thể lực rốt cuộc hồi phục chút ít. nếu như lâm vào trạng thái của khát nước thể lực cũng biết trên phạm vi lớn hạ xuống sùng vật của ta không thể yếu hạ tiểu bạch nắm chặt lại uống hồn kiếm nói rằng cho nên mới tới cái này địa phương cất chim cũng không cóan phong du dương mở to hai mắt nhìn nói rằng cái này cũng không thể gọi chim không thể bị ở chỗ này sinh động quá vật hẳn là hơn phân nửa mạnh một chút hạ tiểu bạch trột ra nói Đông nhiên lên keng. Hệ thống nhắc nhở, người đi tới Hoang Linh trấn. Hoang Linh trấn, ba mặt núi vây quanh, duy nhất không núi vây quanh địa phương chính là bọn hắn chối lối vào. Bất quá khi bọn hắn tới gần tiểu trấn thời điểm, trong tiểu trấn lập tức đi ra ba cái dân binh, "Người nào?" Hạ Tiểu Bạch còn chưa mở miệng, Thanh Phong Du Dương đã là loé sáng đăng tràng các người nghe cho kỹ, "Chúng ta liền là đến từ thế giới khác vĩ đại mạo hiểm giả." Ba cái dân binh thì là một hồi hùng y, "Thế giới khác mạo hiểm giả?" Hạ Tiểu Bạch vẫn chưa trả lời. Lúc này theo ba cái dân binh phía sau đã đi ra một đạo thân ảnh của thấp bé nơi này ít hai lui tới, làm sao lại có người của thế giới khác tới đây? Bọn hắn khẳng định là xương mù thần phái tới gián thế, trước bắt bọn hắn lại nói. Đây là một cái toàn thân bị đấu đồng màu đen che giấu tên lùn, thân cao đoán chừng cũng liền một mét ra mặt dáng vẻ, trong thanh âm tính, nghe không ra nam nữ, nhưng là khí thế cũng là rất đủ. Nương theo lấy cái này áo choàng tiểu tử lời nói xong, hắn thế mà trực tiếp động thủ, thân ảnh lóe lên, không gian lưu lại trận trận màu đen tan ảnh, không đến trong một giây thời gian, hắn liền là xuất hiện ở thanh phong sau lưng Du Dương. Trong chốc lớn này, trong lòng Hạ Tiểu Bạch há nhiên Cái này áo choàng tiểu tử, vậy mà so tốc độ của Minh Nguyên nhanh hơn. Hạ Tiểu Bạch đã nắm chặt trường kiếm trong tay, nhưng mà sau một khắc, nhường hắn chuyện của không tưởng được đã xảy ra, áo choàng tiểu tử tay phải xuất hiện một cây bằng kiếm, đối với thanh phong nông của Du Dương trực tiếp đâm ra phức phốc. Thanh phong nông của Du Dương bên trên, trên đầu toát ra một cái to lớn màu đỏ tổn thương. Nhưng là trọng điểm không phải cái này. HP không có có thể trả lời. Thật là, là cọp lông. Cái này áo choàng tiểu tử đâm người Hoa Cúc. A6. Thanh phong Du Dương một tiếng thật thân. Nó vang vọng toàn bộ Hoang Linh trấn trên không, sau đó cả người sủi lơ vô lực ngã trên mặt đất. Tại thời khắc này, Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La Lệ đều cảm thấy cái mông mắt lạnh. Nhất là Đại La Lị, nàng hai tay đã vô ý thức bưng kín mông của chính mình đây là có chuyện gì? Vì cái gì cái này áo choàng tiểu tử đâm người hoa cúc? Sau một khắc, nhường Đại La Lệ vô cùng kinh hãi là, áo choàng tiểu tử thân ảnh lóe lên, lại lần nữa trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Đại La Lệ tiểu ca ca. Đại La Lị phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng là cũng may Hạ Tiểu Bạch thời điểm này đã vọt tới sau lưng Đại La Lệ, một kiếm đối với áo tiểu tử đâm ra áo choàng tiểu tử không có đâm ra. Thân ảnh lướt lên, rời đi sau lưng Đại La Lệ. Cứ như vậy, mông của Đại La Lệ cuối cùng là che lại. Chương 265: C cấp nhiệm vụ. Chương 265: C cấp nhiệm vụ. Nhưng là cục diện như cũ không ổn, Hạ Tiểu Bạch lần thứ nhất gặp phải bị dân bản địa nhằm vào tình huống, đây coi là là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem trên ngã xuống đất a a a thân. Ngâm Thanh Phong du dương, trong lòng Hạ Tiểu Bạch cảm giác là lạ. Tóm lại tuyệt đối không thể bị đâm hoa cúc. Hạ Tiểu Bạch sách theo song kiếm hướng phía tiểu tử phóng đi, lần này áo tử không tiếp tục phát hiện, mà là xách theo đoàn kiếm cùng Hạ Tiểu Bạch đấu đương đương đương. Dường như lực lượng không bằng Hạ Tiểu Bạch, mỗi lần vũ khí đụng vào nhau, áo choàng tiểu tử đều đang lùi lại. Nhưng là bá, Hạ Tiểu Bạch một kiếm quét ngang mà ra, áo choàng tiểu tử thấp hạ thân. Miss. Hạ Tiểu Bạch một thanh khắc kiếm hướng xuống đất xéo xuống đâm xuống đi, sau đó áo choàng tiểu tử làm ra một cái quái dị tư thế. Miss. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch công kích, như là đánh vào trên đông, một mực bị áo choàng tiểu tử lấy thân thấp ưu thế cho toàn bộ Miss đó, tựa hồ là làm lệnh kết thúc, áo choàng tiểu tử lại một lần nữa phát động thoảng bá. Áo choàng tiểu tử xuất hiện sau lưng Hạ Tiểu Bạch, lập chí muốn tại Hạ Tiểu Bạch trên hoa cúc mặt đâm một cái lỗ thủng. Hai tay Hạ Tiểu Bạch trở tay liền từ sau hung đâm tới. Lúc đầu dựa theo bình thường trưởng thành hình thể, lúc này tả hữu phương hướng đều không thể né tránh, chỉ có lui lại có thể bình yên rời đi. Nhưng mà đối áo choàng tiểu tử mà nói, hắn túi người một cái, lại là toàn bộ đem nó miss đó tay bên trong đoàn kiếm lại một lần nữa hướng Hạ Tiểu Bạch hoa cục đâm tới. Mắt thấy là phải đâm tới, nhưng là cũng may Hạ Tiểu Bạch bản lĩnh nhanh nhẹn, thân thể hướng lên nhảy lên, chân trực tiếp giẫm lên áo choàng tiểu tử trên đoàn kiếm phanh. Dựa vào thể trọng mang tới cường đại lực đạo, tử vội không kịp bị hướng xuống đất đi, Hạ Tiểu Bạch cơ vây sau lưng tiểu tử, bắt hắn cho bắt. Trên lực lượng vẫn là Hạ Tiểu Bạch trên chiếu gió, áo choàng tiểu tử cứ như vậy không thể động đậy. Lập tức, Đại La Lệ đã ngạc nhiên nói rằng, "Tiểu ca ca ngươi bắt được hắn." Nói thật, cái này áo choàng tiểu tử mạnh không mạnh có chút khó nói, nhưng là thật sự là quá nhanh nhẹn. Thật là Hạ Tiểu Bạch vậy mà thành công đem hắn bắt lấy. Cũng ở thời điểm này, từ trong chấn nhỏ đi ra một gã chống quải trượng lao giả cái kia. Ba tương lai tự thế giới khác dũng giả, đây hết thể đều là hiểu lầm, có thể không thể buông ra hắn. Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La Lệ lập tức sở. Hiểu lầm? Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch ba người đã bị mời đến Hoang Linh trấn bên trong. Thì ra Trước mắt chống bại trưởng lão giả chính là Hoang Linh trấn trưởng trấn. Mặc dù nói áo choàng tiểu tử nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Bạch, nhưng là không thể không nói cái này áo choàng tiểu tử rất nghe Hoang Linh trấn trấn giải, không có làm ra cử động của cái khác đi ra. Rất nhanh, đám người trước một bên đi, trưởng trấn vừa mở miệng giới thiệu nơi này, đừng nhìn ta nhõm nơi này hoang vu, kỳ thật các ngươi không biết rõ, trước kia Hoang Linh trấn, thật là cỏ xanh như tấm đệm, thổ địa phì nhiêu. Thật là theo trước một năm bắt đầu, nơi này liền dần dần biến hoang bắt đầu không có một cỏ, lớn bắt đầu khô nước. Đây hết thảy đều bởi vì sương Mù thần xuất hiện. Sương Mù thần Hạ Tiểu Bạch bắt lấy từ Mẫu Chốc Ân, cái này Sương Mù Thần là một cái lấy xương mù hình thức tồn tại quái vật, nó thu nạp vùng này địa khu cường đạo, nhường cường đạo nghe lệnh của hắn, tự xưng là thần, cho nên chúng ta đều gọi hắn Sương Mù Thần. Sương Mù Thần điều động cường đạo trắng trận vơ vét phụ cận mấy cái tiểu trấn lương thực, vật liệu gỗ, khoáng thạch các loại tư nguyên, nhường xung quanh mấy cái tiểu trấn đều khổ không thể tả. Các ngươi không có phản kháng sao? Hạ Tiểu Bạch hỏi đương nhiên là có, chúng ta mấy cái tiểu trấn xuất động tất cả dân binh, tổng cộng hơn 50 người. Mặc dù giết chết mười mấy cái cường đạo, thật là Sương Thần cường đại vượt quá chúng ta tưởng tượng của mọi người, chúng ta tại trước mặt nó không có một kích chi lực. Hạ Tiểu Bạch, tiếp tục như vậy nữa, không chỉ là Hoang Linh trấn, chúng quanh mấy cái tiểu trấn đều sợ là muốn xong đời, đến từ thế giới khác mạo hiểm giả, làm cho chúng ta hy vọng cuối cùng, ta có thể khẩn xin các ngươi, trợ giúp chúng ta tiêu diệt cái này Sương ngủ thần sao? Lênken. Hệ thống nhắc nhở, Hoang Linh chấn trưởng chấn hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ tiêu diệt Sương ngủ thần, C. Nội dung, Hoang Linh trấn trưởng trấn thỉnh cầu ngươi tiêu diệt Hoang Thiên Linh Sơn Sương ngủ thần, có tiếp nhận hay không? Hữu Nghị nhắc nhở, này nhiệm vụ độ khó khá lớn, mời chú ý cẩn thận. Hạ Tiểu Bạch con người co rú lại. C cấp nhiệm vụ. Cho tới bây giờ Hạ Tiểu Bạch làm qua độ khó cao nhất nhiệm vụ chính là C cấp. Lúc kia hắn tụ tập liệu nguyên thành trước đẳng cấp 15 người, cuối cùng đều kém chút thất bại. C cấp, hắn có thể hoàn thành sao? C cấp, cái này độ khó là ra ngoài đẳng cấp vẫn là thuộc tính trang bị cân nhắc. Hạ Tiểu Bạch không biết rõ, nhưng là theo như trưởng trấn nói, xương mù thần nên tính là ưu hồn hệ quái vật, như vậy mạn linh u long hẳn là có thể tạo được tác dụng khắc chế đây là biến số lớn nhất. Tiếp nhận. Đã như vậy, thế giới khác ngũ giả, vậy thì toàn dựa vào các ngươi hoang linh trấn nói rằng làm sao chúng ta tìm tới xương thần? Hạ Tiểu Bạch hỏi các ngươi yên tâm, hắn sẽ mang các ngươi tìm tới Dương Mộ Thần. Trưởng trấn nhìn về phía áo choàng tiểu tử dựa vào, hắn muốn cùng chúng ta cùng đi. Thanh Phong Du Dương nghe xong, lập tức sủ lông áo choàng tiểu tử che giấu tại dưới khăn che mặt mặt tựa hồ là thử nhè răng, rút ra trong tay bản kiếm. Thanh Phong Du Dương gấp vội vàng che cái mông không nói lời nào có cái gì không tốt, ta nhìn ngươi vừa mới rất hưởng thụ a. Hạ Tiểu Bạch vỗ vỗ Thanh Phong Du Dương bả vai nói rằng hưởng thụ cọ lông. Ta kia lý thành trương, không đúng, ta là kìm lòng không được, cũng không đúng, ta kia là đương nhiên. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là nhìn xem áo tiểu tử, không nói gì. Kế tiếp, tại áo trưởng tiểu tử dẫn đầu hạ, hạ tiểu Bạch một nhóm bốn người, hướng phía Hoang Linh Sơn đi đến. Hoang Linh Sơn là trung quanh lớn nhất một ngọn núi, trong núi động vật vô số, tùy tiện vào đi một cái đều rất dễ là đường. Nhưng là hiện tại bọn hắn không cần lên núi đi vào chân núi địa phương, áo trưởng tiểu tử chỉ vào trên giữa sân núi một cái trại, nơi đó chính là xương mù thần điều khiển cường đạo chỗ trại, nơi đó cường đạo rất nhiều, có chừng 200, các ngươi phải cẩn thận. 200? Nếu như những cường đạo này đều là quái bình thường lợi nói, 200 không quan trọng. Nhưng là hiện tại bọn hắn chủ động tới trại rất có thể liền sẽ trực tiếp gặp 200 người mạnh nhất trộm vệ công, bọn hắn chỉ là 4 người, khẳng định là không được. Nhưng cũng may hiện tại Thanh Phong Du Dương ở chỗ này, người triệu hoán 7 rắn có bao nhiêu con? Một lần 50 chỉ, thế nào? Thanh Phong Du Dương nói rằng 50 chỉ. Đầy đủ, chúng ta chậm rãi giết đi qua, tìm chút thời giờ mà thôi. Thế là 4 người tiếp tục trên mạng, rất nhanh, bọn hắn thấy được áo choàng tiểu từ nói tới cái kia trại, đồng thời, bên ngoài cũng nhìn thấy tuần tra cường đạo. Cương đạo, 60 cấp bạch ngân cấp quái vật, HP 8 vạn, kỹ năng, chém vào, gào thét. Giải thích rõ, bị xương mù thần trưởng khống cường đạo dường như bị xương mụ thần từng cường hóa, mạnh hơn đại đa số trộm đều mạnh hơn một chút. Lập tức, nhìn thấy những cường đạo này tụ tính, trong lòng Hạ Tiểu Bạch thầm mắng một tiếng. Thảo, lại là Bạch Ngân cấp quái vật. Bạch Ngân cấp quái vật, không hề nghi ngờ, so hét thích cấp, thanh đồng cấp quái vật đều muốn khó đánh. Trọng yếu nhất là số lượng này, có dòng giá 200 cường đạo. Này làm sao giết? Chương 266. Hoàng kim cấp. Chương 266, hoàng kim cấp vậy mà toàn đều là cấp bình thường bột thành phong du dương nhìn xem những cường đạo này. Cái này đạt ngưỡng cũng có chút khó giải quyết. Giết một cái bạch ngân cấp quái vật không thành vấn đề, 10 cái cũng là vô cùng đơn giản. Nhưng là mấu chốt là đối phương có dòng giá 200, ngươi có thể từng bước từng bước dẫn tới sau. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía Thanh Phong Du Dương ta thử một chút. Thanh Phong Du Dương giơ lên trong tay bạch ngân cấp triệu hoán pháp trượng, thuần miệng mặc niệm vài câu, các loại tối nghĩa văn tự vẩn quanh quanh người hắn, lập tức, một đầu chó hoang bị hắn kêu gọi ra đi. Thanh Phong Du Dương thao túng trên chó hoang sườn núi, đi vào cường đạo hàng gái, ý tuần tra mấy cái cường đạo nhìn thấy gâu gâu. Chó hoang đối với cường đạo giống dựa vào, ở đâu ra chó hoang? Một gã cường đạo số đội, nhưng lại chó hoang không hề lay động. Sau đó Thanh Phong Du Dương điều khiển chó hoang cắn cái kia cường đạo một ngụm 1321, không phải cao bao nhiêu tổn thương, nhưng là đủ để khiến cái kia cường đạo phẫn nộ, trong tay hắn vúa một đụ, kết quả chó hoang đã chạy. Thế là Thanh Phong Du Dương lợi dụng chó hoang đem cái kia cường đạo dẫn đi qua trên chuẩn bị rồi. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng. Bọn hắn lúc này trốn ở giữa sườn núi một chỗ trong rừng rậm, tại cường đạo rời đi chạy sau khi đi vào rừng rậm, Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La Lệ hai người trực tiếp đem chủ lực kỹ năng đều ném cho hắn. Hạ Tiểu Bạch một cái phong bạo kiếm kích hung mãnh đâm 2469, 1523, 2937. 3.318. Gần 20 đạo công kích đến đến, tên này cường đạo HP đã không đủ 5 vạn. Đại La Lị cũng không cam chịu yếu thế, phát động E cấp kỹ năng 3 kích liên tục 3-3-3. Sau đó, 6.256, 6.169, 6.248. Thanh Phong Du Dương cũng không nhắn rỗi, trực tiếp phát động một cái triệu hoán sư kỹ năng thiên thạch triệu hoán. Một đống thiên thạch rơi xuống, trực tiếp đem đầu này thập vạn HP cường đạo hoàn toàn chém giết. Theo trang bị không ngừng đổi mới, kỹ năng đẳng cấp không ngừng đề cao, người chơi tổn thương cũng tại đề cao mạnh cũng chỉ cái này cường đạo cũng chính là tại bình thường quái trên cơ sở tăng lên một chút HP, cái khác thuộc tính kỳ thật đều không khác mấy. Thế là, Hạ Tiểu Bạch nhường Thanh Phong Du Dương phụ trách dẫn quái, bọn hắn thì là trốn ở bên cạnh hàng nhai chậm rãi giết quái. Cùng lúc đó, một tên thích khách khi nhìn đến Hạ Tiểu Bạch trên bọn người Hoang Linh Sơn về sau, cũng bắt đầu hướng lên báo cáo Minh Nguyên lão đại, bọn hắn tiếp một cái nhiệm vụ, trên hiện tại tới Hoang Linh Sơn đi, bọn hắn trước mắt ngay tại trên giữa sân núi giết cường đạo. Bọn hắn tiếp nhiệm vụ gì? Minh Nguyên hỏi ta sợ bị phát hiện, không dám đi quá gần. Ừm, các ngươi không cần nhìn chăm chăm, chuyện của còn lại ta đi làm là được rồi. Minh Nguyên nói rằng là, nhiệm vụ. Minh Nguyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Chờ các người đánh nhiệm vụ một lúc, ta sẽ cho các người một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Minh Nguyên tiến vào tiệm hành trạng thái, lặng yên hướng phía hoang trên linh sơn sờ soạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, hàng gái tuần tra cường đạo đều bị giết hết. Phần lớn cường đạo đều tại trại, cái này không thế nào tốt dẫn. Cũng may hạ tiểu Bạch cũng không phải là không có biện pháp, hắn Lạng yên sờ đến ngoài trại bên cạnh, sau đó một mạch hướng thẳng đến bên trong ném ra ba viên hồn bảo châu. Bây giờ Thiên Linh đã chế tạo không ít hồn bảo châu. Mặc dù làm là cao cấp công trình học vật phẩm, u hồn bảo châu uy lực khả năng dần dần theo không kịp, nhưng là chỉ muốn số lượng đủ nhiều, như vậy dùng để cải quái vẫn là rất thuận tiện ầm ầm. Ầm ầm. Hàng nhái bị tạc đến không còn hình dáng, một đống cường đạo còn chưa kịp phản kích đều bị tạc phải trọng thương. Hạ Tiểu Bạch thuận tiện thừa cơ ném kỹ năng, một chút liền có thể nhẹ nhóm giải quyết mấy cái. Bất quá cũng chỉ là mấy cái mà thôi, Hạ Tiểu Bạch làm ra động tính dẫn suất năm 60 cường đạo. Cũng may Phong Du Dương cũng không phải không có đất võ, hắn triệu hồi ra bảy rắn, khiến cái này bảy rắn mỗi một đầu đều lên một cái cường đạo. Hạ Tiểu Bạch cùng Đại La Lệ thì là nhân cơ hội điên cuồng truyền vận. Rốt cục, trải qua một hồi chém lung tung loạn giết, những cường đạo này được giải quyết đến không sai biệt lắm. Làm người ta chú ý nhất vẫn là áo choàng tiểu tử, hắn kỹ năng mặc dù không phải rất hoa lệ, nhưng là động tác linh mẫn, đoạn kiếm trong tay trực tiếp nhẹ nhóm đâm vô số cường đạo hoa cúc. Mặc dù có chủ tâm, nhưng là không thể phủ nhận là dạo hoặc có lẽ mới là chiến đấu vương đạo. Rốt cục, giải quyết cường đạo, bọn hắn có thể trên tiếp tục núi. Bất quá đáng người vừa đi, Hạ Tiểu Bạch thì là vừa cùng áo choàng tiểu tử nói chuyện phía áo choàng tiểu tử, người đây đều là từ chỗ nào học được a? Áo choàng tiểu tử? ngươi động tác rất trôi chảy, làm sao làm được? Áo choàng tiểu tử, ngươi còn có cái gì kỹ năng? Hạ tiểu Bạch không sợ người khác làm phiền tra hỏi, Thanh Phong Du Dương lập tức khó chịu ta nói lao đại ngươi vì cái gì hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ còn muốn thu hắn làm tùy tùng sao? Vì cái gì không thể? Hạ tiểu Bạch hỏi ngược lại. Ta là đối Hạ tiểu Bạch mà nói áo choàng tiểu tử có thể làm hắn xung vật lời nói sẽ rất không tệ. Ta cờ thời điểm đi chuyên môn nâng người Hoa Cúc, nhất định có thể thu được không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ tiểu Bạch ngẫm lại liền rất vui vẻ. Hiện tại mặc dù có hối đoán công năng, nhưng là những vật phẩm kia đều quá đắt giá. 100 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực khả năng đổi được một cái vật phẩm. Mà Thu lấy 100 triệu giá trị cảm xúc tiêu cực đối trước mắt hắn mà nói có thể nói là khói như lên trời. Hắn lại không có những minh tinh ca người của người chơi khí, thiên bảng cũng mới xếp hạng 100. Có lẽ chờ ngày nào hắn tiến trước thiên bảng 10, giá trị cảm xúc tiêu cực sẽ dễ dàng thu hoạch một chút. Bất quá Thanh Phong Du Dương thì là không ra sâm, đừng nói giỡn, hắn là nở tợ cờ cũng không phải sủng vật, không thu được. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, ngay từ đầu hắn cũng là muốn như vậy, bất quá ngải Hi Nhã không phải cũng làm theo biến thành sủng vật của hắn sao? Trước kia ngải Hi Nhã không hề nghi ngờ là nợ tợ Rất nhanh, đám người đi ước chừng nửa giờ, rốt cục đi tới Hoang Linh Sơn đỉnh núi. Lần này, bọn hắn cũng rốt cục thấy được cái này C cấp nhiệm vụ muốn tiêu diệt cuối cùng Bộ Kỳ ạ là một đại đoàn tử sát Sương Mù, Sương Mù không có tư thể, liền phiêu tán tại dường như bị một kiếm san bằng hình tròn trên đỉnh núi. Sau đó, làm Hạ Tiểu Bạch đối cái này đoàn Sương Mù sử dụng siêu cấp thuật thăm dò, hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Sương Mù thần, 60 cấp hoàng kim cấp bột, HP 2 triệu, kỹ năng, Sương độc, tâm hồn chế, hồn bạo. Giải thích rõ, trải qua vạn năm thời gian sinh ra linh chí một đoàn Sương Mù tím không có thực thể, cho nên thực thể vũ khí đối với nó không dạy nổi bất cứ tác dụng gì, hắn có thể hấp thu sức mạnh của cường giả lớn mạnh tự thần. bây giờ nó đã trưởng không bốn phía 10 cái thành trấn, tự xưng sương ngủ thần. Hạ Tiểu Bạch thế nào cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ này cuối cùng bột lại là hoàng kim cấp. Hoàng kim cấp mạnh bao nhiêu, cái này không cần nhiều lời. Nếu như không phải dựa vào suy yếu chi hoàn, đầu kia 80 cấp Cửu U băng sư căn bản khó mà đem nó chém giết. Trước mắt mà đầu này mặc dù chỉ có 60 cấp, nhưng vấn đề là trước mắt bọn hắn chỉ có 3 người. Hơn nữa trọng yếu nhất là, sương thần không có thể, đoán trường vật lý dịch Dạng này không nghi ngờ gì ra tăng thật lớn nhiệm vụ độ khó. Chắc không được nhiệm vụ này đánh giá là C cấp, cái này căn bản đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực của bọn hắn. Ngay tại Hạ Tiểu Bạch bọn người lo nghĩ thời điểm, lúc này cái này đoàn xương mù tím cũng đã lộ ra một đôi hung dữ con mắt của mang theo quang mang âm thanh của nó như là mang theo tiếng vang chuyển vàng toàn bộ bốn phía không gian các người, là ai? Chương 267. Minh Nguyên đột kích. Chương 267. Minh Nguyên đột kích chúng ta đến từ thế giới khác, là người của giết người. Hạ Tiểu Bạch cười cả đời nói rằng a. thần thanh âm không ngừng tiếng vọng đỉnh núi, người của thế giới khác. Giết ta ha ha ha ha ha ha sương mù thần điên cuồng phá lên cười giết ta. Sương mù thần thanh âm không ngừng trở nên lạnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết ta, liền xem như có thể thương tổn được người của ta, cũng đều là số ít, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Người của thế giới khác vậy sao, vừa vặn, ta cũng không có hút qua người của thế giới khác, hôm nay ngược là có thể nếm thử tươi. Thế là hệ thống nhắc nhở, chiến đấu bắt đầu đám người chỉ có thể trên kiên trì. Kỹ thuật hạ tiểu bạch vẫn có chút lòng tin trước mắt sương mù tím cảm giác giống như là u hồn hệ quái vật, mạng Linh Du Long hẳn là có thể tạo được một chút tác dụng khắt chế đại la lỵ đi đầu một cái tam liên bổ trên ném đi đi bá bá bá. Vật lý miễn dịch. Dựa vào, vật lý miễn dịch gọi quộng Long Thanh Phong Du Dương thấy thế mặt đều tái rồi. Hạ Tiểu Bạch thì là không hề lay động, triệu hồi ra mạng Linh Du Long, trực tiếp một cái nguyên tố đổi thành phát động tiểu hắc, toàn bộ đổi thành thành quang. Lập tức, chướng mắt diệu quang theo hoang linh sơn trên đỉnh núi bạo phát đi ra. Tại thời khắc này, phụ cận 10 cái người của tiểu trấn đều thấy được đạo này hào quang của lửa mắt. Cũng ở thời điểm này, thần thống khổ kêu lên một tiếng a ba. Sau đó trên đầu của nó xuất hiện nguyên một đám tổn thương 8536, 8678, 8167. Mười mấy giây xuống tới, sương mù thần chính là lập tức tổn thất hơn 10 vạn lượng máu. Nhưng là còn không có kết thúc. Hạ Tiểu Bạch tay trái một nắm, nguyên tố tự bạo. Lập tức, ba một tiếng, kim sắc quang hoa đột nhiên theo hoang linh sơn trên đỉnh núi bộc phát ra bành. Từ xác sương mù dường như tiêu tán không ít, tại thời khắc này, trên đầu nó toát ra một cái kinh người tổn thương 71237. 7 vạn tổn thương. Nói cách khác, Mạn Linh Vũ Long hai cái kỹ năng xuống tới, sương thần lượng máu chính là tổn thất 1718 vạn. Thanh Phong Du Dương thấy cảnh này, ánh mắt đột nhiên sáng lên có hy vọng. Bất quá hắn cũng không thể nhàn rỗi, thế là hắn bắt đầu ngâm sướng lên dũng dáng dấp chủ ngữ, đã quái vật này vật lý miễn dịch, vậy hắn liền triệu hồi ra một cái pháp hệ triệu hoán thú tới đối phó đầu này cái này xương mù thần Azadia, Sích huyết lôi mãng. Lập tức, một đầu cự mãng xuất hiện ở Hoang Linh Sơn chi đỉnh đây là một đầu cùng thôn tiên cự mãng không chênh lệch nhiều cự mãng, chỉ có điều cùng thôn tiên cự mãng so sánh, đầu này Sích huyết lôi mãng toàn thân hiện ra kim hoàng con của nó là đỏ. Vì thế người, Sích huyết mãng, 50 cấp thanh đồng cấp triệu hoán thú, HP 52 vạn, kỹ năng Thiên Lôi Điểm, nuôi kích, lôi hòa đầy trời. Giải thích rõ, Thanh Phong Du Dương triệu hoán thú, thông qua một lần tỉnh cờ phong ấn thu hồi được, không, có thể trưởng thành, công kích huynh hướng lôi thuộc tính đúng vậy, đây là Thanh Phong Du Dương trước mắt duy nhất hơi hơi huynh hướng pháp hệ triệu hoán thú. Mặc dù chỉ là thanh đồng cấp, nhưng cũng coi như cùng đại. Hắn tôn tiên cự mãng bây giờ đã thông qua thôn vệ trưởng thành là bạch ngân cấp, đây mới là hắn chủ lực thiên lôi điểm. Thanh Phong Du Dương đứng tại huyết đầu của lôi bên trên bắt đầu chỉ huy công kích xương Lập tức, toàn bộ không, thiên tượng nổi biến. Ầm ầm. Đám người bầu trời trên đầu thình lình biến thành đen, lôi quang bắt đầu không ngừng lập loè, tách tách tách phát ra trận trận âm thanh của lôi hiểm, đồng thời mơ hồ còn bổ sung trận trận tiếng huỳnh minh. Rốt cục, theo gió nhẹ du dương ngón trỏ rơi xuống, vô số thiểm lôi cũng cũng bắt đầu đi theo rơi xuống ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình đánh xuống, ven kích tới trên người sương mù tím vài điểm, lập tức phát ra dòng điện chạy qua tư tư âm thanh, tại cường lực lôi đình hành kích hạ, sương không 5623, 4429, 8234, 3366. Nguyên một đám tổn thương bắt đầu xuất hiện, mặc dù không phải rất cao, nhưng là Thanh Phong Du Dương cuối cùng có thể tạo thành một chút chuyển vận. Đám người cứ như vậy đánh lấy, mặc dù là 60 cấp hoàng kim bút, thật là nhìn tiêu diệt nó cũng không thành vấn đề gì. Thật là nhiều chuyện biến liền hay thay đổi ở chỗ này, tại bộ HP không đủ 30 vạn thời điểm, một đạo âm thanh của băng lãnh đã chậm rãi truyền đến đại ma vương, lần này ngươi nhất định phải chết. Thân ảnh của Minh Nguyên xuất hiện sau lưng Hạ Tiểu Bạch, giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch thần sắc hãi nhiên. Minh Nguyên lại tới. Như thế kiên nhẫn sao? Nhưng là Hạ Tiểu Bạch đã phản ứng không kịp, xem ra lần này cần cút. Bất quá cũng ở thời điểm này Đại La Lệ dùng vô cùng âm thanh của băng lảnh nói rằng, ta chờ ngươi cũng rất lâu. Bang. Đại La Lệ vung lên linh lung kiếm, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cản lại Minh Nguyên công kích. Minh Nguyên nhíu nhíu mày, nhìn xem giao gam cùng linh lung kiếm ma sát mà bộc phát ra trận trận họa tình, thân hình cả người nhanh chóng tối lui ngươi rứt thoát tại để phòng ta. Minh Nguyên cau mày nhìn xem Đại La Lệ, Đại La Lệ không nói gì, chỉ là con mắt của thật to bên trong lóe ra hào quang của băng lảnh đúng vậy, nàng đích xác một mực tại để phòng Trước đó phú của nàng không có, có thể phát huy tác dụng, Nguyên cho một bộ dây, cái này khiến nàng rất bị quất. Ngược lại nàng một cái kiếm sĩ Không đối phó được xương mù thần loại này, đối vật lý tổn thương miễn dịch quái vật, thế là nàng dứt khoát đứng sau lưng Hạ Tiểu Bạch chô không sa chậm rãi chờ lấy. Nàng có dự cảm, Minh Nguyên sẽ đến. Dù sao thần vẫn những người này, nàng cũng ít nhiều hiểu rõ một chút, bọn hắn chính là chó dại, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ đến. Quả nhiên, Minh Nguyên thật tới. Một mực làm nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đánh buột diệp tuyết linh rốt cục phát huy ra tác dụng của mình. Bởi vì có đại la lị kéo dài, Hạ Tiểu Bạch cũng phải lấy kịp phản ứng, trực tiếp một quả ưu hồn bảo châu liền thệ về phía Minh Nguyên. Minh Nguyên con ngươi co rụt lại, cả người cực tốc tránh đi ầm ầm. châu nổ tung, không có làm bị thương người nào. Minh Nguyên cắt một tiếng, lần này ám sát lại thất bại sao? Hắn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, Diệp Tuyết Linh Hỏa thanh gió du dương tự nhiên không đủ gây sợ, chỉ là bị Hạ Tiểu Bạch kịp phản ứng, muốn muốn giết hắn liền không dễ dàng. Minh Nguyên dự định rời đi, lần nữa tìm cơ hội. Tại hắn nghĩ đến, coi như ám sát thất bại Hạ Tiểu Bạch cũng lưu không được hắn, hoặc là nói không ai có thể lưu lại hắn. Hắn nhiều cơ hội chính là đi trước lại nói. Mà lúc này đây, sương mù rất giống ngư bởi vì HP rất thấp, nó bắt đầu phát cuồng ha, ha ha ha ha ha Rất tốt. Thế rồi các dũng các ngươi quả nhiên rất mạnh, đã như vậy Vậy thì giữ lại các ngươi không được, nhìn xem hai chất trước. Sương mù thần một bên điên cuồng gầm thét, một bên phiêu đãng đến đại lượng sương mù tím. Những này sương mù tím rất nhanh liền tràn ngập tại Hạ Tiểu Bạch bốn phía, sau đó, ba. những này sương mù tím tình lình toàn bộ tự nổ tung, to lớn bảo tác lực trực tiếp đem Hạ Tiểu Bạch, Thanh Phong Du Dương, Diệp Tiên Linh, Minh Nguyên đều cho nổ bay. Tại thời khắc này, bọn hắn trên đầu toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 2023 16243, 18521, 22776. ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch, Thanh Phong Du Dương, Đại La Lệ Minh Nguyên ba người lượng máu bị bỗng nhiên thanh khủng, chương 268. Thanh Long Quân Đoàn Vạn Phú Trưởng. Chương 268, Thanh Long Quân Đoàn Vạn Phú Trưởng. Một bỗng nhiên bộc phát ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng là có chút trở tay không kịp. Dường như bởi vì Mạn Linh U Long kỹ năng nguyên tố bi mang đến cho hắn các nguyên tố hơn 20% nguyên tố khả tính, nhưng Hạ Tiểu Bạch chỉ là nhận lấy 16243 điểm tương tổn. Không phải hắn khả năng sớm liền treo, nhưng là Hạ Tiểu Bạch cũng tàn máu, chỉ có thể là vội vàng cho mình ăn một quả hồi máu đan. Kỳ thật sốt ruột nhất vẫn là Minh nguyên, hắn cho là hắn có thể đi co như hắn giết không được Hạ Tiểu Bạch, lấy thực lực của hắn, rời đi nơi này tuyệt đối vẫn là không thành vấn đề. Kết quả mẹ nó vậy mà chết ở trong tay bột. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Minh Nguyên 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bởi vì Minh Nguyên cũng không biết nhiệm vụ trong ký càng cho, hắn cũng không biết do Hạ Tiểu Bạch tiếp chính là C cấp nhiệm vụ. Nếu như cho hắn biết, hắn khẳng định sẽ cảm thấy Hạ Tiểu Bạch đi rồi. Chỉ là mấy người cũng dám làm C cấp nhiệm vụ. Bất quá ngoài ý liệu chính là nơi này, bởi vì C cấp nhiệm vụ bộ xương ngụ thần là hoàng kim cấp, một cái bạo phát xuống trực tiếp liền dây hắn. Nếu như là Bạch Ngân Bộ hoặc là Thanh Đông Bộ, lấy hắn một thân Bạch Ngân trang phục tụ tính, chắc chắn sẽ không bị truy. Nhưng là cũng đã chậm, bây giờ chỉ còn lại Hạ Tiểu Bạch một người tại Hoang Linh trên đỉnh núi cùng Sương Ngụ Thần giằng co. Vừa mới kia một đợt hồn bạo cũng làm cho Mạn Linh Ngưu Long co Nếu như Mạn Linh Ngưu Long còn tại, Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn có thể lại đến một độ nguyên tố đổi thành nguyên tố tự bạo xử lý bổ sợ nhờ hiện bây giờ đội ngũ không có Vũ Em, căn bản là không có cách phục sinh vật, chỉ có thể cưỡng ép đem Mạn hồi đến vật không gian ha ha, ha ha chết, đều chết cho ta ba. lớn, tự sát Sương Trang ngập toàn bộ Hoang Linh Sơn đỉnh. Hạ Tiểu Bạch trốn ở đỉnh núi một tảng đá lớn đằng sau, 15 giây làm lạnh vừa kết thúc, lại lần nữa cho mình ăn một quả nằm cấp hồi máu đan, đem HP trở lại hơn một vạn. Dựa vào, làm sao bây giờ? Sương ngủ thần hồn bạo kỹ năng này uy lực quá mạnh, dường như Minh Nguyên không đến bọn hắn cũng giống vậy sẽ bị miểu sát. Mà lúc này đây tổ đội trong kênh nói chuyện Đại La Lệ đã là phát tới tin tức. Diệp Tuyết Linh, tiểu ca ca ngơi trước chống đỡ, chúng ta đã sống lại, chờ chúng ta tới. Hạ Tiểu Bạch, ừ theo Đại La Lệ, dưới mắt hy vọng duy nhất chính là Thành Phong Du Dương, hắn triệu hoán xích huyết lôi còn có thể đối bọn tạo thành điểm tựa chờ bọn hắn chạy về nơi đó, như vậy vẫn là có hy vọng đánh giết bộ xạ tiểu bạch trước mắt cũng chỉ có thể dạng này, hắn một bên dựa vào đỉnh núi cự thạch tiến hành tranh lẽ, một bên không ngừng hồi máu bên trong này là của ta khu vực, ngươi chạy đến đâu đều vô dụng. Âm thanh của thâm thủy theo tự sắc trong xương ngủ truyền ra, dù sao cũng là khí thể, Hạ tiểu bạch trực tiếp bị một đạo tử sắc xương mụ cho đánh trúng bá. Hạ nhỏ trên đầu bạc toát ra một cái tổn thương 9436. Mặc dù nói Hạ tiểu bạch phòng ngự ma pháp không phải rất cao, nhưng là Hạ tiểu bạch pháp thuật kháng tính lại rất cao. Trên người hơn nữa rất nhiều bạch ngân trang bị đều kèm theo chính là kháng ma cùng giảm bất ma pháp tổn thương đặc hiệu. Cho nên Dương Mộ Thần một đạo đòn công kích bình thường nguyên vốn phải là một vạn năm trở lên, quả thực là bị Hạ Tiểu Bạch xinh xinh cắt giảm tới hơn 9000. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch như cũ áp lực rất lớn, lại một lần nữa cho mình ăn một quả hồi máu đan, sau đó hắn chính là hướng phía một khối khác cự thạch chạy tới. Cũng không biết gần nhất mộ địa ở nơi nào, nhưng nghĩ đến hơn phân nửa tại Hoang Linh sơn hạ, theo mộ địa chạy tới nơi này khẳng định phải thật lâu. Hắn có thể kiên trì ở sao? Đương nhiên, tử xác Dương Mộ lại lần nữa bay tới, Hạ Tiểu Bạch vội vàng đổi phương hướng chạy trốn, bất quá ngay lúc này, dưới chân hắn lõm lun xuống dưới, "bình" một tiếng, lại là rơi tới mặt đất đi xuống. San sắt, vô số cắt bụi đá vụn rơi xuống, trước mắt Hạ Tiểu Bạch lập tức tối sầm lại đợi đến tia sáng thích hướng về sau, hắn phát hiện, chính mình vậy mà rơi xuống hoang bên trong linh sơn, ngọn núi này bên trong nhưng thật ra là mốc giống. Từ phía trên có tia sáng chuyển đến, bên trong sơn động đen như mực, chỉ có hai đạo sắp dập tắt chập chờn ánh lên. Cũng tại lúc này, hắn thấy được một màn kinh người. Cánh tay của từng tay lớn nhỏ phẩm chất xích sắt theo bốn phía vách tường hội tụ đến hoang linh sơn chính giữa. Xích sắt hội tụ địa phương rõ ràng là một gã thân ảnh của tộc Bù Sủ, người kia dường như bị cầm tù ở chỗ này rất lâu, cả người không nhúc nhích đây là tình huống như thế nào? Hạ Tiểu Bạch có chút một bước, ngẩng đầu nhìn phía trên một cái, từ bên trên giường như chuyển đến sương mù thần ở nơi nào chạy đi đâu rồi thanh âm. Xem ra sương mù thần tạm thời không có phát hiện hắn rơi xuống. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu tới gần cái kia bị người của Cầm tụ bất quá lúc này người kia đột nhiên ngẩng đầu, thế nào, ngươi cũng bị nó khống chế sao? Ách Hạ Tiểu Bạch không biết rõ trả lời thế nào, ngươi trên nói là mặt đầu kia quái vật sao? Ta đang cùng hắn đánh lấy, kết quả không cẩn thận rơi xuống đoàn kia sương mù tím có thể khống chế làm người, ngươi thật không có bị nó khống chế lại. Người đàn ông tóc hai bù sù này bộc phát ra yêu đất hai mắt nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, ngươi là ai nha? Hạ Tiểu Bạch buồn bực hỏi ta, nói đến đây hắn dường như 10 phần tự hào, ta chính là Liệu Nguyên thành Thanh Long quân đoàn vạn phu trưởng mà gần. Thanh Long quân đoàn vạn phu trưởng? Một cái quân đoàn cũng liền 10 cái vạn phu trưởng, trước mắt cái này người của bị khống trụ, lại chính là vạn phu trưởng. Thật là cái này vạn phu trưởng làm sao lại bị giam giữ ở chỗ này? Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, tốt à, ta, ta chức vị không có người cao, ta chỉ là chu tức quân đoàn một cái nho nhỏ bạch phu trưởng a. Thì ra ngươi cũng là quân nhân. Nam nhân kia lập tức cẩn thận quan sát một chút Hạ Tiểu Bạch là chuyện gì xảy ra. Hạ Tiểu Bạch hỏi trước 3 tháng Ta nghe nói nơi này có một loại quái vật thai họa xung quanh tiểu trấn, thế là ta tự mình dẫn người tới đây vây quét đầu kia quái vật, nhưng là đầu kia quái vật thực sự cường đại, nó có thể khống chế tâm trí không người của mạnh, lính của ta đều bị hắn khống chế được. Nói đến đây, mà gần hai mắt xích hồng, dường như mang theo vô cùng hận ý ta hơn 1000 tên lính bị cáo ở, nó điều khiển lính của ta vây quanh ta. Nhưng ta làm sao có thể xuống tay với lính của ta? Cho nên ta liền bị nó bắt lấy, nó đem ta cầm tu nơi này, chậm rãi trở thành nó hấp thu lực lượng chất dinh dưỡng. Bây giờ ngươi đến rất đúng lúc, đem ta cứu ra ngoài, ta thay ngươi giết đầu kia quái vật. Đừng nhìn ta chỉ là một gã chiến sĩ, nhưng là ta kinh nghiệm sa trường nhiều năm, huyết sắt chi khí nồng đậm, có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Hạ Tiểu Bạch nghe lời của Mạc Ân, lập tức kích động, ta muốn làm thế nào? Đem trên người ta tám sợi xích sát toàn bộ chặt đứt. Thế là, Hạ Tiểu Bạch nhìn kỹ một chút những cái xích sắt. Dựa vào, phía trên lại còn có biên bị, một đầu một vạn. Bang! Một kiếm bộ tới, họa tinh vậy ra, xích sắt toát ra nguyên một đám bền bị tiêu hao 2221, 2419. Hao tốn mấy phút thời gian, Hạ Tiểu Bạch cuối cùng đem tám sợi xích sắt chặt đứt. Lập tức, Mạc Ân cười một tiếng ta rốt cục tự do. Sống sinh, chịu chết đi. Mạc Ân chân đạp đất mặt, một tay nhấc lấy Hạ Tiểu Bạch, trực tiếp mang theo Hạ Tiểu Bạch một mạch trên vọt lên đi, một lần nữa mang theo Hạ Tiểu Bạch về tới Hoang Linh Sơn đỉnh. Tại thời khắc này, sương mù thần trước mặt ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch, còn nhiều hơn một người. Cái kia đã từng đối với nó tạo thành trọng thương nhân loại cường đại chiến sĩ. Thanh Long quân đoàn vạn phu trưởng Mạc Ân, chương 269. Chấn kinh hoa hạ. Chương 269, chấn kinh hoa hạ lại là người. Tại thời khắc này, thần nhìn thấy Mạc Ân xuất hiện ở trước mắt nó, nó lập tức lộ ra vẻ không thể tin được. Cũng tại thời khắc này, nó rốt cuộc biết Hạ Tiểu Bạch vừa mới đã làm những gì sự tình hào tiểu tử, vậy mà thả đi Mạc Ân. Sương mù thần thanh âm dường như kèm theo hồi âm hiệu quả, thâm thíu mà lại dẫn vô tận Hàn Ý Hạ Tiểu Bạch không nói gì, mà Mạc Cân đã là gào thét một tiếng nói rằng, Nghiệp xúc, hôm nay món nợ này, chúng ta phải thật tốt tính toán. Thế là Mạc Cân không nói hai lời trực tiếp đánh, cả người trước hướng phía vừa mới đại đoàn sương mù tím phóng đi. Hạ Tiểu Bạch thì là tìm hòn đá trốn đi, trước mắt hắn giúp không được gì, chỉ nhìn cho kỹ. Hơn nữa Mạc Ân là cận chiến chuyên nghiệp, hắn muốn nhìn một chút Mạc Ân thế nào đối sương thần tạo thành tổn thương. Rất nhanh Hắn liền thấy một màn kinh người huyết sát. Bát Phương mà gân gào thét một tiếng, cao lớn thể trạng lập tức tràn đầy vô tận huyết khí huyết sát chi khí, chỉ là loại kinh nghiệm này qua núi thây biển máu mà luyện được khả không sắt ý sao hạ tiểu Bạch thì thào. Rất nhanh, phát động huyết sát Bát Phương kỹ năng Mã Gân một quyền hướng phía Sương Mù Thần đánh tới mạnh. Rõ ràng Sương Mù Thần loại quái vật này hẳn là vật lý miễn dịch, nhưng là tại thời khắc này, Sương Mù Thần vậy mà thật bị thương tổn 6563. MMM. Không phải rất cao. Mã Gân dường như không phải rất hài lòng, hắn quay người đối với Hạ Tiểu Bạch lớn một tiếng, "Tiểu tử, đến đem vũ khí Hạ Tiểu Bạch mà người, đem tay trái mặc vân kiếm đã đánh qua. Hắn không có ném uống hồn kiếm, dù sao cũng là lập tức là số không nhiều hoàng kim vũ khí, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn vậy thì không xong. Mặc Ân tiếp sang xem nhìn, Bạch Ngân vũ khí. Ân, mặc dù vẫn là cấp bậc tương đối thấp, nhưng là trước mắt hắn cũng chỉ có thể dùng cái này. Lần này, hắn một kiếm pek ngang, rõ ràng là hiện ra ngân bạch quang chạch bạch ngân vũ khí, nhưng là kiếm tới trên tay của hắn, vậy mà xuất hiện lồng đậm huyết khí chết đi. Xoạt xoạt xoạt. Lập tức, sương Mũ thần trên đầu toát ra nguyên một đám tổn thương 12346, 11275, 10689. Sương mù thần huyết lượng bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem đại hỷ, nhìn như vậy đến, không cần chờ đại La Lệ Hỏa thanh rõ dư dương chạy tới nơi này, cũng có thể giết đầu này của bật quá sau một khác, sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch biến đổi. Dường như mà cân đánh cho nó rất đau, sương mù thần lại một lần nữa tràn ngập ra vô số sương mù tím lê đậm, nhìn xem hai chiếc trước. Hỗn bạo. Vành ba. Từng đoàn từng đoàn sương mù tím lại một lần nữa đã xảy ra tự bạo, liền xem như Hạ Tiểu Bạch cũng gặp tác động đến. Nguyên bản hắn đã dựa vào hồi, hồi phục tới đầy máu thái, bây giờ bị một cái hồn bạo tác động đến, hắn lập tức lại huyết. 16831 Cũng may mà bọn không có bạo kích, không phải hắn thực sự treo. Hạ tiểu Bạch chỉ có thể là vội vàng điên cuồng uống thuốc. Kế tiếp Hạ tiểu Bạch một mực chật vật chạy trốn, toàn bộ nhờ Mạc cân chuyển vận. Nhưng rất nhanh, Mạc cân cũng không được. Hắn mặc dù có thể đối xương mù thần tạo thành tổn thương, nhưng là mình bị cầm tù nhiều năm, thực lực đại giảm. Không được, thực lực của ta không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, tiểu tử, trước ngươi là thế nào đã thương nó? Mạc cân hỏi tọa kỵ của ta khất chế nó, nhưng là bị nó giết chết. Hạ tiểu Bạch nói rằng a. Mạc Ân lập tức đại hỉ, ta biết phục thuật, nhanh lên sủng vật của đem ngươi triệu hoán đi ra. Ngươi biết phục hoạt thuật? Hạ Tiểu Bạch nện họng nhìn chân trối, xung vật cùng tọa kỵ vài điệu, có 4 loại phương thức có thể phục sinh. Loại thứ nhất, Vũ Em nguyên địa phục sinh, bất quá bây giờ không có Vũ Em. Loại thứ hai, đi theo chủ nhân cùng một chỗ mộ địa phục sinh. Loại thứ ba, đi tới thành thị giáo đường tìm tới mục sư, hoa một chút kim tệ tiến hành phục sinh. Loại thứ tư, sử dụng hy hữu phục sinh bảo cụ, mặc ngân biết phục hòa thuật, tự nhiên có thể phục sinh mạn linh lưu long. Bất quá, mẹ nó ngươi một cái chiến sĩ là quặng biết thuật. Mặc dù không hiểu, Hạ Tiểu Bạch chỉ có thể là lại một lần nữa triệu hồi ra linh lưu long. Lúc này Mạn Linh Vũ Long hấp hối, một đôi mắt to như là nhang mồi mắt. Mà Gân nhường Hạ Tiểu Bạch đi ngăn chặn xương ngủ thần, sau đó chính mình bắt đầu thi pháp. Quả nhiên, quang mang xuất hiện tại mạng Linh trên người Vũ Long, Mạn Linh Vũ Long lượng máu vậy mà hồi phục tới 50%. Mạn Linh Vũ Long sống lại. Thấy cảnh này, Hạ Tiểu Bạch lập tức nở nụ cười lạnh. Cái này buộc chết chắc. Tiểu Hắc, nguyên tố đổi thành, nguyên tố tự bạo. Hạ Tiểu Bạch khẽ quát một tiếng. Lập tức, hào quang của sáng chói lại một lần nữa xuất hiện tại cao mấy ngàn thước linh trên đỉnh núi 33. Lập tức, thần bị hào quang của kịch liệt chiếu xạ. Dựa vào nguyên tố tương khắc chi lực, xương ngủ tím bắt đầu không ngừng bốc hơi thật mạnh quang minh chi lực. Tại thời khắc này, Mạc Ân cũng là giật mình nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Trước đó Hạ Tiểu Bạch một mực chật vật chạy trốn, hắn coi là Hạ Tiểu Bạch chỉ là một cái nho nhỏ Bạch phu trưởng, căn bản không có đủ giết chết xương ngủ thần thực lực. Nhưng là hiện tại Hạ Tiểu Bạch biểu hiện nhường hắn chân kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch tọa kỵ sẽ là một đầu ấu long. Chẳng lẽ hắn là long tướng không thành? Hắn không phải duệ người của dưới tay sao? Vì cái gì hắn vẫn là vĩnh hằng cư điểm long tướng? Giờ phút này, Mạc Ân 10 phần không hiểu. Kế tiếp tiếp, Mạn Linh Vũ Long đang trảm Sương mù thần còn sót lại kia điểm HP căn bản không đáng chú ý, rốt cục hoàn toàn bị bóp hơi toàn bộ bản thể. Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, bộ dạng này, nên kết thúc cá đích thật là kết thúc, bất quá lúc này, Đại La Lệ Hỏa Thanh gió du dương cũng không biết nơi này tình huống, bọn hắn như cũ ngựa không ngừng vó đi đường Đại La Lệ vừa đi đường vừa nhìn xem tổ đội băng thần, thật là làm nàng nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch lượng máu lại một lần nữa hạ xuống tới lâm nguy khu vực, đều nhanh phải gấp khóc tiểu ca ca chuyện gì xảy ra nha, đều để hắn chờ chúng ta, thế nào chính mình đánh nhau. Đúng vậy, hiện tại buột nơi đó liền chỉ còn lại Hạ Tiểu Bạch một người, nếu như cút, trước đó tất cả liền đều đánh. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể là tiếp tục điên cuồng đi đường Bọn hắn cũng không biết rõ Hạ tiểu bạch sở dĩ dám cùng sương mụ thần chiến đấu Chủ yếu vẫn là bởi vì cứu ra mạ cân như thế một cường dạ Bất quá bọn hắn còn chưa đi ra nhiều ít khoảng cách Sau một khắc Một cái bỗng nhiên bắn ra hơi mở thông cáo bảng Cùng vang vọng toàn bộ hoa hạ âu giọng nói thông cáo Để bọn hắn đều là sững sờ lên khen Hệ thống thông cáo Chúc mừng thiên linh phường hội hội trưởng đại ma vương Cùng thiên linh phường hội Toàn đội chia các ban thưởng danh vọng 1200, kim tệ 60000, đội trưởng khen thưởng thêm danh vọng 120, kim tệ 6000 đại la lự hòa thanh rõ dư dương trừng mắt nhìn, sau đó dần dần dừng bước. Bọn hắn ngu ngơ lăng nhìn xem bỗng nhiên bắn ra thông cáo bảng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Sương mù thần, bị giết chết, bị tiểu ca ca xử lý. Cái này sao có thể? Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này, toàn bộ Hoa Hạ đại đô cũng đều là yên tĩnh lại. Thiên Linh, đại Ma Vương, Hoàng Kim Muột, chờ một chút. Hoàng Kim, bột. Hoàng Kim muột mạnh bao nhiêu, bọn hắn đã thấm sâu trong người. Đỗ Hiểu rất rõ quần ma loạn vũ cái này hoạt động, có thể nói cho bọn hắn tương đối ấn tượng các sâu. Mặc dù trên thông cáo này viết chính là 60 cấp hoàng kim bội, nhưng là, trên bảng cũng giống nhau chỉ viết tên ba người đại ma vương, Diệp Tất Linh, Thanh Phong Du Dương. Ba người liền xử lý một đầu hoàng kim bột. Mở một chút mở một chút nói đùa cái gì? Tại thời khắc này, lấy lại tinh thần Trung Quốc người chơi rốt cục bạo phát ra trận trận kinh đào hải lãng đồng dạng tiếng ồ lên đúng vậy. Mặc dù làm cho người khó có thể tin, nhưng là không thể không thừa nhận, Thiên Linh bao quát đại ma vương ở bên trong ba người, độc lập giải quyết một đầu hoàng kim bội. Ngươi ba, người chơi lập tức xôn xao. Chương 270, Hạ Tiểu Bạch chiến đấu sủng. Chương 270, Hạ Tiểu Bạch chiến đấu sủng. Tiếng nghị luận bắt đầu truyền khắp phố lớn ngõi nhỏ đúng vậy, bọn hắn thật rất giật mình đây chính là Hoàng Kim 1, lại bị Thiên Linh 3 người cầm xuống. Thế là, ngoại giới không thể không bộc phát đối hạ tiểu bạch ruột xao dư luận. Bọn hắn thật rất hiếu kỳ, Thiên Linh ba người là thế nào cầm xuống một đầu Hoàng Kim 1 đương nhiên, hạ tiểu bạch trước mắt là không biết những này, đại la lỵ càng không có công phu quan tâm những này. Kế tiếp, chờ đại la gió du dương đổi tới Hoang Linh sơn Đỉnh. bọn hắn chính là nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cùng một cái chưa thấy qua xích quả lấy thân thể nam nhân đứng ở nơi đó đại la lị, "Ba, kia là ai?" "Đồng bạn của ngươi tới, như vậy, ta cũng nên đi." Mạc Ân nói rằng, "Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, có phiền phức gì, có thể tới Thanh Long quân đoàn trụ sở tìm ta, ân cứu mạng thể sống chết tương báo." "Ân." Hạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền thấy Mạc Ân xài bước đi tiểu ca ca, hắn là ai a? Đại la lị nhỏ giọng hỏi hắn là Thanh Long quân đoàn một cái vạn phu trường hạ tiểu bạch đem tình nói một lần nữa. hóa ra là này, bất quá tiểu ca, ca. của hắn thật nhỏ a, mới 3 cm dáng vẻ. Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch mặt đều tái rồi, Đại La Lệ cùng hắn nói những này thật được không? Bất quá Đại La Lị rất nhanh rời đi lực chú ý, bởi vì nàng nhìn một chút trống trải Hoang Linh Sơn đỉnh núi, thứ gì cũng không có tiểu Kaka, buộc bạo rơi ra cái gì vậy sao? Đại La Lệ hỏi không có. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu. Xương mù thần chính là một đoàn xương mù tím, hệ thống dường như cân nhắc trên người theo nó làm rơi đồ có chút không quá hiện thực, cho nên không có để nó tuôn ra cái gì trang bị có lẽ chúng ta có thể vơ vét phía dưới Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng, thần từng đánh chết nhiều cường giả như vậy, thế nào cũng có chút hàng tồn a. Trước đó bởi vì thời gian cấp bách, Hạ Tiểu Bạch là không có vơ vét qua hoang bên trong Linh Sơn. Trên thực tế Hạ Tiểu Bạch ở bên trong thấy được không ít bảo cốt cùng các loại tàn phá trang bị. Quả nhiên, kế tiếp 3 người tại hoang bên trong Linh Sơn vơ vét một phen, cuối cùng vậy mà vơ vét ra 3 kiện hoàng kim trang bị. Ba kiện. Bất quá đáng nhắc tới chính là, cái này 3 kiện đều là tàn phá thành phẩm. Lang hồn hộ thối, bị hao tổn hoàng kim trang bị, thể chất 80, lực lượng 80, nhanh nhẹn 80, sinh mệnh 360, vật phòng 180, kèm theo tăng lên người sử dụng 500 điểm trên sinh mệnh hạ kèm theo, tăng lên người sử dụng 5% tốc độ di chuyển, cần chờ cấp 60 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kỵ sĩ. Pháp trượng của xã phải, bị hao tổn hoàng kim trang bị, trí lực 80, tinh thần 80, cảm giác 80, ma công 600.900, kèm theo, tăng lên người sử dụng 500 điểm ngoại định mức pháp thường, kèm theo, tăng lên người sử dụng 5% lực công kích của ma pháp, cần chờ cấp 60 cấp, cần chức nghiệp, thuật sư, triệu hoàng sư. Biển sâu chi tâm, bị hao tổn hoàng kim trang bị, trí lực 80, tinh thần 80, cảm giác 80, ma pháp 360, vật phòng 180, ma phòng 180 kèm theo, cơ sở ma pháp hồi phục 50 kèm theo, tăng lên người sử dụng 5% trị liệu lượng, cần chờ cấp 60 cấp, cần chứng nghiệp, thầy thuốc. Ba kiện hoàn kim trang bị đều là tàn phá thành phẩm. Nhìn có lẽ còn là có thể chữa trị bộ dáng, bất quá đoán chừng chữa trị lên sẽ rất đắt đem trang bị thu vào. Hạ tiểu Bạch ba người lập tức chạy về Hoang Linh trấn đáng nhắc tới chính là, đánh một thời điểm biến mất không thấy gì nữa, áo chàng tiểu tử lại xuất hiện bên cạnh bọn hắn. Thanh Phong Du Dương nhẫn trong lòng không ở tại ám chửi một câu, dựa vào, tiểu tử này thật sự chính là sợ à, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền âm lợi, âm bất quá liền tránh, thực sự không tránh được liền chạy. Đánh Dương Mộ Thần thời điểm đều không gặp hắn xuất thủ qua. Nha thật sự là sẽ mượn đau giết người a? Rất nhanh, nhìn thấy Hoang Linh chấn chưởng chấn, hắn lập tức là cảm kích nắm chặt tay của Hạ Tiểu Bạch, thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Các ngươi đã cứu rỗi ta nhóm xung quanh 10 cái tiểu trấn A lên keng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành Hoang Linh chấn chưởng chấn cho nhiệm vụ của ngươi tiêu diệt xương Mộ Thần, C, lấy được kinh nghiệm 10 triệu, kim tệ 1 vạn, Hoang Linh chấn chưởng chấn đối ngươi hảo cảm độ 10, Hoang Linh trị 20. 1000 vạn kinh nghiệm vẫn là rất nhiều, phối hợp cái này cấp 1 nguyên vốn là có điểm kinh nghiệm, Hạ Tiểu Bạch một mạch lên tới 50 cấp vẫn là Liệu Nguyên Thành đẳng cấp thứ nhất. Ta biết các ngươi thế giới khác mạo hiểm giả khát vọng đạt được cường đại trang bị, nhưng là chúng ta Hoang Linh trấn bây giờ rất cần côi, thật không bỏ ra nổi cái gì." Hoang Linh trấn trưởng trấn chậm rãi nói, cuối cùng làm ra một cái quyết định như vậy đi, đã Hoang Linh trấn đã không có thai nạn, tương lai một đoạn thời gian, chúng ta duy nhất cần phải làm là nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên Hoang Linh chấn, trưởng, trấn trưởng chấn nhìn về phía áo trưởng tiểu tử, không bằng ngươi liền theo vị này mạo hiểm giả đại nhân, bên ngoài nhìn xem thế giới như thế nào." Áo trưởng tiểu tử lắc đầu. Hoang Linh chấn, trưởng, trấn trưởng chấn vui mừng nở nụ cười, ta biết ngươi không nỡ nơi này, nhưng là chúng ta tiểu trấn sức lực của ngươi mạnh nhất, ngươi không nên cực hạn ở chỗ này." Sau đó Hoang Linh chấn trưởng chấn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Từ giờ trở đi hắn đi theo ngươi, mạo hiểm giả đại nhân ý như thế nào?" Lengken. Hệ thống nhắc nhở, "Hoang Linh chấn trưởng chấn mong muốn nhường áo choàng tiểu tử làm sùng vật của vì ngươi đi theo ngươi rời đi Hoang Linh chấn, có đồng ý hay không?" Một cái hệ thống nhắc nhở bắn ra ngoài, phía trên còn kèm theo áo choàng tiểu tử một chút trưởng thành thuộc tính áo choàng tiểu tử đẳng cấp 50. Thể chất: 3,5 sao. Lực lượng: 5 sao 0,5 sao. Cảm giác: 7 sao. Nhanh nhẹn: 7 sao. Trí lực: 2,5 sao. Tinh thần 2.5 sao, Trưởng Thanh Độ, 99%, kỹ năng, tam liên tránh, đâm vào, the ký. Hạ Tiểu Bạch thất tinh cảm giác cùng nghẹn, rất nhu xoa. Hắn thấy qua đa số biến dị sủng vật cũng chính là lục tinh, về phần mạng linh u long đơn thuần lệ riêng, nó là tọa kỵ không phải sủng vật. Hạ Tiểu Bạch điểm xác định, không cần tỉ phí, ngược lại sùng vật không gian có thể giả bộ rất nhiều con sùng vật. Cứ như vậy, áo choàng tiểu tử trở thành sùng vật của Hạ Tiểu Bạch. Bất quá thanh phong du dương mặt đều tái rồi. Cái này tộc hắn hoa cốc người lùn vậy mà trở thành vật của Hạ Tiểu Bạch. Nói đùa cái gì? Trước đó hắn không cảm thấy áo choàng tiểu tử có thể trở thành sủng vật. Kết quả Hạ Tiểu Bạch thật đạp ngựa đem hắn thu phục. Dựa vào, hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là rất vui vẻ, hắn rốt cục có một cái không tệ chiến đấu sủng vật. Ngại Hi nha dù sao không thích hợp chiến đấu, tương lai nàng hẳn là hướng phía một phương hướng khác phát triển. Bất quá Hạ Tiểu Bạch nhìn xem áo choàng tiểu tử kỹ năng trầm ngâm một chút, nhìn đến còn cần cho hắn tìm một chút sách kỹ năng. Một cái sùng vật nhiều nhất có thể có 10 kỹ năng, bất quá bị giới hạn sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ quá thấp, trước mắt cơ bản không có con nào sùng vật kỹ năng số lượng có thể trên đạt tới hạ. Hắn rõ ràng sẽ đưa vào, nhưng lại sẽ không tạo xương đây chính là thích khách chủ lực kỹ năng, phải nghĩ biện pháp tìm bản cạo xương sách kỹ năng cho hắn. Chương 271: Đám người chấn kinh. Chương 271: Đám người chấn kinh. Tìm tới sùng vật, Hạ Tiểu Bạch xem như đạt thành mục tiêu. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch 3 người trực tiếp truyền tống về thành. Rất nhanh, khi bọn hắn xuất hiện tại Liệu Nguyên thành, Hạ Tiểu Bạch trông nhìn thấy trung tâm đường cái nơi này, hai tên người chơi đang đang nói chuyện. Cái này hai tên người chơi một nam một nữ, tựa hồn là vợ chồng, lúc này nam nhân kia ngay tại đối với nữ nhân tận tình nói chuyện lão bà, ngươi làm gì đi, trục chụ, chục cũng không trở về. Ta tối hôm qua hai điểm gọi điện thoại cho ngươi, ngươi thở phì phò nói ngươi đang chạy bước. Sau đó ta nghe được âm thanh của đùng đùng đùng, ngươi nói tại mang dép chạy. Bên cạnh còn có cái nam nhân thở phì phò nói hắn muốn xuống thứ, kết quả ta nghe được ngươi a a a a ừ, thanh âm, ngươi nói ngươi chợt chân. Đêm nay đừng đi ra chạy bộ được không, ta mua cho ngươi đai máy chạy bộ. Hạ Tiểu Bạch. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch ba người đầu tiên đi tới Liệu Nguyên thành tiệm vợ giàn. Đem về ba kiện tàn phá trang bị tiến hành sửa chữa. Sửa chữa về sau, quả nhiên, thuộc tính kinh người. Lang hồn hộ thối, hoàng kim trang bị, thể chất 160, lực lượng 160, nhanh nhẹn 160, sinh mệnh 720, ma phòng 360, vật phòng 360, kèm theo, tăng lên người sử dụng 1000 điểm trên sinh mệnh hạn, kèm theo, tăng lên người sử dụng 10% tốc độ di chuyển, cần chờ cấp 60 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kỵ sĩ. Giải thích rõ, dung hợp lang hồn hộ thối, khiến cho đã có được vô cùng linh tính. Pháp trượng của xã phải, Hoàng Kim trang bị, trí lực 160, tinh thần 160, cảm giác 160, ma công, 1200 1800, kèm theo, tăng lên người sử dụng 1.000 điểm ngoài định mức pháp thương, kèm theo, tăng lên người sử dụng 10% lực công kích của ma pháp, cần chờ cấp 60 cấp, cần chức nghiệp, thuật sư, triệu hoàng sư. Giải thích rõ, phụ thân của xã phải tiểu điển cuốn tại xã phải trên sinh nhật tặng đưa cho nàng quà sinh nhật, nhường đường so một hồi ước cao khen tị. Biển sâu chi tâm, Hoàng Kim trang bị, trí lực 160. Tinh thần 160, cảm giác 160, ma pháp 720, vật phòng 360, ma phòng 360, kèm theo, sở ma pháp hồi phục 100 kèm theo, tăng lên người sử dụng 10% trị liệu lượng, cần chờ cấp 60 cấp, cần chức nghiệp, thầy thuốc. Giải thích rõ, thầy thuốc, như là sâu như biển mang trong lòng rộng lớn, khối ngọc bộ này, có chính là như vậy ý ngủ. Ròng rã ba kiện hoàn hảo hoàng kim trang bị xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Và, quả nhiên không hổ là C cấp nhiệm vụ, kiếm lợi lớn. Đại La Lệ mắt sáng lên nhìn xem cái này ba trang bị gọi những người khác đến, phát trang bị. Ừ Đại La Lệ bắt đầu kêu gọi ngoại trừ cái này ba kiện hoàng kim trang bị, kỳ thật còn có tầm 10 kiện bạch ngân trang bị cần sửa chữa. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch một bên các cái khác mấy cái mỹ mỹ đến, một vừa nhìn tiệm thợ rèn rèn đúc đại sư sửa chữa trang bị. Cùng lúc đó, Thế Ước cùng Nhiệm Thu Linh bọn hắn cũng nhận được đại la lỵ kêu gọi tiểu Bạch giống như gọi chúng ta về Liễu Nguyên Thành. Nhiệm Thu Linh nói rằng tiểu Bạch có nói làm cái gì sao? Thần Phong Hoa hỏi tựa như là chia trang bị. Nhiệm Thu Linh nói rằng cũng đúng, bọn hắn vừa mới giết một đầu bột, thế nào cũng ra một trang bị. Vương Tín nói rằng Dù sao quần ma loạn vũ cái này trong hoạt động 80 cấp hoàng kim bột mới tuôn ra một kiện hoàng kim trang bị, cho nên bọn hắn đều là cảm thấy dương mụ thần cái này bọn hẳn là cũng tuôn ra một cái một trang bị hẳn là không có gì tốt phân a, chẳng lẽ là ra ba người bọn họ cũng không dùng tới trang bị. Thần Phong Hoa một hồi hồ nghi. Bất quá tính toán, về trước Liệu Nguyên Thành lại nói, thuận tiện sửa chữa một hạ trang bị. Rất nhanh, Nghiễm Tu Linh, Tần Phong Hoa, Điểm Tâm, Tiểu La Lệ, Thể Ước, Vượng Tín chờ Thiên Linh Hạch tâm thành viên đều chuyển tống về Liệu Bất quá khi bọn hắn đi vào tiệm tợ rèn nơi này, lập tức chấn kinh. Hoàng kim trang bị, có 3 kiện. Các các đoạn thất bát tao bạch ngân khí cũng có mười mấy món, bọn hắn đều mười phần ngoài ý muốn. Vì cái gì hoàng kim trang bị cùng bạch ngân trang bị nhiều như vậy? Chẳng lẽ C cấp nhiệm vụ ban thưởng hoàng kim trang bị sao? Trước mắt ngoại trừ hạ tiểu bạch, những người khác vẫn là có rất nhiều bộ vị không có đổi mới tới bạch ngân khí. Cái này, sợ là có thể để bọn hắn trang bị lại đến một cái cấp độ a. Thì ra C cấp nhiệm vụ ban thưởng như thế phong phú sao? Điểm tâm mỹ mi nhỏ giọng nói nói không à, C cấp nhiệm vụ chỉ là phần thưởng kinh nghiệm cùng kim tệ, cái này ba trang bị đều là đánh bột. cũng không phải rơi ra ngoài, là theo bộ chế tạo ngục giam vơ vet đi ra. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đúng vậy, trên lý luận mà nói dưới đại đa số tình huống đột đều sẽ chỉ tuôn ra một cái cùng tự thân phẩm cấp cùng nhau xứng đôi trang bị. Nhưng là xương mù thần trên thân hiển nhiên không có khả năng tuôn ra trang bị, thế là hệ thống thông qua vơ vét phương thức biến tướng đưa cho Hạ Tiểu Bạch bọn người bột rơi xuống trang bị. Chỉ có điều cái này trang bị không phải hoàn hảo, mà là tàn phá, tàn phá hoàng kim trang bị sửa chữa một cái liền phải hết mấy vạn kim tệ, khá đắt đỏ. Cho nên một cái hoàn hảo không chút tổn hại hoàng kim trang bị kỳ thật cùng ba kiện tàn phá hoàng kim trang bị tại trong mắt hệ thống không sai biệt lắm trở trị. Mặc dù mấy cái mỹ, mỹ nhìn thấy chính là ba kiện hoàng kim trang bị Nhưng kỳ thật Hạ Tiểu Bạch tốn không ít tiền. Cũng may bây giờ Thiên Linh phát triển tình thế cũng không tệ lắm, mỗi tháng thanh toán cho phường hội thành viên tư cùi bao quát các loại phúc lợi ngay tại 1500 vạn trở lên. Chỉ là mấy vạn kim tệ, thân làm hội trưởng Hạ Tiểu Bạch vẫn là dễ dàng cầm ra được. Tóm lại, mấy cái mỹ mỹ đều rất vui vẻ, các nàng đem Bạch Ngân trang bị toàn bộ chưa cắt, thuộc tính lại trướng không ít. Biển sâu chi tâm cho điểm tâm Mimi, cái này không hề nghi ngờ, pháp trưởng của xà Phật thì là cho Nhiễm Tu Linh, lang hồn hộ thối thì là bị Hạ Tiểu Bạch cầm đi. Tota, đây đều là 60 cấp trang bị, bọn hắn đều xuyên cùng lên. Bất Quá Hạ Tiểu Bạch đã 58 cấp, chẳng mấy chốc sẽ tới 60 cấp. Chờ cho đến lúc đó mặc vào vậy lúc này không ổn. Tóm lại, thiên linh một ngày này có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Nhất là Hạ Tiểu Bạch, còn tìm tới chính mình chiến đấu sủng. Bất Quá thần vẫn bên này thì không phải vậy dễ chịu như vậy. Hạ Tiểu Bạch không có giết hẳn, thế mà con mẹ nó nhường hắn cầm xuống một cái hoàng kim bội thủ sát thông cáo. Tự từ, từ trên thiên linh thần vẫn số đen, thiên linh phát triển tình thế ngược lại là càng ngày càng tốt, cũng không có giống trước đó những cái kia không có mắt phường hội đắc tội bọn hắn, sau đó dần dần mai danh nhận tích tại bên trong thế giới giả tưởng. Thảo Sắc mặt của Thủy Vô Ngân có chút khó coi, làm sao lại không giải quyết được thiên Linh? Kỵ thật đại ma vương cũng lợi hại không đi nơi nào, nếu như có thể lại tới một cái giống như ta người của thực lực, hẳn là có thể giải quyết hắn." Minh Uyên trầm mặt nói rằng, "Dù sao cho tới bây giờ, Hạ Tiểu Bạch cũng không thể giết qua hắn một lần, hắn mặc dù cút, đó cũng là treo trong tay buột, không phải Hạ Tiểu Bạch trong tay thật là giống ngươi người của loại thực lực này cái nào dễ dàng như vậy tìm tới." Sắc mặt của Thủy Vô Ngân khó coi nói đích thật là dạng này, nhưng là thực lực hơi hơi lần một chút, nhưng nhân số lại nhiều cái gấp bội đầu. Minh Uyên nói rằng, Thủy Vô Ân sững sờ thiếu ra, là thời điểm nhường tiên linh lãnh giáo một chút chúng ta thần vận chân chính lợi hại. Minh Nguyên nhìn chằm chằm con mắt của Thủy Vô Ân, chậm rãi nói rằng người nói là thông sát lệnh. Chương 272, Ú Minh Luyện Ngục. Chương 272, Ú Minh Luyện Ngục. Thông sát lệnh. Người là chăm chú sao? Thủy Vô Ân nhíu nhíu mày. Thủy Vô Ngân không nghĩ tới Minh Nguyên vậy mà nhường hắn phát động thông sát lệnh. Thông sát lệnh ý vị như thế nào, hắn hẳn là rất rõ ràng. Đương nhiên. Minh Nguyên trả lời, liền tình huống trước mắt, chúng ta mong muốn tại trong thế giới giả lập đánh bại Thiên Linh, cũng chỉ có hạ thông sát lệnh, nếu không Chúng ta thủy gia cùng Bạch Lý nhà chuyện của Thông gia liền phải hoàn toàn ngâm nước nóng. Thủy Vô Ngân không nói gì. Hắn chầm mặc đúng vậy, hắn trầm mặc. Lợi dụng Thông Thiết Lệnh, hoàn toàn chính xác có thể xử lý thiên linh, nhưng là cái giá như thế này, cùng với to lớn. Những cái này gia tộc trưởng lão, đến lúc đó truy vấn xuống tới thiếu gia, ta biết ngài đang lo lắng cái gì, nhưng là, dưới mắt đối thủy gia mà nói, còn có cái gì so Thông gia chuyện của càng trọng yếu hơn đâu. Minh Nguyên tiếp tục thuyết phục. Thủy Vô Ngân tiếp tục trầm mặc đã như vậy. Vậy liền đem Thông Lệnh phát đi xuống đi. Đúng vậy. Minh Nguyên nói không sai. Trước mắt mong muốn đạt thành Thông gia cũng chỉ có vong du bên trong giải quyết tiên linh. Giải quyết về sau, bọn hắn mới có cơ hội mang đi thủy băng tâm. Hắn nhất định phải làm như vậy. Hạ Tiểu Bạch, lần này, người thật chết chắc. Thủy Vô Ngân trên mặt vô tận hàn ý thấp giọng lẩm non. Thời gian rất mau tới tới ngày thứ hai. Hôm qua đạt được áo choàng tiểu tử, Hạ Tiểu Bạch là dự định mang theo hắn đi lựa cấp. Nhưng là đáng tiếc ngày hôm qua kinh nghiệm thời đoạn đã dùng gần hết rồi. Trên hôm nay tuyến, Hạ Tiểu Bạch thì là dự định mang theo áo choàng tiểu tử lựa cấp, trước tiên đem cấp bậc của hắn tăng lên tới giống như đẳng cấp của mình lại nói cũng may sủng vật đẳng cấp so sánh người chơi đẳng cấp dễ dàng muốn dễ dàng thằng, càng đừng đề cập hiện tại áo trưởng tiểu tử đẳng cấp chính là 50 cấp tiểu Đô. Tại ước định địa điểm, Nhiệm Thu Linh chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Nhiễm Thu Linh, Hạ Tiểu Bạch lập tức nhãn tình sáng lên. Trên người mặc dù y nguyên vẫn là bộ kia băng hỏa trưởng khủng dạ trang phục. Lúc này Nhiệm Thu Linh một đôi con mắt của như bạo thạch như nguyệt nha giống như đuối lên, nhường Nhiệm đẹp mắt tới cực điểm. Nói lên thế giới giả tưởng ai đẹp mắt nhất, kia không thể nghi ngờ là các người chơi chú công chi bến bờ, đó mới là tất cả trong người suy nghĩ nữ thần. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch đi nguyên vẫn là cảm thấy Nhiệm Thu Linh đẹp mắt tiểu Bạch, cho, người muốn sách kỹ năng. Nhiệm Thu Linh móc ra một quyển sách cho Hạ Tiểu Bạch cúc tìm tới. Ân, điểm tâm giúp người vô xuống tới. Hạ Tiểu Bạch tiếp đi tới nhìn một chút cạo xương lở 1 một, dê, thích khách chung kết kỹ năng có thể, tại cạo xương trước đó công kích số lần càng nhiều như vậy cạo xương tạo thành tổn thương thì càng nhiều. Cạo xương. Không sai, kỹ năng này chính là Hạ Tiểu Bạch là áo choàng tiểu tử tìm đến áo choàng tiểu tử không có chức nghiệp, nhưng là thật muốn cứng rắn phân lời nói. Có thể gom vào thích khách bên trong, dù sao hắn cũng biết thích khách kỹ năng đâm vào đâm vào cùng cạo xương, cơ hội là mỗi một cái thích khách thần tổ hợp đâm vào tạo thành tổn thương rất thấp, nhưng là thắng ở tốc độ đánh nhanh, có thể ở trong thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng điểm số liên kích. Sau đó lúc này sử dụng tạo xương, có thể phóng thích trước đó tất cả điểm số liên kích, tạo thành siêu cao tổn thương, trực tiếp đem mục tiêu miểu sát đã áo choàng tiểu tử có đâm bảo. Như vậy cạo xương ắt không thể thiếu đáng nhắc tới chính là, nếu như đối mục tiêu thứ một cái công kích sử dụng chính là đâm kích, như vậy có thể tạo thành cơ sở tổn thương ba kết sủ tổn thương. Nếu như đâm kích không phải lần thứ nhất, Như vậy tổn thương hệ số chỉ có không. Năm đâm kích kỹ năng này muốn sau lưng của mục tiêu công kích khả năng thành công tỉ bạch, thế nào? Mau dẫn ta luyện cấp a. Nhiệm Thu Linh một đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Tiểu Bạch thật tốt. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mang theo Nhiệm Thu Linh đi tới Liệu Nguyên Thành đông bắc phương hướng. Cùng Liệu Nguyên Thành tây bắc so sánh, nơi này phải tốt hơn nhiều, mặc dù rừng rậm vô số, độc trùng quái vật rất nhiều, nhưng là nơi này dân bản địa sinh hoạt không thể nghi ngờ là muốn tốt hơn nhiều. Theo Liệu Nguyên Thành bắc, đến vĩnh hằng thành khu vực này, đã bao hàm vô số tiểu trấn. Kỳ nói tóm lại, Hoa Hạ Âu trừ gia thiên Tuyển thành, tứ phương thành Liệu Nguyên thành 3 cái cấp 2 chủ thành, còn lại địa phương đều là vô số kẻ tiểu trấn cùng thôn xóm. Các người chơi ngẫu nhiên phân bộ tại những này thôn xóm xuất sinh, những này thôn xóm cũng đã trở thành bọn hắn tân tụ thôn. Về phần thôn xóm ở giữa tiểu trấn số lượng cũng không ít, các loại kỳ ngộ chính là tồn tại trong những tiểu trấn này. Mà Thanh Phong trấn, Tử Lâm trấn, Hoang Linh trấn đều chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Rất nhanh, hai người một bên vừa nói vừa cười trò chuyện, bọn hắn bất tri bất giác đi tới một cái theo chưa từng tới địa phương. Hệ thống nhắc nhở, người đi tới U Nhiệm Thu Linh nhìn xem bốn phía những cái kia loạn mộ phần, trước cùng phương cái kia động vật, khí tức âm sâm nhuở người nhịn không được đánh cái dùng mình cẩn thận một chút, có thể là bản đồ mới. Bốn phía loạn mộ phần không có gì để mắt, rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch mang theo Nhiệm Thu Linh tiến vào động vật. Theo động vật trước hướng xuống đi, rất nhanh, len keng. Hệ thống nhắc nhở, người đi tới U Minh luyện ngục tầng thứ nhất nhìn tới đây có rất nhiều tầng, cũng không biết tiếp tục hướng xuống sẽ có cái gì. Nhiệm Thu Linh nói rằng tiếp tục nhìn kỹ nói, tiểu tỷ theo sau ta, cẩn thận một chút. Nhiệm Thu Linh là thuật sư, giòn, tự nhiên mà vậy, phía trước mở đường nhiệm vụ liền giao cho Hạ Tiểu Rất nhanh, trước mắt bọn hắn rộng mở trong sáng, một cái có dưới ánh nến dưới mặt đất đại sảnh, tại bọn hắn thấy được một đống lớn khô lâu ở chỗ này du dãng. Những này khô lâu toàn thân bạc cốt, trong con mắt đều lóe ra ngọn lửa màu tím, cầm trong tay một thanh đại khảm đao, diện mục dữ tợn đáng sợ. Khô lâu binh sĩ, 55 cấp thành đồng cấp quái vật, HP 52000, kỹ năng: Mau lẹ, Hỏa viêm chi kiếm, Cường hóa phòng ngự. Giải thích rõ, khô lâu vương tọa dưới khô lâu binh sĩ, có so chiến sĩ loài người thực lực của còn mạnh hơn. "Sấu quá." Diễm Thu Linh nói rằng vậy liền đem bọn chúng toàn bộ thanh A, ta đi dẫn quái cùng kiên quái. Tiểu tỷ tỷ ngươi dùng quần thể pháp thuật đem công kích bọn chúng, thế nào? Ừ, không có vấn đề. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch trên bắt đầu trước dẫn quái. Chương 273, dẫn chương trình tiểu manh. Chương 273, dẫn chương trình tiểu manh. Hạ Tiểu Bạch chỉ là ở đằng kia chút khô lâu trước mặt binh sĩ đi một vòng, liền hấp dẫn không ít khô lâu binh sĩ đi theo. Rất nhanh, một vòng xuống tới, Hạ Tiểu Bạch chính là đưa tới hơn 10 cái tiểu tỷ tỷ. Hạ Tiểu Bạch sách theo kiếm hô to một tiếng, lập tức, Diệp Thu Linh đã giơ lên pháp trượng của trong tay. Thân thể mềm mại nàng đi vào bên trong giữa không trung. Cả người nhất thời có vô số thần bí văn tự vây quanh. Nương theo lấy nàng nói nhỏ cùng âm sướng, lập tức, toàn bộ Ứn Minh luyện ngục tầng thứ nhất đều kết đầy băng tách tách tách tách tách. Băng phong thiên lý. Tự từ trên xuyên băng hỏa trưởng khống giả cái này trang phục, băng phong thiên lý uy lực liền mạnh hơn. Mà chưa kịp những này khô lâu bị đóng băng, Hạ Tiểu Bạch cũng là nhân cơ hội phát khởi công kích. Một cái vô song trảm quét ngang mà ra, trực tiếp đem những này khô sĩ cho đánh bay ra ngoài. Ngương theo lấy chúng khối băng chúng chịu tới đại thương 12136, 13234, 12449. Tại thời khắc này, cái này 10 cái khô lâu binh sĩ toát ra liên tiếp tổn thương. Thương hại kia có nhiệm thu linh băng phong thiên lý mang tới tổn thương, cũng có vô song chẳng mang tới tổn thương. Hai cái kỹ năng cùng pháp thuật mang tới tổn thương trực tiếp làm cho mảng lớn khô lâu binh sĩ bị miệu sát, sau đó những này khô lâu thân thể trực tiếp ầm một tiếng tán rơi xuống đất, hình thành một đống mã cốt. Mà áo chàng tiểu tử cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm tới một cái lạc đàn khô lâu binh sĩ, thân thể của thấp bé trực tiếp thoáng hiện tới, hướng phía khô lâu binh sĩ đằng sau một kiếm đâm tới xoạt. 8536 kỳ thật chủ yếu vẫn là nhận đẳng cấp hạn chế, 50 cấp áo choàng tiểu tử tổn thương tự nhiên so ra kém hạ tiểu bạch cùng Nhiệm Tu Linh. Bất quá chờ hắn đẳng cấp thăng lên, một cái tổn thương phá vạn tuyệt đối là không có vấn đề. Kế tiếp hai người ngay ở chỗ này luyện cấp, có Nhiệm Tu Linh kết sủ pháp thuật tổn thương, những này khô lâu binh sĩ đều lộ ra 10 phần ra dọn, lập tức liền bị thanh quang quả thực thoải mái bảo. Hơn nữa thế mà không có người phát hiện nơi này, xem ra bọn hắn lại phát hiện một cái không tệ luyện cấp địa điểm. Rất nhanh, tốn hao ước chừng thời gian nửa tiếng, tầng thứ nhất khô lâu binh sĩ quang. Nhưng là, bọn hắn lại không tìm được tầng thứ hai nhập khẩu kỳ quái. Nếu như nơi này chỉ có một tầng, kia không nên xưng số một tầng a, trực tiếp gọi U Minh luyện ngục không phải tốt." Nhiệm Tu Linh Kỳ quái nói rằng. Hạ Tiểu Bạch cau mày nhìn xung quanh, lập tức, sau một khắc, hắn tựa hồ nghe tới thanh âm gì không tốt, mau chỉnh hình ra. Hạ Tiểu Bạch một tay lấy Nhiệm Tu Linh ngã nhào xuống đất. Theo tầng thứ nhất một phương hướng nào đó vách tường nơi đó, dường như tự không gian xuyên toa mà đến, một gã toàn thân tản ra lập lòe kim quang khô lâu tướng linh mang lấy một thân hoàng kim chiến mã lao mà đến, quận, thế phàm, trực tiếp toàn bộ luyện tầng thứ nhất tạo thành lớn đại xung kích. Thì ra có Bụt Nhiệm Thu Linh một đôi mắt đẹp nhìn về phía đột nhiên xuất hiện cô này cưỡi chiến mã Khô Lâu. Khô Lâu chiến tướng, 55 cấp thanh đồng cấp đột, HP 53 vạn, kỹ năng, mau lệ, hỏa viêm chi kiếm, cường hóa phòng ngự. Giải thích rõ, Khô Lâu vương tọa dưới Khô Lâu chiến tướng, có so với nhân loại tướng linh thực lực của con mạnh hơn. Thế mà xuất hiện đột, xem ra giết cái này Bụt liền có thể đi tầng tiếp theo. Thanh đồng, chúng ta có thể giết chết sao? Nhiệm Thu Linh nói rằng hẳn là có thể, coi như giết không được, đi cũng là có thể. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, thế là hai người trực tiếp mở giết. Hạ Tiểu Bạch phụ trách khiêng tổn thương. Nhậm Thu Linh phụ trách truyền vận, áo trưởng tiểu tử phụ trách đi khắp, ma hóa tẹt đỉ gấu xem như Nhậm Thu Linh đạo thứ 2 phòng tuyến. Hạ tiểu Bạch một ngựa đi đầu, trực tiếp linh mẫn công kích phong bạo kiếm kích hung manh đâm ném ra bá bá bá bá bá vô vụ. Dây đắc kiếm ảnh xuất hiện, Khâu Lâu chiến tướng lập tức nhận lấy không ít tổn thương 3356, 2225, 2825, 1856, 3653. Một chuỗi tổn thương xuống tới, Hạ tiểu Bạch tổng cộng tạo thành hơn 5 vạn tổn thương. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Nhưng là vẫn chưa xong, Nhiệm Tu Linh cũng ở thời điểm này giơ lên pháp trượng ném ra một cái sao băng đánh. 14 quả sao băng đánh ném ra, phát ra bึก u bึก u bึก u thanh âm, sau đó 4531, 4934, 4164. Nhiệm Tu Linh một người cũng tạo thành hơn 6 vạn tổn thương. Kế tiếp áo choàng tiểu tử lại đến một cái thoảng hiện đâm kích đâm vào, đâm vào đâm vào đâm vào cạo xương ước chừng 10 phút không đến thời gian, cái này thanh đồng bột liền cút. Cũng đúng, dù sao chỉ là thanh đồng bột, hơn nữa cái này thanh đồng bột nhìn cũng không mạnh dáng vẻ. Khô lâu chiến tướng tuân gia một cái thanh đồng trang bị Hạ Tiểu Bạch cùng Nhiễm Thu Linh đều trên không thấy mắt, trực tiếp ném vào ba lô. Cũng ở thời điểm này, âm mầm thanh âm tại U Minh luyện ngục tầng thứ nhất vang lên, tầng thứ hai lối vào, cũng rốt cục hiện hiện tầng thứ hai mở, chúng ta đi vào đi." Nhiễm Thu Linh nói rằng ân. Bất quá cũng ở thời điểm này, thế ước bỗng nhiên cho Hạ Tiểu Bạch đánh tới một cái thông tin ma vương lão đại, có người thì ngươi." Ân. Ai tìm ta?" Hạ Tiểu Bạch ngẩn người là một cô gái. Anh Hạ Tiểu Bạch nhìn Nhiệm Thu Linh một cái, nàng lúc này vẻ mỉm cười nhìn Hạ Tiểu Bạch liền không có thể nói rõ a, thân phận a thân phận. Hạ Tiểu Bạch gấp úc, nàng là dẫn chương trình. Thế ước nói rằng dẫn chương trình. Hạ Tiểu Bạch lại ngây ngẩn cả người. Hắn không biết cái gì dẫn chương trình A được rồi mang nàng tới hồng trà tử quán, ta hiện tại liền đi qua. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói rằng. Quả nhiên, thân làm hội trưởng chính là một ngày trăm công ngàn việc, dẫn chương trình. Đoán chừng là nghĩ đến trực tiếp sau đó kiếm bộn nhân khí A. Hạ Tiểu Bạch nghĩ như vậy, rất nhanh cùng nhiệm thu Linh Bót Nát truyền thống quyển trục về thành. Không có mấy phút, bọn hắn chính là tại hồng trà tử quán trong bao sương thấy được tìm em gái của hắn đích thật là manh manh đắt tử Toàn thể rất nhỏ nhắn xinh xắn, 1m6 dáng vẻ, bất quá bộ dáng sắc thực rất manh rất đáng yêu, cùng Nghiễm Thu Linh hoàn toàn là hai cái phong cách. Mà trên đầu nàng ID là Đấu Dục, Tiểu manh Tiểu manh nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch cùng Nghiễm Thu Linh tới, con mắt của thật to lập tức sáng lên, à, Thiên Linh hội trưởng Đại Ma Vương. Người dạng này hô trong ta có chút 2 a. Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, sau đó ngồi xuống Tiểu manh đối diện. Tiểu manh cười trộm, thật là ID không phải chính người lấy sao? Sau đó nàng lại hỏi, ta người xem muốn nhìn một chút ngươi dáng dấp ra sao, có thể khiến cho ta đập sao? Ách, ngươi đập a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Sau đó nàng bắn ra bên cạnh bảng, đến, cho các ngươi nhìn xem, cái này sẽ là của thiên linh hội trưởng đại ma vương, có phải hay không rất xoáy rất trẻ trung. Lập tức, hạ tiểu bạch liền thấy khối này hơi mở trực tiếp trên bảng mặt hiện hiện hắn video hình tượng, trên sau đó mặt còn có một cặp mưa đạng. Hoa 6666 đại ma vương 666 rất đẹp à. 66666 666, 666 623, 333, 2333 2333 ngọa tảo 66666 thu ý chi linh thật xinh đẹp. Cái này sẽ là của thiên linh hội trưởng sao 666, 666 nhỏ thịt tươi. Hạ tiểu bạch một kính vây vây tay. Các ngươi khỏe? Ai hát, hát Tiểu manh bắt đầu cười hát hát, ngươi thật giống như có chút khẩn trường, chẳng lẽ trên là lần đầu tiên trực tiếp? Đích thật là dạng này. Hạ tiểu bạch buông tay, tốt, không nói nhiều nói, ngươi tìm ta có gì sự tình không? Hoàn toàn chính xác có việc, cái kia. Tiểu manh mở to hai mắt nhìn xem hạ tiểu bạch, ta muốn trở thành thiên linh chuyên môn dẫn chương trình. Hạ tiểu bạch sướng sở, chuyên môn dẫn chương trình. Chương 274, thông sát lệ. Chương 274, thông sát lệ. Chuyên môn dẫn chương trình cái quỷ gì ba Hạ Tiểu Bạch có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại ài hắc hắc, chẳng lẽ nói Đường Đường thiên Linh hội trưởng không biết rõ cái gì là chuyên môn dẫn chương trình. Tiểu manh cười nói ta xác thực không biết rõ, ta là lần đầu tiên chơi game. Hạ Tiểu Bạch giang tay ra nói rằng: "Bất quá Tiểu manh lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra càng manh lần thứ nhất chơi game. Thì ra ngươi trước kia đều không có chơi qua game ảo sao?" Tiểu Minh mười phần khiếp sợ nói rằng: "Đúng vậy à. Hạ Tiểu Bạch lão lao thật thật nói: "Các ngươi đã nghe chưa, Đại Ma Vương tiểu ca chính miệng thừa chính mình trước kia không có chơi qua game ảo." Tiểu Minh đối với trực tiếp bạn mở miệng nói ra, lập tức, phía trên lại là một đống lớn mưa đá. Không sai. Hạ Tiểu Bạch trước mắt thân làm Trung Quốc Thiên bảng thứ 100, rất nhiều người đối với thành tích của hắn cảm thấy kinh diễm. Một người mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy leo lên trước Thiên bảng 100. Bọn hắn không quá tin tưởng, bọn hắn cảm thấy Hạ Tiểu Bạch trước đó khẳng định cũng chơi qua mấy khoản vỡ dù, bị vùi dập giữa chợ mấy năm sau đó mới đạt tới bây giờ cái này thành tựu. Bất quá cái này trong lòng chỉ là bọn hắn ý nghĩ, chưa đạt được Hạ Tiểu Bạch thừa nhận. Bây giờ bọn hắn thông qua Tiểu manh trực tiếp chính thai nghe được Hạ Tiểu Bạch chính miệng nhận, bọn hắn đều là chấn kinh. Lần thứ nhất chơi game, có thể xông vào trước Thiên bảng 100. Không đơn giản a. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch thì là bó tay rồi, cái này muội tự kết quả lại đem hắn gã sang một bên có thể hay không giải thích cho ta một chút cái gì là chuyên môn dẫn chương trình. Ai hắc hắc, thật không tiện a. Tiểu manh thẹn lưỡi. Hạ Tiểu Bạch. Hắc ngươi đại đầu quỷ a. Chuyên môn dẫn chương trình đâu, chính là chỉ trực tiếp đặc biệt đi trong biết cho, dùng cái này thông qua trực tiếp gia tăng dẫn chương trình cùng người của phường hội khí. Tiểu manh nói rằng a. Nói cách khác, phường hội trả cho ngươi thư thổ, ngươi thay phường hội lớn mạnh nhân khí. Hạ Tiểu Bạch giật mình ngài chính là như vậy. Tiểu manh tiếp tục cười ơn Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút tiểu manh trên đầu ID. Về ngại phương diện không có vấn đề gì sao? Đây là không có vấn đề đâu. Nếu như là S cấp ký kết những cái kia dẫn chương trình, khả năng có đôi chút yêu cầu, như ta chỉ là một cái C cấp ký kết bị vùi dập giữa chợ dẫn chương trình mà thôi, trực tiếp cái gì đều có thể rồi, hơn nữa ta trực tiếp hoàn toàn là hứng thú, ta căn bản không thiếu tiền, cho nên xin nhờ, để cho ta làm thiên linh cái thứ nhất chuyên môn dẫn chương trình A không cần tiền cũng có thể. Hai tay tiểu manh chắp tay trước ngực nói rằng. Hạ tiểu Bạch, hợp lấy hắn gặp một cái thổ hào a. Được thôi, ngươi muốn trực tiếp liền trực tiếp, ký kết liền không ký, đến lúc đó ngươi muốn đi ta cũng không ngăn cản ngươi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, ngươi muốn trực tiếp cái gì tìm thế ước, ta sẽ để cho hắn phối hợp ngươi. Ừ, đại ma vương cả cả tốt nhất rồi." Tiểu Minh mừng khắp khởi nói. Trong tửu quán vui mừng hớn hở, bất quá lúc này thế ước tiếp một cái thông tin, một cái truyền đến tin giữ ma vương lão đại không xong, thử Lâm chấn. Thử Lâm chấn tất cả huynh đệ đều bị rét. Thế ước gầm thanh run rẩy nói ngươi nói cái gì? Hạ Tiểu Bạch đột nhiên đứng người lên. Cái khác mấy cái mỹ mi cũng đều có chút sợ sở, mà ước thì tiếp tục mở miệng các ngươi nhìn xem diễn đàn liền đã hiểu, ngay tại vừa rồi Thần Vẫn xuất động 2000 nhiều thích khách trực tiếp quang minh chính đại tập kích chúng ta, những cái kia ngay tại Tử Lâm Chi Sâm người của Luyện Cấp, chỉ là không tới 10 phút thời gian, bọn hắn tất cả đều cút. Mấy cái Mimi mi trong nháy mắt ngây dại. Thần Vẫn, 2000 thích khách, chỉ dùng mấy phút. Thiên, Thần Vẫn lúc nào thời điểm có nhiều như vậy thích khách? Mà một bên thủy băng tâm thì là siết chặt trong lòng bàn tay 2000 người, đây là Thần Vẫn ở trong game tất cả lực lượng, chẳng lẽ nói, quả nhiên, Hạ Tiểu Bạch mở ra diễn đàn, phía trên đã là đối với chuyện này nhiệt không ngừng đưa Thần Vẫn chính thức đối Thiên Linh Hạ thông sát lệ. Phát bài viết người, thần Cái này thiết mời chỉ là ban bố hơn 10 phút thời gian, phía dưới hồi phục tầng lầu lại đột phá 200 vạn. Thần vẫn thông sát lệnh. Hạ tiểu Bạch không rõ ràng, nhưng là Thủy Băng Tâm cùng Đại La Lị đều là rất rõ ràng, thần vẫn cái này thông sát lệnh ý vị như thế nào. Thần vẫn thông sát lệnh, một khi hạ đạt, như vậy thủy ra tại toàn bộ sức mạnh của thế giới giả tưởng, cũng chính là thần vẫn, sẽ hoàn toàn toàn bộ điều động, tập trung tất cả lực lượng, đối phát động thông sát lệnh mục tiêu tiến hành điên cuồng công kích. Thần vẫn theo thành lập đến bây giờ, thông sát lệnh chỉ hạ đạt qua một lần đó là chuyện của mấy năm trước. Lúc ấy nóng nảy nhất võng du là tranh bá lúc kia Trung Quốc Phường Hội Phong Vân bảng xếp hạng hạng 7 Thánh Đường trêu chọc phải Thần Vân, thế là trêu tới Thần Vân phản kích. Thần Vân thích khách thao tác nhất lưu, Thánh Đường không ít cao thủ bị giết. Nhưng là Thánh Đường dù sao cũng là Trung Quốc hàng thứ 7 sẽ, nội tình hùng hậu. Tại bọn hắn ra sức phản kích phía dưới, kết quả cùng Thần vẫn vậy mà đánh cho có đến có vẻ, thật giống như hiện tại Thiên Linh cùng Thần vẫn. Cùng Thánh Đường rằng co không xong, đối Thần vẫn cực độ bất lợi, thế là thần trực tiếp phát xuống một cái thông sát lệnh, tập hợp toàn bộ trong thế giới game thần sức mạnh của Vân, được ăn cả ngã về không giống như điên sát Thánh Đường hoạch người chơi. Cái này ám sát tiến hành dòng giá thời gian 6 tháng, 6 tháng bên trong, Thánh đường Hoạch Tâm thành viên không ai không bị giết trở lại không cấp. 6 tháng này thời gian, Thánh đường đã dùng hết chỗ có nội tình, nhưng cuối cùng, đầu tư Thánh đường tập đoàn vẫn là bệnh thiếu máu đầu tư tài chính toàn bộ hao phi ở chỗ thần vẫn trên đôi bính. Cuối cùng, phường hội không chiếm được phát triển, phong vân bảng xếp hạng không ngừng hạ xuống. Tới cuối cùng phường hội thậm chí thanh toán không nổi phường hội thành viên tư tuổi, sau đó vang một tiếng, Thánh đường nhà này Trung Quốc thứ 7 cao lâu, sập. Cũng chính là bởi vì giá kiện sự tình, nhuộm thần vẫn hoàn toàn vang dội danh khí. Liên xếp như Mục Tu Văn Cũng sẽ không đi trêu chọc thần người của vẫn, cho dù là tu ngàn lưỡi dao, cũng là vào lúc đó hiểu rõ tới Trung Quốc cổ vũ 8 gia tộc lớn nhất bá đạo chỗ, khi nào hắn, không thể không tại trước mặt 8 gia tộc lớn nhất thỏa hiệp đây cũng là lúc trước anh hùng cốc cùng tiên linh phường hội chiến bọn hắn cho mượn ra 13 thiết kỷ nguyên nhân chủ yếu nhất. Tốt xấu là Trung Quốc hàng thứ 2 chiếu cố giải, nếu như sau lưng anh hùng cốc không phải mặc ra, vậy coi như anh hùng cốc là Trung Quốc thứ 4 phường hội, hắn lý cũng sẽ không lý. Từ đó về sau, thân vẫn chính là không còn có đối cái nào phường hội khởi sướng qua thông sát lệnh. Bởi vì thông sát lệnh không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ vận dụng cứ việc thánh đường độ, nhưng là lúc kia thần vẫn cũng nguyên khí đại thường, bỏ ra thời gian một năm mới khôi phục lại. Dưới mắt, thần vẫn vậy mà lại một lần nữa ném ra thông sát lệnh. Mà lần này mục tiêu, không phải các người chơi trong tưởng tượng trước Trung Quốc 10 siêu cấp phương hội, cũng không phải Trung Quốc cái nào uy tín lâu năm phương hội, mà là Trung Quốc tân tấn một cái không có danh tiếng gì việc nhỏ sẽ. Thế là diễn đàn trực tiếp sôi trào. Nhưng là nhất làm bọn hắn chú ý vẫn là thí thần phát cái kia thiệp mời nội dung đưa đỉnh thần vẫn chính thức đối thiên linh hạ đạt thông sát lệnh. Phát bài viết người, thần. Nội dung, thiên linh đang bỏ đi, có dám hay không quyết nhất tử chiến? Chúng ta tại Tử Lâm Chi xâm chờ các ngươi, đừng nói với chúng ta các ngươi không dám ứng chiến. Trong ngay mắt, các người chơi nhìn thấy trong cái này cho đều sôi trào. Thần vẫn mời Thiên Linh tại Tử Lâm Chi xâm quyết nhất tự chiến, chương 275. Hàng ngày tuần sát. Chương 275, hàng ngày tuần sát. Toàn bộ Hoa Hạ đại Âu, huyên áo không ngừng bên thai đúng vậy, bọn hắn đều là hạ nhân. Thần vẫn hướng Thiên Linh toàn diện khai chiến, hơn nữa còn là tại Thiên Linh nhất thường đi luyện cấp địa điểm Tử Lâm Chi xâm. Giáng ở địa bàn của địch nhân quyết nhất tự chiến, đây quả thực là trần trụi khiêu khích ta. Xem ra thần vẫn lần này thật là quyết tâm đối phó Linh. Ông trời của ta, nếu như thiên linh bên trong một ngày không ngừng chiến, đoán chừng thanh danh của bọn hắn liền phải trên phạm vi lớn hạ xuống. Theo ta được biết thần vẫn là không có thành lập phương hội, tất cả toàn bộ nhờ thế giới hiện thực quản lý, thiên linh thật muốn kéo người ít ra có thể kéo đến một vạn, bất quá mong muốn đánh tan thần vẫn toàn bộ lực lượng, sợ như cũ không đáng chú ý. Xem ra thiên linh muốn trở thành cái thứ hai thánh đường. Mọi việc như thế tiếng nghị luận, có thể nói đã trải rộng phố lớn ngó nhỏ. Mà Thệ Ước Tần Phong Hoa bọn người nhìn thấy cái này thế mời, đã là tức giận đến không được mã lão tử cùng bọn hắn mạng. Thệ Ước là bạo tính tình, xét theo chiến phủ liền muốn rời khỏi tiểu quán dừng lại. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói, trong mọi người, chỉ có sắc mặt hắn bình tĩnh ma vương lão đại, đến diệt bọn hắn a. Thệ Ước nói rằng hoàn toàn chính xác đến diệt bọn hắn. Trong mắt Hạ Tiểu Bạch sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Dám như thế khiêu khích Thiên Linh, là thời điểm giải quyết triệt để thần vẫn bất quá tại ứng chiến trước đó, chúng ta muốn trước đi một chỗ. Hạ Tiểu Bạch nói rằng đi nơi nào? Thệ Ước hỏi đi anh hùng cốc. Hạ Tiểu Bạch nhếch miệng lên một vệt đường cong. Thế Ước, a. Tại ngoại giới đa đối vẫn xuống thông sát lệnh đến sôi trào thời điểm, lúc này, Liệp Nguyên thành ra ngoài, đang đánh một đầu bột anh hùng cốc bên trong người chơi, mà anh hùng cũng nhìn thấy cái này tiếp mời. Ha, ha ha ha ha ha. Trong lòng hắn cùng thiếu. thật sự là quá tốt. Cho tới nay, anh hùng cốc đều không thể thành công đối phó Thiên Linh, ngược lại nhường Thiên Linh thắng được nhiều lần như vậy phường hội chiến. Bây giờ Thiên Linh cuối cùng là phải quỷ. Đây chính là thần vẫn toàn bộ lực lượng a, nếu thủy ra kia 2000 thích khách đi tập kích bất ngờ mà ra, liền xem như bọn hắn cũng phải quỳ. Mặc dù nói Mạc gia cao thủ cũng không ít, nhưng là xuất kỳ bất ý dưới tình huống, đa số Mạc gia tử đệ đều là đánh không lại những này thích khách, cuối cùng Mạc gia nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Lần này thần vẫn phát động toàn bộ lực lượng đối phó Thiên Linh, Thiên Linh nhất định phải cắm. Lúc trước Thánh Đường đều không đối phó được thần vẫn, chẳng lẽ Thiên Linh So Thánh Đường còn như bước sao? Đó căn bản chuyện của là không thể nào. Trong lòng Mạc Anh Hùng mừng khắp khởi nghĩ đến, bất quá ngay lúc này, Lục Thiên đi báo cáo, hội trưởng, Hạ tiểu Bạch mang theo người của Thiên Linh tới. Mạc Anh Hùng sửng sợ, hắn tới làm cái gì? Lục Thiên đi còn chưa lên tiếng, Hạ tiểu Bạch đã là vẻ mặt mỉm cười mang theo thể ước bọn người xông vào, đương nhiên là đến giang hồ cứu cấp a. Giang hồ cứu cấp? Mạc Anh Hùng lập tức lộ ra một tia cười lạnh, Hạ tiểu Bạch, ngươi lại để cho giang hồ tư cấp? Ngươi cảm giác cho chúng ta anh hùng cốc sẽ cho người mượn cho ngươi? Nghe được Giang Hổ Cửu cấp bốn chữ, mà anh Hùng coi là Hạ Tiểu Bạch là đến cho người mượn. Tựa như hắn lúc trước đi tìm tu ngàn lưỡi dao mượn 13 thiết kỷ như thế, lúc này thần vẫn nhằm vào Thiên Linh, đoán chừng là muốn cho bọn hắn mượn 18 anh hùng hay là tinh anh đoàn cao thủ. Nhưng là hắn làm sao có thể mượn. Nhưng mà Hạ Tiểu Bạch lại mỉm cười, ta không phải đến cho người mượn, mà là đến mượn một vật. Thứ gì? Mạc Anh Hùng nhíu nhíu mày Tị Hòa Châu. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Tị Hòa Châu. Ngươi mượn cái này làm cái gì? Chẳng lẽ muốn lại đốt một lần Tử Lâm chi Sâm, đốt tới người một nhà? Hiện tại thần người của vẫn đã chiếm đoạt toàn bộ tử lâm chi sâm, các ngươi căn bản không có thời gian chuẩn bị hỏa công vật liệu a." Mạc Anh Hùng lắc đầu nói rằng, "Cái này hạ tiểu Bạch, thật sự là đầu óc quắc Nếu như là giống lúc trước phường hội trong chiến đấu sớm thiết hạ mai phục, như vậy hỏa công vẫn là có khả năng thành công. Nhưng bây giờ thần vẫn chiếm cứ tiên cơ, bọn hắn đã chiếm đoạt toàn bộ tử lâm chi sâm, thiên linh sao có thể đốt được lên." Bất quá hạ tiểu Bạch thì là sau lưng nhìn thoáng qua Ngải Hi nhã cười cười, "Vậy nhưng chưa hẳn, tóm lại thể nói thêm câu nữa, là cho mượn không trả cái chủng kia." Mạc Anh Hùng nghe xong, Sắc mặt dần dần trầm xuống thật sự là đủ, mặc dù chúng ta đã cùng các ngươi thiên linh lâm chiến, thật là không có lý do gì đi chợ giúp các ngươi cho mượn không trả. Thật sự là buồn cười, cậu ngươi mượn đồ vật cũng như thế Quang Minh chính đại dám nói không trả. Ngươi dựa vào cái gì sẽ cho rằng chúng ta sẽ cho ngươi mượn? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là đại ma vương a." Hạ Tiểu Bạch có ý riêng nói. "Mạc Anh hùng lắc đầu, các ngươi đi thôi, hôm nay các ngươi đừng nghĩ theo trong tay chúng ta mượn bất kỳ vật gì." Hắn ngồi trên một tảng đá lớn ở trên cao nhìn xuống Hạ Tiểu Bạch, cười lạnh nói xem ra ngươi là không tin, tốt như vậy. Hạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh, Hắn mang theo thể ước chở hơn 20 người đến, mà vây quanh bọn hắn anh hùng cốc thành viên chừng hơn mấy trăm người. Hắn đi đến một ga anh hùng cốc trước mặt thành viên, chỉ chỉ chính mình nói nói, "Ta là ai? Người kia có chút ngượng bức đại ma vương thế nào, hắn muốn dở cho quỷ gì?" Cái kia anh hùng cốc thành viên thận trọng nhìn thoáng qua Mạc Anh Hùng, sau đó nói, "Ngươi là đại ma vương a." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, đối. Người kia, ba." Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Anh Hùng, xem ra, lúc trước ký phần hiệp nghĩ kia, ngươi không có thật tốt quán triệt xuống tới a." Mà anh hùng nhướng mày, hắn dường như biết Hạ Tiểu Bạch muốn làm gì. Sau đó hắn liền gặp được Hạ Tiểu Bạch bắn ra một cái bảng cho cái kia anh hùng cốc thành viên, nhìn thấy không, đây là ta cùng các ngươi hội trưởng ký hiệp nghị, các ngươi về sau nhìn thấy ta cùng người của Thiên Linh muốn đi vòng biết sao, buộc cũng muốn nhường cho bọn ta biết sao. Người kia, ba, cái quỷ gì? Vì cái gì bọn hắn không biết rõ giá kiện sự tình? Hội trưởng cái kia anh hùng cấp thành viên nhìn về phía Mạc Anh Hùng. Mạc Anh Hùng, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cho nên, ngươi biết hiện tại hắn là làm gì sao? Ta hiện tại ngay tại Ly Chép Bình Phong đâu. Nếu như các ngươi không hạ thấp xuống đầu rời đi nơi này cũng đem bột ngừng lại, ta có thể bằng vào hiệp nghị cáo các ngươi anh hùng cốc ta." Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía cái kia anh hùng cốc thành viên. Dựa vào, là cọm lông bọn hắn cũng không biết chuyện này. Nhún một, đại ma vương thực sẽ gây sự a. Nếu như bị người chơi khác biết anh hùng cốc tại trước mặt thiên linh thấp như vậy đầu, chỉ sợ mấy năm này tích lũy được thanh danh cũng bị mất. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ mênh mông chân trời là ta yêu 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Sau đó Hạ Tiểu Bạch tiếp tục xem hướng những người khác, các ngươi đâu, nên làm như thế nào? Lúc này trong lòng Mạc Anh Hùng có thể nói là thập vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Dựa vào lại còn có chiêu này, sắc mặt của hắn có chút khó coi, Hạ Tiểu Bạch, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hạ Tiểu Bạch vô tội buông buông tay, ta chính là nghĩ đến mượn Tị Hỏa Châu mà thôi a. Nếu như ta không mượn đâu, mà anh Hùng hỏi ngươi không mượn, vậy ta về sau đến hàng ngày đến tuần sát các ngươi một chút người của anh Hùng gốc. Hạ Tiểu Bạch Quang Minh Lâm liền nói, nhìn xem ở dưới tay ngươi những người này, có phải hay không mỗi ngày đều có thể giúp chúng ta tìm tới Mà anh Hùng, hệ thống nhắc nhở người thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 276, dẫn chương trình tiêu vân. Chương 276, dẫn chương trình tiêu vân. Cuối cùng, nhìn xem cầm đi năm khỏa tị hỏa châu hạ tiểu bạch bọn người, sắc mặt của Mạc Anh Hùng như than đen đồng dạng hắc hội trưởng, cứ như vậy cho mở sao? Mịch Tiên đi hỏi, hơn nữa vẫn là không còn loại kia kia không phải ngươi có thể làm gì. Sắc mặt của Mạc Anh Hùng khó coi tới cực điểm. Mở mở bề, Hạ Tiểu Bạch đúng không, ta muốn nhìn ngươi thế nào vượt qua thần vẫn này. Thần vẫn phát động thông sát lệnh, các ngươi thiên linh thai kiếp khó thoát. Hạ Tiểu Bạch bọn người thành công mượn tới Tị Hỏa Châu. Mặc dù thế ước bọn hắn không biết rõ Hạ Tiểu Bạch mượn Tị Hỏa Châu mục đích ở đâu, nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn không dùng xong, trong lòng vẫn là rất vui vẻ vật kia làm xong chưa. Trở lại Hồng trà tử quán, Hạ Tiểu Bạch hỏi làm xong, ta cái này liền đi cầm. Thế ước nhìn đồng hồ, nói rằng, Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu. Bộ dạng này, tất cả điều kiện đều đầy đủ hết. Thân vẫn vậy sao? Lần này, giải quyết triệt để các ngươi. Bất quá cùng lúc đó, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ Ngoài giới đối với bọn hắn nghị luận cũng náo nhiệt hơn đúng vậy, thần vẫn đối thiên linh phát động thông sát lệnh, có thể nói hấp dẫn các các lớn cùng người chơi chú ý, nhưng là bây giờ đã qua hơn một giờ, thiên linh lại một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ thiên linh sợ? Rất nhanh, bọn hắn chính là biết. Thiên linh hội trưởng đại ma vương mang theo người đi tìm quan thế anh hùng. Lập tức, vô số người chấn kinh đại ma vương tìm quan thế anh hùng. Lúc này tìm quan thế anh hùng làm gì? Chẳng lẽ hắn là muốn tìm anh hùng cốc lự binh? Rất có thể. Hiện tại thần vẫn phát động thông sát lệnh, đoán chừng là ngoài muốn tìm vị binh. Nhưng lại rất nhanh, bọn hắn đều là không khỏi lắc đầu đúng vậy. Bọn hắn đều là cảm thấy Đại Ma Vương đầu góc có vấn đề. Tìm ai cầu viện không tốt không phải muốn tìm chết đối đầu anh hùng gốc. Lúc trước anh hùng gốc cắm trong tay Thiên Linh nhiều như vậy về, chẳng lẽ Đại Ma Vương còn trông cậy vào anh hùng gốc mượn binh cho bọn họ? Dù là tìm Long Phượng các cũng tự ta, ta dám đánh cược, Đại Ma Vương khẳng định cái gì đều mượn không được. Không sai, quan thế anh hùng không có lý do gì mượn binh cho Thiên Linh. Quả nhiên, nương theo lấy ngươi thời gian trôi qua, một cái tin lại chuyển ra ta một bằng hữu tại anh hùng gốc tinh anh đoàn, hắn nói anh hùng gốc cũng không có cho người mượn cho Thiên Linh. Lập tức, Liễu Nguyên thành các người chơi bạo phát ra trận trận kinh âm. Quả nhiên, anh hùng cốc không có cho người mượn, Thiên Linh phải quỷ a. Lúc trước tiếng tâm lừng lây thánh đường đều sụp đổ tại thần trong tay vẫn, chỉ là một cái thiên linh, làm sao có thể chống đỡ được. Thế là hát suy người của Thiên Linh càng ngày càng nhiều. Nhiệm Thu Linh một đôi mắt đẹp nhìn xem trên diễn đàn các loại thứ mời, lộ ra vẻ lo lắng, tình huống bây giờ đối với chúng ta rất bất lợi. Yên tâm, trên thế giới này tất cả bất lợi tình trạng đều là do sự tình người năng lực không đủ đưa đến, mà ta khẳng định không phải năng lực không đủ đương xử người. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, nói rằng cầm tới rồi sao? Thế ước. Ma Vương đại, tới. Thế ước hấp tấp chạy tới. Sau đó lấy ra một hạt trâu. Cái quả hạt trâu này có chút cùng loại Vũ Hồn Bảo Châu, nhưng là nhan sắc lại không giống, là màu xanh. Trinh sát Bảo Châu, có thể trinh sát bốn phía 50 mã 50 mã trong phạm vi ẩn hình đơn vị cũng khiến cho bọn hắn hiện hình. Trinh sát Bảo Châu 3, đúng vậy, cái này sẽ là của Hạ Tiểu Bạch lực lượng chỗ. Mặc dù nói Minh Nguyên Thiên Phú cường đại, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có cùng hắn Thiên Phú của Đồng Dạng cường đại. Thần vẫn xuất động nhiều người như vậy, có thể trinh sát ra những người khác hành tung, như vậy thần vẫn những cái kia thích khách hành tung không nghi ngờ gì có thể rất nhanh bại lộ. Về phần viên này bảo Châu làm sao tới, cái này muốn nói tới quần ma loạn vũ cái này hoạt động ngày thứ tư. Lúc kia Liệu Nguyên Thành đang tiến hành thứ 12 phòng ngự, Hạ Tiểu Bạch dùng suy yếu chi hoàn theo Liệu Nguyên Thành cái khác mấy cái phường hội trong tay đổi lấy 4 tờ cao cấp công trình học bản vẽ. Bên trong một cái chính là cái này. Đương nhiên, đây cũng là Hạ Tiểu Bạch thấy qua khó khăn nhất chế tạo một cái công trình học vật phẩm. Cần vật liệu quá nhiều, hơn nữa đặc biệt khó tìm tìm, vật liệu đổi mới tần suất rất chậm, chế tác chu kỳ thật dài. Cho tới hôm nay, bọn hắn cũng mới làm ra một quả. Nhưng là một quả cũng đầy đủ. Đi thôi, cùng nên chúng ta xuất thủ. Hạ Tiểu Bạch mắt lộ ra hàn quang. "Thủy Vô Ngân vậy sao? Thủy Băng Tâm là công tác thất thành viên, có thể không được ngươi mang đi." "Đương nhiên, hắn dường như nghĩ tới rồi cái gì? Có lẽ, thân vẫn lần này có thể trở thành thiên linh một cái bàn đạp, hay là đá kê chân tiểu manh muội tử, cơ hội của ngươi tới." Hạ Tiểu Bạch mỉm cười hái hắc, "Lão đại định làm gì? Tiểu Manh hỏi ngươi tin tưởng chúng ta có thể thẳng sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi hử, "Đương nhiên, đại ma vương thật là vô địch thiên hạ." Tiểu Manh nói rằng chờ một chút ta sẽ dẫn ngươi đi, ngươi chỉ quản trực tiếp, ngươi theo ở sau lưng ta, ta nhường thể ước dẫn người chuyên môn bảo hộ ngươi, ta cũng biết hộ ngươi chu toàn. Hạ tiểu bạch nói rằng ta cũng đi. Tiểu manh mở to hai mắt. Nàng chính là một cái dẫn chương trình, chơi đến không sâu lắm nhập, đẳng cấp bây giờ cũng mới 50 cấp đây cũng là vì cái gì người nàng khí không cao nguyên nhân. Na ta nhân khí dẫn chương trình đều có thực lực của không tệ, thông qua tú thao tác đến thu hoạch được đẩy bình phong 666 ử, lao đại định làm gì? Tiểu manh hỏi hành động lần này hạ tiểu bạch đang nói, sau đó nhìn thoáng qua tiểu manh trực tiếp bảng có thể hay không chức quan một chút trực tiếp. Hành động thuộc về cơ mật, vạn nhất tiết lộ ra ngoài có thể sẽ không tốt Tiểu Minh đóng lại trực tiếp bảng hành động lần này việc quan hệ trọng yếu, rừng cây là thích hợp nhất thích khách chiến đấu nơi trốn, nhưng đối lập, rừng cây cũng thích hợp hỏa thiêu. "Lão đại ngươi lại muốn hỏa thiêu sơn lâm sao?" Tiểu manh mở to hai mắt, "Thật là ta nhóm không có thời gian chuẩn bị hỏa thiêu vật liệu a." Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, bán ra một cái bảng cho nàng nhìn lửa kế, phóng hỏa bổng đích nhân, đối xung quanh 50-50 mã trong phạm vi bất kỳ cây tối đều có thể nhóm lửa, mong muốn thành công phát động kế sách, không cần mặc cho chất liệu gì, tiêu hao sách điểm, 100. "Chú ý, đây là lựa kế không phải hỏa công. Cùng hỏa công khác nhau ở chỗ hỏa công cần có khô." nhưng là lửa kế không cần, nhưng là một cái giá lớn cũng rất lớn, chọn vẹn 100 điểm kế xét điểm, là hỏa công gấp 5 lần. Nhưng không quan trọng, xuất kỳ bất ý phía dưới, thần vẫn thế tất trở tay không kịp. Lại phối hợp trinh sát Bảo Châu, thần vẫn chết chắc chắn. Yeah, Kia, thể ước, tập hợp tất cả mọi người, nên xuất phát. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ai? Cùng lúc đó, tại người của Thiên Linh chuẩn bị xuất phát lúc, lúc này, Từ Lâm Chi Sâm, Thủy Vô Ngân, Minh Nguyên đều là nằm ở nơi này. Tại bọn hắn bốn phía, phía trên cây tối, ẩn núp từng người từng người thích khách. Bọn hắn không lúc nhích, rõ ràng là hơn 2000 người nhưng lại làm cho toàn bộ rừng cây đều là yên tĩnh một mảnh. Cái này sẽ là của danh xứng với thực thích khách. Thủy Vô Ngân cùng Minh Nguyên giống như làm thiên cấp thích khách thì là đứng tại thụ lâm lý, bọn hắn quanh thân có một chút thích khách vẩn quanh hư, đều đợi lâu như vậy, đừng nói cho ta ngươi không dám tới Á Hạ tiểu bạch. Thủy Vô Ngân mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, thản nhiên nói đúng vậy, lần này hắn dùng chính là Dương Ưu. Rõ ràng biết Tử Lâm Chi Sơn có thần vẫn mai phục, nhưng là người của Thiên Linh nhưng lại không thể không đến. Rất nhanh bọn hắn tới. Minh Nguyên nhìn xem diễn đàn nói rằng, nha, thật sự là xảo a, bọn hắn vậy mà cũng tìm trực tiếp đến chủ tiếp. A Không đợi Thủy Vâu Ngân nói chuyện, tại bọn hắn một bên, một gã cầm trong tay trường kiếm, một thân bạch ngân trang bị anh Tuấn Kiếm Sĩ đã làm ở miệng, trên đầu hắn ID là đấu dục Tiêu Vân dẫn chương trình. Là đấu dụng sao, ID là cái gì? Là đấu dụng tiểu manh. Minh Nguyên nói rằng không biết, đoán chừng chỉ là một cái B cấp trở xuống dẫn chương trình A. Tiêu Vân lắc đầu kia là đương nhiên, ngươi thật là S cấp ký kết dẫn chương trình, nhân khi mấy ngàn bạn, có thể cùng ngươi so không có mấy cái. Minh Nguyên vừa cười vừa nói.